Trước một 1433, mộ địa nhưng ă m trước có k o hát huyền lúc này lại nghi hoặc hỏi nhưng huyền thiên mộ địa lại ở nơi nào vì sao không thấy thiên ứng long lúc này ánh mắt trở nên sắp bén hắn nhìn về phía tây nam phương vị nơi kia có một bộ xương đang ngồi nơi đó bộ xương kia cũng không rõ là đã tồn tại bao nhiêu lâu rồi mà vẫn hoàn mỹ vô huyết đã thể trên thân bộ xương kia còn lưu chuyển quan mang khác thường đi ta biết cách đi và o rồi vừa nói xong thì hắn liền phi thân về phía trước bộ dạng không chút nào nhìn giống đang bị thương nhìn hắn lúc này so với m ả n h thú động dục còn muốn hưng phấn hát huyền thấy vậy cũng không cam lòng yếu thế cũng đằng không mà lên hóa thành một đạo ánh sáng theo sát phía sau thiên ứng long hai người hạ xuống trước bộ xương khô thiên ứng long c ư ờ i như đ i ê n nói ha h a trong sách cổ ghi lại muốn đi vào huyền thiên mộ địa nhất định phải đánh bại người thủ lăng nay người thủ lăng đã chết chúng ta cũng không cần phải đánh bại hắn nữa chỉ cần cầm đầu hắn đến là được nói xong thì thiên ứng long liền một tay chụp đến đầu lâu của bộ xương gần đó sau đó khé giật một cái lập tức đầu lâu liền bị nổ ra thiên ứng long cầm đầu lâu ổ ra thiên ứng long cầm đầu lâu r t ê n trên tay sau đó sờ soạn gì đó trên mặt đất gần bộ xương rất nhanh hắn liền tìm được một cái hố vừa tìm được cái hố này thì hắn liền nhét cả cái hộp sợ kia vào ầm như là kích hoạt cơ quan nào đó khi thiên ứng long vừa nhét cái hộp sợ vào thì mặt đất tầm ầm chấn động cùng lúc đó địa mạch nơi này bắt đầu kịch liệt thay đổi liên miên núi lớn trùng điệp đột nhiên n ư ớ vỡ sụt xuống mắt đất xuất hiện từng cái ngay khi mấy cái khe r a n h kia xuất hiện thì một cổ mùi hôi thối xông lên hai người hát huyền cùng thiên ứng long vừa hít phải thì liên tục nôn nói hát huyền kinh dị nói làm sao t h ố i đến như vậy thiên ứng long bên cạnh sau khi nôn xong một trận cũng là một trận buồn bực nói ta nào biết đợi xuống phía dưới lại nhìn xem thế nào trên thân thể hai người lúc này nhẹ nhàng nổi lên từng luồng gió nhẹ x à o diệu thổi bay cái khí tức tối giữa mục nát ở xung quanh ra xa cứ như vậy hai người liền không bị khí tức kia ảnh hưởng tới nữa địa mạch sau khi một hồi biến đổi thì cũng ngừng lại lúc này hai người hát huyền cùng thiên ứng long nhìn nhau một cái sau đó đồng thời theo một cái khe n ư ớ lớn nhất đi xuống phía bên dư nhưng bọn họ chỉ vừa bay xuống cái khe hở kia liền cảm nhận được một lực lượng hút cực kỳ cường đại khiến cho hai người đang bay bất ngờ bị kéo xuống phía bên dưới u m ùm không cách nào chống đỡ được lực hút kia hai người hát huyền cùng thiên lưng long đồng thời bị hút xuống phía bên dưới rơi vào bên trong một nơi ngập nước nhưng mà đợi lúc hai người tỉnh táo lại nhìn kỹ thì cái này có phải là nước bình thường quái đâu mà là máu máu loang cùng với thịt của vô số thi thể hòa thành vào với nhau hình thành một loại chất lòng sèn s ệ t như s ì n h lấy nhìn thấy quanh thân là thịt tối giữa bốc lên mùi hôi thối kinh khủng lại nhìn đám giỏi bọ to như ngón tay cái béo tròn hắc huyền cố gắng nhịn xuống cảm giác n ố n nôn hắn hỏi mộ địa nơi này là thế quái nào vậy làm sao lại có nhiều máu cùng thi thể mục nát ở ngoài này như thế chẳng lẽ trước kia bọn họ t r ô n người lộ thiên ả thiên ứng long cũng nào có biết là xảy ra chuyện gì hắn lúc này thúc giục đi nhanh đi ngươi cảm thấy đứng ở cái nơi đầy máu cùng thịt nát tối giữa này nói chuyện với nhau rất có ý tứ sao hắc huyền nghe thế thì không nói gì thêm nữa mà tiến về phía trước thiên ứng long lúc này cũng đi theo ở bên cạnh hai người bị bỏng lội trong đống sình lầy được tạo ra từ máu cùng thịt tối giữa lúc đầu thứ sình lầy kia chỉ tới đầu gối hai người nhưng càng tiến vào sâu bên trong thì càng dâng lên cao. sau một lúc thì đã dâng lên đến bụng sau đó đến ngực tiếp đó là đến ngang miệng mặc dù có tiên khí hộ thân nhưng nhìn vô số con giỏi bỏ bơi qua bơi lại trước mắt khiến cho hai người một trận buồn ôn hai người hát huyền cùng tiên ứng long đi vào bên trong huyền tiên mộ địa không qua bao lâu thì xuân đức cùng liền đổi tới nơi đây nhìn vào cái khe sâu không thấy đáy ở cách đó không xa long sát nói bọn chúng đi xuống bên dưới rồi đại ca từ bên trên thân thể xuân đức tách ra bóng ảnh xuất hiện nói đệ tiến vào bên trong, trước, đợi đệ vào trong nhìn xem có b ả dập gì không nếu không có đại ca lại tiến vào nói xong thì bóng ảnh cũng không đợi xuân đức đồng ý hay không liền đã vọt xuống phía dưới xuân đức nhìn thấy vậy cũng không có ngăn cản dù sao hắn còn sống thì bóng ảnh cũng không chết được để cho bóng ảnh đi trước thăm dò đúng là không gì tốt hơn bóng ảnh sau khi đi vào bên trong khe hở được một canh giờ thì một lần nữa quay ra nhìn thấy bóng ảnh đi ra thì xuân đức liền hỏi bên trong tình hình ra sao bóng ảnh đắp bên trong là một khu mộ địa ở bên trong đó cũng không có cái gì nguy hiểm cả có một ít bẫy dập nhưng đều bị người đi trước kích hoạt toàn bộ rồi mà đại can nên gọi ra thi đàn của ca đi ở bên ngoài cửa và có thứ mà đám kia thích đàn đấy xuân đức nghe thế thì gật đầu tiếp hắn nghe theo lời bóng ảnh gọi ra thi đàn cho bọn nó đi xuống phía dưới、trước. nhìn đi đàn đông nhung lúc thi nhau đi xuống phía dưới xuân đức bất giác nhữ mày lại bóng ảnh phát hiện hắn nhữ mày lại thì không khỏi nghi hoặc hỏi đại ca làm sao thế xuân đức buồn phiền nói đám t a n g thi này bây giờ lý trí hoàn toàn biến mất rồi lúc này bọn nó chỉ còn lại bản năng giết chóc cùng thần thông lúc sinh thời chỉ có đám t a n g thi cấp bậc h à n g vương tiên cảnh là có chi khôn ca lo sau này đám kia có triệt để thoái hóa không nếu như vậy quả thực u ổn phí hả bóng ảnh nghe thế thì nói hẳn sẽ không đâu lý trí bọn nó biến mất hẳn là do bản năng giết chóc chiếm cư mà thôi với nếu có như thế thật thì ném bọn nó cho hắc đại ca ăn là được cũng không nếu đến bức tiết thì cũng chỉ có thể béo cho l a o hát rồi mời đọc sở trạ tồn mở thần hào đồng nhân lão siêu hài siêu lầy sở trạ tồn mở thần hào t r ư ớ c 1434, t i ế n vào bên trong mộ đ ị a một năm trước go không o sau một lúc chờ đợi thì xuân đức mới theo sau đám t a n g thi của mình đi vào bên trong xuân đức có thể thông qua ánh mắt của đám t a n g thi quan sát tình cảnh bên trong nơi k i a n ê n cũng hiểu k h á khá hoàn cảnh nơi đó v ề phần cái thứ do thị thối giữa cùng máu tạo thành đã bị đám t a n g thi kia ăn sạch không còn sót lại thứ gì rồi thứ kia đối với người bình thường không có tác dụng gì nhưng đối với đàn tăng thi lại chính là vật đại bổ tiếp đó xuân đức lại để lại một bộ phận nhỏ tăng thi đi trước d ò đường còn hắn thì khoan thai đi theo phía sau về phần đại bộ phận thi đàn đều bị hắn một lần nữa thu vào bên trong không gian vong linh đi theo phía sau mấy trăm con tăng thi xuân đức lúc này nói chuyện với bóng ảnh đang bám trên thân thể mình giờ ca mới nghĩ ra chúng ta có đám tăng thi này mà đâu cần phải đệ đi vào thăm dò đâu sau này cứ lấy đám này đi thăm dò cũng được mà bóng ảnh cười nói đám ngu ngốc này làm sao có thể so với đệ với chúng ta thông qua mắt bọn nó quan sát cũng không thể nhìn ra được nhiều thứ bây dập tivi chỉ có thể tự thân thể nghiệm thì mới rõ ràng được vì thế này cứ để đệ đi, đi dù sao đệ cũng không chết được xuân đức nghe vậy thì chỉ có thể bất đắc gì gật đầu hắn biết bóng ảnh đối với chấp niệm bảo vệ hắn cực lớn đừng hòng ai có thể khuyên được cái tên cứng đầu này kể cả hắn đi chẳng nữa sau khi đi hết cái nơi lúc trước là bãi x ì n h lầy thì xuân đức đi tới một cái hành lang thật dài phía bên dưới hành lang làm bằng đá xanh bên trên cùng hai bên tường khắp đầy bức họa có côn trùng tẩu thú có ác ma khát máu có thần linh phổ độ i chúng sinh chạy dọc theo cái thềm đá kia chính là vô số thi cốt những thi cốt kia cũng không biết qua bao nhiều thời gian nhưng mà lúc này bảo tồn vẫn còn rất nguyên vẹn hắn đi tới gần nhặt một bộ xương lên nhìn xem một chút phát hiện chất lượng xương này vô cùng tốt so với xương của đám cường giả hàng vương tiên cảnh còn mạnh mẽ hơn thấy vậy xuân đức cũng không có khách khí mà thu vào bên trong không gian vong linh đợi khi nào vô địch tỉnh dậy lại giúp hắn xây dựng tế đàn tiếp tục tiến về phía trước một đường xuân đức nhặt thi cốt sau khi đi tới cuối cái thông đạo này thì hắn c h ọ n vẹn thu năm trăm bộ hải cốt sau khi đi tới cuối hành lang thì phía trước lại là một mảnh tối tăm mù mịt chẳng nhìn thấy cái gì dùng thực lực của bọn hắn vậy mà cũng không thể thấy được gì đây tuyệt đối không phải tình huống bình thường xuân đức mặc dù không biết bên trong có thứ gì nhưng cũng không có sợ hãi hắn lúc này sai đám t a n g thi đi phía trước dò đường đám t a n g thi có lệnh của hắn không một chút do dự liền cất bước đi vào trong xuân đức ở bên ngoài lúc này bấm một vài ấn quyết kỳ trong miệng khẽ ngâm khởi theo thoại âm hắn rơi xuống mấy con t a n g thi lúc này cả người bùng lên ngọn lửa màu xanh ngọn lửa màu xanh chiếu sáng toàn bộ không gian bên trong lúc này đây xuân đức thông qua ánh mắt đám t a n g thi mới nhìn rõ nơi này là một cái đại điện đại điện rộng rãi vô cùng nhưng hiện tại chỉ còn một mảnh tan hoang tiêu điều dựa vào trang trí cùng đồ vật trong này không khó nhìn ra khí thế trước kia nhưng mà qua thời gian biến thành tình trạng như thế này cũng là điều dễ hiểu t i ể u tiểu đột nhiên một tiếng nước chim hót thanh thúy vang lên tuy rằng rất nhỏ nhưng lại không khác gì cự truy nện vào trong lòng xuân đ ứ c ở cái nơi hoang tàn đổ nát này làm sao lại còn có chìm được chứ xuân đ ứ c lúc này cảnh giác hẳn lên hắn thông qua đám t a n g thi muốn nhìn xem đến cùng thứ vừa phát ra âm thanh kia ở đầu t i ể u tiểu lại một tiếng chim hót vang lên xuân đ ứ c lúc này lập tức bắt được vị trí âm thanh kia phát ra lúc này hắm chú ý đến nóc của đại điện nơi này ở trên nóc đại điện có một tổ côn trùng thật lớn tiếng chim hót kia cũng là bọn nó phát ra trong lòng xuân đức thì không biết nên nói gì côn trùng phát ra tiếng chim cái này lại là cái thể loại gì giống như là phát hiện con mồi đám côn trùng bên trên đại điện lập tức nào xuống hướng về phía đám t n g thi những côn trùng này nguyên một đám diện mạo dữ tợn trên lưng có b ố n cánh có sắc ngoài giống như kim loại có điều là kim loại màu đen bọn nó bay xuống thang cái đã tràn đầy cả đại điện bọn nó vừa bay vừa phát ra âm thanh tíu i tíu i như tiếng chim tiếng tíu i tíu i k i a tựa hồ là một loại công kích linh hồn nào đó khi nghe vào trong t a i khiến cho người ta lâm vào ảo giác như đang đối diện một con tượng cực thiên đ ứ n vậy nhưng tiếp theo một màn để cho xuân đức cũng phải toát mồ hôi lạnh k e n k e n k e n đám côn trùng kia lão đến mấy con t a n g thi muốn ăn thịt bọn nó nhưng lại bị cương phong bên ngoài đám t a n g thi đánh lui cương phong bên ngoài đám t a n g thi là kế thừa một phần lực lượng từ nguyên ma h à n g vương tiên cảnh cũng không dám trực tiếp đón đỡ vậy mà đám côn trùng kia cứ như vậy lao vào cương phong chém lên thân thể bọn nó thì bắn ra hoa lửa còn con côn trùng kia thì chẳng bị làm sao cả không những cương phong bên ngoài vô dụng mà đến ngay cả hỏa độc trên người đám t a n g thi cũng không có cách nào thường tổn đến đám trùng này đã không sợ thì cũng thôi đi đã vậy đám này còn trực tiếp ăn luôn xuân đức lúc này chỉ cảm thấy một hồi miệ nhưng ngay vào lúc xuân đức đang suy tính nên làm cách nào để xử lý đám trùng này thì đột nhiên một cái bóng màu đen dùng tốc độ cực nhanh từ trên trời lao xuống bóng đen kia không lớn lắm chỉ bằng cổ chân mà thôi b ố n phía nó tản mát ra lục quang ánh mắt nó đỏ rực như hai cục t h a n h ồ n g cái miệng của nó có đầy xúc tu màu xanh lam đang ngoen ngoậy cũng không kịp nghĩ nhiều quỷ kiếm nơi tay xuân đức chém ra nhất kiếm trong miệng hắn khẽ nói kiếm nhất quỷ hồn nhất chạm kiếm quang loại lên chém về phía con trùng lớn kia nhưng sau một khắc đồng từ xuân đức co g i t lại chỉ thấy con trùng kia vậy mà cả thân thể trở nên hư hảo k i ế m quang ác liệt cùng bạo chém xuyên qua thân thể nó nhưng lại không gây cho nó bất kỳ thương tổn nào trong lòng hắn liền lội bộ một tiếng tốc độ con trùng kia cực nhanh vừa đó mà đã tới trước mặt xuân đức rồi từ trong miệng nó phóng ra vô số xúc tu hướng về phía đầu xuân đức bắn tới nhưng vào lúc này ở bên ngoài thân thể xuân đức nổi lên một màn huyết thủy nhưng xúc tu kia sau khi đâm vào bên trong huyết thủy được một chút liền không thể tiến thêm có điều nhìn thấy mấy xúc tu kia vậy mà có thể xuyên qua được phòng ngự của long sắt thì xuân đức liền ứa mồ hôi lạnh cứ thử tưởng tượng mấy trăm căn xúc tu kia mà bắn vào đầu thì hắn sẽ thành cái bộ giả Mời đ siêu siêu Bích Bích o o. ngay khi con trùng vương kia vị long sắt giữ chân thì bóng ảnh cùng với nguyên ma liền muốn kích xác nó có điều lúc này xuân đức lại hô lên lão nhị lao tứ dừng tay lão tam vây không nó xuân đức vừa hô lên thì long sắt liền thoát ly khỏi thân thể xuân đức sau đó bao lâu con trùng vương kia t r u n g vương vừa bị vây k h ố n thì đám lâu la trùng nhỏ liền bỏ qua mấy con tang thi mà tấn công qua bên này xuân đức vừa nhìn thấy một màn như vậy thì liền quát lớn lao nhị lao tứ ngăn cản bọn nó bóng ảnh cùng nguyên ma nghe vậy thì đồng thời ra tay ngăn lại đám trùng đông như con nguyên đang lao đến đây xuân đức lúc này vung tay lên một cái tất cả cường giả hàng vương tiên cảnh đều xuất hiện mọi người đồng thời ngăn cản đám côn trùng này đám này rất khó giết chết vì thế chỉ cần giữ chân bọn chúng tôi h đợi ta thu phục con trùng vương này mọi việc sẽ được giải quyết những tên cường giả vừa ra bên ngoài nghe hắn nói như vậy thì đồng thời hô rõ tiếp đó mọi người đồng thời ra tay ngăn cản đám trùng này nhưng ngay sau đó tiếng kêu kinh dị của long sát bóng ảnh nguyên ma lần lượt vang lên đại ca nhanh xử lý con quái trùng này nó đang thôn phệ thân thể của đệ long sát hoảng sợ nói cùng lúc này bóng ảnh và nguyên ma đều kinh dị nói đại ca không xong đám quái trùng này có thể thôn phệ giống như mọi thứ bọn nó cắn nuốt tất cả tự thân lớn mạnh xuân đức nghe mọi người là hoàng thì nhìn lên chỉ thấy con trùng vương to lớn bên trong thân thể của long sát đang không ngừng cắn nuốt hỗn độn thiên thủy tốc độ cắn nuốt của nó không nhanh nhưng mà quả thực đang cắn nuốt mỗi khi nó cắn nuốt thì phía bên ngoài thân thể nó liền hiện lên một tầng bỏng thủy nguyên tố lại nhìn qua bên đám tr bọn kia thân thể không biết là từ cái gì cấu thành nhưng cứng rắn vô cùng n mạnh kháng tất cả công khích của mọi người mà chẳng thương t ổ t gì đã vậy trong quá trình n mạnh kháng bọn nó còn tranh thủ cắn nuốt đại lượng tiết lực khiến cho bọn nó mỗi lúc m ộ t cường nhìn thấy cảnh tượng như thế thì trên trán xuân đức lúc này cũng là toát ra mồ hôi hắn biết bây giờ quyết định thắng bại là do hắn tâm niệm vừa động hắn dùng cưỡng ép phát động linh hồn lực muốn đưa con trùng vương kia vào bên trong không gian vong linh nhưng mà linh hồn lực của hắn vừa chạm vào con t r ù n g vương liền bị nó đánh bật ra thứ đáng chết xuân đức giận mắng một tiếng không thể thu vào bên trong không gian vong linh hắn chỉ còn cách áp dụng phương pháp trước kia lúc thu phục hỗn độn thiên thủy cùng hỗn độn cương phong tay hắn bấm n i ệ m phát q u y ế t miệng hắn khẽ ngâm thiên xích bích huyết ma bia hiện ngay lập tức ma bia từ bên trong thân thể xuân đức bay ra bên ngoài hóa thành một tấm mộ bia to lớn phát ra huyết quang ngập trời l ă n g không điểm ra ba điểm xuân đức lần nữa khẽ nói thiên xích bích huyết ma bia linh hồn xiềng xích xoạt xoạt xoạt tiên h xích đang cuốn quanh trên thân bia đột nhiên thoát ly thân địa hóa thành từng đầu hắc mãng cắn tới con trùng vương phập phập, phập. chín sợi xích đâm xuyên qua thân thể long sắt đâm vào bên trong thân thể trùng vương ngay trong nháy mắt xích sắt đâm vào bên trong thân thể trùng vương thì cả thân thể nó điên cùng run dày quanh thân thể nó lập lòe ánh sáng xanh lục không những con trùng vương run dày mà đến ngay cả xuân đức cũng run lên bần bật hắn lúc này chỉ cảm thấy linh hồn lực lượng của bản thân như nước tràn bờ đê chạy ra bên ngoài bị thiên xích bích huyết ma bia hấp thụ đi nghiến răng ken két xuân đức tức giận nói thiên xích bích huyết ma bia linh hồn nô dịch、Soạn. Một sợi x í cùng h màu đỏ từ b thiên lúc này mười sợi xích đồng thời rút ra khỏi thân thể con trùng vương đồng thời mang theo linh hồn của nó nhìn thấy cảnh này xuân đức lập tức kêu gọi tiểu mộng nói tiểu mộng biến nó trở thành ngu ngốc đi hắn vừa kêu gọi mộng ma từ trong thân thể hắn bay ra ngoài cả người con bé bùng lên diện hồn diễm con bé hướng thẳng linh hồn của trùng vương đánh tới ầm rít rít rít một quyền của tiểu mộng đánh lên linh hồn của con trùng vương lập tức khiến nó h é t h ả m linh hồn của nó trong nháy mắt trở nên sáng tối bất định cũng nhân lúc này sợi xích màu đỏ từ thiên xích bích huyết ma bia chui vào bên trong linh hồn con trùng vương triệt để k h ô n g chế nó nhưng đúng vào lúc này xuân đức đột nhiên cảm thấy nguy hiểm trí mạng ập đến từ phía sau lưng sắc mặt hắn liền đại biến cũng không cần suy nghĩ hắn lập tức mở ra toàn bộ phòng ngự của bản thân tâm niệm vừa động dây chuyển sinh mệnh ở trên cổ hắn cùng hấp huyết đai lưng ở hông hắn đồng thời tản m ạ n ra hào quang huyết sắc trọng điệp lên nhau hình thành phòng hộ cùng lúc này ánh sáng phòng hộ mà Vẫn hết hết c hai ư tầng tầng đại cao thủ thiên vương tiên cảnh đồng thời ra tay mặc dù bị thương nhưng vẫn là vô cùng t i n h khủng tầng tầng phòng hộ của xuân đức lúc này bị hai kiếm này lần lượt chém nát nhưng chỉ nghiền nát được bốn tầng phòng hộ ở bên ngoài cũng ò lòng phòng n tầng hoàn toàn. Không những hoàn toàn mà còn bắn ngược lại khiến cho huyền cùng thiên ứng long bay ngược về phía sau thổ không ngừng. chưa lực của cho c khi hộ thì hai hóa hóa hát phía thổ huyết vượt qua kia bay sau vi giải giải lại kiếm mà đã bị về vào lúc này quỷ kiếm bên trong thân thể xuân đức vốn đang nằm yên lúc này đột nhiên tỉnh dậy bay vụt ra bên ngoài l a n g không chém ra một kiếm kiếm quang khủng khiếp c ạ y nát toàn bộ hành lang chém thẳng về phía hai người hát huyền cùng thiên ứng long mời đọc sở trạ tồn mợ thần hào đồng nhân gạo siêu hải siêu lấy sở trạ tồn mợ thần hào t r ư ơ n một nghìn bốn trăm ba mươi sáu thu phục trùng vương một năm trước có k h ư n g o hai người hát huyền cùng thiên ứng long lúc trước ra tay đánh lén là dùng toàn lực nên khi bị phản chấn từ thiên cốt giáp cùng hết u y sắc phi phong liền khí cho hai người bị thương cũng nhẹ thương cũ chưa lành thương mới đã sinh vết thương trồng chất vết thương khiến cho thương thế của hai người càng thêm nghiêm trọng nhìn thấy kiếm quang n h ế p nhân tâm phách đang chém tới cả hai người sắc mặt đều là tái nhợt không chút máu nhưng ngay vào lúc ai cũng sẽ cho rằng hai người kia sẽ bị một kiếm này chém làm hai khúc thì một lần nữa việc ngoài ý muốn phát sinh từ bên trong bức tường bằng đá phiến ở bên cạnh một cái ngọc thủ trắng nón như ngọc thò ra bắt lấy hai người thiên ứng long cùng hát huyền sau đó kéo vào bên trong vết xuân đức nhìn thấy cảnh này thì sắc mặt lại trở nên khó xem thêm v à i phần ánh mắt hắn sắc bén như đao nhìn chằm chằm vào nơi hai người thiên ứng long cùng hát huyền vừa mới biến mất khá lắm vậy mà vẫn còn có đồng bọn các ngươi cứ đợi đó đợi ta giải quyết việc nơi đây xong lại sẽ đi tìm mấy người các ngươi tính sổ sau khi hận hận nói ra một câu xuân đức lúc này lại bắt đầu quay lại công việc thu phục t r ù n g vương cùng đàn của nó lúc trước đang làm đến bước cuối cùng lại bị phá hư bây giờ hắn phải làm lại từ đầu đó cũng là vì sao hắn lại tức giận như thế o không o lúc này đây tại một nơi nào đó bên trong toàn ộ điện hát huyền cùng thiên ứng long đang không ngừng nôn ra máu tươi bên trong còn lẫn không ít nội tạng lúc này đây ở bên cạnh hai người bọn họ còn có thêm một đôi nam nữ khác hai người này nhìn từ bên ngoài thì còn rất trẻ nam tử tuấn lãng phi phạm mặt như con ngọc thân cao hai m cả người phát ra khí tức trầm ổn nữ tử ở bên cạnh hắn yêu mị như hồ ly tình ánh mắt như làn thu thủy da trắng như tuyết tóc dài ngang lưng mỗi lần nàng khẽ mỉm cười đều khiến cho nam nhân đ i ê nào đ một nam một nữ này chính là hai người cứu đi thiên ứng long cùng hát huyền thoát một tiếp sau khi đã phun ra hết máu tụ ở bên trong thân thể phục d ụ n g một loạt tiên đan thì hai người hát huyền cùng thiên ứng long cũng đã khá hơn không ít lúc này bọn họ đồng thời nhìn về phía nam tử cùng nữ tử kia c ả m t ạ n g nói cảm ơn lăng phàm đạo hữu cùng tố y tiên tử nếu không phải hôm nay có hai vị đạo hữu ra tay tương trợ thì chúng ta liền phải bỏ mạng nơi đây rồi ân tình này suốt đời không quên nam tử tiên lăng phàm nhìn hai người khẽ gật đầu sau đó hỏi hai vị đạo hữu làm sao lại kết t h ù cùng với người kia ta cảm giác người kia đối với hai vị đã nổi lên tâm tư hẳn phải rét không giết chết hai vị thì hắn sẽ không dừng lại nghe được lăng phàm đề cập tới điểm này thì hát huyền cùng thiên ứng long cũng không có dấu giếm gì cả lúc này thiên ứng long nói là do chúng ta động tham nghiệm đạo hưu lúc trước hẳn cũng đã nhìn thấy bảo vật trên người tên kia thiên ứng long lời ít mà ý nhiều nhưng chỉ cần nói vậy thôi hai người lăng phàm cùng tố ý nghe thế thì liền hiểu nguyên do hóa ra hai người này đều là đánh chủ ý lên bảo vật của người ta điều này ở trong tu tiên giới cũng là việc bình thường mà thôi giết người đoạt bảo việc như vậy ngày nào chẳng diễn ra vì thế lăng phàm cùng tố ý chỉ là khẽ gật đầu mà không nói cái gì nữa nhưng vào lúc này hát huyền lại nói bảo vật trên người tiểu tử kia hai vị cũng đã nhìn thấy có thể nói là cực kỳ kinh người nếu chiếm được những bảo vật kia chúng ta thực lực cũng không ở phải như hiện tại không biết hai vị có hứng thú tham gia kế hoạch của hai người bọn ta không nữ tử tên t ô y nghe hắn nói vậy thì c a o mày lại nàng lúc này nhìn hát huyền nàng có chút nhìn không ra đường đường đại danh đỉnh đỉnh hát diệm thiên vương vậy mà lại có một mặt như vậy việc này xin thứ cho tiểu nữ không phụng đổi rồi ta cùng phu quân của mình vẫn làm nên đi tìm cơ duyên của chính mình trong này nếu ngày sau hữu duyên còn sẽ gặp lại nói xong thì nàng liền l i ế c nhìn qua lang phàm một cái lang phàm nghe vậy thì gật đầu tiếp đó hắn nhìn qua hai người thiên ứng long cùng hát huyền nói ngày sau gặp lại tiếp đó hai người liền không nói thêm lời nào nữa mà đồng thời quay người rời đi nhìn thân ảnh hai người từ từ biến mất nơi cuối thông đạo sắc mặt hát huyền trở nên khó coi nói hừ các người muốn ăn một mình sao được lắm l a n g thanh phạm bạch tố y hai người các người nhớ ký ta ở bên cạnh đó thiên ứng long nghe vậy thì chỉ lắc đầu mà không nói gì hắn biết tâm trạng của hát huyền lúc này còn chưa đi quá xa tố y giống như nghe được lời nói hát huyền sắc mặt nàng khó coi và phần nàng trung điệp hư lạnh một tiếng nói tên kia cũng thật là một kẻ tiểu nhân hưởng cho thanh danh một đời hát diện thiên vương lời như vậy mà hắn cũng có thể nói ra được hắn không nghĩ xem là ai vừa cứu hắn nếu biết vậy liền để người kia một đao giết chết hắn lăng phàm đi ở bên cạnh nàng nghe được t ô y tức giận như vậy thì an ủi nói không cần tức giận với hạ người như hắn làm gì chúng ta xem như mù mắt mới cứu hắn t ô y lúc này khẽ nói hay mội dẫn người kia đến nơi đây người kia m à tới nơi này thì tên kia chết chắc rồi lăng phàm nghe thế thì không khỏi nhìn qua t ô y một cái hắn khẽ lắc đầu nói không cần thiết phải làm như vậy việc của bọn họ sau này không có liên quan gì đến chúng ta t ô y nghe hắn nói thế thì bất đắc di gật đầu sau đó không nhắc tới chuyện dẫn xuân đức đi tới nơi này nữa tiếp đó hai người cứ như vậy mà đi đi tìm cơ duyên của bọn họ ở chủ địa nơi xuân đức lúc này đã một lần nữa k h ô n g chế lại bảy t r ù n g đồng thời nô dịch được trung vương có điều làm xong những thứ này hắn cũng mẹ ệ không ra hình người linh hồn lực của hắn lúc này chỉ còn một phần ba không những thế máu huyết bên trong cơ thể long nguyên cũng bị hao tổn không ít do lúc trước vận dụng hấp huyết đại lưng cùng dây truyền sinh mệnh cầm trong tay con trùng vương xuân đức nhìn nó khẽ nói cho đàn con của người đi thăm dò nơi đây đi nào nhớ khí tức của những kẻ này nếu gặp liền báo cho ta biết xuân đức lúc này đưa tay chộp vào hư không tay hắn khẽ nắm lại rút ra bốn sợ khí đưa tới cho trung vương t r ú n g vương sau khi hít vào mấy sợi khí thì lập tức trở nên h ư n phấn nó kêu lên một tiếng rít rít tiếp đó ngàn vạn côn trùng bay đi khắp nơi xuân đức nhìn một màn như vậy thì khép lời tiếp đ ó hắn tạm thời đi vào bên trong không gian vong linh dưỡng thương thế v ề phần tìm hiểu nơi này cùng tìm kiếm địch nhân sẽ do bóng ảnh làm mời đọc sở trạ tồn mở thần hảo đồng nhân hảo siêu hài siêu lầy sở trạ tồn mở thần hảo trưng một nghìn bốn trăm ba mươi bảy chị thương một năm trước có không o không gian vong linh tầng hai vừa thấy xuân đức đi vào trong này thì lao hắt liền hỏi thăm làm sao lại bị thương vậy xuân đức lúc này ngồi xuống bên cạnh lao hắc hấp thụ tinh hoa thiên đ ị a mà lao ấy nhã ra nghe hỏi vậy thì xuân đức đáp vận dụng tiên h s í c h bích huyết ma bia hai lần tiêu hao quá độ thôi không có gì đáng lo mà lao biết con trùng này là gì không nói xong xuân đức liền mang con trùng vương ra cho lao hắc nhìn xem lao hắc nhìn một chút thì nói ta cũng không biết nhìn có phần giống phệ kim trùng nhưng không phải có lẽ đây là một loài biến dị mới xuân đức nghe vậy thì gật đầu nói không biết cũng liền thôi chỉ cần biết tác dụng của nó là được rồi đám này không gì không ăn toàn thân cứng rắn vô cùng bị bóng ảnh đánh lên thân một đòn toàn lực cũng không nát tốc độ tiến hóa cũng siêu việt ta đang định dùng đàn tang thi đến để nuôi đám này. lao thấy sao lao hát nghe vậy thì có phần kinh ngạc nói bọn ăn mọi thứ ăn xong liền chuyển hóa thành tự thân thực lực luôn sao cái này ta ngược lại biết một loại có điều nó ở trong sâu chân ma g i ớ i kia đám kia gọi là vạn cổ v ệ ma trùng thời kỳ trước ta cũng chỉ là nghe qua cũng chưa từng nhìn thấy xuân đức lúc này nâng lên con trùng vương bảo nó triển lộ ra phòng ngự lập tức một làn nước mỏng hiện lên bao quanh lấy thân thể nó lao nhìn này hôn đ ộ n thiên thủy của lòng s á t bị nó ăn đ ấy vừa ăn xong thì liền có thể chuyển hóa rồi rất k h ủ n g khiếp mà đám này hầu như hoàn mỹ vô khuyết thiếu sót duy nhất chỉ có linh trí chưa đủ mà thôi Ta sắt biết ma đang định cho nó ăn lòng cùng nguyên ma nhưng mà đang do dự không biết con nên cho nó ăn không, cho nó ăn xong lại mất công kiếm thân thể cho cho cho cả do mà dự xuân o cho n công thân tên kia. Hác cá ma nghe g lại kiếm hai kia. mất ma thể thụ thì Hác vậy s y chuyển hóa của thứ này, chuyển nghĩ nói năng nếu như ăn vào mới có thể chuyển hóa phần thì nên để cho nó thôn vệ hai tên kia, còn không phải khả hóa thứ thể hóa thì cho hai thì thôi. một mới xem mới tiếp lúc, Lao của có kia, sau u đó để vào x vệ đức lắc đầu nói con trùng vương này khả năng chuyển đổi năm năm đám lâu nhâu còn lại nhiều nhất ba thành lao hắc nghe vậy thì lập tức nói như vậy thì bỏ đi cứ để như vậy có rồi tích hợp lại trên người một con trùng cũng không phải cái gì tốt bây giờ lòng sắt cùng nguyên ma có thể vừa tách rời cũng c xuân, đen đen, ta. Ta vừa vừa xuân đức lần này cũng lập tức phủ quyết nói thôi dẹp ta muốn tên nào nghe đơn giản mà gần gũi một chút bây giờ có a ngốc a khờ a manh rồi thêm ả gì nữa lấy ta suy nghĩ một chút xuân đức liền vô đùi cái nét nói gọi nó là a chân đi hà cá ma thụ nghe hắn nói vậy thì hỏi nó có ý nghĩa gì không xuân đức lắc đầu cười nói không có chẳng qua thích thì đặt thôi chứ ý nghĩa quái gì đâu hát cá ma thụ nghe vậy thì hết biết nói gì cho phải tiếp sau đó xuân đức lại một mình chém gió với con thú sùng mới mà hắn vừa thu nhận hắn lúc này bắt đầu tạo liên hệ cùng với a t r â n hắn cho a t r â n ăn máu của bản thân cùng long nguyên đợi khi nào hai bên thành lập mối quan hệ vững chắc rồi thì hắn sẽ gỡ bỏ linh hồn nô dịch cho a t r â n đo không ho thời gian qua nhanh ba ngày sau nghỉ ngơi ba ngày xuân đức lúc này đã hoàn toàn khôi phục lại thời kỳ toàn thịnh sau khi vừa khôi phục xong thì hắn liền tạm biệt lao hắt mang theo a chân đi ra bên ngoài không gian lõe lên một cái xuân đức lúc này đã xuất hiện ở bên ngoài nơi đây là một cái tế đàn thật lớn bên trên có một viên đá màu đen phát ra hát quan g r ụ dị xung quanh viên đá kia bị một loạt phủ văn huyền ảo bao quanh nhưng phủ văn kia liên tục phát ra ánh sáng huyết sắc thần bí vừa ra bên ngoài thì hắn liền thấy bóng ảnh nguyên ma long sắt cùng một vài người khác nữa đang cùng một đám người xa lạ rằng co với nhau đám người xa lạ kia cũng chỉ có tám người có điều linh áp mà bọn họ tản m ạ n đi ra vô cùng cường đại không phải phổ thông tu sĩ hàng vương tiên cảnh bình thường có thể có được cầm đầu những người kia có ba người hai nam một nữ trong ba người thì xuân đức cảm thấy có chút quen quen đối với hai người Cái mùi h ắ ngay lúc cái, này ánh nhìn n mấy khẽ hít hít mấy cái. Ánh mắt nhìn đám ư ờ i i k dần trở nên băng lánh. Xuân đức vừa xuất hiện thì người nơi trở xuất thì â Đức đ vừa nhất thời đều chú đều ý lúc ê trên n hắn, hồn niệm tản ra quét đến quét luôn trên người hắn muốn Ngay cái tìm quét quét ra ra được cái gì đó. l gì đám người kia quét hồn niệm lên thân thể xuân đức thì cả người hắn bùng lên d i ệ t hồn diễm hồn niệm đám người kia vừa tới gần liền bị đốt rụi d i ệ t hồn diễm lúc này lan theo hồn niệm của đám kia muốn lần theo đốt chết chủ nhân của mấy đạo hồn niệm này đám người phía đối diện cảm giác nguy hiểm lập tức chặt đứt hồn niệm của bản thân cả đầu ánh mắt trong lúc nhất thời đều co lại vào giữa lúc đang căng như dây đàn thế này xuân đức lại nói ra một câu sát khí mười phần hai người các ngươi là kẻ đã cứu đi hát huyền cùng thiên ứng long đúng không mùi vị trên hai người các ngươi ta vẫn còn nhớ rất kỹ bây giờ các ngươi muốn chết như thế nào giọng nói của hắn mang theo sư lạnh leo khiếp người khiến người nghe vào thai đều cảm thấy toàn thân khó khỏe lông mau dựng ngược một tên nam tử ở bên cạnh lang phàm cùng bạch tố ý ánh mắt lúc này cũng hiếp lại một đường kẻ đánh giá xuân đức hắn lạnh lùng nói c ù n g vọng tự đại ngươi tưởng ngươi là ai chẳng qua chỉ là một mau đầu tiểu tử còn chưa dứt sữa mà thôi lại con không biết sống chết muốn giết hai vị thiên vương hắn chỉ vừa nói xong thì bên cạnh hắng đừng để bộ dạng của người này đánh lựa tên này cực kỳ nguy hiểm hắc huyền cùng thiên ứng long ở trong tay người này không qua nổi vài chiêu nếu không có bọn ta đến cứu thì có lẽ đã mất mạng nhưng ngay vào lúc này bạch t ô ý ở bên cạnh lại hướng xuân đức nói vị đạo hữu này lúc trước chỉ là một chút hiểu lầm chúng ta là nể tình giữa hai phải nên mới cứu hai tên kia một mạng sau khi biết hai người kia là tham muốn bảo vật trên người đạo hữu bọn ta đã không còn quan hệ gì với bọn chúng ta lúc này có thể hướng đạo hữu tiết lộ nơi ẩn thân của hai người kia nàng vừa nói ra lời này liền khiến cho lang phàm cùng hứa tài ở bên cạnh m ư ra không nghĩ tới nàng hiện nhiên bán đứng hai người hát huyền cùng thiên ứng long mà không chấp mắt lấy một cái mời đọc sở trạ tôn mở thần hào đồng nhân lào siêu hải siêu lầy sở trạ tôn mở thần hào t r ư ớ c 1438, xuất hiện một năm trước có không o xuân đức nghe xong nàng nói thì ánh mắt không khỏi hít lại tiếp đó hắn mỉm cười nói nếu như vị tiên tử này đã có lòng như vậy không bằng cùng với lão nhị của ta đi tới nơi hai con chuột kia đang lẩn trốn giết chết hai tên kia lấy thực lực của tiên tử thì h ẳ n vẫn đứt đầu hai tên kia cũng là một cái nhấp tay chỉ cần giết chết hai tên kia xong thì chúng ta ẩn oán xem như xóa bỏ tiên tử cảm thấy làm sao hứa trí tài nghe xong lời của xuân đức nói thì trùng điệp hư lạnh một tiếng hắn cười gần nói ngươi lại xem chúng ta là người ngu sao nếu tổ y tiên tử đi rồi nơi này chúng ta liền lâm vào thế yếu đến lúc đó bảo vật nơi đây đều không phải rơi vào trong tay các ngươi đúng là thật tốt tính toán ạ h ữ đối với cái thái độ của hứa trí tài xuân đức cũng không thèm để ý hắn lúc này chỉ nhìn về phía bạch tổ y nhìn xem nàng này quyết định ra sao bạch tổ y nghe được hứa trí tài nói thì cũng nổi lên lo lắng có điều nếu không đi thì tất nhiên sẽ kết thủ với một đại địch điều này nàng càng không muốn nhìn thấy thấy nàng do dự thì hứa trí tài nói ba người chúng ta chẳng lẽ lại còn sợ mấy người bọn hắn sao tiên tử không đi bọn họ cũng không thể làm gì được mấy người chúng ta vất vả lắm mới có thể tới được nơi này bảo vật đã ngay trước mắt tiên tử chẳng lẽ cam lòng dâng cho người khác sau một hồi lưỡng lự bạch tố y nói trước hết bảo vật nơi này chúng ta phân nhau sau đó lại đi tìm hai người kia đạo hữu thấy sao xuân đức nghe vậy thì suy nghĩ một chút sau đó liền g ậ t đầu thực sự mà nói thì hắn cũng không có ý định muốn chiến đấu với ba tên cường giả thiên vương cảnh đàng ở thời kỳ toàn thịnh thế này cái kia chính là một cái quyết định không sáng suốt như vậy cũng tốt trước hết nên phân chia bảo vật nơi đây nhưng không biết làm sao chia hắn vừa hỏi thì lăng phàm bên kia liền nói dựa vào thực lực của bản thân các hạ thấy sao xuân đức gật đầu nói rất hợp lý ta không có ý kiến gì cả bạch tố y nói nếu vậy chúng bắt đầu phá nàng còn chưa nói xong thì một tiếng nước vỡ văng lên âm thanh tuy không lớn nhưng mọi người ở đây đều nghe được rõ ràng lúc này một đám người đều nhìn về phía bên trên tế đàn chỉ thấy viên đá to lớn ở nơi kia lúc này đã xuất hiện một vết nước to bằng đầu ngón tay xuất hiện rắc rắc rắc có điều những vết nước kia lân nhanh thì lan ra khắp cả viên đá cùng lúc này tất cả phù văn huyền ảo ở bên ngoài viên đá đều biến mất đồng thời từ bên trong khe nước kia bắt đầu chuyển ra những tiếng kêu gào chầm thấp gừ gừ gừ gừ. tiếng gầm gừ này ý hệ tiếng gầm gừ của một con hung thú bị thương mọi người nghe được tiếng gầm gừ này thì đều cảm thấy bất an rắc một vết n ư ớ lớn xuất hiện cùng lúc đó mọi người có thể thấy được một ánh mắt đang ở bên trong khối đá bên trên tế đàn nhìn mọi người cũng vào lúc này Một lượng lớn h ắ có khí thông qua điều khe khối bên trên lúc n i này xuân đức đã biến mất cũng không ai đáp lại lời của hứa t r i tài thấy xuân xuân đã trốn đi mất thì hứa trí tài dẫn tím mặt quát xúc sinh xuân đức lúc này đã trốn vào không gian vong linh hắn biết cái thứ chuẩn bị đi ra kia sẽ không phải cái gì dễ đối phó hắn muốn để cho ba tên kia đi thăm dò cái thứ chuẩn bị đi ra kia nếu mà là lưỡng bại câu thương thì càng tốt hắn sẽ cho mỗi bên một đao trí mệnh giải quyết cả hai l u ô n xong việc cầm cả khối đá to lớn b ỡ nát cùng lúc đó vật ở bên trong lộ ra trước mắt mặt mọi người nhưng đồ vật kia vừa xuất hiện thì liền khiến cho tất cả mọi người nơi đây kinh ngạc đến không nói ra lời dù là xuân đức ở bên trong không gian vong linh cũng là như vậy thứ vừa xuất hiện không phải là một con quái vật gì cả mà lãi một cái mũ một cái mũ giống loại chiến binh la mã cổ đại hay dùng nhưng mà cái mũ này không n g ờ lại có tính mạng ánh mắt lúc trước mọi người thấy được cũng không phải là giả mà là ánh mắt từ bên trong cái mũ kia hai ánh mắt đỏ hồng như loài hung thú nào đó toàn thân chiếc mũ kia luôn tục tràn ra hắc khí hắc khí kia dần dần tụ lại với nhau sau đó ngưng thực biến hóa thành một người nam tử cầm đại phủ nam tử kia giống như một vị chiến ma thân thể hắn khôi ngô tráng kiện trên thân đầy dây vết thương đang chạy máu đương nhiên máu ở đây cũng không phải máu thật mà là hắc khí chạy ra có điều nhìn rất giống thật mà thôi nhìn vào nam tử kia đang cầm đại phủ kia tất cả mọi người chỉ cả mọi mấy người lang p h ả m bạch tố ý ỉa hứa trí tài còn đỡ mấy người phía sau bọn hắn lúc này đều là sắc mặt trắng b ệ c h hai chân run r u dậy bộ dạng đứng không vững đúng lúc này nam tử kia cầm đại phủ kia há mồm khẽ gầm lên diệt tiên h diệt địa đ ồ tận thương sinh tiếng gầm của hắn như tiếng rồng gầm cả không gian nơi đây vì tiếng gầm của hắn trở nên rung lắc kịch liệt đất đá thạch bích từ bên trong vỡ ra rơi xuống phía dưới cùng lúc này nam tử kia lại há miệng lớn khẽ hút lập tức trước miệng hắn có một cái vòng xoáy cực đại hút tất cả mọi thứ ở bên trong không gian nơi lây vào trong miệng từ thiên địa tiên kh hứa trí tài l a n g phảm cùng những người khác cũng là khó khăn lắm mới có thể chống đỡ được lực hút kia sau khi hút vào bên trong đại l ư ợ n g vật chất thì trên thân nam tử cầm đại phủ kia xuất hiện một bộ chiến giáp chiến giáp kia tả tơi rách nát vô cùng có điều mọi người đều nhìn ra được cái gì đó bộ chiến giáp vừa được tạo rất ăn khớp với cái mũ mà hắn đang đội đột nhiên ồ ồ trong miệng tên nam tử đại h á n kia đột nhiên phát ra thanh âm cổ quái tiếp đó hắn vung mạnh phủ bổ xuống thiên điệu tách rời một cái không gian vết nước hiện ra chém thẳng về phía đám người bạch tô ý, ý. hứa trí tài lăng phảm đám người bạch tô ý, ý. hứa trí tài lăng phạm hiện thai có muốn chạy cũng không được cửa ra duy nhất nơi này đã bị xuân đức đóng lại muốn phá giải phải mất không ít thời gian bất đắc dĩ bọn họ lúc này chỉ có thể l i ề u mạng chống lại mời đọc sở trạ tồn mở thần hào đồng nhân hảo siêu hài siêu lấy sở trạ tồn mở thần hảo c h ư n g một n r ư ơ i chín vô đề một năm trước có không o nhìn một phủ như khai thiên tích địa đang bổ xuống kia sắp mặt ba người lăng phạm hứa trí tài bạch tổ y ngưng trọng chưa từng có trong mắt lăng phạm lóe lên vẻ tàn khốc tâm n i ệ m hắn khẽ động một thanh chiến đao màu vàng hiện ra xuất hiện trong tay phải hắn cổ tay phải đột nhiên khẽ đưa lên chiến đao long cong một tiếng tách ra trên không trung hóa thành ngàn vạn đao ảnh đao ảnh kia tách ra sau đó hợp nhất hóa thành một kỉnh thiên cự đao bổ xuống một đạo đao quang cực kỳ c h ó i mắt đột nhiên hiện hiện tiếng cắt nát hư không liên tục vang lên thiên thu bá đao nhất đao thiên thu lang phàm gầm lên một tiếng đao mang ầm ầm chém xuống chống lại nhất phủ đang bổ đến đây ầm ầm hai công kích tuyệt cường va chạm với nhau hình thành nên liên miên tiếng nổ lớn cùng lúc đó một luồng sóng năng lượng khủng khiếp lấy trung tâm từ vụ nổ lan ra bốn phía xung quanh khiến cho mặt đất cũng bốn phía bức tường xung quanh hình thành vô số vết n ư ớ nhưng ngay sau đó ánh mắt chỉ thấy từ bên trong vụ nổ phủ ảnh kia cũng không có biến mất mà một lần nữa chém nát đao quang tiếp tục chém xuống không xong nhanh tránh ra lang phàm hết lớn nhưng ngay sau đó hắn liền biến sắc không những hắn mà tất cả mọi người đều biến sắc bọn họ đều bị lực lượng c h ó i buộc không cách nào tránh thoát phủ ảnh kia lang phàm lần nữa hét mọi người đồng thời ra tay ngăn lại không cần hắn nói thì cả tám người đều đã tự giác lấy ra binh khí từ trước lúc này đã rót toàn lực vào trong vũ khí sau đó không hẹn mà cùng đánh ra nhất kích phủ ảnh khủng khiếp bổ súng đánh lên binh khí của tất cả mọi người trấn ra linh áp cực kỳ khủng khiếp không gian nơi đó trực tiếp bị đánh cho nước v một tiếng nổ đinh thái nhức cóc vang lên ngoại trừ ba người l a n g phạm bạch tố y cùng hứa trí tài là bị đánh lùi ra phía sau mấy trăm mét ra về phần những người khác đều trực tiếp bị đánh văng ra xa xa đập lên vách tường hình thành mấy cái hố hình người cũng trong một cái sát na này năm người kia đồng thời tử vong tuy ba người l a n g phạm bạch tố y ỉ hứa trí tài ngăn cản được một phủ này nhưng cả ba cũng đồng thời bị thương khỏe miệng ba người tràn ra máu tươi ánh mắt có phần sợ hãi nhìn về phía nam tử cầm đại phủ đang đứng nơi xa lam phạm nói thứ này uy lực có thừa nhưng linh hoạt không đủ mọi người nhanh chóng tản ra hai người khác nghe vậy thì đồng thời tản ra mấy phương hướng khác nhau sau đó cảnh giác nhìn chằm chằm đại hán cầm c h i ế n phủ nhưng sau một lúc thì bọn họ cũng không thấy đại hán kia xuất chiêu mà cứ đứng ở nơi đó giống như là đang nghỉ ngơi dưỡng sức vậy bạch t ô y lúc này nhạy cảm phát hiện cái gì nàng vội nói thứ này là đang khôi phục nhanh ra tay đợi lúc nó khôi phục lại xuất ra một phủ ba người chúng ta liền xong đời hai người khác nghe vậy thì nhìn nhau một cái khẽ gật đầu tiếp đó đồng thời tiến lên chém giết đại hán cầm c h i ế n phủ ba người đều nâng cao binh khí c h u y ể n toàn bộ lực lượng vào bên trong binh khí sau đó đánh ra nhất kích ba người lần lượt hô lớn thiên thu bá đao nhất đao thiên thu hoàng tuyền nhất t r à n thanh liên kiều ca nhưng vào đúng lúc này đại hán cầm chiến phủ đột nhiên động cơ thể hắn thoáng d à i ra thêm bốn cánh tay cùng hai cây chiến phủ hắn cũng không có phong ngự mà vung chiến phủ thẳng hướng ba người bổ xuống cảm nhận được uy lực từ một phủ này sắc mặt ba người đều không tốt đi đâu tuy một phủ này so với một phủ lúc trước thì yếu hơn rất nhiều nhưng lấy tình trạng của ba người hiện tại có thể đón đỡ được hay không còn chưa biết được có điều ba người lúc này đều đã dốc toàn lực đã đâm lao đành phải theo lao không cách nào dừng lại được c ầm ầm ầm ba công kích tuyệt cường của ba đại cường giả thiên vương tiên cảnh trong nháy mắt bị ngăn lại không những bị ngăn lại ba người con bị đánh bay ngược về phía sau văng ra xa xa vừa bay đi vừa thổ hết không ng ba người như ba cái bao t ả i thịt bị quăng trên mặt đất nằm co giật không ngừng trong miệng thì liên tục trào ra máu tươi cùng mảnh vỡ nội tạng có điều sau khi đánh cho ba người bị thương sắp chết thì đại hán cầm chiến phủ kia lại một lần nữa bất động đứng yên nơi đó không nhúc nhích giống như lời bạch tố ý nói là đang khôi phục ba người bạch tố ý ỉa lang phảm hứa trí tài nhìn thấy vậy thì một cổ cảm giác sống sót sau hai nạn dâng lên trong lòng mỗi người nhưng đúng vào lúc này từ hư không phụ cận đột nhiên tuân ra đại lượng xích sắc màu đen lao về phía ba người nhìn thấy một màn này thì ba người đều kinh hại không thôi cả ba đồng thời gấm lên t i ể u nhân hẹn hạ lê t i ệ n ngươi có điều ba người có la hét có chửi mắng thì cũng vậy thôi mấy chục sợi xích thô to như cổ tay người lớn đâm thẳng vào bên trong cơ thể bọn họ đục ra vô số lô máu dữ tợn lúc này đây ba người đã làn đỏ mạnh hết đà làm gì còn sức chống cự với thiên xích vừa bị thiên xích đâm vào liền triệt để bị phong vấn lại tiếp đó ba người đồng thời bị thiên xích kéo vào bên trong hư không biến mất không thấy đâu ngay khi ba người biến mất thì một cái lỗ hổng không gian đồng thời mở ra vô tận thiên xích màu đen như độc xà bay ra bên ngoài lao đến đại hán cầm c h í n phủ còn chưa dừng lại đó cũng vào lúc này một cổng không gian khác được mở ra vô số c ả n h cây nhìn như thủy tinh màu lam nước biển vươn ra bên ngoài cũng hướng về phía đại hán cầm chiến phủ mà lao đến mời đọc sở trạ t ồ n mở thần hảo đồng nhân gạo siêu hài siêu lầy sở trạ t ồ n mở thần hảo trước một nghìn bốn trăm bốn mươi huyết ma linh khó chơi một năm trước có không o phúc phúc phúc phúc phúc phúc phúc phúc phúc phúc vô tận xiềng xích đâm xuyên vào bên trong thân thể của đại hán cầm chiến phủ không những vậy hàng loạt c ả n h cây của lao hắc cũng quân lấy đại h á n kia xuân đ ứ c đang ở bên trong không gian vong linh nhìn thấy một màn như vậy thì cảm thấy có chút khó tin hắn thì thầm cứ như vậy liền đã xong rồi sao sẽ không đơn giản như vậy chứ Lời vừa hạ xuống. chỉ thấy cả người đại hán kia bùng lên ánh sáng màu đen cùng lúc đó một sức mạnh khổng lồ đánh bật toàn bộ thiên xích đang đâm sâu vào bên trong thân thể của hắn ra ngoài len k e n len ken. len keng len k e n len k e n len k e n vô số sợi thiên xích không chịu nổi sức mạnh kia vậy mà trực tiếp bị nghiến nát đứt đoạn bay là tả rơi trên mặt đất ngay vào lúc xuân đức kinh sợ không thôi thì lao hắt lại lên tiếng nói chuyện việc này cứ để ta giải quyết cho thứ này chẳng qua là hấp thụ được một chút máu của tôn cấp cường giả bây giờ sinh ra một chút linh trí mà thôi đợi ta hấp thụ sạch nó thì thứ kia liền thuộc về mi xuân đức nghe vậy thì không nhiều lời ngay vào lúc hắn vừa thu về thiên xích xong thì lao hát lại lên tiếng ảnh đi đ â u rồi gọi tên kia đến đây bên trong cơ thể con huyết ma linh kia oán nghiệm quá cường đại đang dần ăn mòn đồng hóa một số bộ phận cơ thể ta nghe lao hát nói xuân đức lập tức gọi bóng ảnh đi ra đồng thời hắn nhìn về phía mấy cành cây đang quấn lấy đại hán cầm chiến phủ chỉ thấy cành lá nhìn như thủy tinh màu lam của lao hát hiện tại đã bị nhiễm một tấm huyết khí có nhiều cành biến thành màu đỏ thì lại quay qua công kích những cành cây khác cực kỳ rụ d ị bóng ảnh vừa đi ra không cần đợi lao hắc phân p h ó hắn đã hóa thành một luồng khói đen dung nhập vào bên trong cành cây của lao hắc lúc này dùng mắt thường có thể thấy được bóng ảnh đang di chuyển ở bên trong thân thể của lao hắc rất nhanh bóng ảnh liền đã tiếp xúc đến mấy cành cây bị đồng hóa kia ngay khi hai bên gặp nhau thì huyết sắc liền bị hát sắc nhanh trong thôn vệ toàn bộ mấy cành cây lúc trước bị đồng hóa lúc này lại được lao hắc khống chế mấy cành cây kia lúc này hung h ắ c đâm thẳng vào trong miệng của đại hán mặc c h í n phủ xuyên vào bên trong thân thể hắn tiếp đó điên cuồng h u y ế t trương ra xung quanh thoáng cái cả người tên đại hán kia liền mọc đầy loại dây leo kỳ lạ chỉ là một cái nho nhỏ huyết ma linh thôi muốn chống lại ta sao ngoan ngoan dâng hiến máu huyết của ngươi cho ta nào đây là đặc cân ban cho người đấy khắc khắc lao hắc vừa điên cuồng hấp thụ tinh h ó a sinh mệnh của con huyết ma linh đồng thời cười gần không dứt điệu cười của tên này có thể nói là gian ác đến cực điểm xuân đức lúc này cũng hiểu vì sao tên này gọi là hắc á ma thụ mà không phải quan minh thánh thụ rồi thảo nào ngày xưa lại cùng với vô địch một chỗ con huyết ma linh sức mạnh còn hơn cả bà tên thiên vương tiên cảnh hợp lại nhưng đối diện với bóng ảnh cùng lao hắc liên thụ thì không sức phản、kháng. hoán niệm đồng hóa của huyết ma linh bị bóng ảnh khắc chế còn về mặt lực lượng thì nó lại bị lao hắc khắc chế thành ra đối mặt với hai người nó liền trở nên vô lực nhưng phải công nhận một điều con huyết ma linh này sinh mệnh tinh hoa cực kỳ khổng lồ khổng lồ đến mức mà lao hắc hấp thụ cả mấy canh giờ còn chưa xong năm ngày sau nhìn thấy huyết ma linh vẫn chưa tiêu tán thì xuân đức có chút sốt rồi nói lao hép nhanh nghĩ cách kéo nó vào không gian bên trong đi chứ cứ duy gì không gian thông đạo thể này tiêu hao linh hồn lực của ta l ớ n quá nghe hắn nói thế thì lao hắc bất đắc dĩ nói nếu kéo vào được thì ta còn dây dưa với nó bên ngoài làm quái gì cho mất công cụ cải mi thấy ta giống kẻ ngu lắm sao cố gắng chịu đựng g i a m nữa nửa tháng thì con huyết ma linh này liền chết thôi xuân đức nghe nói phải đợi nửa tháng thì sắc mặt tím đen có điều hắn cũng chỉ cố nhìn m à t h ô i dù sao việc này cũng không phải không có lợi nửa tháng đi qua có điều con huyết ma linh kia vẫn chưa chết nó vẫn sống dai như đĩa một tháng trôi qua thứ kia vẫn còn sống có điều đã không còn d â y d ủ a nhiều nữa rồi nhìn tình trạng đã sắp chết đến nơi thứ này sống thật dại tinh huyết của cường giả tôn cấp mạnh vậy sao chỉ lưu lại một chút liền sinh ra đời tồn tại biến thái thế này xuân đức cảm khái nói nghe hắn cảm khái hát cá ma thụ cười lạnh nói đám k i ê u máu huyết là thứ ta thích nhất đấy chỉ cần ăn một vài tên mấy ngàn năm sau cũng không cần ăn thêm thức ăn xuân đức nghe vậy thì một trận không nói gì đúng lúc này ở bên trong không gian vong linh tầng hai trời bắt đầu lại đổ cơn mưa xuân đức nhìn lên bầu trời nói lại mưa nữa rồi ta không thích mưa cho lắm cơn mưa này cũng không phải cơn mưa bình thường cái này là do lao hắc hấp thu quá nhiều sinh mệnh bên trong thân thể không còn chỗ chưa đánh phải tiết ra bên ngoài tiết ra nhiều quá vậy mà hình thành cơn mưa cơn mưa hạ xuống vô số thực vật trong nháy mắt mọc lên như nấm vốn đã tươi tốt nay càng tươi tốt hơn hiện tại cả không gian vong linh tầng hai đều biến thành một mảnh rừng rầm rồi thời gian lại đi qua thêm mười ngày cuối cùng con huyết ma linh cũng bị lao hắt hút thành c ạ n bã xuân đức cũng vì thế mà nhận được vật mà mình m u ố n hắn cầm trong tay cái mũ thì yêu thích không thôi nói thức này thật bất phàm không biết là đẳng cấp ra sao đây nhưng chắc sẽ không quá kém đâu nghe hắn nói vậy thì lao hắt trả lời thứ này từng được tôn cấp cường giả dùng qua đã vậy còn trải qua đại chiến mà vẫn giữ được hiện trạng bây giờ thì chắc chắn đẳng cấp không thấp rồi có điều nó từ thời tiên ma đại chiến đến nay hư hại cũng rất nhiều muốn khôi phục nó lại cũng không phải chuyện gì dễ dàng mời đọc sở trạ tồn mở thần hào đồng nhân gạo siêu hài siêu lầy sở trạ tồn mở thần hào trước 1441, t i m cựu nhân tự động tìm tới một năm trước o không o tạm thời cất đi chiến khôi xuân đức lúc này lại lần nữa tiến hành trị liệu khôi phục linh hồn lực hao tổn gần hai tháng phải liên tục tiêu hao linh hồn lực để duy trì thông đạo không gian nối liền giữa không gian vong linh cùng ngoại giới khiến cho linh hồn lực của hắn cũng gần đến tình trạng khô kiệt may mắn con huyết ma linh kia chết rồi Bằng không kéo dài trong h ê m ă m b ữ t h á n t mấy ngày liền chống đỡ hết nổi được cái may mắn là thể chất hắn này hệ c h thống phụ trợ cũng đã kiểm soát đánh giá xong cái chiến khôi này xuân đức vừa tỉnh lại thì liền có thông tin chi tiết của cái chiến khôi tâm niệm vừa động ngay lập tức thông tin chi tiết của chiến khôi liên hệ i n ra bên trong đầu hắn thông tin bảo vật chiến ma khôi tổn hại nghiêm trọng chiến ma khôi hoàn mỹ cường hóa năm chưa nhận chủ độ trưởng thành 32 tất cả các thuộc tính đều được tăng cường thêm 32% h u y ế t luyện 0% t ă n g cường thuộc tính của bảo vật không đẳng cấp tổ khí cấp ba sơ cấp huyết tế gia tăng huyết khí thêm 42% luyện khí cường hóa ba gia tăng 10% t h u ộ c tính trang bị quan chú không linh văn không huyết luyện không khảm không linh tính hai quan chú phụ văn gia tăng thuộc tính bản thân m t r a n g bị cường hóa cấp một hoàn mỹ tăng cường b thuộc tính trang bị cường hóa cấp hai hoàn mỹ tăng cường 3% thuộc tính trang bị cường hóa cấp ba hoàn mỹ tăng cường 3% thuộc tính trang bị cường hóa cấp bốn hoàn mỹ tăng cường 3% thuộc tính trang bị cường hóa cấp năm hoàn mỹ tăng cường 10% t h u ộ c tính tự lành gia tăng ba lần tốc độ tự lành nâng cao năng lực thân thể lên một độ cao mới tăng sức mạnh phòng ngự phép thuật ít, hai năm ít phòng thủ vật lý kháng linh hồn công kích 5% cường hóa giảm sát thương nhận vào 18 năm và bắn ngược lại kẻ thù 22 năm tạo một hào quang bảo vệ hấp thu lượng lớn sát thương m ư ơ i đòn đánh toàn lực có tu vi ngang bằng kẻ sử dụng tự hồi phục 5% cường hóa bị dính đòn tấn công tự hồi phục sinh mệnh bằng 50% t h ự c lực bản thân lưu ý chiến ma khôi tổn hại rất nghiêm trọng cần một lần nữa đúc luyện trước khi đúc luyện cần dùng tự thân máu huyết bản thân để ô n dưỡng tài liệu cần thiết để đúc luyện hôn nguyên thiên tinh cấp cao ít mười thứ tinh thạch này có thể tìm thấy ở bên trong đầu cổ ma cấp cao sau khi đánh g i ế t cổ ma có thể thu về ma tinh ngọc dịch dùng thân thể của tu sĩ cấp cao dựa theo bí phương chế thành dịch thể dịch thể có màu đen tuyển không mùi không bị kim diệp từ khoáng vật chân quý thắng thạch khoáng vật chân quý liên thiên đấu ngọc khoáng vật chân quý vừa xem xong thông tin thì xuân đức liền cảm thấy đau r ă n g không nói lâu xa chỉ tính riêng cái hôn nguyên thiên t i n h thôi đi đâu mà tìm mười viên cấp cao lần trước hắn đánh chết tên của ma kia thu về được một viên nhưng còn chưa đạt đến cao cấp nữa mà chỉ là mảnh vỡ của một viên cấp cao mà thôi về phần những cái khác thì mới nghe lần đầu còn chưa biết nó ra làm sao nữa thở dài một tiếng xuân đức có chút ảo não hắn buồn bực nói thôi thì đến đâu hay đến đó đi trước hết cứ luyện hóa cái thứ này đi đã rồi tính ở bên cạnh hát cám ma thụ nói không cần luyện hóa nữa đâu nhỏ máu nhận chủ là được thôi trong mấy ngày mi khôi phục linh hồn lực thì ta cùng với ảnh đã giúp mi thanh trừ tất cả nhân tố có hại bên trong thứ này rồi xuân đức nghe xong thì hơi kinh ngạc tiếp đó hắn cảm ơn nói vậy cảm ơn lão nhiều nhé lần này may mà có lão không có lao giúp thì thứ này liền vô duyên với ta rồi vật mà một vị ma tôn để lại cũng không phải dạng như ta có thể mơ tưởng hát cá ma t h ủ cười hh nói ma tôn lại tính là thứ gì đợi mi trưởng thành rồi đến lúc đó đừng nói là một tên ma tôn chứ có một đàn ma tôn đến thì chỉ cần mi cho bọn nó một chảo liền đi đời cả đám thở dài xuân đức nói ngày đó còn xa lắm ta giờ vẫn là con kiến hôi đây bây giờ gặp một vị ma đế còn phải chạy chứ nói gì tới ma tôn mà thôi chúng quy sẽ có một ngày như vậy nếu ta không chết hát cá ma thụ cười nói muốn chết cũng khó lắm đâu có dễ vậy đồng thời hủy diệt cả ba người chúng ta cái này vừa nghe đã thấy vô lý rồi ta cái gì không có chứ bản lĩnh sống sót hay có thể hơn ta không nên quên ở bên dưới trung thiên ta cũng đã lưu lại mầm móng sinh m ệ n h rồi xuân đức nghe vậy thì cười cười cũng không nói gì thêm nói thực hắn cũng không tin là ai có thể giết được mình mặc dù hắn biết người mạnh hơn hắn có một đống tiếp đó hắn bắt đầu nhận chủ chiến ma khôi do được lao hắt trước đó hỗ trợ nên hiện tại quá trình nhân chủ quả thực đơn giản đến không thể đơn giản hơn nhỏ cho một d ọ t chân huyết đồng thời hạ xuống mấy đạo linh hồn ấn ký vậy là xong sau khi chiến ma khôi bị hắn nhận trụt thì liền hóa thành một đạo linh quang bay vào bên trong đầu hắn nhận trụ xong xuân đức lúc này liền đi nhìn ba tên nô bục mà hắn mới thu phục thân thể hắn n loáng lên một cái lập tức xuất hiện ở một địa phương khác ở bên trong không gian vong linh tầng hai vừa xuất hiện ở nơi đây thì xuân đức liền nhìn thấy ba người lăng thanh p h à m bạch tổ ý ỉa hứa trí tài đang nằm trên mặt đất ở bên cạnh còn có bóng ảnh long sát nguyên ma vừa thấy hắn tới thì ba người đồng thời quay qua chào hỏi đại ca xuân đức khẽ gật đầu sau đó hỏi tình hình sao rồi ảnh bóng ảnh nhìn ba người lăng thanh p h ả m bạch t ố ý ỉa hứa t r í tài đang nằm trên mặt đất nói đã hủy diệt toàn bộ ký ức của bọn họ rồi bây giờ đang tái tạo một ký ức mới đợi một vài tháng nữa là xong xuân đức gật đầu nói như thế tốt lắm có điều vẫn làn ê n giống trước kia làm ra hậu thủ có điều gì bất ổn lập tức giết chết những người này không thể để nhân tố bất ổn bên cạnh bóng ảnh n ế t mép cười nói đại ca yên tâm việc này đệ thường xuyên làm rất có kinh nghiệm đại ca không cần lo xuân đức cười, cười hắn gật đầu nói ừ đại ca biết mà chỉ là nói vậy thôi mà ca bây giờ đi ra ngoài bọn đệ đi cùng luôn không Mỡ Thần Hào đồng nhân siêu hài, siêu Sở xuân đức cùng với ba người bóng ảnh long sát nguyên ma một lần nữa lại đi ra bên ngoài xuất hiện ở nơi đánh nhau trước kia nơi này ở bên trong đã không còn cái gì ngoại trừ một đống hỗn loạn vừa đi ra ngoài thì bóng ảnh liền hỏi chúng ta hiện tại đi đâu nữa lại ca xuân đức dùng tay xoa xoa cái cổ của mình một chút rồi nói đi tìm hai con chuột kia mà cũng không biết hai con chuột kia ở nơi nào rồi xuân đức lời vừa hạ xuống thì cánh cửa đại môn cách đó không xa bắt đầu từ từ được mở ra cánh cửa nặng nề từ từ mở ra phát ra tiếng động ầm ầm nhìn thấy vậy thì xuân đức cùng với ba người khác nhanh chóng ẩn nấp vào bên trong, ấm ấm bên trong không gian vong linh nhìn ra ngoài xuân đức lại nhìn thấy người quân cũ hát huyền thì đứng long còn có một vài người nữa mà hắn không biết tên có điều lúc nhìn đến đám người này thì xuân đức không khỏi nhữ mày lại hắn cảm thấy có gì đó không đúng k h í tức trên thân mấy kẻ này dụ dị vô cùng mấy tên này sẽ không phải bị người chiếm đoạt thân thể rồi chứ bóng ảnh đ ệ cảm thấy sao xuân đức hỏi bóng ảnh ở bên cạnh lắc đầu nói đệ cũng không biết nữa không nhìn ra điểm gì đặc biệt cả đại nói bây giờ nên làm gì tiếp theo xuân đức nghe bóng ảnh nói vậy thì cả người tản mạn ra khí tức vô cùng tạ ác hắn nham hiểm n ở nụ cười cũng để cho đám kia biết một chút cảm giác bị người đánh lên đi cũng phải có đi có lại mới toại lòng nhau hát huyền cùng thiên ứng long sau khi đi vào bên trong này liền cảm nhận được điều gì đó không đúng nhìn mặt đất bị đánh cho n ư ớ vỡ lại nhìn mặt đất bị đánh cho nước vỡ lại hát huyền nhăn mày nói ta để lại truy hồn ấn bên trên người của bạch tố ý cùng lăng thanh phạm ấn ký chỉ dẫn tới nơi này như vậy hai người bọn họ đâu nơi này lại là có gì xảy ra vì sao có nhiều vết tích chiến đấu như vậy thiên ứng long ở bên cạnh nói ta cũng nào có biết được là làm sao nhưng trước hết cứ tìm kiếm xung quanh cái đã nhìn xem có manh mối nào không nhưng đúng vào lúc này mấy người phía sau hắn đồng thời ngã xuống đất bịch bịch bịch hai người hát huyền cùng thiên ứng long nghe thế thì đều ngạc nhiên quay lại nhìn nhìn thấy mười mấy tên đi theo sau bọn họ lúc này đều đã chết sạch thì sắc mặt đều là đ ạ biến những người kia cả người nhanh chóng hủ hóa thoáng cái thân thể máu thịt trên người rơi l à tạ trên mặt đất biến thành một đống nước đen nhìn mà g h ê người không qua mấy cái hô hấp thì đến xương cốt của bọn hắn cũng bốc hơi sạch giống như là cảm ứng được điều gì đó hát huyền kinh sợ nói nơi này có độc chết tiệt đây là thứ độc gì làm sao bá đạo như vậy hát huyền còn chưa nói xong thì cả người hắn liền bắt đầu trở nên tím đen toàn thân hắn nhanh chóng m ụ c nát lớp thịt bên ngoài cơ thể hắn liên tục chóc ra thành từng mảng sau đó rơi xuống phía bên dưới hóa thành từng vũng máu đen cảm nhận được thân thể đã không thể còn cứu van được nữa hát huyền trực tiếp từ bỏ thân thể của hắn linh hồn của hắn bay ra ngoài thân xác sau đó nhanh chóng bỏ chạy. nhưng linh hồn hắn chưa chạy được bao xa liền cảm thấy một cổ ăn mòn ý thức nhanh chóng xâm lấn linh hồn hắn hắn chưa kịp thét lên thì ý thức triệt để bị ăn mòn toàn bộ về phần thiên ứng long thì đã s ớ m chết thân thể hắn lúc này hóa thành một bãi máu đen chỉ còn lại kim cốt nằm ở trên mặt đất về phần linh hồn của hắn cũng giống như hát huyền bị ăn mòn toàn bộ ý thức trôi nổi bất định bên trong không gian nơi đây cùng lúc này xuân đức lại một lần nữa từ bên trong không gian vong linh đi ra nhìn hai bộ kim cốt xương cốt màu vàng đang phát kim quang trên mặt đất thì mỉm cười nói hai bộ xương này để xây dựng trụ cột bạch cốt tế đàn cũng rất không tệ hát hát. nguyên ma ở bên cạnh lúc này cũng là cười gần nói hai tên này năm lần bảy lượt muốn ám hại đại ca nhưng không thành bây giờ đại ca vừa dùng một ít chiêu số liền khiến cho hai tên kê phơi thân nơi đây đáng lý đại ca không nên giết hai tên này đơn giản như vậy đáng lý phải bắt lại sau đó từ từ hành hạ bóng ảnh thì than thở đại ca sắp thành t i ể u thiên địa độc thân độc tố bên trong thân thể lại mạnh hơn không ít đến ngay cả thiên vương tiên cảnh không may hít phải thì cũng chết không thể nghi ngờ thảo nào lần trước tiểu y chỉ dùng một chút nhỏ độc tố liền khiến cho một tên hàng vương tiên cảnh tám tầm bất lực rồi tiến lại gần thu về hai bộ kí cốt lại tịch thu đống nhận không gian bên trên mặt đất dùng hồn niệm quét qua xuân đức không khỏi nết môi cười nói mấy tên này ngược lại rất giàu có đây bên trong nhẫn không gian của đám này tài nguyên có thể nói là còn hơn cả một thế lực cỡ t r g rồi tiếp đó xuân đức lại gọi ra a t r â n vừa đi ra ngoài thì a t r â n liền hướng hắn muốn thức ăn xuân đức cũng không keo kiệt hắn cắt cổ tay cho máu chảy ra a t r â n thấy vậy thì vui mừng nó liên tục cắn nuốt máu tươi từ bên trong thân thể xuân đức chảy ra sau đi đã cảm thấy đủ thì a t r â n lập tức phun ra một thứ chất dịch nhảy chất dịch kia bám lên trên chỗ cổ tay xuân đức đang chạy máu thì lập tức khiến máu ngừng chảy về thường cũng trong nháy mắt lành lại xuân đức a chân lắc lắc đầu ở ý vẫn chưa no xuân đ ứ c mỉm cười nói lần sau cứ ăn no đi mất một chút máu ta cũng không thể chết được đâu được rồi bây giờ gọi đám lính của a chân về nào a chân gật gật đầu tiếp đó nó vô vô cánh sau rồi rít lên cờ rễ cờ rễ cờ rễ cờ rễ thanh â m bén nhọn văng lên âm thanh của a chân khi va chạm vào vách tường thì cũng không bị ngăn lại mà trực tiếp xuyên qua ao nong không qua bao lâu thì đàn thái cổ vệ ma trùng đã bắt đầu quay lại tiếng vũ cánh như tiếng long vo ve liên tục văng lên hàng ngàn vạn con đồng thời vũ cánh khiến cho cả một không gian n ầ vang nhìn thấy đàn thái c ổ a phệ ma trùng quay trở lại thì xuân đức không tìm được vẻ kích động đám này đi ra ngoài mới một thời gian vậy mà con nào con nấy đã cường đại lên rất nhiều chứng tỏ trong thời gian này bọn nó ăn được không ít con n mồi không những thế đám này lúc quay lại còn mang theo không ít bảo vật có binh khí áo giáp tiên thạch nhẫn không gian c ấ p kiểu có lẽ đây là vật phẩm mà nạn nhân bọn chúng giết để lại vung tay lên một đường hầm không gian mở ra đám thái c ổ a phệ ma t r ù n g theo ý niệm của a chân tất cả đều bay vào bên trong do số lượng quá nhiều với đám trùng về cũng lẹ tẻ nên phải hai canh giờ sau thì đám kia mới quay về hết không thiếu một con trao đổi với ai chân một chút thì xuân đức nhìn qua bóng ảnh nói ra ngoài thôi bên trong này đã không còn thứ gì nữa rồi tiếp đó bốn người phản hồi đường cũ đi ra bên ngoài mời đọc sở trạ tôn mở thần hào đồng nhân l ã o siêu hải siêu lấy sở trạ tôn mở thần hào trước 1443, cổ ma đế tàn khu một năm trước có không o sau khi càn quét xong tất cả xuân đức cùng ba người khác đồng thời đi ra bên ngoài vì để phòng n g ừ a trường hợp xấu xảy ra thì bóng ảnh long sát nguyên ma đồng thời hóa chung một thể với hắn lúc này tuy là bốn người nhưng lại giống một người địch nhân cũng đã giết bảo vật cũng đã thu xuân đức lúc này cũng không vội vặn gì hắn chậm rãi bước đi vừa đi đường hắn vừa đuổi nghịch với a chân thời gian dài ở bên cạnh nhau dần dần a chân cũng đã quen thuộc với hắn cũng không giống như trước kia khi nào cũng phải dùng linh hồn huyết t ỏ a khống chế đường đi dài đằng đắng có lẽ vì cảm thấy hơi buồn nên xuân đức gọi thêm sói mập a lốc cùng a k h ở ra đi cùng cho vui trên đường đi thì mấy chủ tớ cũng nói chuyện một chút với nhau nhưng không có nhiều do chỉ có sói mập là nói chuyện thông thạo còn a lốc a k h ở cùng a chân thì khả năng giao tiếp rất kém vì thế chỉ sau một hồi nói chuyện với nhau xuân đức cảm thấy m ệ n nên không nói nữa xuân đức nhìn qua thì thấy một đám tu sĩ đẳng cấp cũng tạm có điều hắn cũng không để trong lòng nhìn qua một lượt thì hắn lại nằm xuống đồng thời nói với sói mập đi thôi quan tâm làm gì tới mấy con kiến hôi nếu chúng không biết sống chết liền dễ đi sói mập nghe chủ nhân nói vậy thì cũng không do dự nữa mà tiếp tục đi ra bên ngoài nhưng hành động của nó cùng giọng điệu coi trời bằng vùng của xuân đức triệt để chọc giận người ở nơi này một người đứng ta quát l ạ n h ngươi là phương nào mau dừng lại nghe hắn quát thì sói mập có chút run run dù sao tên kia tu vi cao hơn sói mập rất nhiều linh áp từ trên cơ thể hắn phát ra khiến sói mập cảm thấy sợ hãi có điều lúc này từ trên thân thể xuân đức lại tán phát ra luồng linh áp còn khổng lồ hơn lập tức đẩy lùi linh áp của đám người kia sói mập không bị linh áp kia tác động lập tức ứng n g c cao đầu bước đi nhìn thấy vậy một màn thì người nơi này đều giận không kiểm được bảo ngươi dừng lại có nghe thấy không đáng chết lại dám không để ý đến ta sau vài tiếng hét phẫn nộ tiếp sau đó là một loạt công kích đánh về phía sói mập xuân đức đang nằm trên người sói mập lúc này mở mắt ra trong mắt lập lệ h à n quang khiết người hắn ngồi dậy ánh mắt nhìn đám người đang đánh tới đây giết bọn chúng ảnh lời hắn vừa hạ xuống thì trên thân thể hắn lao ra một vệ t ánh sáng màu đen ánh sáng k i a tốc độ của nhanh xoẹt, xoẹt xoẹt ánh sáng màu đen lướt qua mấy người đang đánh tới đây lập tức khiến cho mấy người kia tứ phân ngũ liệt chết đến không thể chết thêm bóng đen kia sau khi giết người xong lại một lần nữa nhập vào bên trong thân thể xuân đức lúc này đây trên mặt đất thoáng cái nhiều ra mấy chục đống thịt nhưng người còn sống ở nơi đây thấy một màn này đều là l ạ n h run không tự chủ lùi về phía sau xuân đức nhìn vẫn còn mười mấy người còn sống thì nghi hoặc hỏi làm sao không giết hết đám còn lại đi ảnh bóng ảnh nghe hắn hỏi thì đáp đại ca đâu có bảo giết hết đâu đ ạ cứ tưởng đại ca nói giết mấy tên đang công k í c h thôi xuân đức nghe vậy thì hết ý không biết nên nói cái gì cho phải nhìn một đám người còn sống xuân đức suy nghĩ một chút cảm thấy vẫn là rét đi cho rồi tích lũy thêm một chút xác nghiệp cũng không thành vấn đề gì tay hắn bung lên mấy chục cây cốt mâu hiện ra sau đó hướng thẳng về phía đám người đang còn sống mà lao đến đám người kia thấy thế thì kinh hãi một đám bỏ chạy tán loạn nhưng mà chạy sao nổi ầm ầm ầm cốt mâu tinh chuẩn bắn lên thân thể từng người một sau đó nổ tung đám người kia lập tức bị nổ cho phấn thân b á i cốt đến t ậ n bạ không còn nhưng mà hắn vừa giải quyết xong một đám người thì lại có hai đám người cùng lúc xuất hiện ba điểm không gian đột nhiên trở nên kịch liệt bất ổn tiếp sau đó từ ba phương vị bất đồng ba nhóm người đồng thời đi ra có điều người cầm đầu hai nhóm người xuất hiện ở phía bên tay trái cùng đối diện nhìn rất giống tên thanh niên cổ ma mà xuân đức từng rết vì thế khi nhìn thấy hai người này thì xuân đức lại không khỏi kinh ngạc hô lên Gì, hay thật nơi này vậy mà lại gặp được hai cái t à n khu cổ ma cũng thật trùng hợp à mới không lâu giết một tên bây giờ lại xuất hiện hai tên nói thật chứ ta vẫn rất nhớ thương hốn nguyên thiên tinh trong đầu các người đấy vừa nói thì hắn cũng liền nhảy xuống s ó i m ậ p đồng thời thu s ó i m ậ p á ngốc a k h ở vào bên trong không gian vong linh nghe hắn nói vậy thì người của bà phương thế lực đều là cả kinh ánh mắt của tất cả mọi người nhất thời đều dừng lại trên người hắn nhưng khiến cho bọn họ thất vọng là không ai nhìn ra được cái gì có điều hai tên thanh niên cổ ma khi nhìn thấy a chân đang bám trên thân thể xuân đức thì đều là kinh sợ không thôi tiếp sau đó không nói một lời quay người bỏ chạy tốc độ bỏ chạy của hai tên này cực nhanh thoáng cái đã chui vào bên trong không gian thông đạo lúc trước sau đó biến mất không thấy đâu hành động của hai người này khiến cho tất cả mọi người nơi đ â y sửng sốt đến ngay cả xuân đức cũng sửng sốt không kém hắn nhớ đám cổ ma này đều ngông cuồng tự đại lắm à, làm sao thoáng cái chạy mất tiêu rồi nhưng người khác lúc này cũng đã ngửi ra mùi vị nguy hiểm cả đám lúc này đều quay người lại muốn bỏ chạy nhưng lúc này đã chậm xuân đức cũng đã phản ứng lại hắn lúc này trực tiếp ra tay phong bế đường chạy trốn của đám người vừa xuất hiện Nhìn đ á mời n g ư vừa đọc ế n Xuân Đức cảm thấy buồn bực không tôi nói ít ra cũng nên nhanh không cũng nên ở lại cùng ta hàn huyên bài câu. Ta cũng có ăn ngươi liền câu. đâu Đức đ chứ. cảm bực cái chạy chạy có các chạy một Làm mà Mời thấy tôi ít thủ thì ta Ta thịt thấy ta liền bỏ chạy vậy vậy. bài rồi giao gì lại ra vừa ở bỏ sở trạ tồn mở thần hảo đồng nhân lão siêu hải siêu lầy sở trạ tồn mở thần hảo i một năm trước có không có mấy trăm người ở nơi đây mặc dù không biết xuân đức là ai cũng không biết hắn mạnh mẽ cỡ nào nhưng hai tàn khu của một vị đế cấp cổ ma vừa nhìn thấy liền quay đầu thì đã biết người này đáng sợ đến mức nào rồi đám người đi theo theo tàn khu của hai tên đế cấp cổ ma biết lúc này đã lành ít d ữ nhiều bọn chúng cũng không nghĩ xuân đức sẽ tha cho bọn họ nên lúc này một đám đều ôm quyết tâm liều chết ma khí trên người của đám kia khởi động toàn thân bùng lên hát sắc ma diễm khuôn mặt của bọn nó trở nên v ặ n mẹo dữ tợn dị thường thân thể bắt đầu phát sinh biến hoa kịch liệt dần to lớn lên biến thành giống như quái vật yêu ma bốn phía nguyên một đám dương n h n h múa vớt trong cổ họng phát ra than trong nhất thời bóng đen đầy trời nhật nguyệt t ạ m đạm không ánh sáng nhìn thấy một đám ma vật liều chết sông lại đây thì xuân đức hài hước n ở nụ cười có chút ý từ đấy nhìn bộ dạng các ngươi thế này làm thức ăn cho thú nuôi của ta cũng không tệ hạ xuân đức vung tay lên một cái một cái cánh cửa không gian mở ra tiếp đó ngàn vạn thái cổ phẹ ma trùng từ bên trong lao ra bên ngoài ngàn vạn trùng triệu lập tập bao quanh lấy đám yêu ma đang xông tới chỉ nghe từ bên trong trùng triệu những âm thanh thê lương thảm thiết vọng ra Rắc rắc, rắc, rắc rột r không những tiếng kêu thê lương thảm thiết mà còn có tiếng xương cốt bị nhanh ướt âm thanh kia có thể nói là vô cùng mỹ d i ệ u tiếng la hét thảm thiết tuyệt vọng đã khiến cho người ta thư xứng rồi nghe t h ầ m âm thanh xương cốt kêu vàng càng làm chi người ta trở nên hưng phấn nhưng mà âm thanh mỹ d i ệ u kia vang lên không được bao lâu thì liền chấm dứt đàn thái c ổ a phệ ma trùng tàn ra đ á m yêu ma lúc trước cũng với những kẻ khác còn có mấy đống thịt trên mặt đất đều biến mất không thấy đâu nữa tất cả đều đã bị ăn sạch sẽ nhìn thấy như vậy thì xuân đức vân vê cầm nói chỉ có vài trăm người không bỏ nhét cái răng thôi thì đi ra bên ngoài kiếm thức ăn cho bọn nó vậy tiếp sau đó xuân đức lại thu về đàn thái cổ phẹ ma trùng sau đó một thân bốn mình đi ra bên ngoài đi tìm hai con cổ ma kia vốn dĩ không biết nên đi đâu làm cái gì nhưng lúc này hắn lại có mục đích rồi nhưng mà ngay lúc xuân đức định rời đi thì ầm ầm ầm ầm ầm ầm ầm ầm thiên địa băng liệt cả không gian ầm ầm chấn động mánh liệt vô số không gian liệt phùng liên tiếp hình thành mặt đất phía bên dưới nước t o á t ra vô số khe sâu nhìn không thấy đáy lại chuyện gì nữa đây xuân đức lúc này không khỏi bờ mực hắn muốn đi ra nơi này thôi mà cũng khó liên tiếp có người ngăn cản không nói bây giờ lại đến ông trời cũng cản trở h ắ n cũng đ Cả cái đại xuân đức lúc này nát, vỡ t phi thân bay lên sau đó hóa thành một vệ ánh sáng màu đen biến mất ở bên trong thiên địa ho không ho g i ờ phút này toàn bộ phạm vi phong ma quật đều sôi trào lên trận pháp mấy chục vạn năm đột nhiên bị hủy giống như một viên đá kích ngàn tầng sóng d ữ lúc này đây dù là người ở bên trong trận pháp hay ở bên ngoài đều là kinh hoàng không thôi đúng lúc này một â m thanh to rõ ràng vang vọng khắp cả bầu trời tất cả tu sĩ bên trong phong ma quật ngay đây ta chính là đại trưởng lão của c h ấ n ma điện hứa trí thành hiện giờ ta muốn tạm thời điều động tất cả lực lượng tại phong ma quật cường giả từ thần quân tiên cảnh trở lên vào lúc này đều phải nghe ta hiệu lệnh tất cả mọi người đều hướng phía tây bắc tập trung chuẩn bị d i ma người đến theo thực lực cao thấp đều có trọng thưởng nhưng nếu có người không tuân một khi cha ra cái kia chính là phản lại nhân tộc người người để có thể chu diện nghe được âm thanh này lại biết được người vừa lên tiếng là ai thì khắp nơi đều có tiếng b à n luận xôn xao nhao nhao tỏ vẻ bất đắc dĩ cùng bất mãn trong lòng nhưng c h ấ n ma điện là thế lực cự đầu của toàn c h ấ n ma cổ vực lệnh của đại trưởng lao c h ấ n ma điện ai dám không nghe theo không nghe theo chính là muốn chết trong lúc nhất thời vô số đạo đội quang từ khắp mọi nơi bay vọt về phía nơi đang có ma khí bốc lên một ngụt ba trăm vạn dặm đối với xuân đức mà nói cũng không mất bao lâu liền có thể đi tới dừng lại ở trước mây đen quay cùng do ma khí tạo thành kia vẻ mặt xuân đức trở nên quái dị hắn vậy mà cảm nhận được một loại thân thiết cảm giác giống như đứa con xa quê lâu ngày mới về nhà mình một lần nhưng ngay lúc hắn đang không hiểu ra làm sao thì một âm thanh ngang ngược cản rỡ cắt đứt mạch cảm xúc của hắn hử a miêu a c ậ u ở đâu ra thế này nơi này là nơi mà người có thể đến sao cút xuân đức nhìn lại liền thấy phía chân trời nơi xa xa loé lên một đạo huyết sắc q u a n g mang cùng lúc đó một đạo bóng đen lao tới không nói hai lời liền đánh ra một t r ư ờ n g t r ư ờ n g phong thu nạp phong vân hóa thành một bàn tay huyết sắc khổng lồ đánh tới xuân đức nhìn thấy vậy thì xuân đức cũng không ngạc nhiên gì cả ở tu tiên giới giết người cũng không cần lý do thấy ghét ghét l i ề n rết đặc biệt ở nơi hoang dã thế này vì thế hắn cũng không có suy nghĩ đến nguyên do nâng tay lên một tầng hơi nước mỏng hiện lên bao lấy xuân đức vào bên trong huyết s ắ c cự trưởng đập lên tầng hơi nước mỏng manh t u y a thì t phát ra tiếng nổ ầm ầm có điều cự trưởng nhìn như uy thế tuyệt luôn vậy mà lúc đánh lên tầng hơi nước trên cơ thể xuân đức thì chỉ làm cho nó nhộn nhạo một chút liền thôi kẻ vừa xuất chiêu thấy vậy thì cả kinh trong lòng hắn đột nhiên lộn b ộ một tiếng chỉ thấy xuân đức phía bên kia nghiêng đầu hài hước nhìn hắn cười quái dị sau đó nâng một tay lên rồi hời hận chém ra từ trong tay hắn lóe lên một đạo h vào thời khắc sinh tử người kia thiêu đốt lên toàn bộ máu huyết cùng một bộ phận linh hồn của bản thân khí thế của hắn lập tức buộc phát gấp mấy lần trên tay phải ngưng tụ tầng tầng huyết khí đột nhiên hắn gầm lên giả thiên thủ sau đó hắn huy trưởng đánh ra ngay lập tức một huyết sắc cự trào trẻ trời xuất hiện đánh về phía hắc quang đang lao đến ầm ầm ầm huyết trào đụng phải hắc mang rằng có trong nháy mắt liền bị hắc mang chém nát hắc mang thế đi không giảm trực tiếp kích thẳng lên trên thân thể người kia có điều ngay lúc hắc quang đánh lên người hắn thì trên người hắn hiện lên một kiện chiến ý gì ấ chiến ý kia ngăn cản hắc mang trong dây lát liền cũng nổ tung biến thành đầy trời mảnh ỡ có điều hắc mang lúc này uy lực cũng đã bị suy giảm đi rất nhiều sau khi kích lên thân thể tên kia thì chỉ chém cho hắn một vết thương dài ở trước ngực cùng đánh văng hắn đi xa xa mà thôi cũng không có giết chết được hắn tên kia sau khi bị đánh văng đi xa xa thì lập tức bay đầu chạy mất vừa chạy vừa không ngừng thổ huyết xuân đức đứng nơi đó nhìn tên kia chạy đi thì nâng lên bàn tay lên nhìn ở trạng thái thân thể nhân loại đúng là không được c tuy mạnh hơn so với nhân loại phổ v siêu siêu sau khi hắn tiến vào trong lây đen bên trong chính là một mảnh cảnh tượng mượn phần kích thích khắp nơi đều là thi thể hải cốt đại địa bị máu tơi nhuộm đến đỏ cực kỳ tuyệt mỹ ổ xuân đức liếm liếm bờ ngôi hắn có phần hương phân nói nơi này làm sao lại có nhiều thứ tốt như vậy không phải là chiến trường từ thời tiên ma đại chiến còn lưu lại đến hiện tại chứ ánh mắt hắn lúc này lại nhìn về phía chân trời nơi xa hắn nhìn thấy gì hắn thấy một khung xương dài không biết bao nhiêu vạn dặm đang nằm yên bất động dù khoảng cách cực xa nhưng hắn vẫn là cảm nhận được khí tức quen thuộc hắn lần thứ hai ổ lên thi thể một đầu địa ngục băng long trưởng thành nơi này vậy mà có cấm tộc ngã xuống quả nhiên là chiến trường từ thời tiên ma đại chiến lưu lại cái thi thể này là của ta nói xong xuân đức l i ề n hóa thành một đạo ánh sáng bay vút mà đi phương hướng hắn nhắm tới không phải đâu khác mà chính là thi thể con địa ngục băng long kia có lẽ do quá kích động nên hắn trực tiếp mở ra thiên huyết cánh thiên huyết cánh vừa hiện chính là hình thái cái nhất thiên huyễn tốc độ của hắn thoáng cái gia tăng vô số lần không gian hắn đi qua trở nên vặt mẹo ma vân vô biên vô tận cùng giống như sợ hắn mà tránh lui không qua bao lâu thì hắn liền đã tới trước mặt con địa ngục băng long khí tức quen thuộc đập vào mặt khiến hắn càng trở nên hưng phấn hơn con địa ngục băng long này so với hắn ngày trước biến thân ba đầu địa ngục băng long còn lớn hơn nhiều lắm cũng không biết con này vì sao lại chết được xuân đức lúc này nhịn không được hưng phấn kêu lên lần này phát tài rồi không biết đám kia vì sao lại bỏ một cái xác của một đầu cấm tộc ở nơi này nhỉ với hưng phấn hô lên thì hắn lại nghi hoặc tự hỏi có điều rất nhanh hắn liền biết nguyên do vì sao đám k cái s á t này chính là mắt của trận pháp phong ấn nào đó mặc dù xuân đức không biết nó phong ấn cái gì nhưng hẳn là một thứ vô cùng kinh khủng có điều kinh khủng hay không hắn cũng mặc kệ lúc này hắn cũng bất chấp rồi mặc kệ thả ra thứ gì trước hết hắn phải thu cái bộ xương này đã thứ này đối với hắn không phải quan trọng bình thường nó có thể gia tăng vài phần trăm sát xuất thuế biến của hắn lên sinh mệnh đẳng cấp cao hơn vì thế hắn tuyệt đối không bỏ qua ở bên trong ma vân quần quận hồn niệm của hắn cũng không bị ảnh hưởng gì hắn lúc này nhanh chóng tản hồn niệm của bản thân ra sau đó tìm kiếm mấy đầu mối trận pháp rồi nhanh chóng tháo bỏ cảm thấy một mình quá chậm hắn lúc này gọi ra vô số người trợ giúp tuy đám người kia không am hiểu cái gì về trận pháp nhưng dưới sự chỉ dẫn của hắn thì không thành vấn đề động tác của hắn rất lớn vì thế thu hút vô số người đi tới nơi này nhưng mà nhìn thấy nhiều như thế cường giả thì những người kia chỉ dám ở xa xa mà nhìn mà đàm luật tôi cũng không ai dám tiến lên nói cái gì sau vài phút ngắn ngủi thì mọi việc đã xong xuân đức lúc này không tiếc tổn hao tinh thần lực mở ra một cái siêu cấp đường hầm không gian tiếp đó cả mấy trăm triệu con t a n g thi cùng lúc nâng lên thi cốt của con địa ngục băng long cảnh tượng không khác gì bảy kiến k h i ê n một con rắn vẫy ầm ầm ầm ầm ầm ầm mặt đất chấn động mãnh liệt từng cơn địa chấn cứ nối tiếp nhau lan ra bốn phương thắng hướng người ở phương xa thấy như vậy thì đều là trận tròn mắt mà nhìn nhìn vô số cường g i ả khiêng long sắc bay lên đi vào bên trong thông đạo khổng lồ kia cái này không phải là thật đi những người kia là ai mà lại dám cả gan làm càn như vậy ta cũng nào biết nhưng mà không xong cháy mau đám người đang nhao nhao bàn tán lập tức trở nên hoảng hốt bọn họ chỉ nhìn thấy ở trong ma vân không biết từ khi nào đã xuất hiện phô thiên cái địa t r ù n g hải chỉ cảm nhận khí tức trên thân đám trùng kia bọn họ lập tức cảm giác tử vong đang tới gần chết đi cho ta ầm ầm vô số người trong lúc kinh sợ quay lại liều mạng công kích đám thái c ổ a vệ ma trùng nhưng sau một khắc đám người kia đều là hét lên kinh sợ không thể nào làm sao có thể như vậy được a a a không muốn đừng có a n ta đừng mà không âm thanh la hét thảm thiết vang lên khắp nơi bên trong ma vân vô số cường giả đang từ phương xa bay đến nơi này nhưng nghe được âm thanh gào khóc van xin kia thì lập tức dừng lại độn tốc sau đó không hẹn mà cùng quay đầu bỏ chạy mất dạng giết người đối với xuân đức chưa bao giờ là gánh nặng hắn thấy đám kia người kia đứng ở bên ngoài là đã thấy ghét rồi vốn cũng không muốn giết đâu nhưng mà nghe đám kia bàn tán nhiều khiến hắn phát bực mà ai làm hắn bực mình thì hắn giết. rất nhanh xương cốt con địa n g ụ c băng long bị hắn mang vào bên trong không gian vong linh tầng một sau đó hắn cũng thu hồi về đàn thái cổ phẹ ma trùng tiếp đó hắn cũng liền trốn mất dạng gọi ra một lúc nhiều cường giả như vậy đồng thời phải mở không gian rộng như thế để đưa cái thi cốt kia vào khiến cho linh hồn lực hắn tiêu hao hơn phân nửa dưới tình trạng như vậy hắn quyết định đi vào bên trong khôi phục xong lại đi ra ngoài xuân đức sau khi trốn đi chưa được bao lâu thì nơi đây lại một lần nữa xuất hiện vô số cường giả cầm đầu đám người này là một lão giả mặc áo bảo cho lão ta nhìn thấy cảnh tượng trước mắt thì đầu tiên là ngạc nhiên sau đó là tức giận mặt trời hắn tức giận đến nổi toàn thân phát dun cả người hắn bùng lên ngọn lửa màu đỏ hắn lúc này ngửa đầu lên giống giận là người nào là người nào nhanh bước ra đây cho lao phu người đang chết người đang chết cả đúng lúc này một âm thanh kinh ngạc vang lên tên nào có bản lĩnh như vậy không ngờ ngay cả thi thể của địa ngục b ă n g lòng cũng bị lấy đi rồi mà như vậy cũng tốt ta đỡ phải ra tay đạo phong ấn cuối cùng cũng giải rồi người đến là một thanh niên trên thân người này ma diễm ngập trời cơ hổ dung làm một thể với hoàn cảnh xung quanh ở trung hòa hợp dị t ư ở n g phản phất như đêm tối vô tận nơi này chính là lĩnh vực từ trên người hắn tản ra vậy thanh niên này vừa xuất hiện thì lập tức khiến cho người nơi đây đồng thời cả kinh mời đọc sở trạ tồn mở thần hào đồng nhân gạo siêu hải siêu lấy sở trạ tồn mở thần hào trương một nghìn bốn trăm bốn mươi sáu phúc địa một m ộ t năm trước có không o s á t mặt lao giả cầm đầu đám đông tu sĩ châm xuống hắn quắt lên chư vị tất cả đều cẩn thận tên này đại ma đầu p h á cấm mà ra có được thực lực siêu cường mọi người liên thủ giúp ta chấn áp con ma này rút ra một sợi dây thắt lưng trong chốc lát sợi dây thắt lưng kia trở nên vô cùng cứng rắn bốn phía hóa ra một đạo kim quan hướng thẳng phía thanh niên vừa xuất hiện chấm tới những người khác lúc này cũng nhao nhao hóa thành đạo đạo quang mang t ả n ra bốn phía bầu trời thoáng cái đã vây kín lấy thanh niên vừa xuất hiện theo lão giả m ặ cáo xám cho ra lệnh một tiếng toàn bộ những người nơi đây đồng loạt ra tay trong chốc lát ma khí trên toàn bộ bầu trời đều bị khí tức cường đại này đánh lui ra bốn phía lộ ra một mảnh trời quang lây tạnh thanh niên vừa mới xuất hiện nhìn thấy tình cảnh như vậy thì cũng không có hoảng loạn hắn lạnh lùng cười cười trong mắt lộ ra thần sắc nghĩa mai không chút che giấu ma thủ lâm không chụt một cái hắn một phát bắt lấy áo choàng trên vai mình trực tiếp kéo xuống dưới khống chế của hắn áo choàng đ ố n g nhiên biên lớn nhưng ọ n cờ bay phất phới trong không trùng tấm áo choàng kia bao lấy toàn bộ thân hình hắn vào trong trên tấm áo choàng lúc này tản ra lực lượng vô cùng cường đại ngăn trở lấy toàn bộ công kích của tất cả những người nơi đây nhưng đúng vào lúc này ngay lúc mọi người đều cho rằng kiện áo choàng kia sẽ ngăn cản được tất cả công kích thì việc bất ngờ phát sinh áo choàng kia đột nhiên không ngăn nổi nữa xoay một tiếng liền triệt để vỡ ra thành vô số vài rách lực lượng của tất cả tu sĩ nơi đây đồng thời đánh lên thân thể thanh niên vừa xuất hiện ầm ầm ầm ầm ầm thanh nổ tung liên tiếp vang lên thân thể của thanh niên k t cũng vào lúc này thân thể của thanh niên lúc trước ở một nơi xa từ từ ngưng tụ trở lại ánh mắt hắn nhìn đám người cách đó không xa hiện lên vẻ châm trọc chết đi đám nhân loại ngu ngốc lời này vừa hạ xuống vô số vải rách lập tức lấy tốc độ siêu việt ánh sáng bắn về từ phía tạo ra cảnh tượng thiên nữ tán hoa phúc phúc phúc phúc phúc phúc phúc phúc phúc một đám cường giả nhân tộc nhìn thấy cảnh này thì đều cả kinh bọn họ vội vàng n g â g binh khí đón đỡ nhưng mà cảnh tượng khó tin xuất hiện tiên bảo không ngờ lại bị một miếng vải rách trong đó cắt đứt vải rách thế đi không giảm bắn vào trong cơ thể tên tu sĩ sau đó lại xuyên qua ba bốn tên khác ngay khi bị vải rách bắn xuyên qua thì thân hình của những kẻ này trong nháy mắt liền trở nên đen kịt tiếp đó liền nổ tung ầm ầm ầm ầm ầm ầm ầm ầm ầm ầm ầm ầm ầm ầm ầm ầm ầm ầm ầm ầm ầm ầm ầm ầm ầm ầm ầm ầm ầm không trung không ngừng truyền đến tiếng kêu th nhưng màn kinh dị hơn vẫn ở phía sau đám tu sĩ còn sống lúc này hít phải sương mù màu đỏ thì đột nhiên cả cơ thể to lớn hơn khuôn mặt trở nên v ậ t mẹo răng nanh mọc dài r a móng tay móng chân cũng vậy mọc dài r a trở thành móng luốt sắc nhọn ánh mắt một đám trở nên huyết hồng trong đôi con ngươi kia hiện lên sự tàn bạo khát máu tất cả nhân loại đều phải chết các người đều là thức ăn mà thôi đám tu sĩ biến dị kia đột nhiên công kích người ở bên cạnh sau khi bắt được người ở bên cạnh thì trực tiếp ăn sống bọn nó há miệng lớn dính máu cắn xuống phập mấy tên tu khi không may khi lập tức bị cắn mất đầu máu tươi từ cổ lúc này điền cùng tr sau khi ăn hết đầu thì đám tu sĩ bị ma hóa kia lúc này bắt đầu gặp những bộ phận khác nhìn không khác gì mấy con thú d ữ đang nhấm n u ố t con mồi tất cả mọi người thấy tình cảnh như vậy thì trong lòng phát l ệ n h hoảng sợ không thôi lao giả mặc áo bảo cho hoảng hốt đột nhiên quát mọi người nhanh t r o n g b ế khí không được hít vào thứ xương máu kia thoáng cái mỗi người biến sắc một đám đều nhao nhao nín thở sau đó nhanh chóng lùi ra phía sau tránh xa đám xương máu trên không trung có không ít tu sĩ lúc này cũng bất chấp cái gì chấn ma điện hay tử lệnh gì đó một đám lúc này vừa thoát ra khỏi vòng chiến lập tức bay đầu bỏ chạy mấy tên cường giả của chấn ma điện thấy như vậy thì tức không không thôi. một người gầm lên kẻ nào chạy kẻ đó chết vừa nói hắn vừa tung ra mấy trang quyền quyền phòng phong gào thét đánh tới đám tu sĩ đang bỏ chạy ầm ầm ầm ầm ầm ầm ầm ầm đám tu sĩ kia ngay lập tức phấn thân vai cốt chết đến t ặ n bã cũng không còn những người khác đang định chạy thấy một màn như vậy thì không còn ai dám chạy nữa cả lao giả áo bảo cho lạnh giọng nói ở lại chiến đấu còn có một cơ hội sống kẻ nào chạy ta trước tiên giết kẻ đó đám tu sĩ nghe vậy thì t r ầ mặc m không ai dám nói gì nữa cả một đám đứng ở nơi đó mà không biết nên làm sao cho phải đúng lúc này thanh niên cổ ma cười gắm nói tạp chủng là tạp chủng mà、thôi. có nhiều hơn cũng không khá hơn được nếu đã các ngươi không chạy thì hôm nay ta sẽ lấy máu của các ngươi để rửa đi x ỉ nhục năm xưa xuân đức lúc này đang ở bên trong không gian vong linh vừa trị thương vừa theo một phương thức đặc biệt lặng yên đánh giá tình hình bên ngoài hắn lúc này cũng không có lo sợ cái gì mà đang tính toán nếu giết sạch đám người nơi đây thì lợi ích thu về được bao nhiêu với hắn lúc này vẫn là đang chợt thì bị phong cấm bên dưới thi thể của địa ngục băng long đi lên hắn suy đoán thứ bên dưới kia hẳn là một con cổ ma cao dai nếu là như vậy thì không còn gì tốt hơn rồi một mẹ hốt chọn cả bọn và hắn là người thắng duy nhất khắc khắc. Khắc khắc. v ừ a nghĩ đến đây hắn liền cười ra tiếng điệu cười của hắn tà ác vô cùng mời đọc sở trạ tồn mở thần hào đồng nhân hảo siêu hải siêu lầy sở trạ tồn mở thần hảo chương một n r ă m bốn m ư hát cá ma thụ kinh khủng một năm trước go không o n g a y lúc xuân đức đang cười âm hiểm không dứt thì lao hắc ở bên cạnh đột nhiên lại nói củ cải cho ta cái thi cốt con địa ngục băng lòng này đi xuân đức nghe thế thì thoáng sửng sốt mặc dù hắn không biết lao hắc làm cái gì nhưng mà vẫn gật đầu nói ử lão cần thì cứ lấy mà dùng hát cá ma thụ nghe hắn sảng khoái như vậy đáp ứng thì trong lòng cũng hơi chút kinh ngạc phải biết thứ này với xuân đức là có công dụng tăng lên sát xuất thuế bến i à, mặc dù bọn họ có đồng sinh cộng tử khế ước nhưng tư dục bản thân chưa bao giờ mất đi bây giờ thấy xuân đức suy nghĩ cũng không suy nghĩ liền đáp ứng như vậy thì hắc cá ma thụ cũng hiểu rõ tầm quan trọng của hắn trong lòng xuân đức tới mức nào nếu hắn đã như vậy thì vô địch lại càng không phải nói đến nghĩ tới điểm này thì hắc cá ma thụ cười nói hôm nay để cho cụ cải ngươi xem kỳ tích xuất hiện này xuân đức nghe thế thì không biết mô tê răng dứa ra làm sao ngay khi hắn chưa hiểu việc gì thì hắc á ma thụ liền động tất cả cành cây trong phạm vi không biết bao nhiêu vạn dắm lúc này đồng thời vũ động đột nhiên tất cả cánh cây kia gãy rời biến thành vô tận giọt nước màu lam nhạt lung linh huyền ảo tiếp sau đó tất cả những giọt nước kia đồng thời bay vào bên trên bộ xương của địa ngục băng long theo số lượng giọt nước bám lên trên khung xương của địa ngục băng long ngày càng nhiều thì khung xương của địa ngục băng long bắt đầu có biến hóa ở bên trong khung xương con địa ngục thiên long xuất hiện vô số dây leo đan lại với nhau hình thành nên những cấu trúc phức tạp cùng lúc này ở phần ngoài một tầng lân phiến màu lam nhạt hiện ra ở trên khung xương của con địa ngục băng long không qua mấy cái hô hấp thì bao trùn toàn bộ khung xương ngay khi lân phiến bao trùm toàn bộ khung xương của con địa ngục thiên long thì một loại khí tức hắc cám duy ngã độc tôn t à n mạn đi ra khí tức này cũng không phải là của băng long mà là của lão hắc lúc này đây nhìn lại thì thấy trên mặt đất đang nằm là một con địa ngục băng long còn sống chứ không phải là một bộ xương nữa đột nhiên con mắt của địa ngục băng long mở ra một con mắt màu ưu lục phát ra ánh sáng xanh k h t người tiếp đó cả con địa ngục băng long kia đứng dậy không những đứng dậy mà còn mở miệng nói chuyện không hổ là cấm tộc qua bao nhiêu thời đại rồi mà xương c u ấ t không tồn hao chút gì làm ta cũng mất một phen công phu mới hoàn toàn khống chế được nhưng trung quy tốt lắm xuân đức nghe âm than hắn lúc này nhoáng lên một cái bay đến trên đầu địa ngục băng long mà ngồi đánh giá một chút thì hắn hỏi lao hắc lao huyễn đâu rồi lao hắc nghe hắn hỏi vậy thì đáp lao huyễn hiện tại là hoạch tâm duy trì thứ này sau này hai người chúng ta sẽ sống bên trong thứ này một bộ thân xác rất không tồi có được thân xác này thì lao huyễn rất nhanh sẽ hồi phục mà lúc nào cần thiết ta cũng có thể đi ra giúp mi chiến đấu xuân đức nghe vậy thì cả kinh nói lao di rời bản thể vào đây rồi như vậy không gian nơi đây thì sao biết xuân đức lo lắng cái gì lao hắc nói yên tâm mọi thứ ta đều có tính toán cả rồi cụ cải mi không cần lo lắng làm gì phần gốc của ta vẫn lưu lại bên trong này chỉ có cố định trong đây thì ta mới có thể quần quần không ngừng có năng lượng bổ sung chứ ngươi tưởng cây không có gốc sống được sao xuân đức nghe thế thì một trận khinh bị nói lao vốn là cây thật nhưng mà lao thành tinh rồi đương nhiên không cần gốc vẫn có thể sống mà lao chiếm thân xác này có lợi ích gì không hay chỉ là nâng cao khả năng khôi phục lên thôi lao hắc nói đương nhiên là không rồi ngoại trừ có tác dụng tăng cường khả năng khôi phục còn có tác dụng che giấu hơi thở nữa có được thứ này ta đi ra ngoài giúp ngươi cũng không lo bị đám kia phát hiện hồi trước giúp người giết chết con huyết ma linh mà ngày nào cũng sống trong lo lắng xuân đức nghe vậy thì gật gật đầu nói ta hiểu rồi thứ này cũng giống như một lớp ngụy trang mà thôi nhưng hẳn lão có thể lợi dụng thứ này để gia tăng công kích của bản thân lên đúng không hát cá ma thu cười nói đó là đương nhiên bằng không ta chiếm lấy thi cốt này làm gì có điều thứ này cũng chỉ dùng được một thời gian thôi đợi ta quay lại thời kỳ trước kia thì thứ này chỉ là cặn bã số ta thật khổ không ngờ có lúc lại lâm vào tình cảnh như thế này xuân đức hiếp mắt cười nói bây giờ dùng thứ này dọa người là được rồi kha kha mà lão cũng cho ta đi vào bên trong chị thương nào Ta cũng muốn đi v à ở, ở bên trong này xuân đức cảm nhận được sinh mệnh giạt dạo tốc độ khôi phục nâng cao lên mấy lần với hắn cũng nhạy cảm phát hiện lao hắc cũng không phải bám bên ngoài khung xương mà đang xuyên vào bên trong từng căn xương một ngày lao hắc sau này lão liền trở thành ngôi nhà di động mới cho mọi người rồi ở bên trong này cũng thật tốt là một ngôi nhà có thể công kích cái này còn gì thú vị hơn xuân đức ở bên trong cười nói lao hắc cười đáp ý tưởng cũng hay đấy củ cải nhưng cái đó cũng phải đợi cho ta khống chế toàn bộ cái khung xương này đã khi nào ta đồng hóa nó toàn bộ rồi tính sau thôi mi khôi phục tiếp đi ta cũng đi khôi phục đây vốn sinh mệnh đang dư thừa đúng lúc lại có việc cần dùng tới khà khà xuân đức nghe thế thì cũng cười cười hắn hiểu lao hắc muốn nói cái gì tiếp đó hắn tìm đến nơi vô địch đang trị thương sau đó nằm xuống ở bên cạnh ở bên trong không gian vong linh tầng hai sau khi hắc cá ma m thụ tự bản thân chia cắt bản thân thì trên mặt đất lúc này chỉ chơi chọi một cái gốc cây to đùng có điều không lâu sau đó từ trên gốc cây kia đột nhiên mọc ra vô số cây nhỏ những cây nhỏ kia tinh xảo như một tác phẩm nghệ thuật bằng thủy tinh nhưng đột nhiên mấy cây nhỏ kia bỗng dưng điên cuồng hấp thụ sinh mệnh bốn phía mà điên cuồng phát triển thoáng cái đã cao mấy trăm mét mấy ngàn mét sau đó lên tới vạn mét độ cao tán lá lúc này cũng nhanh chóng bao phủ phạm vi mấy vạn dặm sau đó mới ngừng lại hình thể lao hát hiện tại so với trước kia thì nhỏ hơn không ít nhưng chỉ cần có đủ sinh mệnh thì lao ấy trong nháy mắt khôi phục như cũ cũng không thành vấn đề mời đọc sở trạ tồn mợ thần hảo đồng nhân lào siêu hải siêu lầy sở trạ tồn mợ thần hảo tàn phiến tiên xích bích huyết ma biên lại xuất hiện một năm trước go không o ngoại giới phong ma của chiến trường tiên ma ầm ầm ầm ầm ầm ầm ầm ầm ầm ầm ầm ầm ầm ầm ầm ầm ầm ầm ầm ầm không n đ ừ ầm không h n ta ầm n chết tha ầm ầm a ầm ầm tiếc v ầm ầm ầm ầm ầm ầm t m ầm ầm ầm ầm ầm ầm ầm ầm ầm ầm ầm ầm ầm ầm ầm ầm ầm ầm ầm ầm ầm ầm đ m ầm ầm ầm ầm ầm ầm ầm ầm ầm ầm ầm n m ầm ầm ầ h ầm những người kết hợp sức lại với nhau vậy mà có thể chiến một trận với thanh niên của ma thanh niên của ma lần này xuất hiện cực kỳ lợi hại cũng không phải cái loại t ô m tép n h ã i nhép gì cường giả hàng vương tiên cảnh sơ kỳ trong tay hắn chỉ một đấm liền cặn cũng không còn v ề p h ầ n đám cường giả dưới hàng vương tiên cảnh chiến đấu ở phụ cận với đám quái vật bị ma hoa kia không ít người bị dư đánh trúng liền phân thân phái cốt cho dù may mắn không chết cũng là bị thương nặng vừa bị thương một cái liền bị huyết khí xâm nhập hóa thành yêu ma vừa hóa thành yêu ma thì đám người kia lại sinh long hoa hổ một lần nữa nhảy vào bên trong chiến chiến đấu mặc dù đang chiến đấu với thanh niên cổ ma nhưng ánh mắt của lao giả mặc áo bảo s á m không lúc nào không để ý tới cục diện chiến trường xung quanh hắn nhìn thấy tình cảnh đám người bị ma hóa thì trong lòng một ngưng trong mắt lao giả lộ ra vẻ lăng lệ ác liệt hoàn cảnh này không cho phép nửa điểm nhân tử hắn g ầ m lên những kẻ bị nhiễm phải huyết khí dụ dị kia liền lập tức giết chết không cần nương tay trong mắt lao giả hiện lên sát cơ giạt giảo bảo kiếm trong tay chém ra một đạo kiếm quang mấy chục tên tinh vương tiên cảnh bị ma hóa lập tức nổ tùng nổ thành ma khí đầy trời ma khí kia cũng không tản đi mà tụ lại với nhau không ngừng quay quần muốn ngưng tụ ra cái gì đó. một màn này khiến đám tu sĩ vẫn còn đang đau khổ chống lại đám yêu ma gần đó nguyên một đám trong lòng phát l ệ n h tuy rằng minh bạch sau khi nhập ma bị giết là tình huống tốt nhất nhưng thấy một màn này vẫn rất khó tiếp nhận lão giả áo b à o s á m nhìn ra mọi người trong lòng bất mãn cùng thoái thì nghiêm nghị ngưng giọng nói bất luận là ai bất luận là người nào bị ma hóa đều phải giết đi mặc dù là ta cùng với hai vị thánh sứ cũng không ngoại lệ n g h e hắn nói như vậy thì trong lòng mọi người đều không khỏi dùng mình càng thêm dốc sức l i ề u mạng c h é m giết không ai muốn biến thành loại quái vật, điên kia cả, nếu bị biến thành quái vật không chí không như thế chi bằng chết đi cho rồi thanh niên cổ ma lúc này ánh mắt trở nên càng ngày càng lạnh lúc trước cục diện là do một mình hắn nắm trong tay không ngờ lúc này lại tới đây hai tên tiên h vương tiên cảnh cừng giả cái này khiến hắn có chút trở tay không kịp đột nhiên thanh niên cổ ma n g ử a đầu lên trời giống lên hống h ố n g hống hống h ố n g hống hống hưng hống h ố n g thanh â m vang vọng đất trời ngay khi thanh â m này vang lên thì toàn bộ phong ma quật giống như sống lại vô tận yêu ma quỷ quái từ bên trong lòng đất bỏ đi ra bên ngoài bay thẳng lên bầu trời hướng về phía đám tu sĩ bay đến hôn niệm của mọi người tuy bị giam cầm không cách nào tản đi quá xa nhưng mà dùng mắt thường h trong đó có mấy con quái vật nhiều đầu tán phát ra khí tức cực kỳ cường đại dù là mấy tên hàng vương tiên cảnh cảm nhận được khí tức tiệt thì đều là đại biến lao giả mặc áo bảo s á m nhìn thấy nhiều quái vật như vậy xuất hiện thì khó coi đến cực điểm cái này cái này vì sao lại nhiều quái vật như vậy được hai vị thánh sứ cái này nên làm thế nào đến cuối cùng hắn vẫn là nhìn qua hai tên cường giả thiên vương tiên cảnh cường giả được trùi vực phía trên phải xuống hai tên thành sứ cả người mặc chiến y hoàng kim toàn thân kín không chỗ hở nghe được lao giả ao s á m hỏi thì một người trong đó lạnh lùng nói ngươi dẫn những người khác đi đối phó đám ma vật kia tên này đã có hai người ta đối phó lao giả háo xám nghe vậy thì không do dự chút nào hắn lúc này quay đầu nhìn qua đám cường giả hàng vương tiên cảnh nói tất cả mọi người đi theo ta diệt s á t đám yêu ma quỷ quái này nói xong hắn liền hóa thành một đạo quan g mang rời đi bộ dạng hận không thể đi càng nhanh càng tốt đám người khác lúc này cũng là một bộ như vậy thực ra bọn họ đã sớm sợ mất mật nhưng vị ngại có hai tên thánh sứ ở đây nên không dám đào tàu bằng không bọn họ đã sớm chạy tên ma đầu kia đâu phải là thứ mà bọn họ có thể đối phó được giết thì đối phương không chết nhưng bọn họ chỉ cần đối phương chạm phải liền sẽ biến thành quái vật người không ra người quái vật vật không ra quái vật vì thế nghe được hai tên thánh sứ nói cho bọn họ đi đối phó với đám quái vật cấp thấp thì tên nào cũng hưng phấn không thôi nhìn đám người lão giả áo bảo s á m đi rồi thanh niên của ma nhìn hai tên thánh sứ còn lại lạnh lùng cười nói hai tên cặn bã các ngươi ở đây là muốn đi đầu thai sớm sao một trong hai tên thánh sứ nghe vậy thì hừ lạnh nói không biết sống chết nói xong thì cả hai người đồng thời ra tay trên thân thể hai người kim mang đại phóng tự kiếm nâng cao trong chém xuống người ở bên trái gầm lên nhất kiếm chạm vào ma một kiếm chém ra hóa thành một đạo kim quang lạnh như băng trên kiếm mang kia lại hội tụ thành bộ dáng một đầu kim long bộ dạng dữ tợn kim long ngưng tụ từ kiếm khí bay lượn cựu tiên h ma khí xung quanh trong nháy mắt hư hóa toàn bộ kim long hạ xuống hướng thẳng phía thanh niên cổ ma cắn tới người bên phải lúc này cũng đồng thời hét lớn bất động minh vương kiếm một kiếm đi ra hình thành kiếm thế v ĩ n g ạ một tòa cự sơn to lớn phát ra kim quang chói mắt hình thành cự sơn thế chấn sơn hà giam cầm cả một phương tiên h điệm thanh niên cổ ma không cách nào thoát đi ra bên ngoài nhìn thấy một màn như vậy thì sắc mặt thanh niên cổ ma đã biến hiện ra thần sắc t h u bạo trong đôi mắt sát khí lăng lệ ác liệt bạo phát đi ra hắn giơ tay phải lên thiên s í c h bích huyết ma bia tàn phiến dần dần hiện hiện trong lòng bàn tay ma bia vừa hiện một loại cổ vận khó nói nên lời t à n mạn đi ra giống như có ai đó đang giảng giải vì sao nơi đây lại trở nên hoang vu và thê lương như vậy một loại cảm giác g i ậ n tóc b ư ớ c lên trong lòng mỗi người từ bên trong cơ thể hắn vô số ma khí t u ô n ra rót vào trong ma bia một mảnh hát sắc hảo quàng bắn ra thế giới chi lực mở ra ma quang vật trượng thanh niên cổ ma lúc này gầm lên thiên địa vô lượng sâm la vật tượng ma quang v ậ n thanh i ê n cổ ma lúc này gầm lên thiên địa vô lượng sâm la vật tượng ma bia như thế thiên xích huyết ma bia trong tay hắn thoáng cái tất cả mọi người lập tức liền cảm nhận được một khẩu nguy hiểm khó tả mà ngay cả đám tu sĩ hay yêu ma đang chiến đấu phía xa xa cũng là dừng lại chiến đấu mà hoảng sợ nhìn qua bên này mời đọc sở trạ tôn mở thần hảo đồng nhân lão siêu hải siêu lầy sở trạ tôn mở thần hảo một một hai tên thánh sứ trong nháy như không đang lao Kim Kim giống tên trong mắt trong bên Long cùng Sơn xuống lúc này cũng sứ vào g Lâm bị đẻ ép, lúc hai tên thánh sứ nhìn thấy một màn như vậy thì nữa trận rất chòng mắt đi ra bên ngoài cả hai người đồng thời hoảng hốt la lên đây là bảo vật gì vậy mà có thể trực tiếp ngưng động thời không điều này sao có thể chứ ở bên trong kim giáp sắc mặt hai tên thánh sứ trở nên t r ắ n g bệnh dưới sự kinh sợ cả hai lúc này một lần nữa đồng thời rót tiên lực vào tiên kiếm tiên kiếm đang cầm trên tay hai người lần nữa sáng lên mấy phần kim long cùng kim sơn cũng vì thế mà sáng hơn không ít vậy mà có xu hướng phá vỡ thế giới chi lực đánh xuống phía dưới thanh niên cổ ma thấy vậy thì hừ lạnh nói con sâu cái kiến mà thôi đều chết đi đám tạp chúng tay h ắ nhưng bắt ấn quyết ấn lăng sau đó lại k điểm vào đúng thời khắc mấu c h ố này một việc khó thể tưởng tượng xảy ra ở bên trên đầu của ma bia không gian một hồi nhộn nào tiếp đó một thân ảnh đi ra bên ngoài sau đó đứng trên ma bia trong miệng hắn nói nhỏ hai tiếng sau đó khẽ vớt ve ma bia một cái ma bia lập tức trở nên rung động kịch liệt tiếp sau đó ma bia buộc phát huy quang trói mắt huyết quang kia trói mắt đến mức mọi người cũng không thể nhìn thẳng nhưng đến lúc mọi người mở mắt ra thì nhìn đã không còn cảm nhận được cái áp lực kinh khủng kia nữa ma bia khổng lồ bên trên bầu trời lúc này cũng biến mất không còn tăm hơi biến mất cùng với tấm ma bia còn có người thanh niên thần bí tất cả mọi người lúc này đều là ngươi dại đến cả thanh niên cổ ma lúc này cũng là một hồi không biết làm sao bảo vật theo hắn bao nhiêu năm cứ như vậy biến mất rồi sắc mặt của thanh niên cổ ma một hồi trắng một hồi xanh vạn mẹo không ra hình thụ trở nên vô cùng dữ tợn ma bia kia tuy chỉ là tàn phiến nhưng lại là tàn phiến của một kiện trí cao bảo vật nào đó uy năng vô cùng lớn ấy vậy mà có người trước mặt hắn đoạn đi. cái này khiến trong lòng hắn cảm thấy tức giận không thôi phúc thanh niên cổ ma không biết có phải do bị thương hay là do bị tức mà lúc này đột nhiên phun ra n g ụ m máu đen nhưng tiếp sau đó hắn gầm lên giận dữ vô sĩ đạo tặc người đang chết nhanh trả lại thần b i a cho ta bằng không ta giết ngươi hai tên thánh sứ cùng đám tu tiên giả nghe hắn gào thét như vậy thì lúc này cũng hồi phục tinh thần cả đám lúc này cũng ý thức được vấn hai tên thánh sứ lúc này cười lên như điên nói ha ha ha ha ha ha ha trộm đi tốt lắm ma đầu mất khi tấm b i a mộ kia ngươi lấy gì đối phó với chúng ta chịu chết đi lời vừa dứt hai tên thánh sứ liên động toàn thân bùng lên kim quang trong tay cầm kiếm lăng không mà đứng nhìn như chiến thần tiếp đó hai người đồng thời nâng lên trường kiếm trường kiếm lúc này cũng hiện lên kim quang trói mắt thân ảnh bọn họ lõe lên lần nữa hướng về phía thanh niên cổ ma đâm tới kiếm khí như t r ă m sông đổ về một biển liên tục không dứt, lăng không chém xuống bổ ra một mảnh thiên địa nhìn thấy tình cảnh như vậy nghe được đám kia cùng tiếu trong lòng thanh niên cổ ma bay lên một cổ cảm giác phẫn nộ và khuất đục hắn hét lớn một tiếng trước tiên giết đám cặn bã các ngươi sau đó lại tìm con chuột kia rốt cuộc hắn bất c ũ bất chấp tất cả bản thân hắn bắt đầu ma hóa thân thể hắn th con đại ác quỷ này nhìn giống con tinh tinh mặt mày dữ tợn răng dài cả mét ánh mắt đỏ như máu toàn thân tản mạn ra khí tức hung tàn bạo ngược lấy trung tâm là con đại quỷ kia một luồng năng lượng gió lốc màu đen lan tràn ra bốn phía xung quanh luồng năng lượng kia quét chúng kẻ nào kẻ đó lập tức hóa thành cho bụi chỉ có cường giả hàng vương t i n h cảnh là mới có thể đối kháng được luồng năng lượng này còn đám cường giả phía dưới hay đám quái vật khắp nơi đều bị luồng năng lượng này hủy diệt nhìn thấy kiếm khí phô thiên cái địa hình thành cả một dòng sông đánh tới đại quỷ không tránh không né một đấm oanh ra đ ù n bầu trời a n h minh cả một mảnh không gian trở lên hỗn loạn vô số khe hở không gian đen ngòm xuất hiện. cũng dưới một đấm này kiếm như biển kia trong nháy mắt phá diện hoàn dưới kiếm kia một đấm mắt toàn. phá sau khi hủy diệt xong kiếm khí trời, đại quỷ đột nhiên há miệng, một vòng xoáy hấp đầy xoáy diện kiếm trời, đại miệng, xong vòng một đột quỷ l ự cắn khổng khi hiện, hốt hết cho bụi, đám yêu vật cấp thấp nhâu miệng nó cùng vào bên trong. lồ lâu ở trước xuất vật tu với cấp c đám đám bụi, yêu Sau vào sĩ nuốt xong đại lượng chất dinh dưỡng con đại quỷ lúc này lớn thêm vài lần nó ngựa đầu giống lớn chết hết các ngươi đều phải chết sạch tiếp đó nó lăng không nện xuống một quyền dưới một quyền này bầu trời mặt đất như muốn sụp xuống, xuống không quan một quyền này đi qua trở nên vặn vẹo bất định hai tên thánh sứ cảm nhận được u y năng của một quyền này thì đều là sợ h ã i không thôi tuy biết tự thân hai người không thể ngăn cản được một quyền này nhưng cả hai cũng không c a m nguyện cứ như vậy chết đi bọn họ lúc này làm ra phản kháng cuối cùng tất cả bảo vật công kích phòng ngự gì cũng đều được bọn hắn mang ra dùng cái gì dùng được thì bọn hắn đều dùng hết nhưng ngay vào lúc ngàn cân treo sợi tóc này một âm thanh trầm thấp vắng lên nhất t i ễ n truy hồn vong mệnh tiễn thanh âm vừa hạ xuống thì từ bên trong không gian vô định ở phía sau lưng con đại quỷ vọt ra một đạo ánh sáng đỏ đạo ánh sáng kia nhanh đến mức đại quỷ còn chưa kịp phản ứng đã bị bắn nát đổ bùm cả cái đầu lâu khổng lồ của con đại quỷ trong nháy mắt nổ tung như pháo hoa dịch góc bay tán loạn đ ầ y trời nếu như là người có hồn n i ệ m cường đại sẽ nhìn thấy lúc đầu lâu của đại quỷ bị bắn nát thì linh hồn của nó không biết bị thứ gì tước đoạt đi mất mất đi linh hồn đại quỷ trong nháy mắt chết đi có điều một đấm lúc trước vẫn tiếp tục đánh xuống nhưng mà uy lực đã giảm đi rất nhiều ầm ầm ầm một đấm hạ xuống hai tên thánh sứ trong nháy mắt bị đánh bay ra xa xa vừa bay vừa điên cùng v ự máu bảo vật toàn thân cũng dưới một đấm này bị chân cho nát ấy mời đọc sở trạ tôn mợ thần hảo đồng nhân lào siêu hải siêu l t r ư ớ c 1450, tàn phiến thiên xích bích huyết ma bi a lại xuất hiện hai một năm trước có không ao đại quỷ vừa chết thì một lần nữa thu nhỏ hình thể hóa thành thanh niên của ma có điều lúc này đây hắn đã thiếu đi một cái đầu thân thể cũng cứng đơ nằm yên bất động trên mặt đất cùng lúc này không gian gần đó đột nhiên tách ra thanh niên lúc trước trộm đi ma bi lần nữa xuất hiện người này không ai khác chính là tên cơ hội nhân lúc cháy nhà già hồi của xuân đức vừa ra bên ngoài thì ánh mắt hắn liền đảo qua qua khắp nơi nhìn xem viên hốn nguyên thiên tinh kia ở đâu rồi rất nhanh hắn liền nhìn thấy một viên tinh thể màu đen hình t o sáng lấp lánh đang lơ lửng trong hư không không một chút do dự hắn liền trộm lấy viên tinh thể hình to kia vừa cầm vào trong tay thì hắn khẽ ồ lên gì thế nào lại không phải là một mảnh của viên cao dai mà lại là một viên hốn nguyên thiên tinh trung dai nguyên vẹn xuân đức kinh ngạc xong thì liền có một cái suy đoán tên cổ ma này cũng không phải cái gì mà đại ma năm xưa bị trấn áp tên này hẳn là trốn nơi nào ngủ say bao nhiêu và năm đợi tới hiện tại đúng dịp thì tỉnh dậy mà thôi nghĩ tới điểm này thì xuân đức thấy rất có lý không x o ắ n s u ế t vấn đề trên nữa hắn lúc này chạy tới bên cạnh thi thể con của ma sau đó đưa tay chọc vào thi thể tên kia tìm tòi đồ vật gì đó sau mấy cái hít thở thì hắn lôi ra từ bên trong cơ thể tên cổ ma kia một viên đá màu đỏ vừa mất đi viên huyết thạch này thì thân thể tên cổ ma kia lập tức tan dã hóa thành đại lượng ma khí tinh thuần ma khí này vừa hiện thì xuân đức liền hút khẽ một cái lập tức đều bị hút vào bên trong cơ thể hắn tiếp đó liền bị quỷ kiếm cắn nuốt sạch sẽ đám người còn sống thấy một màn như vậy thì đều là ngây ra mà nhìn mãi sau khi nhìn thấy xuân đức đi tới bên cạnh hai tên thánh sứ thì đám người của phong ma điện mới tỉnh hồn lại dừng tay ngươi muốn làm gì xuân đức nghe tiếng quắt thì đến nhìn một cái cũng lừa nhìn hắm tùy tùy tiện, tiện quay qua dùng tay chém nhẹ một cái. lập tức từ bên trong tay hắn bay ra hai đạo h ắ c mang hình bán n g u y ệ t b ù n g bùm hai đạo h ắ c mang kia trong nháy mắt xuất hiện trước thân thể người vừa lên tiếng sau đó chém hắn ra thành bốn khúc máu tới vây trời cao chết không nhắm mắt tiếp đó xuân đức lại như không có việc gì tiến tới bắt lấy hai tên thánh sứ đang hôn mê nằm trên mặt đất ném vào bên trong không gian vong linh làm xong hắn lại nhìn người nơi đây ánh mắt hiện lên sự bất tiện bị ánh mắt hắn nhìn qua đám người nơi đây đều là sợ h ã i không thôi một đám không tự chủ lùi về phía sau khẽ nết môi cười tạ ác xuân đức hỏi các ngươi có ai muốn sống không muốn sống thì nghe theo lệnh ta còn chán sống thì ta cũng tiện tay tiện các lúc trước luồng sóng năng lượng từ tên thanh niên cổ ma đã loại bỏ tất cả cặn b ã giới hàng vương tiên cảnh rồi vì vậy ở nơi này chỉ còn một đám yêu ma hàng vương tiên cảnh cùng một đám tu sĩ hàng vương tiên cảnh mà thôi đám người kia nghe hắn hỏi thì thì lập tức có người bất mãn có điều người kia lại cũng không dám nói cái gì dù sao sống tới hiện tại ai cũng biết người thiếu niên nhìn có vẻ nhu nhu nhược nhược kia chính là một tên đại ma đầu so với đám ma tộc hung tàn còn muốn hung tàn hơn gấp và lần cũng không cần suy nghĩ quá lâu liền có người dẫn đầu thuần phục một nam t ử bộ dạng có vẻ hẹn mọn thân hình thấp bé mắt hiếp hai chuột lúc này tiên lên phía trước quỷ xuống hướng xuân đức dập đầu nói t i cuối cùng là một đám đều tới đầu nhập dưới trướng xuân đức nghe hắn sai khiến cũng không thấy ai vì tôn nguyên của bản thân mà sống chết không hẳn cả cười cười xuân đức nói tốt rất tốt các ngươi sáng suốt đây lúc trước ta còn tưởng các ngươi đều là sương cứng muốn thu phục các ngươi lại phải giết thêm vài người nhưng xem ra không cần rồi được rồi bây giờ các ngươi đều vào trong không gian của ta trước hết làm quen nơi ở mới sau này khi nào có việc lại sẽ gọi các ngươi nói xong thì xuân đức liền phất tay một cái thu toàn bộ đám cường giả cùng mấy đầu quái vật nơi này vào trong không gian sau khi đã thu mọi người vào trong không gian vong linh lúc này hắn mới đi tới bên cạnh c á i h ố nơi lúc trước là để thi cốt của con địa ngục băng long xuân đức lúc này chờ đã có chút sốt ruột hắn đợi mãi mà không thấy thứ bị phong ấn phía bên dưới bỏ ra khiến nội tâm hắn n g ứ ngớ y không thôi đi tới bên cạnh nhìn xuống phía dưới nhìn thấy một cái hố to lớn vô cùng bên trong liên tục phun ra ma khí ảnh để nói xem chúng ta bây giờ có nên đi xuống nhìn trước không nhìn xem thứ phong ấn bên dưới là cái gì vốn tưởng rằng bóng ảnh sẽ nói là đi nhưng không ngờ lần này bóng ảnh lại nói khác đại ca trước tiên vẫn là nên khôi phục đến thời kỳ toàn thịnh lại nói để ẩn ẩn cảm thấy phía bên dưới không tốt lành gì đâu trước tiên cho vải c o n t a n g thi đi dò đường đi thời gian ca nghỉ ngơi thì cho đám thái cổ vẹ ma trùng đi ăn quanh đây cũng không tốn thời gian nghe được câu trả lời này thì xuân đức thoáng cái kinh ngạc ảnh đe đổi tính từ khi nào thế bóng ảnh cười hắc hắc nói ngạc nhiên phải không lời này cũng không phải để nói đâu là mộng vân cô gái nhỏ kia nói đấy nàng ta dự đoán đại ca kiểu gì cũng hỏi như vậy nên dặn đệ trước mà với đệ cũng cảm thấy có lý xuân đức nghe vậy thì khe ồ lên sau đó gật đầu nói đừng cũng không sai đúng là ca có chút nôn nóng rồi đã vậy khôi phục trước lại nói sau xuân đức nói xong thì liền thả ra đàn thái cổ vệ ma trùng cho bọn nó đi ăn q u a n đây còn hắn thì chui vào bên trong không gian vong linh khôi phục mời đọc sở trạ tồn mợ thần hảo đồng nhân lão siêu hải siêu lầy sở trạ tồn mợ thần hảo thế cuộc hỗn loạn tâm sự cùng lao h t một năm trước go không o thiên hành châu chấn ma cổ vực vốn đã là nơi không an bình gì nơi này vốn là nơi mà mấy tên tội đồ lúc trước diện s á t gần t r ụ c châu của phong thần vực ấn áo vì nâng cao lá cờ chính nghĩa trừ ma vệ đạo cũng đồng thời vì số tiền thưởng lớn nên c ó vô số cường giả cấp cao đi tới nơi đây săn giết đám tội đồ kia đột nhiên xuất hiện nhiều như vậy cường giả liền khiến cho thiên hành châu chấn ma cổ vực trở nên đại loạn những tiếp đó ma khí ở khắp nơi bên trên chấn ma cổ vực đồng thời bạo phát đi ra cùng với đó vô số quái vật xuất hiện hàng tỷ tỷ tu sĩ bị ma hóa biến thành ma vật càng khiến cho chấn ma cổ vực càng thêm hỗn loạn đặc biệt là thiên hành châu nơi tâm điểm của mọi sự rắc rối nơi đây được cho rằng chính là cội nguồn của ma khí buộc phát lần này vì thế vô cùng nhiều cường giả đều hướng thiên hành châu mà đến không nhưng cường giả ngoại lại to mò mà đến còn có cường giả từ vực chủ phái người đi xuống thiên hành châu thoáng cái trở thành n ồ i cám lợn đủ mọi thứ hôn tạp ở trong đó ps lý giải cho vì sao chấn ma cổ vực chỉ tương đương với phong thần vực lại xuất hiện nhiều cường giả như vậy vốn để mọi người suy luận nhưng mà nhiều bạn ntf thắc mắc quá lộ m ọ hoa khái niệm v cũng giống như đế quốc và thuộc địa như vậy rất đơn giản o không o vài ngày sau sau vài ngày ngắn ngủi khôi phục thì xuân đức cuối cùng cũng đã khôi phục xong lúc này đây hắn lại tràn đầy sức sống vừa mới tỉnh dậy thì hắn liền mang tiên h s í c h bích huyết ma bia ra nhìn hai mảnh lần trước cùng với một tấm lấy được mấy hôm trước lúc này xuân đức hiện đang cầm ba mảnh rồi có điều ba mảnh tàn phiến này cũng chỉ là một phần của tiên h s í c h bích huyết ma bia mà thôi ngày xưa đánh nhau kiểu gì mà để cho bảo vật dạng này cũng bị hủy vậy lao hát xuân đức nhìn, nhìn thiên xích bích huyết ma bia vừa hỏi lao hắc lao hắc nghe hắn hỏi thì trầm ngâm một lúc mới nói ác liệt cực kỳ ác liệt. lần đó gần như toàn bộ cường giả của bắc cao tiên h đều xuất động không những vậy còn nam thiên đông thiên cũng xuất lĩnh vô số tôn cấp cường giả đi đến ta với lao huyên thế đơn lực cô sau mấy chục năm đối kháng như vậy thì lâm vào hạ phòng thiếu chút nữa liền vạn kiếp bất phục rồi nhớ đến điều gì x u â n đức lúc này tò mò hỏi à mà này làm sao hai lão lại bị nhiều người ghét như thế hay làm lao ra sự tình gì khiến thiên địa không dung à? nhớ đến chuyện xưa lao h ắ c cười nói trung pi là hai chữ lợi ích mà thôi ta với lao huyễn hai người chiếm sáu phần tài nguyên của bắc cao thiên vì thế khiến cho đám kia bất mãn với lần đó đám kia không hiểu làm cách nào mà mời ra được sáu mươi hai cường giả cấm tộc nên bọn ta mới thê thảm như vậy nghe lao hắc hời hợt kể như vậy thì xuân đức cũng cảm thấy bình thường dù sao trên đời này cứ dính đến hai chữ lợi ích thì liền có chuyện ai cũng muốn chiếm phần nhiều không ai muốn ăn cơm thừa canh tặc cả tất cả đều muốn ăn thịt vì thế mà tranh đấu diễn ra cũng là điều bình thường lao hắc lao có công pháp nào g i ú p ta mạnh hơn nữa không à mà phải rồi ngày trước lao nói làm sao để hóa thân ra sáu đầu cùng chín đầu nhờ xuân đức hỏi lao hắc cười cười nói xem g i a định lực của cụ củ cụ mi cũng rất tốt đấy nghe ta nói vậy mà chẳng thay đổi tí gì phương pháp giúp mi mạnh hơn à, cái k i a lợi lao huyên tỉnh dậy lại tính còn ta thì chịu chết còn về phần biến thân hạ cái này mi cũng không cần làm gì cả đâu cảm thấy m ỏ i m ỏ i lưng xuân đức lúc này nằm dài ra sau đó mới hỏi vì sao lại không cần làm gì lao hắc đáp thì chỉ cần mi tấn thăng lên một hình thái sinh mệnh mới thì thần t h ô n g tiên lại gia tăng thôi ví dụ nhé mi bây giờ ba đầu thì mỗi đầu đều có năng lực khác nhau đúng không một cái đầu phun long tức mà không có nguyên tố kèm theo là sinh mệnh hình thái đầu tiên lưu lại đấy nghe lao hắc nói đến đây thì xuân đức cũng liền mộ ra hắn lúc này nói hiểu rồi hiểu rồi hai đầu còn lại một đầu có thể phun băng đầu còn lại là phun r gia tố cái này đều là chuyển thừa từ hình thái sinh mệnh phía trước nói như vậy ta chỉ cần tấn cấp sinh mệnh thì thần thông kia liền trực tiếp tăng lên khỏi cần luyện tập có đúng như vậy không lao h á c cười khà khà nói không sai thông minh đấy đợi khi nào mi đủ chín đầu thì đừng nói đám cặn bã trí tôn dù có cả cộng thêm đám cấm tộc đến cũng không là đối thủ của mi đến lúc đó chúng ta lại lần nữa xưng bá bắc cao thiên xuân đức nghe vậy thì cười hỏi vì sao không xưng bá luôn cao thiên mà chỉ ở bắc cao thiên thôi lao hát cười mắng dã tâm của mi cũng không nhỏ đâu vậy mà muốn thống trị cả cao tiên h còn điên q u ồ n hơn cả ta cùng lao huyện nữa nhưng mà khó lắm cao tiên h rất lớn lớn đến mà ta còn không biết nó rộng bao nhiêu với năng lực quản lý chúng ta cũng có hạn đ á m kia ở nơi xa làm gì chúng ta làm sao còn được vì thế tìm vẫn l à nên ở một phương làm bá chủ đi nhớ đến điều gì lao hắc đột nhiên hỏi đúng rồi cụ cải nghe nói mi là đến từ một cái tinh cầu cặn bã nào có đúng không thế cái tinh cầu kia ở đâu buồn buồn chúng ta tìm về nơi kia nhìn xem một chút xuân đức nghe vậy thì nhớ về quê hương của hắn hắn cười khổ nói ta mà tìm được thì đi về lâu rồi nơi kia an bình lắm ở đó cả đời có khi không phải g i ế t lấy một người lão hắc cười ra nói ta nghe lão huyễn nói lúc ngươi ở cái tinh cầu kia cuộc sống cũng không ra sao có phải không hắc hắc hắc hắc nghe nói mi hay bị người bắt nạt l ắ m cố gắng tìm về tinh cầu kia đi sau đó để ta giúp mi b ả o thủ xuân đức nghe thế thì xem thường nói mấy kẻ hay bắt nạt ta bây giờ đã chết mất sắc từ hồi nào rồi có khi sương cũng chẳng còn nữa t i ê n đi lại luân hồi mấy kiếp rồi cũng nên mà thôi ta đi ra bên ngoài xem đám thú nuôi của ta dạo này thế nào rồi đôi khi lại thích nuôi mấy con gì đó cho vui cửa vui nhà nói xong thì xuân đức liền ngồi dậy sau đó vươn bay và đeo mấy cái lao hắc lúc này tiếp tục c ư ờ i gian nói ta thấy vẫn là nên nuôi nhốt một ít yêu tu nhân tu ma tu quỷ tu gì đó làm bậc cảnh cần thi rét mà ăn trước kia ta cũng nuôi nhiều lắm buồn buồn lại cầm một đám đến ăn sống được ta ăn sống đám kia còn mừng rơi nước mắt vốn cho rằng xuân đức sẽ chửi cho bản thân một trận nhưng mà không ngờ xuân đức lại gật đầu nói ý tưởng không tệ đâu ta cũng cần nuôi một ít làm thức ăn mà ta cũng ăn thịt cả chứ đâu có ăn chay đợi có thời gian lại kiếm thú nuôi thôi ta ra ngoài đây khi khác nói chuyện tiếp nhé lao ừ đi đi khi nào dành lại và nói chuyện lao hắc cười nói tiếp đó xuân đức n h n g người lên một cái liền biến mất không thấy đâu mời đọc sở trạ tồn mở thần hảo đồng nhân lão siêu hải siêu lầy sở trạ tồn mở thần hảo Trước trái một trước theo Trân, rất trước thì tăng ít. thì trước thi cốt từ trong tục thái trùng, ra ra ra nhưng lượng Mới với cây có Đức nặc Đức cái của con địa ngục Long. Lúc cổ cứ 1452, quái đi ngoài. vài ngoài nhiều, gia đi ngoài lại nơi kia liên đại mỗi Xuân Xuân sâu, đây ngày này mấy ngày này bay bay sau dị địa năm Mang ma ma không bên nồng hơn lên bên nhìn băng lòng. bên đen đang khí hô hố phẹ gấp o. so vào A Vừa đã đã là là về ở xuân đức nhìn thấy đống trái cây thì này thần sắc trở nên quái dị hắn cảm nhận được bên trong trái cây này năng lượng tinh thuần đến cực điểm xuân đức cầm lên trái cây quan sát một hồi thì cũng không biết thứ này là cái gì cả lúc này hắn lại một lần nữa câu thông với lao hắc ghế lao hắc lão nhìn xem cái thứ quả đen x ì phát ra tinh thuần ma năng là trái gì vậy có tác dụng gì thế hắn vừa hỏi thì ngay lập tức liền được lao hắc đáp lại cái này sao nhìn quá lắm hình như gọi là chân ma quả hay chân ma nguyên quả gì ấy mấy cái này là hạt giống sinh mệnh của đá ma tộc ấy mà lúc không còn cách nào bọn nó hay dùng cách này để giữ một mạng nhiều lúc thì dùng để trực tiếp ăn khôi phục thực lực bản thân xuân đức nghe xong thì cũng hiểu ra lúc này đến lượt xuân đức c ư ờ i gian nói cũng giống lao trước kia chứ gì h ắ c h ắ c thảo nào lại hiểu biết thế hóa ra trước kia cũng từng dùng qua rồi h ắ c h ắ c lao hắc cũng không đệ bụng hắn cười nói mi cứ cười đi sau này không khéo lại phải dùng tới đấy mà phải rồi mang cái đám chân ma quả này vào bên trong đi bên trong đống quả trước mặt mi có không ít vẫn còn sống đấy mang vào đây chúng ta nuôi dưỡng một ít ma đầu sau đó ăn thịt dần xuân đức nghe vậy thì lập tức đồng ý nói không thành vấn đề việc nuôi dưỡng này giao cho lao nhé nhớ nuôi béo béo một chút lúc thịt mới có chất lượng lao hắc cười khà khà nói yên tâm đi cái này ta rất có kinh nghiệm tiếp đó xuân đức nhanh chóng chuyển hết đống lớn chân ma quả vào bên trong không gian vong linh o không o cách nơi xuân đức đang ở lại rất xa rất xa nơi đây đang có rất đông tu sĩ cùng hàng hà xa số ma vật triển khai kịch liệt chém giết tiếng binh khí cùng móng vuốt va chạm với nhau phát ra âm thanh đinh đinh đang đang cực kỳ vui hay cứ như tiếng chuông mặt vậy cứ sau một cái hô hấp thì lại có một vài tên tu sĩ bất hạnh bị đàn ma vật xé ra thành nhiều khối sau đó bị ăn sống máu tươi văng tung tóe nhuộn đỏ mặt đất nhìn đẹp mắt vô cùng tiếng la hét thảm thiết tiếng kêu rên tiếng gạo rú bi thương tiếng gầm giống điên cuồng cùng với hoàn cảnh tối tăm mù mị xung quanh hình thành nên một bức tranh đẹp mê hồn nhưng đúng vào lúc mọi người đang kịch liệt chém giết thì một việc bất ngờ đột nhiên diễn ra mặt đất phía bên trên mọi người đang đứng đột nhiên tách ra chỉ thấy một cây thực vật đang chậm chạp di động bỏ ra khỏi mặt đất trên cây thực vật kia còn xuất hiện mấy quả màu đen phát ra ánh sáng âm u khiến nhân tâm cũng cảm thấy phát lạnh thứ quả này với thứ mà xuân đức vừa tìm được đều giống nhau như lúc vào thời khắc nhưng trái cây kia xuất hiện thì đám ma vật cùng với đám tu sĩ bị ma hóa đều trở nên cực độ điên quần nguyên một đám chừng lớn hai mắt bọn nó như thấy được đồ ăn ng nhưng vào thời khắc này d ị biến lần thứ nhì phát sinh đ ồ n g nhiên ở bên trên chân ma quả kia mở ra một cái khe từ bên trong một đạo hát quan g bắn ra hát quan g k i a n g ư n g tụ không tiêu tan dần dần ngưng tụ thành một đại hán khôi ngô đại hán kia vừa xuất hiện thì liền há miệng rộng hốt hết đám ma vật xung quanh vào trong miệng không những ma vật mà kể cả đám tu sĩ ở gần đó cũng không thoát một kiếp đại hán kia không ngừng nan g ướt trong miệng hắn phát ra âm thanh giang giác giang giác không qua bao lâu tất cả những chân ma quả kia đều n ở ra hóa thành một ma đầu có điều những ma đầu này bộ dạng có giống nhau có khác nhau nhưng có một điểm chung chính là vừa xuất hiện thì liền hướng bốn phía xung quanh tìm thức ăn đám ma đầu này thực lực rất mạnh tinh vương tiên cảnh hoàn toàn không phải đối thủ của bọn h ắ n đám tu tiên giả thấy vậy thì quá sợ hãi lúc này vừa điên cuồng chạy trốn đồng thời hô lớn nhanh rút về bản danh o nhanh rút những ma đầu này không phải chúng ta có thể đối phó mọi người nhanh chạy đi chạy nhanh á không đừng có an ta đừng ma á nhưng mà ma đầu ở nơi này đông lắm đa phần đám tu sĩ còn chưa chạy được đi qua xa liền bị ma đầu bắt được sau đó bị xé sát chết thảm chỉ có một bộ phận nhỏ là có thể chạy thoát đám ma đầu kia sau khi ăn xong đám ma vật bậc chung cùng đám tu tiên giả thì lại bắt đầu quay qua ăn thịt lẫn nhau tràng cảnh lúc này vô cùng hỗn loạn thời gian nửa canh giờ đi qua bên trên chiến trường rồng lớn lúc này chỉ còn lại bốn tên đại ma bốn người này phân biệt hai nam hai nữ trong mắt của bốn người lúc này cũng không có quang mang tàn bạo khát máu như lúc trước mà vô cùng thanh tĩnh khí tức trên người bọn họ phát ra lúc này cũng đã cường đại hơn lúc trước rất nhiều lúc này một người nữ tử trong số bốn người lên tiếng vô rực huyết không ngờ lại gặp được phân thân của ba người các ngươi ở nơi này sự tính năm đó ba người các ngươi h ẳ n còn nhớ chứ hiện tại có phải lúc nên thực hiện lời hứa hai nam một nữ kia đồng thời gật đầu nữ tử còn lại lên tiếng lệ việc năm xưa bọn ta hứa với ngươi nhất định sẽ thực hiện chẳng lẽ đường đường là một trong mấy thánh tổ của ma giới bọn ta còn sẽ thất tín với ngươi sao nhưng bây giờ trước hết chúng ta vẫn là nên tìm một nơi khôi phục thực lực lấy thực lực chúng ta hiện tại đừng nói tôn cấp cường giả mà ngay cả mấy con kiến hôi thiên vương cảnh cũng không đánh lại được nếu để đám kia biết chúng ta năm xưa không tuân thủ ước hẹn thì không hay rồi lệ gật đầu nói yên tâm năm xưa ở nơi đây ta có để lại vô số chân m a nguyên quả chúng ta chỉ cần cắn n u ố t hết đám chân ma nguyên quả kia liền có thể khôi phục lại không ít thực lực đến lúc đó cũng không cần sợ nữa rồi ba người khác nhìn nhau một cái sau đó nói như vậy thì không gì tốt hơn tiếp đó bốn người đồng thời bay đi đi tới nơi cất g i ấ u chân ma quả có điều bọn họ không biết cái đống chân ma quả mà bọn họ mong đợi kia đang bị một tên nào đó lấy đi gần hết rồi nếu như mấy vị phân thân thánh tổ này mà biết được có khi tức chết đương chẳng cũng nên cảm ơn cả nhà đã ủng hộ chúc cả nhà buổi tối vui vẻ mời đọc sở cha tôn mở thần hào đồng nhân hảo siêu hải siêu lầy sở cha tôn mở thần hào Trước 1453, kinh thiên nhất chiến một năm trước có k h ô n g o quay trở về với xuân đức lúc này đây hắn đang ngồi ở bên trên miệng hố nơi trước phương đặt thi cốt địa ngục băng long vừa chỉ đạo đám tang thi vừa chỉ huy đám thái c ổ a phệ ma trùng vận chuyển vô số chân ma quả từ bên trong đi ra ngoài lúc đầu hắn còn tưởng ở bên dưới phong ấn cái gì đó ghê gớm lắm đang sợ lắm kia không ngờ chỉ là một đống siêu siêu nhiều chân ma quả xuân đức nhìn thấy không ngừng có chân ma quả được vận chuyển đi ra thì không khỏi khó hiểu hỏi bóng ảnh ở bên cạnh ảnh để nói xem cái đám dở hơi ăn cám lợn kia vì sao bày ra trận thế lớn như vậy dùng cả thi cốt của một con địa ngục băng long lắc đầu bóng ảnh thật thà nói đệ cũng nào có biết chắc là trước kia không có việc gì làm nên đám kêu bảy v ẽ ra thôi hoặc giống như ca ngày trước kể chuyện ấ y thứ quan trọng thì bị lấy đi rồi nên mang đống này vào thay thế để lừa người trong thiên hạ mà thôi xuân đức nghe xong thì cười nói đệ nói cũng có ly l ắ m chứ suy đi nghĩ lại thì cũng rất có thể như vậy vật quan trọng bị mang đi rồi nên thay vào một đống tạp nham để lừa thiên hạ lúc đầu nhìn nơi này b ư ớ c lên ma khí ngùn ngụt chúng ta còn không phải bị dọa cho một hồi sao nguyên ma cạnh đó đang nắm mấy quả chân ma quả vừa ăn vừa nhìn xuân đức cùng bóng ảnh và long sắt nói đại ca nhị ca tam ca mọi người có làm một miệng không Thứ này ăn rất đấy, rất giàu năng lượng tinh thuần.、Long、sát ngồi cạnh đó cũng nhét vào trong cạnh này ăn ngon năng lượng Long ngồi cũng giàu vào đấy, đó mỉm i nói tinh nuôi đám ma vật kia đi. Sau này đám đại ma kêu béo lại giá nhiều. ệ n nhanh Hắn năng lượng cùng thuần nhưng vẫn mang đến này ăn hơn g gật quả quả sau đầu Sau kêu ca ma ma đó để đám đám có thật cho hắc thịt thì ướt. vật trị là láo vô mà m béo cười xuân đức nói mọi người thích thì cứ ăn đi thôi dù sao thứ này cũng nhiều mà ăn no cũng không sao cả úc có phát hiện mới xuân đức đang nói thì kinh ngạc t ố t lên tiếp đó hắn liền nhảy xuống cái hố phía ở bên dưới ba người bóng ảnh long sát nguyên ma cũng đồng thời nhảy xuống phía bên dưới đi theo sát phía sau xuân đức bóng ảnh hỏi đại ca có chuyện gì vậy mỉm cười xuân đức nói đương nhiên là chuyện tốt cứ ngỡ rằng ở phía dưới này chỉ toàn là thứ quả màu đen xì này thôi chứ không ngờ vẫn còn một ít thứ tốt nhanh đi theo ca nào nói xong thì xuân đức liền hóa thành một luồng ánh sáng màu đen cực tốc bay vụt đi bên trong thông đạo khổng lồ ba người bóng ảnh nguyên ma long sắt cũng đồng dạng hóa thành ánh sáng đuổi theo phía bên dưới này giống như một cái mê cung vậy vô tận ngã rẽ đường thông với nhau đường cụt nếu không phải có đại lượng thi đản cùng thái cụ p h ma trùng đi từng nơi một thì rất khó đi hết các nơi sau khi đi qua không biết bao nhiêu cái lối rẽ không biết bao nhiêu cái cạm b ấ y thì xuân đức rốt cuộc cũng đến được nơi hắn muốn đến nhìn cảnh tượng trước mắt thì bóng ảnh cũng phải kinh ngạc thốt lên nhiều huyết thạch như vậy đây là có chuyện gì xuân đức liếm liếm bởi môi nói không biết nhưng không phải việc gì xấu n h ữ n g huyết thạch không quan trọng quan trọng là thứ bên trong nó kìa tất cả những huyết thạch nơi này cũng không phải là xếp thành từng khối riêng lẽ mà đã được đúc luyện thành từng khay rồi nhìn mỗi khay thế này thì xuân đức liền có thể đoán được đại khái đồ vật ở bên trong không kịp chờ đợi hắn liền bảo bóng ảnh đi tới ôm lấy một cái hộp được chế bằng huyết thạch bóng ảnh không do dự lập tức đi tới ôm lấy một cái nhìn xuân đức ăn nói mở ra nhé đại ca xuân đức gật đầu nói mở ra đi nhìn xem bên trong là cái gì long sắt cùng nguyên ma cũng là kiềm không được nói nhanh mở ra đi nhị ca đừng có lệ mề nữa nghe mọi người nói vậy thì bóng ảnh không do dự nữa mà mở ra nắp hộp nắp hộp vừa mở ra thì mọi người chỉ thấy một luồng sắc khí lệ khí hoa khí ma khí cực kỳ cường đài đập thẳng vào mặt nếu là tu sĩ bình thường chắc đã bị dọa cho chết khiếp rồi nhưng bốn người xuân đức đều là đại ma đầu giết người như ngẽn nên đối với sắc khí lệ khí hoa khí, khí kia cũng không cảm thấy gì cả bốn người ngưng mắt mà nhìn chỉ thấy ở bên trong nằm lạng yên một thanh thủy kiếm thực tế gọi nó là hát thủy kiếm thì đúng hơn bởi vì thành kiếm này nhìn như thu thủy có điều là màu đen một màu đen đến yêu dị thanh hát thủy kiếm này dài hai mét toàn thân đen nhánh dọc theo thân kiếm có khắc mấy văn tự cổ xưa những văn tự kia lúc này đ ầ y đang sáng tối bất định đồng thời t à n mạn ra hơi thở cực kỳ tạ ác len ken đột nhiên cả thanh kiếm rung lên kịch liệt phát ra âm thanh như đang run r ậ y ẩm cái nắp hộp lúc trước vừa được bóng ảnh mở ra vậy mà lúc này lại tự động đóng lại xuân đức cùng ba người khác thấy vậy thì đều kinh ngạc không biết thanh kiếm này lại làm sao thân là một thanh tà kiếm vậy mà lại còn e thẹn gặp người lạ có điều suy đoán kia nhanh chóng bị loại bỏ và bốn người cũng hiểu ra nguyên do chỉ thấy từ bên trong thân thể xuân đức vọt ra một đám tiểu khí linh vừa đi ra ngoài thì ánh mắt bọn nó sáng rực như ngôi sao phương nam giống như là cảm nhận được ánh mắt của bọn nó thanh hát thủy kiếm kia lúc này cũng phát ra âm thanh len k e n càng thêm kịch liệt nó như đang muốn nói các ngươi đi đi ta không muốn nhìn thấy các ngươi đại loại như vậy tiểu ngộng liếm môi một cái bộ dạng thèm muốn nói nơi này có không ít thứ tốt mọi người tính xem nên chia nhau thế nào đây vẫn là một lần ăn sạch hay là chia làm nhiều lần ăn xuân đức nghe thế thì nhất thời mặt đem lại hắn bóc nhẹ má của tiểu ngộng nói không được ăn. thứ này đối với ba ba có tác dụng cấm đứa nào ăn đấy tiểu m ộ n g không vừa lòng nói nhưng cái này mộng m ộ n g cùng với mọi người tìm thấy trước m à trước khi ba ba mở ra thì bọn con đã biết bên trong có thứ gì rồi suy ra cái này là của chúng con nghe được tiểu m ộ n g lý sự cùng thì xuân đức không khỏi lường yêu một cái hắn dùng ngón trỏ chọc chọc vào má tiểu m ộ n g nói không lý do lý chấu gì hết cái này là của ba ba mấy đứa lần này không có phần đâu tiểu m ộ n g nghe t h ế lập tức không chịu con bé ôm lấy ngón tay xuân đức mà cắn vừa cắn vừa la lên hoa hoa không chịu không chịu đâu ba ba vô lý thứ này là bọn còn tìm thấy trước ba ba nhanh trả lại đồ ăn cho bọn con mời đọc sở trạ tồn mở thần hảo đồng nhân lão siêu hải siêu lầy sở trạ tồn mở thần hảo vật vào vật vô vật vậy Vậy vậy, tay một trước biết trong từ huyết thạch tiểu quyết từ chối tiểu bất mãn hay bán manh thế tâm. thấy biết thức thể tới làm này nào là nào o. bảo cho cho ngon mang kia kia hay manh lay mấy mấy chuyện mấy chuyển năm món đem mộng mộng đám Mặc mãn hộp không Xuân bên cùng chân hắn như ăn hắn kiên cùng linh nhóc bán hắn cũng không động như không Xuân ăn không được có Đức cái có chứ. chối khác. có Cứ Đức, khí kệ quý, hắn biết tính khi đám tiểu khí linh này q u á rồi mà lúc nào làm lành hắn liền mang lễ vật tới liền sẽ được tha thứ ngay thôi quả nhiên lúc sau hắn hối hộ cho đám tiểu khí linh mấy cái hộp làm bằng huyết thạch đám nhóc kia liền tha thứ cho lỗi lầm của hắn không những thế còn tán dương hắn là hắn là người tốt bụng nhất trên đời đối với những lời định đoạn này từ đám tiểu khí linh hắn cũng rất hưởng thụ một loại cảm giác lâng lâng khó tả o không o đại ca mấy thứ b này, này cũng không phải phẩm chất bình thường đâu bóng ảnh vừa nhìn mấy kiện bảo vật vừa thu về vừa hỏi nghe hắn hỏi vậy thì xuân đức liền nói thứ này thì chỉ có vũ y là người thích hợp sử dụng nhất nhưng mà đợi ca nhìn xem một chút xem có thể ra cường hay chuyển đổi cho đám bảo vật này thành bộ được hay không trước hết cứ thu lại đã đợi hệ thống phụ trợ phân tích xong rồi lại tính phải xác định được đẳng cấp bọn nó thuộc tính chi tiết thì mới dễ làm được rồi chúng ta cũng nên rời đi nơi này thôi ca tự dưng cảm thấy có gì đó sắp diễn ra ba người khác nghe hắn nói vậy thì không có phản đối cả ba đều gật đầu nhất trí với ý kiến của xuân đức đợi khi xuân đức quyết định rút khỏi nơi đây thì ở trong này đã không còn lại bất cứ một thứ gì nữa rồi mấy thứ bảo vật lung tung chân ma quả hay đơn giản chỉ là kỳ hoa dị thảo đều bị hắn thu sạch không còn một cọ n g tiếp đó hắn thu về toàn bộ đám thái cổ phẹ ma trùng cùng đàn tang thi của hắn mấy ngày gần đây đám này cũng đã gây án khắp nơi ăn cũng đã non nên cũng không cần tiếp tục ở bên ngoài nữa sau khi thu dọn toàn bộ nơi đây thì hắn liền nhanh chân chuẩn mất lần này hắn cũng không có ẩn nấp vào bên trong không gian vong linh nữa mà đổi một phương thức mới đó là giả trang làm tu sĩ lẫn vào bên trong đám người nơi này cái cảm giác suối người ta đâm đầu vào chỗ chết rất thú vị sau đó bản thân lại ra tay cứu rút vừa có tiếng vừa có miếng sau này rời đi nơi này có đám ngươi kia làm trứng thì càng đơn giản hơn có ý nghĩ như vậy nên xuân đức lúc này mới tìm một đám đông tu sĩ gia nhập và ho không ho không qua bao lâu hắn tìm được và đã gia nhập vào bên trong một cái đoàn đội đa phần là tinh vương tiên cảnh chỉ có tên đội trưởng là bán bộ hàng vương tiên cảnh giai đoạn hai một người ở bên cạnh xuân đức hỏi thăm đạo hữu tới nơi này cũng vì tiền thường sao người vừa lên tiếng là một tên đại hán d â u d ậ m mặt mày tên này không khác gì cái bai tha ma vết sẹo chẳng chịt nhìn thấy mà gây người có điều giọng nói hắn cũng không khó nghe cho lắm chỉ là có chút ồm xuân đức cũng là giả vợ buồn khổ mà gật đầu thở dài nói t ta ở bên trong một cái thế lực cũng không lớn lắm tài nguyên cung cấp tu luyện cũng không lớn lắm nghe nói phong m a điện tuyển người kháng man nên ta mới đây gia nhập có điều lần này đi không biết còn sống quay về không nữa một người khác là một nữ tử một thân hồng ý ỉa bộ dạng bình thường nghe hai người nói chuyện thì cũng xen vào ta cũng là như vậy thực sự mà nói nếu không vì tài nguyên tu luyện thì không có ai dại dột mà tới nơi nguy hiểm này nhưng mà nhận tiền của người thì không thể không làm việc cho người dù biết là nguy hiểm nhưng vẫn phải làm tên đại hán dâu d ầ m cười nói người như chúng ta sống nay chết mai ai mà biết được thôi thì ông trời đã an bài như vậy thì cứ làm thôi dù sao ta cảm thấy sống bấy nhiêu năm cũng đã đủ nghe tên đại hán này nói chuyện thì xuân đức nghi hoặc hỏi đạo h ư u ngươi sẽ không phải là chán đời nên muốn tới nơi này đi tìm cái chết chứ làm sao nghe giọng điệu đạo h ư u có vẻ b i thương thế không nên bi thương làm gì lạc quan lên lạc quan là sống lâu ạ xuân đức vừa nói xong thì có một bàn tay vỗ mạnh vào vai hắn sau đó cười lớn nói tiểu tử thật khá ạ có điều không phải cứ lạc quan là sống lâu đâu mấy lần trước đi cùng ta cũng có rất nhiều người lạc quan tự tin rằng bản thân sẽ không chết nhưng tất cả bọn họ đều nằm lại trong bụng đàn ma vật cả rồi muốn sống chỉ có thể từng bước cẩn thận thì mới sống được xuân đức nghe thế thì trong lòng thầm nghĩ các người có chết sạch thì ta cũng không chết nhưng mà nghĩ thì nghĩ như vậy nhưng mặt ngoài hắn vẫn là nói phải đạo hữu nói không sai chỉ có thể từng bước cẩn thận thì mới có thể sống sót mà phải rồi chúng ta hiện tại đang đi tới đâu đây nữ từ lúc trước nghe hắn hỏi vậy thì nói việc này đội trưởng còn chưa nói cho người biết sao đàn ma vật ở khu phong ấn số bảy đột nhiên rút đi nên cấp trên phải chúng ta tới đó dọ xét xuân đức cười khổ nói ta là lâm thời gian nhập đội ngũ nên có lẽ đội trưởng quên ta rồi mấy người khác nghe thế thì cười cười tiếp sau đó mọi người vừa đi vừa nói chuyện với nhau vô cùng vui vẻ sau một thời gian thì mọi người rốt cuộc đi tới khu phong ấn số bảy vừa nhưng khi vừa tới nơi này thì sắc mặt xuân đức liền trở nên q u á i dị vô cùng cái nơi gọi là khu phong ấn số bảy chính là cái nơi hắn mới vừa thu đi thi cốt của con địa ngục thiên long trước đó những người đi cùng hắn ở bên trong đội ngũ khi bay đến nơi đây nhìn thấy cảnh tượng ở trước mắt thì cả đám đều là kinh sợ không thôi nhưng ngay vào lúc mọi người đang hoảng sợ nhìn tình cảnh trước mắt thì từ phía bên dưới lòng đất truyền đến một tiếng gầm kinh thiên người nào người nào dám lấy đi chân ma nguyên quả của ta đoạt đi bảo vật của ta là người nào thanh âm mang theo kinh thiên sắc ý thanh âm mặc dù vang lên từ bên dưới lòng đất nhưng lại khiến cho cả một mảnh thiên địa nơi đây vì đó mà r u n động k ị liệt mặt đất phía bên dưới như gặp phải địa chấn khủng khiếp ầm ấm nước vỡ hình thành vô số khe ránh sâu h ú n hút mời đọc sở trạ tôn mở thần hảo đồng nhân lào siêu hải siêu lầy sở trạ tôn mở thần hảo t r ư ớ c 1455, dính vào rắc rối một năm trước có không n g h nghe được âm thanh phẫn nộ này thì người nơi này không ai là không sợ hãi một đám đều là lệnh run đến ngay cả tên đội trưởng có tu vì bán bộ hàng vương tiên cảnh cũng là như thế xuân đức cũng không ngoại lệ hắn lúc này so với người khác càng là tỏ ra run sợ không thôi hắn còn nhân lúc mọi người không để ý bỏ chạy đương nhiên cái này cũng chỉ là xuân đức bày trọ mà thôi chứ hắ hắn làm vậy cũng chỉ là để cho giống mọi người mà thôi tại hắn diễn nhập tâm quá nên vậy theo đúng như kịch bản từ trước xuân đức vừa chạy được tầm mấy chục mét thì từ bên dưới lòng đất ở nơi xa bay vọt lên bốn thân ảnh khí tức trên thân thể bốn người này tán ra lập tức bao trùm phương viên mấy ngàn dặm quanh đây cùng lúc này một người trong số đó h é t lớn ai cũng không được chạy vừa h é t lớn như vậy thì người kia liền muốn xuất trưởng về phía xuân đức đang bỏ trốn nhưng xuân đức nào để cho hắn xuất thủ xuân đức lúc này đang tính bay chạy lập tức quay đầu lại nhảy vào bên trong đám đông cường giả nhân tộc nơi đây người kia thấy hắn như vậy thì cũng không có ra tay nữa Tiếp đó một người ữ tử xinh đẹp tuyệt luôn, khuôn mặt sinh sinh luân, khuôn n h đẹp k ô tí vết, thân hình ma rụt, trên cơ thể hình hồng ma mặc một cơ bộ phía bị ê n nơi chuyện nói nơi chuyện Người dưới hỏi ai biết cho đây đây xảy là là có có gì, gì ta ra. b ánh mắt của nàng ta nhìn đến thì toàn bộ ngơ ngác lắc đầu trong lòng dâng lên một loại sợ hãi khó có thể hình dung một đám không ngừng mà lui về phía sau xuân đức cũng học theo mọi người đồng thời lắc đầu nhưng nội tâm hắn thì đang cười ha hả trong lòng hắn thầm nghĩ ha hả hóa ra tất cả những thư bên dưới đều là của các ngươi sao Như vậy trong a thật tâm cảm ơn các người à hát hát tình tướng nhưng không cảm mà các các ơn người người nên à ư tưởng ớ c mặt mình ta à, lòng ắ m mấy người, các người phách lối một sao ta Trong cứ các phách có cơ hội thì ta cũng tiến các để đường người người tiến người lên đường luôn. lối hồi, hội thì l hắn thì đang ác ý suy nghĩ cùng không ngừng tìm cơ hội để ra tay đánh lén thực sự mà nói hắn hiện tại rất thích đánh lén ám toán người khác công sức bỏ ra nhỏ nhưng lại vẫn có thể giết chết được đối phương hắn cảm thấy đánh lén không có gì xấu ngược lại còn là phương thức vô cùng diệu dụng lệ ở trên cao nhìn xuống nhìn thấy tất cả mọi người đều lắc đầu thì trong đôi mắt của nàng như phun ra lửa sắc mặt của nàng càng lúc càng khó coi càng lúc càng âm châm toàn thân nàng lúc này bắt đầu lan tràn ra một cỗ thê lương khó nói đến lời cảm nhận được c ỗ thể lượng này thì mọi người vậy mà có xúc động muốn khóc cho rằng không nói ta liền không có cách nào biết sao h ừ đám nhân loại các ngươi vẫn là như vậy một lũ hèn mọn ngu rốt cùng cứng đầu không giết một vài tên thì các ngươi không biết địa vị của bản thân nàng ta vươn ra bàn tay trắng như ngọc lâm không chỉ tay xuống chỉ về một tên cao thủ tinh vương tiên cảnh thất trọng ngay lập tức tên cao thủ kia liền bị hút bay lên không trung bay đến trước mặt lệ tên cường g i ả tinh vương tiên cảnh kia cảm thấy cả người bị hạn chế không thể cử động thì lộ ra vẻ mặt hoảng sợ hắn lúc này điên cùng dãy ruột nhưng mặc hắn dãy ruột gào thét như thế nào cũng vô dụng lệ lúc này không nói thêm một lời bàn tay trắng như ngọc của nàng cắm thẳng vào bên trong đầu của tên kia bắt đầu siêu hồn nhưng sau một khắc thì sắc mặt của nàng liền trở nên khó coi vô cùng hự lại là thứ này linh hồn phong cầm k h á lắm nếu đã không cách nào siêu hồn thì ta ta liền bắt đầu giết từng cái từng tên một giết cho đến lúc các ngươi chịu nói ra thì thôi nàng ta ánh mắt như dao lạnh lùng nhìn người tên tu sĩ tinh vương tiên cành kia năm ngón t hóa thành một làn xương máu sau khi giết xong một tên nàng ta lại nhìn xuống phía bên dưới bắt đầu đảo qua tất cả mọi người tìm kiếm kẻ không may tiếp theo rất nhanh liền lại có nạn nhân tiếp theo người kia chính là nữ tử lúc trước nói chuyện cùng với xuân đức nàng ra sợ hãi vô cùng miệng liên tục nói đại nhân đại nhân ta không biết gì thật mà đại nhân tha cho ta đi đại nhân cầu xin đại nhân tha cho ta một mạng đi ta nguyện làm cầu cho đại nhân cả đời lệ n g h e được nữ tử kia cầu xin thì lạnh lùng một đập ngọc thủ vươn ra đập lên thân thể của nữ tử kia ầm ầm nữ tử kia đang cầu xin lập tức im bặt mà dừng dưới một trưởng của lệ nàng ra liền bị đánh cho cho tứ phân ngũ liệt tản chi bay tán loạn khắp nơi giết người xong lệ lạnh lùng nói thứ cặn bã như ngươi cũng muốn đi theo bản thánh tổ làm chó ngươi cũng xứng s a o tiếp đó nàng lại liên tục giết mấy chục người người nào cũng bị nàng một trưởng đánh nát thân thể chết đến không thể chết thêm với thêm một điều đặc biệt nữa là những người nàng giết trước kia không lâu đều từng nói chuyện qua với xuân đức lúc này đều đã chết sạch rồi chết không còn lấy một người lệ sau khi giết xong một đám đông tu sĩ đột nhiên lại phán một câu xanh rợn nàng ta cười lạnh lùng nói xem thế là đủ quả nhiên nhân loại là một đám máu lạnh vô tình nhìn thấy nhiều như vậy đồng bạn trước mắt bản thân chết đi vậy mà đám các ngươi dĩ nhiên không có người nào lộ ra một chút yêu thương chỉ có thần sắc vui vẻ cười trên nôi đau của người khác nụ cười trên mặt nàng đột nhiên biến mất trong mắt hàn quang hiện lên khoe miệng hiện ra nụ cười gần mười phần dữ tợn đã vậy các ngươi đều không cần sống nữa chết hết đi cho ta nhưng đúng vào lúc này dị biến đột nhiên phát sinh bầu trời phía bên trên ma vân đột nhiên trở nên vặt mẹo cùng lúc đó một âm thanh như gần như xa chuyển đến một đám ma vật thấp hèn cũng dám tại tiên giới làm cản các người tốt nhất vẫn là nhanh cút về cái ổ chó của các người đi bằng không đợi lúc lao phu ra tay thì có hối hận cũng đã mượn thanh â m vừa hạ xuống tiếp đó tất cả ma vân đều bị xé làm hai cùng lúc đó một thân ảnh hiện ra người đến mặc một bộ áo bào màu trắng bên hông cột một đai lưng màu đen mái tóc dài tới thắt lưng khuôn mặt có phần g i n mua hai mắt thâm thúy sập bén như tinh nguyện lâm không một bộ cao nhân đạo cảm nhận được khí tức từ người vừa mới xuất hiện, lệ. vũ huyết đều không khỏi cả kinh đến biến đổi sắc mặt bốn người không hẹn mà cùng đồng thanh quát lệnh người tới là người nào lão giả mới tới nhìn bốn người lệ dực vũ huyết thì cả người tản mạn ra sát khí r i n t rào hắn cũng không cũng không trả lời câu hỏi của bốn người mà hư lệnh nói đám ma vật đáng chết các ngươi cũng có tư cách hỏi lao phu câu đó sao một l u hạ đáng thấp hèn trong giọng nói của lão giả mang theo sự trào phúng cùng miệt thị không hề che giấu cái bộ dạng này cái biểu hiện này so với đám người lệ lúc trước không khác nhau gì cả giống như ý đúc xuân đức ở bên trong đám người nhìn thấy cùng nghe thấy như vậy thì trong lòng không khỏi âm thầm nghĩ nguyên ư ơ i đ ề là lũ l hào thấp trạ tồn thần hèn nhân hảo đồng cả. đọc Mời mỡ sờ siêu hài, siêu Sờ trạ t mỡ thần hào. Trước 1456, dính vào một một năm thần Trước trước hào. dính không hành hành hành. Xuân vào rắc rối có đức vốn là tưởng mấy tên này lại dây dưa một hồi giới thiệu xong nguồn gốc tổ tiên lôi hậu trường phía sau ra đe dọa đối phương sau đó lại trang bức một hồi thì mới đánh nhau nhưng không ngờ lần này không vừa mới hai ba câu không hợp liền đã chiến thành một đoàn rồi đám người bên trong trận doanh của xuân đức nhìn thấy cứu viện là ông lão kiết h ì cả đàm cư như là về đến nhà rồi h mặt đất bị sóng năng lượng hủy diệt kia kích chúng thì nhấc lên tầng tầng đất đá nhìn không khác gì sóng biển mà vân ở xung quanh lúc này cũng bị ảnh hưởng mà tán đi không ít đương nhiên trong số những người chết không có xuân đức ở trong đó nhân lúc những người kia không có chú ý đến hắn liền nấp vào bên trong không gian vong linh nhìn xem kịch vui bên ngoài đồng thời chờ đợi thời cơ làm thịt cả đám ở bên trong không gian vong linh nhìn ra bên ngoài lúc này xuân đức lại phát hiện có không ít đội ngũ di chuyển đi qua bên này thấy như vậy xuân đức không khỏi cảm khái nói sống chết có số giàu có nhờ trời đúng là không biết đâu mà lần nào mà sao mọi người lại cứ thích chết vậy nhỉ hết đám này lại tới đám khác tới bộ giới âm t à o địa p h ủ có trò vui để chơi sao hắn vừa cảm khái xong thì bóng ảnh đột nhiên nói đại ca ta vừa phát hiện ra một điều xuân đức nghe vậy thì hỏi lão nhị ngươi phát hiện ra điều gì có phải lão nhị ngươi cũng thấy ta quá thiện lương nhưng không được trời thường cũng cảm thấy bất bình d ù đại ca ba người bóng ảnh. long sát nguyên ma nghe vậy thì hết ý có điều bọn họ vẫn là gật đầu phụ họa theo nhưng tiếp đó bóng ảnh lại nói đệ phát hiện một điều đai cả cứ đến nơi nào thì nơi đó có người chết cứ gia nhập thế lực nào thì thế lực đó bị diệt cứ gia nhập đội ngũ nào thì đội ngũ đó không còn ai sống đại ca có cảm thấy bản thân chính là kẻ gieo rắc cái chết không nghe bóng ảnh nói như vậy thì xuân đức cũng cảm thấy không sai hắn ở nơi đâu là nơi đó sóng gió triền miên không yên một ngày ai nói chuyện với hắn người đó liền không may chỉ có người đi bên cạnh hắn là không sao thôi được hắn bảo vệ thì sống mà rời đi hắn liền đến chín thành phải chết cười cười xuân đức gật đầu nói ư nhỉ lão nhị ngươi nói thì đại ca mới để ý đấy lúc trước vừa định sắm vai anh hùng cứu vớt chúng sinh đâu thế mà đám kia lúc này đều chết sạch rồi ai ô cũng là cái số biết sao được ha ha mặc kệ đi ba người khác lúc này cũng đều là phá lên cười một đám đại ma đầu cùng nhau cười khiến cho ai nghe được cũng là giận hết tóc gáy lạnh cả sống lưng o không o trái với tình hình bên trong không gian vòng linh ở bên ngoài lúc này đang là quyết chiến n ả y lửa rồi lệ dực huyết vũ đều là phân thân của thánh tổ có điều sức mạnh chưa khôi phục lúc này gặp phải cường địch mặc dù liên thủ nhưng vẫn là ở dưới hạ phòng càng đánh càng yếu bộ dạng sắp không thể chống đỡ tới nơi ngược lại lão giả kia càng đánh càng hăng càng đánh càng hưng phấn mừng mừng cứ giống như lão ta vừa ăn hết mấy thùng xuân dược đang cần phát tiết vậy lão giả lúc này vừa đánh vừa cười lớn nói ngoan ngoan từ bỏ c h ố n g cự ta còn có thể để cho các ngươi chết một cách nhẹ nhàng nếu còn ngoan cố chống lại thì đừng trách ta hạ thủ không có lưu tình rồi l ệ nghe thế thì giận tí m ặ t quát con sâu cái kiến mà thôi nếu không phải thực lực chúng ta hiện ta còn chưa khôi phục thì liền có thể bóp chết ngươi như bóp chết một con kiến lão giả nghe vậy thì cười lên ha hạ nói bộ dạng không tệ không tệ tuy là dị tộc nhưng thân hình này nếu làm công cụ phát tiết thì đúng là không tệ đặc biệt ngươi rất mạnh miệng ta thích khạc khạc không biết lúc trên giường ngươi lại sẽ kêu thế nào lệ trong mắt muốn phun ra lửa nàng lúc này giận dữ quát huyết d ự c vũ ba người các ngươi hiến cho ta bộ phân thân này sau khi trở lại ma giới ta sẽ hậu tạng ta cần lực lượng để giết chết con xúc sinh này nghe nàng nói vậy thì ba người khác nhìn nhau một cái huyết nói được không thành vấn đề d ự c nói ta cũng vậy vũ nói ta cũng không phản đối tiếp đó lệ há to miệng ra ba người vũ d ự c huyết đồng thời bay vào trong miệng nàng ta mặc kệ cho nàng ta thốt vệ sau khi liên tiếp nuốt ba người thân thể của nàng ta cũng bắt đầu dần dần nổi lên biến hóa một luồng sức mạnh bàng bạc từ trên người nàng ta tản mạn đi ra ma vân xung quanh nàng ta trở nên quay cuồng trên khuôn mặt nàng ta lúc này hiện lên một luồng thích dí không nói thành lời có vẻ như cắn nuốt ba người khác lực lượng gia tăng lên không ít nên nàng ta cực độ vui vẻ lúc này đây nàng ta chỉ tùy tùy tiện tiên ngân g tay nhấc chân đã có thể rời sông lớp biển trời long đất lở lão giả mới vừa cùng tiếu trước không lâu lúc này nhìn thấy biến hóa của lệ như vậy liền cấm miệng trong ánh mắt lao ta hiện lên sự k i ê n kỵ lao ta có thể cảm nhận được nguy hiểm tử vong từ trên người lệ cảm giác này khiến cho trái tim lão ta nhịn không được nhảy lên bịt hai người lúc này ngừng lại việc ra tay cả hai đứng lặng yên trong hư không mà nhìn địch nhân của mình linh áp vô hình như thiên uy tản ra khiến cho không gian trở nên vặn vẹo bất định tất cả mọi người vừa mới đến nơi đây đang đứng ở xa xa cảm nhận được linh áp khủng khiếp kia thì đều nín thở nếu có hít thở chỉ là khẽ hô hấp nội tâm bọn họ phát lệnh cả đám không tự chủ được lùi về phía sau sau khi lùi ra xa xa cảm thấy an toàn rồi thì bọn họ lại dừng lại lặng yên đợi quyết chiến diễn ra ở bên trong không gian vong linh nhìn thấy tình hình bên ngoài trở nên hấp dẫn như vậy thì xuân đức cũng cảm thấy hứng thú g ạ t rào nhìn qua ba thằng đệ ở bên cạnh xuân đức cười nói thế này mới đặc sắc chứ ba người bọn đệ nói xem bên nào sẽ chết ca là ca thấy lao già kia chết chắc rồi nhất định sẽ bị yêu nữ kia chơi đến chết bóng ảnh cũng gật đầu nói đệ cũng cảm thấy vậy yêu nữ kia không bình thường à lúc trước nghe loáng thoáng nàng ta là phần thân đại năng thì phải nguyên ma cười nói đại năng đại thần gì cũng vậy đợi hai người kia một chết một tàn phế chúng ta lại đi ra ngoài làm gọi bọn họ bổ sung hai người này vào đám thú n u ô i long sát cười hh nói lao tứ n g ư ờ i chỉ được cái nói hợp ý ca ca là ca nhìn chúng nữ t ử kia rồi đấy nuôi béo nàng ta lên sau đó lại ăn thịt từ, từ. hẳn rất mỹ vị so với huyết nô của nhị ca còn muốn mỹ vị h h t a m ca chúng ta có cùng trung trí hướng ả h h nguyên ma c ư ờ i lên man dại xuân đức cùng bóng ảnh nghe hai tên này nói chuyện thì không biết nói cái gì cho phải cảm thấy hai tên này quả thực biến thái có thừa rồi xuân đức e hèm một tiếng cắt ngang long sắt cùng nguyên ma nói chuyện tiếp đó mới giả trang thần côn nói hai đứa yên lặng nào ngưng thần tinh khí tính quan kỷ biến mời đọc sở trạ tồn m ở thần hào đồng nhân lào siêu hải siêu lầy sở trạ tồn mợ thần hào t r ă m năm m ư giết chóc đẳng cấp cao một năm trước có không ó ở bên ngoài sau một hồi nhìn nhau đăm lối lệ lúc này cười lạnh nói thực sự mà nói ta đang không biết là nên giết hay nên lưu ngươi nữa nếu giết thì lại nhẹ nhàng cho n g ư ờ i quá còn nếu lưu lại hành hạ cũng tiện nghi cho ngươi nhưng mà ta cảm thấy vẫn là đem ngươi biến thành ma buộc sau đó lại hành hạ vài vạn năm vẫn là một biện pháp không tồi lão giả nghe vậy thì trên mặt cũng là âm t r ầ m như chạy ra nước tất cả k i ê n k ỵ lúc trước hiện tại đều biến thành l ử a giận hắn lạnh leo nói ngươi nên tự cầu nhiều phút không nên rơi vào bên trong tay ta v à n g không ta sẽ để cho ngươi sống không bằng chết ta sẽ để cho ngươi cái cảm giác vạn ngươi gới là thế nào lệ nghe thế thì sắc mặt tái xanh ánh mắt nàng trở nên lạnh leo thấu xương tay ngọc của nàng khẽ vung tay lên ma vân bốn phía xung quanh nhanh chóng nhập vào bên trong thân thể của nàng ngay khi ma vân nhập thể sức mạnh của nàng ta lại một lần nữa gia tăng lão giả cảm nhận được khí tức của lệ đang không ngừng gia tăng thì sắc mặt trở nên khó coi trong lòng hắn xuất hiện một loại cảm giác nguy hiểm to lớn không một chút do dự hắn lúc này trước tiên xuất thủ tay hắn lăng không điểm lên trời cao trong miệng quát lớn tịch tà kiếm chạm một thanh kiếm màu đen to lớn ở trên trời cao ngưng tụ hình thành thanh cự kiếm kia dài cả vài dặm toàn thân phát ra khí tức sát phạt nơi cự kiếm đi qua hư không n g ỡ nát lệ nhìn thấy kình thiên cự kiếm chạm xuống thì sắc mặt không thay đổi nàng khẽ hư lạnh nói tiểu siết mà cũng muốn lấy ra khoe khoang sao c ặ t bã trung quy cũng là c ặ t bã cả đời cũng không thể khá hơn được cả người nàng trong nháy mắt trở nên hư hóa sau một cái hô hấp vậy mà liền xuất hiện ở bên trên đầu lão giả một t r ư ờ n g gành xuống trưởng kình kia trong nháy mắt hóa thành ma trào khổng lồ mang theo khí thế hủy thiên diệt địa đập xuống ầm ầm ầm một t r ư ờ n g ngô xuống lão giả kia bị một này trực tiếp đánh đến nát tan hóa thành đầy trời kim quang lần lánh nhưng kim quang kia cũng không có tiêu tan mà nhanh chóng tụ tập lại với nhau ở cách đó không xa dần ngưng ra thân ảnh của lão giả chỉ là lúc này đây trong mắt hắn lộ ra thần sắc kinh hãi mãnh liệt lệ nhìn thấy một màn như vậy thì n h a o mắt lại lạnh giọng nói bất diệt tinh có thể vậy mà luyện đến tầng thứ bảy rồi xem ra giết ngươi phải cần thêm ít công phu nghe đối phương nói như thế thì lão giả vẻ mặt liền trở nên kinh hãi kinh hãi là vì đối phương có thể nói ra công pháp hắn tu luyện cùng như đối phương bất quá là một chiều liền bóp nát bất diệt kim thân của mình đây tuyệt đối là đối thủ đáng sợ nhất mà từ trước đến nay hắn gặp được hắn lúc này cũng không dám có nửa phần trêu tức nữa hắn lúc này uy nghiêm nói thiên địa vô lượng c h í n thần hạ thế một đạo kim quan g từ trên trời rót vào bên trong thân thể lao giả cả người lao ta trong lúc đó sáng lên nhìn không khác gì đống vàng cùng lúc đó trong tay hắn cũng xuất hiện một thanh trường thường trường thường kia cũng và nóng g ở bên trên có thể thấy long ảnh nhận hiện ánh mắt lao ta lãnh đ ạ m nhìn lệ chiến kích của hắn hóa ra vài đạo tàn ảnh chỉ xéo trời cao từng đạo từng đạo kim quan g hiện lên bắn về phía lệ một loại thiên địa pháp tắc ở trên trời cao đánh văng ra toàn bộ đại đ ị a kịch liệt run run y giống như trời long đất lở vạn vật đổ nát uy thế có thể nói là cực kỳ không khiết nhưng lệ nhìn thấy vậy thì lạnh lùng nói tuy có mạnh hơn trước không ít nhưng ngươi lại không thể đánh chúng ta lại có thể làm gì được ta ch ta muốn nhìn xem ngươi lại có thể duy trì trạng thái này được bao lâu tiếp đó thân thể nàng lại một lần nữa trở nên mờ nhạt lúc long thương đánh tới thì thân ảnh nàng ta cũng vừa lúc tan biến mất lao giả thấy như vậy thì sắc mặt vẫn không có bất kỳ biến đổi nào một tay bắt phát q u y ế t trong miệng hắn đồng thời quát luyện không thần thuật lời vừa hạ xuống phương v i ê n mấy vạn d n g thoang cái như đông đ ặ t lại cùng lúc đó trên trời cao kim quang chiếu xuống thân ảnh của lệ thoang cái hiện ra bên trên không trung lao giả lúc này lại gầm lên diện sát ngàn vạn thương hồn nhất kích lao giả đâm ra nhất thương cùng lúc đó một đầu long ảnh khổng lồ lao ra ngoài long ảnh ngưng thực v kim long há miệng nuốt t r ọ n lệ vào bên trong lệ cứ như vậy không hề có lực hoàn t h ủ bị nuốt vào ẩm kim long đột nhiên vặn lại với nhau sau đó nổ tung nổ tung cùng với kim long còn có lệ ở bên trong cả hai đồng thời hóa thành đ ầ y trời thịt vụn cùng kim quang đám người nơi xa thấy như vậy thì đều là a lên một tiếng khiếp sợ vô cùng nét mặt một đám đều dại ra từng cái từng cái mở to hai mắt bọn họ thấy yêu nữ kia thần thông cũng rất kinh người hơn nữa luôn miệng xem thương láo giả vốn tưởng rằng nàng ta sẽ không phải dạng vừa đâu nhưng nào ngờ sau khi láo giả hóa thân chiến thần gì đó một thương liền giết chết hóa thành đẩy trời thịt nát rồi trong lòng mỗi người lúc này đều không khỏi mất mát. tất cả bọn họ đều làm tốt chuẩn bị quan sát một trận chiến kinh tế hai tuần rồi làm sao vừa mới dăm ba chiêu liền đã kết thúc nhưng mà sự mất mát của bọn họ rất nhanh liền thay vào là sự kinh hay lúc này bên thai mỗi người đều nghe được một thanh âm thiên địa vô cực sâm la văn trượng ma lâm thiên hà thanh âm này vừa hạ xuống thì máu thịt đầy trời lúc này đột nhiên ngưng tụ lại cùng với nhau không những máu thịt mà cả kim quan g hay ma vân xung quanh cũng bị một lực hút vô hình dẫn dắt ngưng tụ lại một chỗ dần dần một con nữ yêu tinh xinh đẹp có ba đầu sáu tay hiện ra mặc dù nhìn có chút dị dạng nhưng là vân đẹp không mất mị quan chút nào hơn nữa phía sau nữ yêu tinh kia càng là có một vị ma ảnh to lớn hiện hiện ra tuy rằng nhìn ma ảnh kia cũng không rõ ràng nhưng ma ảnh khổng lồ kia phát sinh áp lực kinh sợ lòng người phản phất là ma thần hàng thế c h ú a tể h tất cả cùng lúc đó từ trong miệng nữ yêu tinh kia phun ra một thanh cốt kiếm cốt kiếm đột nhiên lớn lên sáu cánh tay của nữ yêu tinh bắt đầu không ngừng biến hóa lấy cốt kiếm làm trụ cột bắt đầu không ngừng diễn biến kiếm giới kiếm giới hình thành lập tức nghiền nát toàn bộ cấm trong mắt nữ yêu tinh lúc này hiện ra một tiên ngon động nàng quát l ệ n h một tiếng c h ạ m tiên kiếm nhất kiếm c h ạ m v à tiên thanh â m hạ xuống vạn kiếm t ề minh đồng thời chém về phía lao giả ở bên trong không gian vong linh xuân đức nghe nàng nói vậy thì bình luận cái này làm cái gì nhất kiếm c h ạ m vào tiên cái này gọi là vạn kiếm c h ạ m nhất tiên thì đúng hơn bóng ảnh long sát nguyên ma bên cạnh cũng đồng thời gật đầu hiển nhiên ba người cũng đồng ý với quan điểm này của xuân đức mời đọc sở trạ tồn mở thần hảo đồng nhân gạo siêu hải siêu lầy sở trạ tồn mở thần hảo trưng một nghìn bốn trăm năm mươi tám giết chóc tạm ngưng ma giới thẳng tiến một năm trước o không o nhìn thấy vạn sắc mặt lao giả thoáng hơi chút thay đổi nhưng ngay sau đó lại khôi phục nguyên dạng hắn khẽ hư lệnh nói ỉ vào bảo vật mạnh hơn sao nhưng mà chỉ dựa vào bấy nhiêu đó thì ngươi vẫn là phải chết mà thôi nói xong lời này lao giả n â n g chiến kích trong tay giơ lên thật cao từng cái từng cái phủ văn quái lạ màu vàng như b ổ công anh từ trên thương long không ngừng bay ra ở trên không t r ú n g tỏa ra kim quan g văn trượng con mắt của lao giả ngưng lại h à n khí lạnh thấu xương hiện lên long thương cầm trong tay dần dần đánh xuống hóa xuất vô số đạo tàn ảnh động tác của hắn vô cùng chậm chạp cùng nhẹ nhàng nhưng lại theo một vận luật thiên đ i ệ nào đó vô cùng kỳ diệu đầy trời long ảnh trực tiếp đụng trong sát na hai bên chạm vào nhau hai bên rằng co được một chút thì vạn kiếm liền bị xoắn nát hóa thành đầy trời ma khí hai bên va chạm với nhau hình thành nên khổng lồ năng lượng bạo tạc đồng thời sinh ra kinh thiên tiếng nổ ầm ầm ầm bầu trời triệt để vỡ tan vỡ thành t ừ n g m ả n h vô số mảnh vụn không gian rơi r ụ n g từng cái khe không gian đen ngòm nhẹ ra vào thời khắc này phản phất toàn bộ thế giới đều đi tới cuối con đường sinh mệnh bọn họ lúc này cảm thấy thật hối hận khí ở nơi này nhìn xem đại chiến có điều không ai bản thuốc hối hận cả một khi sai chính là vạn kiếp bất phục bọn họ bị năng lượng quần bạo kia có tới trong nháy mắt liền triệt để hóa thành cho bụi không có một hai kịp đeo lên bất kỳ âm thanh nào cả dù có kịp đeo lên thì âm thanh của bọn họ cũng bị tiếng nổ do chiến đấu giữa hai tên đại năng áp đi vào giờ k h ắ c này ma vân bốn phía từ lâu biến mất không còn tăng hơi nhưng bầu trời nơi đây vẫn như cũng là một mảnh ưu ám mờ mịt bởi vì ở bầu trời lúc này đang hiện ra một hát động cực lớn từ bên trong hát động kia sản sinh ra lực hút khổng lồ nó cuốn tất cả mọi thứ vào bên trong cùng lúc này bên trong vòng xoáy kia vọng ra âm thanh o á n độc dân tộc đang chết người đợi đấy đợi bản thể ta đến chính là ngày chết của ngươi lão giả nghe vậy thì cười lớn nói ha n có bản lĩnh người lại đến diệt s á t ta ta đứng nơi đây đợi bản thể có ngươi tới có bản lĩnh thì ngươi cứ phá giới mà tới à hử n g u sĩ c u ầ n vọng tự đại đám ma tộc các người h ố c đều là phân sao nhưng đột nhiên lão giả kia trở nên hoảng hốt h ắ n kinh h ồ nói làm sao có khả năng ngươi làm gì với ta không biết chuyện gì xảy ra chỉ thấy lao giả kia đột nhiên bị cái gì đó tác động không ngừng bay vào bên trong vòng xoáy cực đại bên trên bầu trời đúng lúc này âm thanh lạnh lẽo của lệ vang lên hử ngươi không phải rất quần vọng tự đại sao để ta trực tiếp đưa người đến thánh giới ma giới đấy đến lúc đó lại tìm giết ngươi sau nhưng ngươi cũng không cần lo ta sẽ đưa rất nhiều người cùng đi với ng lão giả thấy bản thân dần dần bị hút vào bên trong vòng xoáy bên trên bầu trời thì kinh hãi không thôi hắn kinh hoàng la lên không thể nào ngươi làm sao có thể mở ra giới vực được chứ ngươi đừng hỏng lửa ta ha ha ha lệ cười dài một tiếng sau đó lạnh giọng nói con sâu cái kiến như ngươi làm sao có thể biết được thần thông của bản thánh tổ lợi hại đến mức nào đừng nói là ngươi mà tất cả ngươi bên trong cái thiên hành châu này đều sẽ đi cùng với ngươi qua thánh giới các n g ư ơ i đám nhân tộc ti tiện đều chỉ là thức ăn tiếp đó lại nghe nàng ta nói ra một tràng dài ngôn ngữ khó hiểu ẩm sau khi nói xong thì đột nhiên một tiếng nổ mạnh vang lên vòng xoáy bên trên không trung đột nhiên mở rộng ra không biết bao nhiêu lần cũng vào lúc này từ bên trong vòng xoáy kia chuyển ra lực hấp xạ khủng khiếp cắn nuốt tất cả mọi thứ ngay cả xuân đức đang ở bên trong không gian vong linh cũng cảm nhận được lực hấp xạ kia có điều sắc mặt của hắn cũng không có kinh hoàng hay sợ hãi gì cả mà là một mặt hưng phấn hắn quay qua nhìn bóng ảnh long sát nguyên ma hưng phấn bừng bừng nói ba đứa bọn đệ thấy chưa thấy cái gì chưa ca nói rồi người hiền lành như ca nhất định sẽ được t r ờ i t h ư ơ n g chẳng cần phải làm gì hiện tại chúng ta liền có thể qua ma giới du lịch rồi nhé hắc bóng ảnh cũng là một mặt hưng phấn nói đệ đợi ngày này lâu l không biết qua bên kia sẽ thế nào đây hy vọng bên đó có thể thoải mái giết chóc một hồi giữa lúc mọi người vui vẻ thì mậu vân ở phía sau lưng bọn họ hơi lo lắng nói ra cái này lỡ may là cái tử cục thì phải làm sao đây ta cũng không tin nữ ma đầu kia lại chỉ đưa chúng ta qua ma giới à nhất định nàng ta sẽ đưa chúng ta tới nơi vô cùng nguy hiểm xuân đức nhìn qua nàng cười nói chúng ta ở đâu chẳng giống nhau ở tiên giới chẳng phải luôn là như vậy có khi nào mà không phải nguy hiểm ngay bên người có điều lâu rồi cũng quen thôi mà lần này chưa kịp đưa cô về gặp người nhà thật có lỗi quá mẫu vân lắc đầu nói không trách ngươi tình huống liên tục biến đổi ngươi cũng đâu có biết trước được lần này đi không biết bao giờ mới có thể quay về x u â n đ ứ c nết môi cười nói nhanh thôi rất nhanh liền có thể quay về tin ở ta đi ta đã lừa cô bao giờ đâu mẫu vân nghe hắn nói vậy thì gật gật đầu nàng ôn nu nói ừ ta tin ở ngươi ở bên ngoài vòng xoáy thời không kinh khủng liên tục quyết đại không bao lâu thì đã có diện tích lên mấy triệu dặm nó hút tất cả mọi thứ vào bên trong nguyên cả thiên hành châu tất cả mọi thứ dù là tu sĩ hải tộc yêu ma ngay cả đất và nước cũng bị cái vòng xoáy trên kia hút vào thời gian rằng có đúng một tiếng đồng hồ một tiếng đồng hồ sau thiên hành châu đại châu lớn nhất của c h ấ n ma cổ vực đã bốc u hơi khỏi tên liên giới mời đọc sở trạ tồn mở thần hào đồng nhân lão siêu hải siêu lầy sở trạ tồn mở thần hào chương một nghìn bốn trăm năm mươi chín hơn hai mươi năm bên trong không gian loạn lưu một năm trước trưng t ó g tắt o không o thời không thác loạn không gian phong bạo bên trong đường hầm không gian kinh khủng dị thường đa phần mọi người đều chưa nhìn thấy ma giới mặt mũi ra làm sao thì đã mất mạng ở bên trong thời không thác loạn rồi chỉ có cường giả từ hàng quân tiên cảnh ba tầng mới có thể chống chịu được loại rằng sẽ khủng khiếp kia vì thế nguyên cả thiên hành châu cùng hải tộc ở xung quanh nó Đám tù sĩ cấp thấp chết gần hết, sĩ cấp gần không c ò những được mấy người có mấy t ể sống. Duy chỉ có xuân、đức、cùng người của hắn thì an nhàn hưởng động từ bên ngoài đánh lên không gian vong linh đều bị phòng ngự không gian ngăn lại, hoàn toàn không ảnh hưởng gì đến người bên trong. Không n gì Duy đều chỉ có Đức của tác của thì thụ, h mọi lại, từ bị như thế xuân đức tên kia cùng người của hắn còn nhân cơ hội này đi ra bên ngoài hôi của nữa nhưng mà sợ có bất chắc hắn chỉ hôi của ở phạm vi gần mà thôi thấy cái gì tốt tốt bay qua thì nhanh tay thu lấy dù sao để qua ma giới lại làm luôn một thể o không o lúc đầu xuân đức cứ nghĩ thông qua đường hầm thời không do vị phân thân thánh tổ kia tạo ra rất nhanh liền có thể đến ma giới nhưng không nở thời gian đã qua đi hai mươi năm còn chưa thấy gì trong mấy chục năm này xuân đ ứ c ngoại trừ tu luyện ra thì chỉ có ăn với luyện khí hắn lúc này lại bắt đầu một thân một mình xây dựng lại bạch cốt tế đàn do vô địch tên kia vẫn còn chưa tỉnh lại mà hắn thì lại cần luyện khí nên đành phải tự thân đi làm nhưng công nhận một điều không có vô địch giúp đỡ chỉ làm một mình thì lâu lắm phải dành ra năm năm thời gian thì hắn mới có thể xây dựng xong bạch cốt tế đàn hoàn hảo do lần này chiếm được rất nhiều xương cốt có giá trị cao nên bạch cốt tế đàn lần này được tạo ra chất lượng cũng tốt hơn mấy lần trước rất nhiều vì thế phụ trợ luyện khí lại càng được nâng cao hơn một bờ co không o năm năm đầu thời gian dùng để xây dựng bạch cố tế đ à n năm năm tiếp theo hắn lại dành toàn bộ thời gian để đúc luyện lại một toàn bộ bảo vật mà hắn tìm được ở phong ma quật thiên h à n h châu những bảo vật mà hắn tìm được ở bên dưới nơi phong ấn nhìn như là một bộ nhưng trên thực tế bọn nó đều là bảo vật tách rời cả khi ở cùng một chỗ cũng không có cộng hưởng gì với nhau vì thế sau khi chờ đợi cho hệ thống phụ trợ phân tích xong tất cả thuộc tính của nhóm bảo vật kia hắn không tiếp tiêu hao tài nguyên tích góp thời gian gần đây mà đúc luyện lại một lần do bộ đồ này hắn tính làm cho vũ y nên hắn làm rất có tâm cũng cực kỳ cẩn thận có điều do tài nguyên cấp cao thiếu thốn hắn chỉ vừa đúc luyện xong đống bảo vật kia thành một bộ thì liền tiêu hao sạch sẽ tài nguyên vì thế mà mấy thứ khắc văn huyết luyện gia cường hắn đều không thể làm được vs bộ tổ khí này do có quá nhiều số liệu sẽ được tách ra làm một chương riêng mặc dù hơi chút đáng tiếc nhưng thời gian vẫn còn dài sau này lại bù vào sau cũng không vội đi nơi nào lúc hắn mang bộ chiến giáp kia tặng cho vũ y nhân ngày sinh nhật mười năm một lần thì cô bé rất là ưa thích còn những người khác thì hâm mộ không thôi đám người lan lan tiểu thất thanh huyền cũng đều là muốn được hắn tặng cho một bộ xuân đức nghe thế thì toát mồ hôi có điều hắn vẫn là hứa với mấy đứa em gái cho quái tròi n g à y hôm đó vũ y rất vui suốt một ngày ôm lấy mấy thứ bảo vật mà hắn cho lăn đi lăn lại cười khúc khích bộ dạng ưa thích không thôi mà thực tế thì hắn tặng gì vũ y cũng ưa thích cả cũng không phải là vì cái bộ bảo vật kia cho dù hắn chẳng tặng gì mà chỉ cần nói vài lời chúc mừng cũng đủ khiến cô bé vui nguyên cả ngày rồi cái này gọi là sức mạnh của tình thân đấy ho không ho sau khi đã đúc luyện lại xong bộ bảo vật cho vũ y thì thời gian tiếp theo hắn trở nên n h à n g r ồ i cả ngày không tu luyện thì lại đi chơi cùng với đám an ốc, an ngờ, mập, a n g ốc áng ở sói ngập á chân về sau thì có thêm đám tiểu khí linh gia nhập cuộc sống của hắn có thể nói là như thần tiên n h i trong thời l gian này xuân đức cũng kết nạp mậu vân vào bên trong đại gia đình tất cả mọi người đối với việc này đều không có phản đối ai cũng nhìn ra được tài trí hơn người cùng năng lực quản lý của mậu vân có một người như nàng thì tất cả mọi sự vụ ở bên trong không gian vong linh không cần ai lo nữa tới lúc đó mọi người cũng có thể chuyên tâm tu luyện với hơn nữa mọi người cũng nhìn ra tình cảm có chút bất thường của mậu vân dành cho xuân đ ứ c nhưng mà vẫn theo lệ cũ dù là người ra sao dù là ai đi chăng nữa sau khi được kết nạp vào bên trong đại gia đình ác ma điện thì tất cả đều phải ở dưới sự quản lý tuyệt đối của xuân đ ứ c lao hắc cùng vô địch chỉ cần ai dám phản bội hoặc có ý nghĩ a xấu gây bất lợi cho thành viên khác trong gia đình thì trong nháy mắt liền sẽ bị xóa bỏ thi quất vô tồn đối với điều này mọi người cũng không có không vui ngược lại còn vui mừng vì bọn họ biết có được sợi dây liên kết này thì người ở bên cạnh mình chắc chắn là người thân chứ không phải con rắn độc gần nấp ở bên ngoài kia thế lời đen bạc lựa g sống đã mệt mỏi nếu về đến nhà mà còn như vậy nữa thì sống làm gì cho mệt cuộc sống xuân đ ứ c thời điểm đó có thể nói là sướng như tiên thích thì tu luyện chán thì ngừng buồn buồn thì đi chơi cho vui mà cảm thấy muốn giết chết thứ gì đó cho khuây khỏa thì xuống dưới không gian vong linh tầng một tìm một đám ma đầu giết cho s ư ớ n g tay bây giờ không gian vong linh tầng một là nơi nuôi nốt thu thịt của lao h ắ c rồi bên dưới kia nuôi rất nhiều ma đầu đám kia đều bị lao h ắ c hủy đi toàn bộ thần chí chỉ để lại hung tính vì vậy chơi rất vui đôi khi thành viên ác ma điện cũng xuống dưới đó chơi cùng huấn luyện nhưng mà có vài tên không may cũng bị đám ma đầu bên dưới kia giết chết đối với những người trong lúc xuống tầng một rèn luyện chết đi thì những người khác chẳng cảm thấy đau lòng gì đi rèn luyện mà bị chết cũng là điều bình thường có điều trong lòng ai cũng tự nhủ cận thân hơn để không phải chết một cách vô nghĩa như mấy tên kia ho không ho nhưng mà người ta nói người ta an nhàn quá thì lại sinh ra mấy cái ý nghĩ điên điên k h ủ n g khùng xuân đức cũng hẳn là người như vậy trong lúc chán đời chẳng có việc gì làm hắn mang bóng ảnh ra chế thành bảo vật chơi vui thực ra nói chế bóng ảnh thành bảo vật thì hơi quá hắn chỉ là mang mấy món bảo vật bản m ệ n h của bóng ảnh ra nghiên cứu cùng rèn luyện lại một phen thôi nhưng mà có ai ngờ hành động k h ù n g khủng k i a c ủ a hắn lại thu được thành quả ngoài mong đợi bảo vật bản m ệ n h của bóng ảnh vậy mà lại được hắn để thăng lên một cái đẳng cấp vì là bảo vật bản m ệ n h có liên quan trực tiếp đến bản thân nên khi bảo vật bản m ệ n h tăng lên kéo theo thân thể cũng tăng thêm thành quả này có thể nói là một bước đột phá mới cũng vào thời khắc bóng ảnh thành công thì những người khác đều là muốn được xuân đức giúp đỡ một lần có điều xuân đức lại từ chối tất cả mọi người chỉ tiếp nhận long sắt và nguyên ma lý do thì rất đơn giản vì cái phương pháp này hắn mới sáng tạo ra sai sót còn nhiều không cẩn thận liền giết người hắn cũng không muốn tự tay giết chết người thân của mình à về phần hai người lòng sắt cùng nguyên ma thì lại ngoại lệ hai tên kia khó chết lắm gần như bất tử rồi nên cũng không lo ps chương sau bảo vật bản m ệ n h của bóng ảnh cũng sẽ xuất hiện o không o một việc cuối cùng hắn làm trong hơn hai mươi năm chính là cải biến tứ dược phủ kinh trận nói hắn cải biến thì có chút không đúng lắm phải nói là do hắn cùng lao hắc cùng nhau suy tính cùng nhau cải biến tri thức của lao hắc thì không phải bàn tới rồi tên kia tri thức như biển hỏi cái quỷ gì cũng biết thi thoảng mới có cái không biết dưới sự sáng tạo của xuân đức cùng tri thức khổng lồ của lao hắc hai bên hợp tác với nhau cuối cùng cũng cải biến tứ dược phù kinh trận lên công pháp tầm cao mới tứ dược phù kinh trận lúc đầu chỉ là có thể cho bốn người tu luyện nhưng hiện tại có thể cho một nghìn người cùng nhau tu luyện khả năng chia sẻ sát thương hay truyền lực lượng tăng lên khoảng bảy phần trăm tệ đoan duy nhất chính là nó phải lấy xuân đức hay vô địch hoặc lao hắc làm cầu nối trung truyền năng lượng với người học được cái thứ công pháp này phải có thiên tư cực cao vì thế cả ác ma điện lớn vậy mà chỉ có bốn trăm ba mươi lăm người có thể học được mấy trăm triệu mà triệu chương ỉ có chút một n g ờ h một nghìn bốn trăm sáu mươi chương phụ bảo vật của nhóm người thân bên cạnh xuân đức một năm trước chương này không liên quan đến mọi chuyện mọi người có thể lựa chọn đọc hoặc không đọc do bên trong c ó nhiều số liệu khi đọc sẽ gây ước chế cho mọi người vì vậy đọc cũng được không đọc cũng không vấn đề nhưng mình đề xuất mọi người có thể đọc phần đầu còn về sau thì bỏ đi thông tin nó trùng lập khá nhiều chỉ khác có mỗi hệ cùng tên gọi đôi khi là thuộc tính biến động làm xong cái bảng hết nguyên bốn tỷ hệ hôm nay sẽ ít t r ư ơ n g hơn mọi khi cả nhà thông cảm ó không ó bảo vật bóng ảnh nắm giữ bóng ảnh hoàn toàn khác với vũ y cùng những người khác tất cả mọi bảo vật trên thân thể của bóng ảnh hoàn toàn đều là bảo vật bản m ệ n h của hắn từ binh khí cốt giáp huyết rực vì vậy mọi thứ đều là con số bí ẩn hệ thống phụ trợ không cách nào phân thích ra thuộc tính bên trong đó hiện tại bóng ảnh tự mình ngưng ra hai cái lên đến tôn cấp thì nhưng ra bốn năm cái nhưng bóng ảnh là dị loại sau khi tấn thăng hình thái sinh mệnh thứ ba hắn hoàn toàn ngưng đủ ra nguyên một bộ Quỳ ả lan lan lan lan ngoài h ma u ra nàng còn có một bộ thực phẩm trang bị song hệ băng hỏa bộ trang bị kia có đẳng cấp tiên bảo thực phẩm là xuân đức lúc ở bên trong không gian thần võ nguyên tháp trao đổi bảo vật thanh huyền nắm giữ thanh huyền cũng giống như lan lan và vụ y y nàng cũng có một kiện bản mệnh bảo vật tự thân ngưng luyện đi ra nữ hoàng cánh ngoài ra nàng còn có một bộ c ự c phẩm trang bị hệ tự nhiên bộ trang bị kia có đẳng cấp tiên bảo c ự c phẩm cũng là xuân đức lúc ở bên trong không gian thần võ nguyên tháp trao đổi bảo vật tiểu thất nắm giữ cũng giống như ba tỷ mội của mình tiểu thất cũng có một kiện bản m ệ n h bảo vật tự thân ngưng luyện đi ra băng cực giáp ngoài ra nàng còn có một bộ c ự c phẩm trang bị hệ thủy bộ trang bị kia có đẳng cấp tiên bảo c ự c phẩm giống hệt với hai người lan lan và bé heo bảo vật của sói mập huyết vận cùng ngậu vân nắm giữ ba người này tuy tu vị cũng không thấp nhưng lại không có một hai ngưng tụ đi ra được bản bệnh bảo vật tự thân bên trong ba người thì chỉ có huyết vận là có khả năng nhất tiếp đó là đến mậu vần còn phần sói mập hẳn khi nào xuân đức lên đến tôn cấp cường giả rồi lại sẽ giúp nó trang bị trên thân ba người huyết vận sói mập mậu vân so với thanh huyền lan lan bé heo nhóm người cũng là tương đồng dù sao xuân đức lần đó cũng là nhịn đau mua cho một đám luôn đã mua quà cho mọi người không thể bên nặng bên nhẹ được vì vậy hắn mua đồng bộ đều là tiên bảo cực phẩm luyện khí tất cả đều cộng chín cả đáng lý vũ y cũng có một bộ như vậy nhưng sau này tìm được cái bộ tổ khí kiên nên mới thay đổi cho nàng về phần bộ cực phẩm kia lúc này đang tìm nhân tuyển thích hợp để mặc bảo vật vũ y nắm giữ bảo vật vũ y hiện tại nắm giữ có hai loại một là bản mệnh vũ khí song đao ly biệt loại thứ nhì chính là một bộ sáo trang tổ khí do xuân đức đoạt được của thánh tổ lệ bên ma giới lưu lại sau đó cải biến một bản mệnh vũ khí song đao ly biệt vũ khí gắn liền từ khi vũ y được sinh ra trên đời nó là sinh mệnh thứ hai của nàng song đao ly biệt là một món vũ khí mạnh theo thời gian vũ y càng mạnh nó cũng càng cường vì thế mà không thể phân tích thuộc tính đi ra chỉ có thể đánh giá tiềm năng của nó nói về tiềm năng thì không cần phải nói rồi nếu như vũ y thành tựu tôn cấp cường giả thì nó rất có thể trở thành một kiện thần ma vũ khí tiềm năng có thể nói to lớn vô cùng nắm giữ s o n g đao ly biệt vũ y liền có thể thi t r i ể n ra tuyệt chiêu mạnh nhất của nàng ly biệt đao nhất đao ly biệt khi thi t r i ể n ra tuyệt kỹ s o n g đao ly biệt sẽ gộp lại thành một thể biến thành ly biệt đao hai bộ trang bị tổ khí hạ phẩm muốn hiểu thêm c ó thể quay lại chương 53.1 để h i ể u tổ khí là cái gì cách lên cấp vũ khí bộ tổ khí này sau khi được xuân đ ứ c tạo ra đặt tên mỹ ảnh tuy chỉ là tổ khí hạ phẩm nhưng đã là rất chân quý đi mòn tiên giới cũng không thấy tổ khí này xuất hiện là do lệ thánh ma tổ lưu lại cho phân thân sử dụng bị xuân đức nhanh tay lấy mất nếu không có lệ thánh ma tổ thì không biết cả đời xuân đức có thể làm ra được một bộ tổ khí hoàn chỉnh không cũng là vấn đề bộ đồ của vụ ý ỉ là một bộ đồ gọn gàng có màu đen bó sát người tăng lớn việc linh hoạt thích hợp cho sát thủ thông tin bảo vật m ị ảnh vũ khí phụ m ị ảnh thích đã nhận chủ đ ẳ n g cấp tổ khí cấp 33. cảnh giới thấp nhất có thể sử dụng hàng vương tiên cảnh giới hạn hệ ám hệ huyết hệ chịu đựng chịu được pháp lực của tôn cấp cao giai cường già luyện khí cường hóa sáu độ trưởng thành không tất cả các thuộc tính đều được tăng cường thêm 0% h u y ế t luyện 0% t ă n g cường thuộc tính của bảo vật 0% h u y ế t tế gia tăng huyết khí thêm 0% q u n n t r c h ú không linh văn không khảm không linh tính năm con chú phụ văn gia tăng thuộc tính bản thân 1% khắc độ bằng không hoàn mỹ cường hóa trang bị cường hóa cấp một hoàn mỹ tăng cường 3% t thuộc tính trang bị cường hóa cấp hai chưa đạt mức hoàn mỹ không có thuộc tính thêm vào trang bị cường hóa cấp ba chưa đạt mức hoàn mỹ không có thuộc tính thêm vào trang bị cường hóa cấp bốn chưa đạt mức hoàn mỹ không có thuộc tính thêm vào trang bị cường hóa cấp năm chưa đạt mức hoàn mỹ không có thuộc tính thêm vào Trang bị c ư ờ n g h ó a cấp khôi có h o bị ảnh giác có bị ảnh hải có bị ảnh vũ khí có bị ảnh vũ d ự có bị ảnh thủ sáo có thông tin bảo vật bị ảnh vũ khí chính bị ảnh phiến đã nhận chủ đẳng cấp tổ khí cấp năm ba cảnh giới thấp nhất có thể sử dụng hàng gương tiên cảnh giới hạn hệ ám hệ huyết hệ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 công kích mang theo tê dại thuộc tính bình thường xuyên giáp 30%. m ư ỹ ảnh sáo trang sáu t sáu mươi công phòng gia tăng 80% khả năng l ậ n thân 50% tốc độ gia i đoạn 10% t ố c độ di chuyển mỹ ảnh khôi có mỹ ảnh g i á có c mỹ ảnh hài có mỹ ảnh vũ khí có mỹ ảnh vũ d ự có mỹ ảnh thủ sáo có thông tin bảo vật mỹ ảnh khôi mỹ ảnh khôi đã nhận chủ đẳng cấp tổ khí cấp hai cảnh giới thấp nhất có thể sử dụng hàng v ư ơ n g tiên cảnh giới h ạ n hệ ám hệ huyết hệ chịu đựng chịu được pháp lực của tôn cấp cao giai cường giả luyện khí cường hóa nam độ trưởng thành không tất cả các thuộc tính đều được tăng cường thêm không phần trăm huế luyện không phần trăm tăng cường thuộc tính của bảo vật không phần trăm huế tế gia tăng huyết khí thêm không phần trăm con chú không linh văn không khảm không linh tính năm con chú phụ văn gia tăng thuộc tính bản thân một phần trăm khắc đ ộ bằng không hoàn mỹ cường hóa trang bị cường hóa cấp một hoàn mỹ tăng cường ba phần trăm thuộc tính trang bị cường hóa cấp hai hoàn mỹ tăng cường ba phần trăm thuộc tính trang bị cường hóa cấp ba hoàn mỹ tăng cường ba phần trăm thuộc tính trang bị cường hóa cấp bốn chưa đạt mức hoàn mỹ không có thuộc tính thêm vào trang bị cường hóa cấp năm chưa đạt mức hoàn mỹ không có thuộc tính thêm vào thuộc tính đi kèm thuộc tính đặc biệt gia tăng năng lực cẩn nấp 20 thuộc tính bình thường tự lành gia tăng ba lần tốc độ tự lành khi bị tổn hại nâng cao năng lực thân thể lên một độ cao mới tăng sức mạnh phòng ngự phép thuật 2.1 ít 2.5 ít phòng thủ vật lý kháng linh hồn công kích 5% t h u ộ c tính cường hóa giảm sát thương nhận vào 5-3 và bắn ngược lại kẻ thù 2 a năm tạo một hào quang bảo vệ hấp thu lượng lớn sát thương tự hồi phục 5% cường hóa bị dính đòn tấn công tự hồi phục sinh mệnh bằng m ư t h ự c lực bản thân mỹ ảnh sáu trăm sáu mươi công phòng gia tăng t á khả năng ẩn thân n ă t ố c độ g i a đoạn m ư t ố c độ di chuyển mỹ ảnh khôi có m ị ảnh g i á p có m ị ảnh hai có m ị ảnh vũ khí có m ị ảnh vũ dư có m ị ảnh thủ sáo có thông tin bảo vật m ị ảnh giáp m ị ảnh giáp đã nhận chủ đẳng cấp tổ khí cấp một bốn cảnh giới thấp nhất có thể sử dụng hàng vương tiên cảnh giới hạn hệ ám hệ huyết hệ chịu đựng chịu được pháp lực của tôn cấp cao giai cường giả luyện khí cường hóa một độ trưởng thành không tất cả các thuộc tính đều được tăng cường thêm không phần trăm huyết luyện không phần trăm tăng cường thuộc tính của bảo vật không phần trăm huyết tế gia tăng huyết khí thêm không phần trăm con chú không linh văn không khảm không linh tính ba quan chú phụ văn gia tăng thuộc tính bản thân hai khắc độ bằng không hoàn mỹ cường hóa trang bị cường hóa cấp một hoàn mỹ tăng cường ba thuộc tính thuộc tính đi kèm thuộc tính đặc biệt suy giảm sát thương nhận vào hai mươi thuộc tính bình thường tự lành gia tăng ba lần tốc độ tự lành khi bị tổn hại nâng cao năng lực thân thể lên một độ cao mới tăng sức mạnh phòng ngự phép thuật bốn mỗi bốn năm x phòng thủ vật lý kháng linh hồn công kích năm thuộc tính cường hóa giảm sát thương nhận vào năm ba và bắn ngược lại kẻ thù bốn năm tạo một hào quang bảo vệ hấp thu lượng lớn sát thương tự hồi phục năm cường hóa bị dính đòn tấn công tự hồi phục sinh mạnh bằng một m ư ơ thực lực bản thân bị ảnh sáu trang sáu t sáu mươi công phòng gia tăng tám mươi khả năng lẩn thân năm mươi tốc độ giai đoạn một mươi tốc độ di chuyển bị ảnh khôi có bị ảnh gia có bị ảnh hải có bị ảnh vũ khí có bị ảnh vũ dư có bị ảnh thủ sao có thông tin bảo vật bị ảnh hải bị ảnh hải đã nhận chủ đẳng cấp tổ khí cấp ba ba cảnh giới thấp nhất có thể sử dụng hàng vương tiên cảnh giới hạn hệ ám hệ huyết hệ chịu đựng chịu được pháp lực của tôn cấp cao giai cường giả luyện khí cường hóa sáu độ trưởng thành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 m ị ảnh s á u trang sáu sáu m ư ờ i công phòng gia tăng tám mươi khả năng lẩn thân năm mươi tốc độ giai đoạn một mươi tốc độ di chuyển m ị ảnh khôi có m ị ảnh giác có m ị ảnh hài có m ị ảnh vũ khí có m ị ảnh vũ d ư c có m ị ảnh thủ s á u có thông tin bảo vật m ị ảnh rực m ị ảnh rực đã nhận chủ đảng cấp tổ khí cấp năm năm cảnh giới thấp nhất có thể sử dụng hàng v ư ơ n g tiên cảnh giới hạn hệ ám hệ huyết hệ chịu đựng chịu được pháp lực của tôn cấp cao giai cường giả luyện khí cường hóa tám độ trưởng thành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 trang bị cường hóa cấp sáu chưa đạt mức hoàn mỹ không có thuộc tính thêm vào trang bị cường hóa cấp bảy chưa đạt mức hoàn mỹ không có thuộc tính thêm vào trang bị cường hóa cấp tám hoàn mỹ tăng cường 30% thuộc tính thuộc tính đi kèm thuộc tính đặc biệt gia tăng năng lực phi hành 120 t h u ộ c tính bình thường tự lành gia tăng ba lần tốc độ tự lành khi bị tổn hại nâng cao năng lực thân thể lên một độ cao mới tăng sức mạnh phòng ngự phép thuật 5 1 m t x 5 ă m x phòng thủ vật lý kháng linh hồn công kích 8% thuộc tính c ư n hóa giảm sát thương nhận vào t á và bắn ngược lại kẻ thù n ă tạo một hào quan bảo vệ hấp thu lượng lớn sát thương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 trang bị cường hóa cấp sáu chưa đạt mức hoàn mỹ không có thuộc tính t h ê m v à o trang bị cường hóa cấp bảy chưa đạt mức hoàn mỹ không có thuộc tính t h ê m v à o trang bị cường hóa cấp tám hoàn mỹ tăng cường 30% thuộc tính trang bị cường hóa cấp chín hoàn mỹ tăng cường 40% thuộc tính thuộc tính đi kèm thuộc tính đặc biệt gia tăng tốc độ giai đoạn 32%. gia tăng tốc độ bơi 23 thuộc tính bình thường tự lành gia tăng ba lần tốc độ tự lành khi bị tổn hại nâng cao năng lực thân thể lên một độ cao mới tăng sức mạnh phòng ngự phép thuật một t n ă ít phòng thủ vật lý kháng linh hồn công kích c thuộc tính cường hóa giảm sát thương nhật vào t á và bắn ngược lại kẻ thù n ă tạo một hào quan g bảo vệ hấp thu lượng lớn sát thương tự hồi phục 5% cường hóa bị dính đòn tấn công tự hồi phục sinh mệnh bằng 10% t h ự c lực bản thân bị ảnh sáo trang sáu sáu mươi công phòng gia tăng 80% khả năng lẩn thân 50% tốc độ g i a đ o à n 10% t ố c độ di chuyển bị ảnh khôi có bị ảnh giác có bị ảnh hài có bị ảnh vũ khí có bị ảnh vũ dư có bị ảnh thủ sao có bốn ó không ó bảo vật của sói mập bộ đồ của sói mập cực kỳ đồ sộ một khi hiện ra thì không khác gì quân đội được trang bị vũ trang hạng năm cả thích hợp cho việc ngạnh, ngạnh kháng cùng rồn sát thương bộ bảo vật có màu vàng trùng với màu lông của sói mập thông tin bảo vật mập mạp vũ khí chính mập mạp nhanh đã nhận chủ đẳng cấp tiên bảo cấp 1 0 t m cảnh giới thấp nhất có thể sử dụng thinh vương tiên cảnh giới hạn hệ đa hệ chịu đựng chịu được pháp lực của đế cấp cao giai cường giả luyện khí cường hóa 12 độ trưởng thành không tất cả các thuộc tính đều được tăng cường thêm 0% huyết luyện 0% tăng cường thuộc tính của bảo vật 0% h u y ế t tế gia tăng huyết khí thêm 0% h ô n n chú không linh văn không khảm không linh tính năm con chú phụ văn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 trang bị cường hóa cấp 10 chưa đạt mức hoàn mỹ không có thuộc tính thêm vào trang bị cường hóa cấp 11 chưa đạt mức hoàn mỹ không có thuộc tính thêm vào trang bị cường hóa cấp 12 chưa đạt mức hoàn mỹ không có thuộc tính thêm vào thuộc tính đi kèm thuộc tính đặc biệt gia tăng năng lực công kích 30% công kích mang theo hiệu quả s u ấ t huyết thuộc tính bình thường xuyên giáp 10% m ậ p mạp sáu trang sáu sáu m ư công phòng gia tăng 20% khả năng gần thân 10% t ố c độ giai đoạn 20% tốc độ di chuyển mập mạp khôi có mập mạp rất có mập mạp hải có mập mạp vũ khí có mập mạp vũ d ư có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 mập mạp sáu trang sáu sáu mươi công phòng gia tăng hai mươi khả năng gần thân một mươi tốc độ gia i đoạn hai mươi tốc độ di chuyển mập mạp khôi có mập mạp giáp có mập mạp hải có mập mạp vũ khí có mập mạp vũ d ự có mập mạp thủ s á o có thông tin bảo vật mập mạp giáp mập mạp giáp đã nhận chủ đẳng cấp tiên bảo cấp một mươi m ư ơ i cảnh giới thấp nhất có thể sử dụng thinh vương tiên cảnh giới hạn hệ đa hệ chịu đựng chịu được pháp lực của đế cấp cao giai cường dạ luyện khí cường hóa m ư ơ i hai độ trưởng thành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 trang bị cường hóa cấp 6 chưa đạt mức hoàn mỹ không có thuộc tính thêm vào trang bị cường hóa cấp b chưa đạt mức hoàn mỹ không có thuộc tính thêm vào trang bị cường hóa cấp t chưa đạt mức hoàn mỹ không có thuộc tính thêm vào trang bị cường hóa cấp c chưa đạt mức hoàn mỹ không có thuộc tính thêm vào trang bị cường hóa cấp m ộ chưa đạt mức hoàn mỹ không có thuộc tính thêm vào trang bị cường hóa cấp m ộ chưa đạt mức hoàn mỹ không có thuộc tính thêm vào trang bị cường hóa cấp m ộ chưa đạt mức hoàn mỹ không có thuộc tính thêm vào thuộc tính đặc biệt gia tăng năng lực né tránh t thuộc tính bình thường tự lành gia tăng h lần tốc độ tự lành khi bị tổn hại nâng cao năng lực thân thể lên một độ cao mới tăng sức mạnh phòng ngự phép thuật 1.2 ít 1.5 ít phòng thủ vật lý kháng linh hồn công kích 12% t h u ộ c tính cường hóa giảm sát thương nhận vào 1 2 t tạo một hào quang bảo vệ hấp thu lượng lớn sát thương mập mạp sáu trang sáu s công phòng gia tăng 20% khả năng lẫn thân 10% t ố c độ giai đoạn 20% tốc độ di chuyển mập mạp khôi có mập mạp gia có mập mạp hải có mập mạp vũ khí có mập mạp vũ dư có mập mạp thủ xáo có thông tin bảo vật mập mạp hải mập mạp hải đã nhận chủ đảng cấp tiên bảo cấp một c ả không giới t h t hoàn vương được tiên cảnh,、giới、hạn đựng, giới chịu đường, chịu được pháp lực của hệ, hệ, pháp đa đế mỹ cường hóa trang bị cường hóa cấp một hoàn mỹ tăng cường ba thuộc tăng tính trang bị cường hóa cấp hai chưa đạt mức hoàn mỹ không có thuộc tính thêm vào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 nhìn có phần giống cô gái mùa đông vậy bộ đ ồ của lan lan cũng có phần đặc biệt hơn nhưng người khác là có thể thay đổi được màu sắc lúc nàng dùng băng thuộc tính sẽ có màu xanh lam đẹp mắt lúc nàng dùng hỏa thuộc t í n h thì sẽ biến thành màu đỏ thám thông tin bảo vật thánh nữ pha lê vũ khí chính thánh nữ pha lê trượng đã nhận chủ đẳng cấp tiên bảo cấp 1 ư ờ i m cảnh giới thấp nhất có thể sử dụng thinh vương tiên cảnh giới hạn hệ băng hỏa song hệ chịu đựng chịu được pháp lực của đế cấp cao giai cường giả luyện khí cường hóa m ư độ trưởng thành không tất cả các thuộc tính đều được tăng cường thêm không phần trăm huyết tế gia tăng huyết khí thêm k quản chú không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 thánh nữ pha lê khôi có thánh nữ pha lê giáp có thánh nữ pha lê hải có thánh nữ pha lê vũ khí có thánh nữ pha lê áo t r ò n có thánh nữ pha lê thủ sáo có thông tin bảo vật thánh nữ pha lê khôi thánh nữ pha lê khôi đã nhận chủ đẳng cấp tiên bảo cấp 1 ư cảnh giới thấp nhất có thể sử dụng thinh vương tiên cảnh giới hạn hệ băng hỏa song hệ chịu đựng chịu được pháp lực của đế cấp cao giai cường giả luyện khí cường hóa 12 độ trưởng thành không tất cả các thuộc tính đều được tăng cường thêm không phần trăm huyết tế gia tăng huyết khí thêm k h ô n n chú không linh văn không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 trang bị cường hóa cấp hai chưa đạt mức hàn o m ỹ không có thuộc tính t h ê m b ả o trang bị cường hóa cấp ba chưa đạt mức hàn o m ỹ không có thuộc tính t h ê m b ả o trang bị cường hóa cấp bốn chưa đạt mức hàn o m ỹ không có thuộc tính t h ê m b ả o trang bị cường hóa cấp năm chưa đạt mức hàn o m ỹ không có thuộc tính t h ê m b ả o trang bị cường hóa cấp sáu chưa đạt mức hàn o m ỹ không có thuộc tính tiền vào trang bị cường hóa cấp bảy chưa đạt mức hàn mi không có thuộc tính tiền vào trang bị cường hóa cấp tám chưa đạt mức hàn o m ỹ không có thuộc tính tiền vào trang bị cường hóa cấp chín chưa đạt mức hàn mi không có thuộc tính tiền vào trang bị cường hóa cấp m ư ơ i chưa đạt mức hàn mi không có thuộc tính tiền vào trang bị cường hóa cấp m ư ơ i một chưa đạt mức hàn m ỹ không có thuộc tính tiền vào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 theo sở thích của cô em gái nhỏ xuân đức lúc chọn cho cô nàng liền chọn một bộ màu xanh lục giống y hệt màu xanh của tự nhiên khi mặc bộ đồ này lên trên người khiến cho thanh huyền trở nên xinh đẹp dị thường bộ đồ của thanh huyền do theo phong cách tự nhiên rừng rú nên v n có phần hơi thiếu vải trên cơ thể nhiều chỗ lộ da ra g a thịt tuy vậy nhưng cô nàng vẫn rất ưa thích thông tin bảo vật tiểu thiên sứ vũ khí chính hoa hồng xanh đã nhận chủ đ ẳ n g cấp tiên bảo cấp m ộ ư ơ i m ư ơ i cảnh giới thấp nhất có thể sử dụng thinh vương tiên cảnh giới hạn hệ tự nhiên hệ chịu đựng chịu được pháp lực của đế cấp cao giai cường giả luyện khí cường hóa m ư ơ i hai độ trưởng thành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 tiểu thiên sứ sáu trang sáu sáu m ư ờ i phần trăm công phòng gia tăng hai mươi phần trăm khả năng gần thân mười phần trăm tốc độ giai đoạn hai mươi phần trăm tốc độ di chuyển tiểu thiên sứ khôi có tiểu thiên sứ giác có tiểu thiên sứ hải có tiểu thiên sứ vũ khí có tiểu thiên sứ á o tràng có tiểu thiên sứ thủ sáo có thông tin bảo vật tiểu thiên sứ khôi tiểu thiên sứ khôi đã nhận chủ đ ẳ n g cấp tiên bảo cấp m ư ờ i m ư ờ i cảnh giới thấp nhất có thể sử dụng thinh vương tiên cảnh giới hạn hệ tự nhiên hệ chịu đựng chịu được pháp lực của đế cấp cao giai cường giả luyện khí cường hóa m ư ơ i hai độ trưởng thành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 nâng cao năng lực thân thể lên một độ cao mới tăng sức mạnh phòng ngự phép thuật 1.2 ít 1.5 ít phòng thủ vật lý kháng linh hồn công kích 12% t h u ộ c tính cường hóa giảm sát thương nhận vào 1 2 ờ tạo một h à o quang bảo vệ hấp thu lượng lớn sát thương tiểu thiên sứ sáu trang sáu sáu mươi phần trăm công phòng gia tăng hai mươi phần trăm khả năng g ầ n thân mười phần trăm tốc độ g i a đ o à n hai mươi phần trăm tốc độ di chuyển tiểu thiên sứ khôi có tiểu thiên sứ giáp có tiểu thiên sứ tháo tròn có tiểu thiên sứ thủ xáo có thông tin bảo vật tiểu thiên sứ giáp tiểu thiên sứ giáp đã nhận chủ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 tiểu thiên sứ vũ khí có tiểu thiên sứ áo chẳng có tiểu thiên sứ thủ sáo có bốn ó không ó bảo vật của tiểu thất mỗi người một sở thích vũ y thì thích gọn gàng không màu mè lan lan thì thích xinh đẹp màu mè thanh huyền thì thích gần với tự nhiên duy có tiểu thất là thích nóng bóng bộ đồ của tiểu thất thuộc cái dạng vừa gợi cảm vừa kín não kín não nhưng chỗ không cần thiết mà nhạy cảm thì toàn đúng điểm nhạy cảm vừa nhìn vào liền khiến cho người ta phun máu núi bộ đồ của tiểu thất mặc có màu xanh nước biện nhìn rất đẹp thông tin bảo vật kẻ thống trị vũ khí chính long kích đã nhận chủ đảng cấp tiên bảo cấp mười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 trang bị cường hóa cấp ba chưa đạt mức hoàn m ỹ không có thuộc tính tế bào trang bị cường hóa cấp bốn chưa đạt mức hoàn mi không có thuộc tính tế bào trang bị cường hóa cấp năm chưa đạt mức hoàn mi không có thuộc tính tế bào trang bị cường hóa cấp sáu chưa đạt mức hoàn mi không có thuộc tính tế bào trang bị cường hóa cấp bảy chưa đạt mức hoàn mi không có thuộc tính tế bào trang bị cường hóa cấp tám chưa đạt mức hoàn mi không có thuộc tính tế bào trang bị cường hóa cấp chín chưa đạt mức hoàn mi không có thuộc tính tế bào trang bị cường hóa cấp m ư ơ i chưa đạt mức hoàn mi không có thuộc tính tế bào trang bị cường hóa cấp m ư ơ i một chưa đạt mức hoàn mi không có thuộc tính tế bào trang bị cường hóa cấp 12 chưa đạt mức hoàn mỹ không có thuộc tính thêm vào thuộc tính đi kèm thuộc tính đặc biệt gia tăng năng lực công kích 30%. công kích mang theo hiệu quả s u ấ t huyết thuộc tính bình thường xuyên giáp 10%. kẻ thống trị sáu trang 6 á u s công phòng gia tăng 20% khả năng lẩn thân 10% t ố c độ giai đoạn 20% tốc độ di chuyển kẻ thống trị khôi có kẻ thống trị giác có kẻ thống trị hải có kẻ thống trị vũ khí có kẻ thống trị áo tròn có kẻ thống trị thủ sáo có thông tin bảo vật kẻ thống trị khôi kẻ thống trị khôi đã nhận chủ đẳng cấp tin báo cấp m ộ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 sau 26 năm 4 tháng 13 ngày không gian vong linh bị hút vào bên trong vòng xoáy cuối cùng cũng đã tới được ma giới và cũng là lần đầu tiên xuân đức được chứng kiến cảnh tượng ở bên trong ma giới lại như thế nào vù vù vù không gian vong linh theo bên trong vòng xoáy cực đại khổng lồ từ bên trên bầu trời bay ra ngoài bay ra bên ngoài còn có hàng hà xa số những thứ linh tinh ví như đất đá nước hải tộc tu sĩ vân vân và mây mây tất cả những gì ở thiên hành châu có t h ì đều thông qua cái cực đại vòng xoáy bên trên bầu trời bay ra ngoài ẩm ẩm, ẩm. cảnh tượng lúc này so với khai thiên tích địa cũng không kém là bao nếu chàng cảnh hiện tại không khác gì dùng vô số trái đất ném xuống mặt trời cả nhưng do là ném ở cự l y gần chỉ khoảng mấy trăm mét từ trên cao xuống nên mức hủy diệt cũng không quá lớn cảnh tượng như thế rằng có suốt một tháng trời dòng g ã thì mới kết thúc cũng trong một tháng trời này vô số ma tộc ma thú cũng bị hấp dẫn đến đây mới đầu đám kia còn sợ hãi không dám tiến vào nhưng khi bắt gặp tu sĩ tiên giới xuất hiện nơi đây thì cũng không ngần ngại mà xông vào chém giết giống như khi tức tiên giới bên trên cơ thể đám tu sĩ ở thiên hành châu kích thích bọn chúng vậy không giết thể không bỏ qua ho không o đứng trên một đỉnh núi cao cao xuân đức cùng với hai người khác lúc này đang quan sát cảnh tượng nơi này nhìn bầu trời trên cao ma vân c u ộ n c u ộ n k hít thở không k h í đầy mùi vị máu tanh ở nơi đây xuân đức có một loại cảm giác như đã về đến nhà của mình hắn lúc này cảm khái đây là ma giới sao cảm giác thật quen thuộc so với bên kia tiên giới thì nơi này tốt hơn nhiều lắm lão nhị để có cảm thấy vậy không bóng ảnh đang nhắm mắt cảm nhận không khí nơi đây nghe được xuân đức hỏi như thế thì mở mắt ra trong đôi mắt lập loại ánh sáng màu tím yêu dị đệ cũng thấy vậy tiên khí ở bên tiên giới nơi kia giống như một loại chất độc làm suy yếu hít vào càng nhiều thì cảm giác không khỏe càng tăng nhưng qua bên này cái cảm giác không khỏe kia liền đã dần dần biến mất rồi khẽ gật đầu xuân đức nói ca cũng cảm thấy như vậy ngày trước lúc còn yếu không có cảm nhận được quá nhiều nhưng giờ mạnh lên liền có thể cảm nhận được rõ ràng ở bên kia tiên giới chúng ta như kẻ ngoài lai bị thiên điệu bài xích cùng suy yếu nhưng qua bên này chúng ta liền giống như đứa có thưng v è o v è o v è o đột nhiên không gian một hồi và mẹo quang mang liên tục chấp động hiện lên vô số bóng người những người này đều là thám báo mà xuân đức phái đi dò la tin tức nơi đây thấy những người này về hắn lãnh đạm hỏi tình hình sao rồi lúc này một ông lão dâu trắng tiến lên vài bước nói thưa chủ nhân tình hình hiện tại khá rối loạn đám thu tiên giả đ a n g cùng với cường giả ma giới cùng ma vật chiến đấu khắp nơi đều là chiến loạn nhưng theo suy đoán của thuộc hạng nơi này hẳn cũng là một địa phương hẻo lánh nên cường giả ma tộc nơi đây không có bao nhiêu chỉ một ít là tinh vương cảnh đại ma mà thôi nhẹ gật đầu xuân đức hỏi thế đám cường giả n h â n tộc yêu tộc ở bên tiên giới kia giờ đang làm cái gì rồi lúc này lại có một người khác tiến lên báo cáo thưa chủ nhân những người kia bắt đầu thu nhận người mới tạo thành thế lực riêng có lớn có nhỏ thực lực cũng không đồng đều mạnh nhất phải kể đến diệt ma tông cùng phong ma điện hơi nhữ mày xuân đức tiếp tục hỏi người đứng đầu của bọn họ là ai người kia tiếp tục báo cáo thưa chủ nhân người đứng đầu của diệt ma tông tên là thiên kiến huy là người đã, đã từng lập nên huy danh ở khu phong ấn số bảy còn người đứng đầu của phong ma điện là một vị tên hứa kiệt nghe nói người này là phó thánh sứ đến từ chủ vực tu vi cùng địa vị so với thiên kiến huy cũng không kém nghe vậy thì xuân đức có điều suy tư hắn lúc này nhìn qua m ộ n g vân vẫn đang yên lặng đứng ở một bên không lên tiếng hỏi vân nói lên suy nghĩ của cô đi ta muốn nghe một chút m ộ n g vân nghe hắn hỏi như thế thì trầm tư một lúc mới nói theo ta thấy thì tình huống của chúng ta lúc này cũng không có gì phải lo lắng có được không gian vong linh chúng ta liền an toàn nếu có đáng lo thì chỉ là không biết vị thánh tổ ma tộc kia có tự mình đến đây không thôi nhưng theo ta thấy thì chín phần người kia sẽ không tới nhiều nhất cũng chỉ là phái thủ hạ đến đây mà tu vi đám thủ hạ kia nhiều nhất cũng chỉ là đế cảnh không cần phải lo nhưng cũng không thể không đề phòng vị thánh tổ kia tự mình đến đây xuân đức gật đầu khoe m i ệ ngọc hắn n lộ ra vân sau khi gia nhập vào đại gia đình thì cũng biết được nhiều bí mật bên trong đó cũng biết được xuân đức vô địch lao hắc là người nào vì thế đôi với lời xuân đức nói nàng cũng không có hoài nghi nghe hắn hỏi về hướng đi sau này thì nàng suy nghĩ cẩn thận sau đó nói theo ta thấy thì tài nguyên ở nơi đây là không thể bỏ qua mấy thế lực kia cũng là như vậy chúng ta cũng có thể thu lưu bọn họ gia tăng thực lực của ác ma điện làm xong việc nơi này thì tìm nơi giúp ngươi cùng hắc lão ca tiến hành thuế biến tiếp đó phải nghiên cứu phương pháp che giấu hơi t h ở t i h n giới sau rồi lẫn vào địa bàn của ma tộc nơi đây cực kỳ hỗn loạn rất thích hợp thành lập thế lực sau khi đã có căn cơ vững chắc chúng ta lại tính đến việc tìm kiếm tán g thần viên ngươi cảm thấy ta nói vậy có sai điểm nào không nhẹ lắc đầu xuân đức nói một điểm cũng không sai ta cũng là có ý định như vậy trước dọn dẹp nơi này ném hết đám tu sĩ kia vào chơi với bọn ma đầu ở tầng một sau bảy ngày còn sống thì lưu lại chết liền bỏ được rồi chúng ta vào bên trong bản chuyện này thêm một lần nữa rồi hành động Tiếp đó x u â ngày Đức c ù n mọi người đồng thời đồng quay v o trong vong hảo lão bên siêu siêu không gian vong linh. tồn thần、hảo、đồng nhân trạ hải, Mời l mở đọc sở Sở mở trạ tồn t hôm ầ đầu n tiến hành kế hoạch đầu tiên một năm hảo. hoạch h O Trước một trước 1462, kế k n Ngày g O. h ô sau sau khi đại gia đình nhất trí thông qua kế hoạch mà mộng vân đề ra ngay ngày tiếp theo ác ma điện liền tiến hành bước đầu tiên cướp đoạt tài nguyên cùng thâu tóm các thế lực lấy phương châm thuận ta thì sống còn chống ta là chết quân đội của ác ma điện chia làm bốn trăm đội quân nhanh trong tán đi bốn phương tám hướng thi hành nhiệm vụ bên trên giao cho hiện tại bây giờ ác ma điện cường giả hàng vương tiên cảnh có một đồng lớn nhân số đã là 492 n g ư ờ i do bên trong đám tăng thi tinh vương cảnh tiến hóa lên cường giả bán bộ t i ê n vương tiên cảnh có gần 30 người cường giả thiên vương cảnh cũng có năm người hai tên thánh sứ cùng với ba người bạch tô ý ỉ lăng thanh phạm hứa chi tài về phần đám lâu la tinh vương tiên cảnh thì nhiều vô số kể ước tính lên tới vài trăm triệu tất cả đều là đang tăng thi mặc dù chỉ có tu vi tinh vương tiên cảnh thất trọng đổ lên mà thôi nhưng sức chiến đấu là không thể xem thường nếu như có ba mươi con tăng thi thất trọng liền ép cho một tên bán bộ tinh vương tiên cảnh thợ không ra hơi nếu như có ba nghìn ngàn con thì hàng vương tiên cảnh sơ kỳ cũng phải nằm xuống nhìn thấy quân đội của bản thân đi xa xuân đức trong lòng không khỏi cảm khái gần trăm năm trước hắn có mơ cũng không tưởng rằng bản thân trong vòng có mấy chục năm lại phát triển đến cái trình độ này ngày xưa nghe đến bán bộ hàng vương tiên cảnh hắn liền e ngại không thôi giờ thì tiện tay liền có thể g i ế t một đám hắn không thể không cảm khái cuộc đời thay đổi quá nhanh giữa lúc hắn đang cảm khái thì vũ ý ở bên cạnh giật giật cánh tay áo hắn dùng việt ngữ nói lẹ lẹ anh hai lại làm cái gì đó nữa suốt ngày ngẩn người phải chẳng bị ai bắt mất hận rồi, rồi bây giờ chúng ta đi đâu đây nè anh hai nhanh quyết định đi xuân đức nghe vậy thì không khỏi nhìn qua vụ y ỉa không thương tình mà cốc vào đầu đứa em gái cưng một cái sau đó nói anh là đang suy nghĩ chuyện tương lai bé biết cái gì mà nói mà thôi lần đầu anh tha cho đấy bây giờ chúng ta đi tới cái diệt ma tông gì đó đi tất cả mọi người nghe hắn nói vậy thì đều không khỏi ném cho hắn một cái ánh mắt xem t h ư ờ n g nhìn cái bộ dạng cười đắc ý của hắn lúc nãy làm gì có chuyện đang suy nghĩ tương lai nào đó nhất định là đang đánh mấy chủ ý xấu rồi trong lòng ai cũng nghĩ như thế nhưng lại không ai nói ra một đám giữ thái độ ta hiểu hết mà tiếp sau đó xuân đức bốn đứa em gái ba thằng đệ bốn con chiến s ủ n g cùng với mậu vân đồng thời bay thẳng đến diệt ma tông o không o tốc độ của nhóm người xuân đức cực nhanh thời gian không qua bao lâu thì bọn họ đã tìm đến nơi cần đến khi mọi người đến nơi gọi là diệt ma tông thì cũng khôi khỏi kinh ngạc nơi đây không biết từ bao giờ đã xây dựng lên liên miên kiến trúc tất cả đều cao lớn hùng vĩ xa hoa tráng lệ vô cùng ở bên ngoài tông môn không ngờ còn có đại trận hộ tông bảo vệ nhìn về phía sơn môn thì thấy tấp nập tu sĩ ra ra vào, vào náo nhật vô cùng ở chính giữa tông môn còn có một bức tượng cao cả ngàn mét bức tượng kia không ai khác chính là lao giả từng đánh với lệ khi n mắt lại xuân đức cười tà ác nói trước hết cứ dọa bọn chúng một hồi cái đã rồi tính sau lao tứ chút nữa cần thiết thì cứ xử lý tên thiên kiến huy kia à mà thôi việc này cứ để cho tiểu y đi tiểu y chỉ cần đánh cho tên kia trọng thương là được không cần giết chết vũ y ngay vậy thì nhẹ gật đầu một cái nàng nhìn qua long sắt cùng nguyên ma khẽ n h a y mắt hai người kia lập tức hiểu ý liền hóa thành hai đoàn ánh sáng một làm một đen dung nhập vào cơ thể vũ y. tiếp đó vũ y liền biến mất trước mắt mọi người tiếp đó xuân đức cùng bóng ảnh đồng thời buộc phát ra khí tức của bản thân một loại khí thế tịch diệt thương sinh từ trên cơ thể hai người tản mạn g đi ra khí tức hai người vừa ra liền khiến cho cả một phương tiên h địa phải biến sắc ma vân bên trên bầu trời trở nên quay c u ồ n g không gian xung quanh hai người trở nên vặn vẽo bất định khí tức hai người vừa thả ra thì ngay lập tức kinh động đến vô số người ở bên dưới ngay lập tức ở dưới kia có tiếng kêu thất thanh vang lên địch tập địch tập nhanh mở đại trận địch tập kích mọi người cẩn thận nhanh đi gọi hộ pháp đại nhân nhanh nhanh lên cùng lúc những người này kêu lên thì liền có một cái lồng ánh sáng màu vàng nhạt hiện lên bao t r ọ n cả diệt ma tông vào bên trong nhìn thấy cái hộ tông đại trận này thì bóng ảnh nói đại ca đứng nơi này đi để đệ đi phá cái thứ đồ chơi này cho xuân đức không phản đối nhưng vẫn là nói thứ này không dễ phá đâu một kích không nát liền khôi phục lập tức tốt nhất một đòn hủy diệt nó bóng ảnh gật đầu nói đại ca yên tâm chỉ một đòn đệ liền hủy đi cái thứ đồ chơi này trong giọng nói của bóng ảnh mang theo sự tự tin mãnh liệt khiến cho người khác nghe hắn nói thì liền trở nên t i n phục sau khi cam đoan với xuân đức xong thì bóng ảnh lăng không bay về phía trước bay đến trước hộ sơn đại trận của diệt ma tông trước con mắt kinh ngạc của tất cả mọi người phía bên dưới bóng ảnh lúc này ngửa đầu hít vào một hơi một hơi này như ca voi hấp nước thiên địa ma khí cùng ma vần c u ộ n c u ộ n bên trên bầu trời lúc này đều bị bóng ảnh hít vào bên trong thân thể trong sát nát hắn hút vào đại lượng thiên địa ma khí thì thân thể hắn t h o n cái to lớn lên vô số lần trong vài cái hô hấp thì hắn liền hóa thành một con bá chủ cự ma vào thời khắc này một con bá chủ c tứ chi thô to hữu lực toàn thân được bao phủ bên trong một bộ cất giáp khuôn mặt thiếu hụt ngũ quan chỉ có hai đôi mắt hẹp dài nhìn giống côn trùng phát ra màu tím y ê u dị một cái miệng rộng đến mang thai bên trong mọc vô số răng nhọn lởm chởm từ bên trong cái miệng kia chạy ra vô số chất n h ầ y dinh dính màu xanh lục một cái lưỡi nhìn như lưỡi rắn liên tục t ụ t ra thụt vào còn chưa hết trên thân thể hắn còn mọc ra vô số gai nhọn phát ra ánh sáng âm u chỉ nhìn đến đây thôi đa phần đám tu sĩ phía bên dưới đều là sợ quá mà ngã n g ồ i trên mặt đất cho dù là tu sĩ đang ở bên ngoài trận pháp hay ở bên trong trận pháp, một khi cảm nhận được khí tức trên cơ thể bóng ảnh phát ra cũng là một trận tâm kinh đặc hàn khí tức kia mang đến cho người ta ảo giác lâm vào hát cám vô biên thế giới kia không có một chút ánh sáng một thế giới ưu ám lạnh lẽo cô tịch không một tia sinh cơ sau khi đã hóa ra bản thể của mình bóng ảnh liền nâng chân đạp xuống một cước này tùy tiện vô cùng nhưng mà đám tu sĩ phía bên d ư ớ i cảm nhận một cước kia không khác gì thiên địa ép xuống vậy ầm ầm ầm ầm rốt cuộc một cước kia cũng đạp lên phía trên hộ sơn đại trận của diện ma tông trong sát na một cước kia va chạm với hộ sơn đại trận thì cả đại trận rực sáng phát ra kim quan vạn trượng nhưng chỉ sau mời đọc sở trạ tồn mở thần hảo đồng nhân hảo siêu hải siêu lầy nhưng này thì triệt ngay đến n g vào lúc này từ nơi sâu bên trong diệt ma tông vang lên tiếng rống tức giận yêu ma nơi nào dám tới thánh tông gây loạn Thanh âm khi i a vừa ạ xuống l ề n luồng n có mấy á hai sáng khác n h u từ một nhất trong căn nhà lớn nhất bên d ệ t ma tông bay ra bên a ra y b ngoài này, t ố chỉ độ n ữ n độn quàng nhanh g kia rất h c thoáng c á i l i ề n đã, đã xuất h i ệ n bên t r ê n bầu t r ờ i c á c h nơi Xuân、Đức、đang đứng không bên nhau Khi hai xa. Đức chỉ cách nhau mấy trăm mét thì mấy đạo ánh sáng kia dừng lại lộ ra nhân ảnh bên trong người ta có hai người một là lao giả đã từng giao chiến với phân thân của lệ thánh ma tổ người còn lại cũng là một láo giả láo giả kia một thân hắc ý ỉa cả người tản mạn ra khí tức cầm chầm ánh mắt của lao ta đ ụ ngầu da rẻ thì nhăn n e o nhìn giống sắp chết đến nơi xuân đức nhìn hai người vừa bay ra ngoài này thì lãnh đạo nói cho các n g ư ờ i một cơ hội quy thuận tạ hoặc chết lợi í t ý nhiều xuân đức nói xong thì mang ra quỷ kiếm quỷ kiếm vừa ra một luồng sức mạnh tạ ác thoáng cái lại nhuộm đen bầu trời bầu trời vốn đã không trong sáng gì rồi lúc này càng thêm âm trầm hai lão giả cảm nhận được á p lực như núi lớn từ trên thân thể xuân đức tản mạn đi ra thì không khỏi sắc mặt k ỳ biến lúc này đây cả hai không hẹn mà cùng vận chuyển tiên nguyên hộ thân thiên kiến huy nhìn xuân đức quắt ngươi rốt cuộc là ngươi phương nào nếu không xưng ra đừng trách hai người chúng ta không khắc khí nhìn thấy cái bộ dạng này của thiên tiên kiến huy thì xuân đức cảm thấy có phần nhức đầu hắn thấy muốn đ ã thông tư tưởng cho mấy tên này cũng không phải việc gì đơn giản hắn quyết định trước hết cứ xin hai tên này ít huyết sau đó lại nói chuyện hắn cảm thấy làm như vậy thì hai tên kia có lẽ sẽ bớt cứng đầu nghi vậy hắn liền nói ảnh xử lý bọn chúng nhưng cũng đừng có giết chết đấy bọn họ dù sao cũng là cường giả thiên vương tiên cảnh giữ lại còn có trọng dụng bóng ảnh nghe thế thì gật đầu hắn cười ta nói đại ca yên tâm đi đệ sẽ để cho hai tên này một hơi nói xong thì bóng ảnh liền nhảy lên cao, cao. cả thân hình khổng lồ bay vút lên không trùng bầu trời thoáng cái bị thân thể của bóng ảnh che lấp tiếp sau đó từ trên n g cao hắn hung hăng nện xuống một đấm quân kính d i c t đạo không gian một mảnh vạn bẹo mơ hồ khí thế kinh khủng trên thân thể bóng ảnh t à n mạn đi ra khiến cho hai tên đại năng thiên vương cảnh cường giả lệch run lúc này đây theo vô thức cả hai người kia kia vậy mà đồng thời thi chuyển ra tuyệt chiêu mạnh nhất của bản thân bọn họ muốn liên thủ ngăn cản một đấm của bóng ảnh chỉ thấy thiên kiến huy lại thi chuyển ra tuyệt chiêu ngày trước khi đối phó với lệ ma thánh tổ tay hắn bấm miệm pháp quyết trong miệng sẽ nói thiên địa vô cực chiến thần hạ thế ngay lập tức bên trong thiên địa xuất hiện một l u ồ n g sáng màu vàng l u ồ n g sáng kia thoáng một cái nhập vào bên trong thân thể thiên kiến huy ngay lập tức thân thể hắn x ả ra biến hóa kinh người toàn thân hắn tản mạn ra kim quan văn trượng long thương cũng đồng thời xuất hiện bên trong tay phải của hắn lúc này đây nhìn thiên kiến huy không khác gì một vị chiến thần hạ thế hắn giống lớn yêu ma đ ừ n g v ộ i cắn rỡ xem một chiêu của ta đây long hồn nhất kích hắn nắm chặt long thương trong tay mạnh mẽ đâm ra một thương thương ảnh đầy trời hóa thành hàng vạn kim long tất cả những kim long kia đều đánh về phía bóng ảnh cùng lúc này ở bên cạnh hắn lao ra mà khắc bảo cũng dốc toàn lực chuyển vào ngay lập tức một vệ ẹ kiếm con to lớn chém đôi t h i ê n địa chém rách hư không chém về phía bóng ảnh đùng đùng đùng đùng đùng ba chiêu thức kinh thiên động địa va chạm cùng một chỗ khiến cho cả thiên địa rung lắc mãnh liệt cùng lúc đó một luồng năng lượng hủy diệt lấy trung tâm từ vụ va chạm lan ra khắp bốn phương tám hướng mạnh mẽ quét sạch hủy diệt bất cứ gì trên đường đi đám tu sĩ phía bên dưới không may bị luồng năng lượng hủy diệt này quét chúng lập tức phấn thân thoái cốt hóa thành cho bụi triệt để chết đi những người còn sống thấy như vậy thì vô cùng sợ hãi lấy ra bảo vật phòng ngự đồng thời nhanh chóng lùi về phía sau ánh mắt bọn họ hoảng sợ nhìn về phía bên trên bầu hai vị lao giả bị đánh văng ra xa xa khỏe miệng còn chảy máu tươi về phần bóng r ả n h thì vẫn lù lù bất động hắn nhìn hai tên lão giả cười khà khà điệu c ư ờ i của hắn khủng bố vô cùng người nghe được lệnh cả sống lưng k h c k h c vậy mà không chết xem ra hai người cũng có chút bản lĩnh đấy nhưng mà với chút bản lĩnh như vậy thì các ngươi liệu có thể chống lại ta bao nhiêu lần hai lần hay ba lần bây giờ ta lại cho hai người các ngươi một cơ hội thần phục ta hoặc chết các ngươi c h ọ n đi hai tên lão giả nghe vậy thì hai mặt nhìn nhau bọn họ đều thấy được trong mắt của nhau sự sợ hãi cùng vẻ bất đắc dĩ bọn họ biết hai người dù có liên thủ thì cũng không phải là đối thủ của quân quái vật trước mắt. nhưng mà bảo bọn họ thuần phục một con quái vật thì tôn nghiêm của bọn họ để đâu nhưng rồi bọn họ lại nghĩ tôn nghiêm thì không mài ra ăn được nhưng hiện tại nếu không thần phục thì chỉ có một con đường chết so với tôn nghiêm và mạng sống thì bọn họ cảm thấy bạn sống vẫn quan trọng hơn có suy nghĩ như vậy hai người trầm tư một lúc rồi hướng về phía xuân đức hỏi ngươi rốt cục là người nào ngươi sẽ không phải là người của ma tộc chứ nếu ngươi là người của ma tộc bọn ta mặc dù có chết cũng không thần phục ngươi xuân đức nghe vậy thì mỉm cười hai vị an tâm ta là nhân tộc không phải là ma tộc mọi người đi theo ta ta sẽ bảo đảm an toàn cho tất cả mọi người một lần nữa sẽ đưa mọi người quay trở về thế giới hai lão đã nghe vậy thì nhìn nhau một cái cả hai sẽ gật đầu rồi hướng về phía xuân đức nói chúng ta nguyện ý đầu nhập vào dưới trướng của đại nhân xin đại nhân thu lưu bọn ta tin rằng dưới sự dẫn dắt của đại nhân thì mọi người nơi đây có thể một lần nữa quay trở lại tiên giới xuân đức nghe vậy thì mỉm cười nụ cười của hắn vô cùng chân thành giống như do xuân ấm áp hắn lúc này thu lại quỷ kiếm nhìn qua bóng ảnh một cái ra hiệu cho bóng ảnh bóng ảnh h i ể u ý lập tức quay trở về hình dạng bình thường tiếp đó xuân đức vẻ mặt mỉm cười đi tới bên cạnh hai người lão giả hắn khẽ vô vỗ vai hai tên đạo giả nó hai vi quyết định rất sáng su ta sẽ không để cho hai vị chịu khổ ha ha hai tên lão giả đang túi đầu nghe xuân đức nói vậy thì trong mắt hiện lên hàn quang lạnh leo bất ngờ hai người cùng lúc xuất thủ đánh lén trong tay lão giả hắc y xuất hiện một thanh đoạn kiếm đoạn kiếm được lão giả không chế vô cùng ảo diệu rõ ràng là từ phía trước đâm tới nhưng không hiểu làm sao lại lúc đâm lên trên thân thể xuân đức lại là từ phía sau lưng về phần thiên kiến huy thì tay h ắ n h ó a thành trào mạnh mẽ chụp được lấy cổ của xuân đức tốc độ r a đ ò n của hai người cực nhanh xuân đức bất ngờ không để phòng bị lâm vào nguy hiểm mời đọc sở trạ tôn mợ thần hào đồng nhân lão siêu hải siêu lầy sợ t r lúc đầu bọn họ chỉ là muốn đáp ứng xuân đức cho qua chuyện sau đó lại tìm cơ hội ám toán hắn nhưng hai người không ngờ tên này lại ngu ngốc đến vậy tay không tất sắt đi tới bên cạnh hai người bọn họ lúc này đây cả hai đồng thời lộ ra nụ cười lạnh lùng ánh mắt hiện lên vẻ châm chọc không hề che giấu nhưng đúng vào lúc này vẻ mặt kinh ngạc của xuân đức biến mất thay vào đó là một nụ cười mười phần tà dị nhìn thấy xuân đức đột nhiên cười lên như vậy thì cả hai người thiên kiến huy cùng hắc bảo lão giả đều cảm thấy không ổn nhưng mà bọn họ lúc này đã xuất thủ có muốn thu tay cũng đã muốn phúc gian g i ắ c thanh đ o ạ n đao của hắc bảo lão giả không một chút khó khăn liền xuyên qua trước ngực xuân đức đục ra trên thân thể hắn một cái lô lớn máu tươi từ bên trong cái lô máu k i a t u ô n ra như suối nhìn mà kinh người về phần thiên kiến huy hắn cũng đơn giản trộm được cổ của xuân đức sau đó đơn giản bẻ gãy có điều xuân đức mặc dù đã gãy cộp nhưng vẫn nhìn hai người lạnh lùng nợ nụ c n h ì n thấy nụ cười quái dị k i ế p thì cả thiên kiến huy cùng lão giả hắc bảo đều dự cảm đ i ề u chẳng lánh sắp đến đột nhiên hai người cảm thấy hoa mắt tiếp đó cảnh tượng chân thực hiện ra chỉ thấy xuân đức thì vẫn là đang đứng ở bên cạnh bọn họ tay cũng đang đặt trên trên vai hai người miệng vẫn treo nụ cười tươi ấm áp như gió xuân đức thiên kiến huy lúc này cảm thấy trước ngực thấy đau xót thì nhìn xuống hắn nhìn thấy thanh đoàn kiếm của lão giả m à c áo bào đen đang cắm trên ngực h ắ n cắm vào giữa trái tim tiếp đó hắn lại từ từ n g n g đầu nhìn lên chỉ thấy tay hắn cũng không phải là đang bóc cổ xuân đức mà là đang bóc cổ lão giả mặc áo bào đen cái cổ của h hai mắt t r n tròn lưới thẻ ra ngoài nếu là người bình thường mà bị như vậy thì chết là cái chắc như đây là tu sĩ thiên vương t i ê n cảnh bọn họ có siêu cường sức sống mặc dù bị như vậy nhưng cũng không có chết mà vẫn giữ một hơi thiên kiến huy lúc này có ngu đến thế nào cũng hiểu ra vấn đề hắn cùng với đồng bạn của hắn vậy mà trong lúc bất chi bất giác lại chúng phải u y ệ n thuật do đối phương tạo ra hắn lúc này từ từ nhìn qua xuân đức trong ánh mắt hiện lên sự không cam lòng hắn gian nan nói ngươi vậy mà tính kế hai người bọn ta xuân đức nghe vậy thì nụ cười trên mặt lập tức biến mất sắc mặt hắn chầm xuống ánh mắt hắn lóe lên hàn mang khíp người tay hóa thành lòng trảo vươn ra nắm ngay lập tức đầu của thiên kiến huy bị hắn nắm trong tay một tay khác thì hắn trộm lấy bả vai của lao giả mà khát bảo n h ế c mép lộ ra r ă n g n anh xuân đức cười mỉa mai nói vẫn rất già m ồ m đấy nhưng yên tâm ta có phương pháp để ngươi rất nhanh liền h ọ c n g o a n thiên kiến huy nghe hắn nói vậy thì trong ánh mắt hiện lên sự hoán độc thật sâu có điều dù hắn đoán độc như thế nào cũng là vô dụng lúc này đây sức lực của hắn mười không còn một thì làm sao có thể là đối thủ của xuân đức mà cho dù hắn có ở toàn thị n h cũng chắc gì đã tiếp nổi xuân đức một kích mặc kệ của thiên kiến huy hoán độc cùng không tam lỏng hắn lúc này liền cưỡng ép thu hai người vào bên trong không gian vong linh giao cho lao hắt xử lý tên kia chỉ cần t r ồ n g vào bên trong đầu mấy tên này vài thứ lung tung liền có thể khống chế được toàn bộ thôi sau khi giải quyết xong hai cái xương cứng thì xuân đức nhìn xuống những người phía bên d ư ớ i thấy đám người kia cũng đang sợ h ã i thì cười nói mọi người không cần sợ mọi người chỉ cần nghe lời thì mọi việc đều sẽ tốt đẹp bây giờ mọi người nhanh vận chuyển tất cả tài nguyên bên trong ra bên ngoài này về phần của mọi người thì cứ giữ lại mà dùng đám người phía bên d ư ớ i nghe vậy thì hai mặt nhìn nhau tiếp không ai bảo ai liền chủ động mang nhưng tài nguyên bên trong diệt ma tông tích lũy đi ra bên ngoài nhìn thấy vậy thì xuân đức một lần nữa nợ nụ cười có điều nụ cười của hắn rất nhanh liền biến mất mà thay vào đó là vẻ âm t r ầ m đáng sợ hai mắt hắn hiếp lại trong đôi con ngươi lộ ra những tia sáng nguy hiểm hắn ngoắc mắc bóng ảnh bóng ảnh thấy vậy thì đi tới bên cạnh hắn nghi hoặc hỏi đại ca làm sao có việc gì hả gật gật đầu xuân đức nói trong đám người này có rất nhiều tên không thành thật à vậy mà lại dám cất giấu đi một phần tài nguyên của diệt ma tông để có kiến nghị nên làm sao xử lý bọn hắn bóng ảnh nghe vậy thì cười nói cũng không cần làm gì vốn lúc đầu đại ca muốn để cho đám người này xuống tầng một chơi với đám ma đầu nơi đó bảy ngày giờ nếu tên nào không thành thật cho bọn chúng ở dưới tia nửa tháng đi, nửa tháng sau mà còn sống thì lại tính tiếp n é t môi khét lời xuân đức gật đầu nói cách này cũng không tệ ước lại có người muốn chạy suy nghĩ cũng thật ngây thơ ả xuân đức đang nói chuyện cùng với bóng ảnh thì đột nhiên nhìn thấy vô số đạo đội quang từ bên trong bảo khố của diệt ma tông bay ra ngoài sau đó hướng về vô số phương hướng mà bỏ chạy bóng ảnh nhìn thấy vậy thì trong mắt lóe lên tia sáng tím t à ác để đệ đi giải quyết đám không nghe lời kia nói xong hắn liền định bay đi nhưng lại bị xuân đức giữ lại lắc đầu xuân đức nói t i ể u ý ở đây đám tia chạy sao nổi đợi chút liền xong việc xuân đức vừa dứt lời thì chỉ thấy đám người đang bỏ chạy kia đột nhiên hóa thành vô số khối thịt bay tán loạn bên trên không trung cũng không có bất kỳ tiếng hét thảm nào đến lúc chết bọn họ cũng không hiểu vì sao lại chết trước lúc chết trên mặt tất cả những người kia đều là một mảnh mê man thoáng cái bầu trời bên trên diệt ma tông hình thành một màn mưa thịt những miếng thịt được cắt đều rơi xuống phía bên dưới mặt đất hình thành một lớp thịt dày đám người đang có ý định ôm tài vật sau đó bỏ chạy nhìn thấy một màn như vậy thì lập tức cả người lạnh d n có người còn sợi tới mức ngồi b ệ n trên mặt đất mặc kệ cho cơn mưa thịt cùng máu tươi phía bên trên bầu trời gột g i a th xói mập lúc này đi tới bên cạnh xuân đức nhìn tình cảnh nơi xa thì nói đám người này suy nghĩ cũng thật đơn giản cứ nghĩ nhiều người cùng một lúc chạy trốn thì sẽ thoát sao suy nghĩ cũng quá ngây thơ đi chứ gật gật đầu xuân đức cười nói nếu bọn họ thông minh thì đã không chết rồi nhưng mà sau lần này h ắ n không còn ai dám chạy nữa đâu nói xong thì hắn lại bình thản đứng nơi đó quan sát mọi việc mời đọc sở trạ tồn mở thần hảo đồng nhân lão siêu hải siêu lầy sở trạ tồn mở thần hảo Trước 1465, tiến hành kế hoạch đầu tiên ba một năm trước có không o đúng như xuân đức đã nói sau một lần nhìn thấy vài vạn và người chạy trốn bị giết chết không s ó t một người thì đám tu sĩ còn lại đã không ai còn dám bỏ chạy nữa một đám đều đã học oan biết nghe lời thời gian đi qua vài canh giờ thì toàn bộ tài nguyên của diệt ma tông đều đã bị chuyển tất cả đi ra bên ngoài khi nhìn thấy toàn bộ tài nguyên được chuyển đi ra tập trung lại một chỗ thì xuân đức cũng là kinh ngạc và phần không ngờ thời gian ngắn ngủi như vậy mà số lượng tài nguyên của diệt ma tông tích lũy cực kỳ nhiều nhưng mà xuân đức phát hiện tiên bảo đan dược ký hoa dị thảo thì rất nhiều nhưng tiên thạch lại chỉ có một ít hỏi ra thì mới biết Đáng trong u qua thu tu luyện, sĩ từ tiên thì thể thiên tiên thạch t bên nơi này không nơi giới đi địa đầy ma vậy hấp khí vì ở thành đồ vật h làm cũng riêng đồ quý giá, ai cũng giữ ai của c b ả thân, trên t nộp lên n có ô môn thì cũng chỉ nộp ra nhưng thì vật chỉ ra bảo khi á c trừ k h là phía khi trên Trong yêu cầu. Trong khi xuân đức đang xử lý những việc tại diệt ma tông thì các các đội quân khác của ác ma điện cũng đã làm xong việc của mình đang trên đường áp tải tài nguyên vật tư cùng nô lệ đi tới diệt ma tông ngay khi xuân đức thu toàn bộ tài nguyên của diệt ma tông vào bên trong không gian vong linh đồng thời ném toàn bộ tu sĩ ở diệt ma tông vào tầng một không gian vong linh thì những đội quân đầu tiên của ác ma điện cũng, cũng đã tới nơi này sau khi nhìn qua một lượt thì xuân đức cũng tiện thể thu tất cả những người này vào bên trong không gian vong linh có điều số lượng tài nguyên vật tư cùng nô lệ rất lớn lại quần quận không ngừng đổ về khiến cho xuân đức cũng có chút ăn không tiêu hắn lúc này đành phải mở ra một thông đạo không gian để đưa những người này đi vào và không sử dụng linh hồn lực để đưa tất cả những người này cùng vật tư đi vào bên trong không gian vong linh thì dù có là linh hồn lực của đế cảnh cường giả cũng không chịu nổi thời gian qua nhanh thoáng cái thì đã hai ngày đi qua tất cả những đội quân của ác ma điện cuối cùng cũng đã toàn bộ quay trở lại mang theo sung túc tài nguyên vật tư cướp giật được cùng vô số nô lệ ngoài ra còn một cái kinh hỷ đó là đám người kia còn tìm về được tiểu bư cùng bảy đàn của nó đàn ma sói sau mấy chục năm đã phát triển một cách đáng sợ hiện tại trong đàn ma sói bất kỳ một thành viên nào cũng đã có được tu vị tinh vương tiên cảnh sơ kỳ hoặc cao hơn nhưng cái gì có được tất có mất hiện tại đàn ma lang số lượng không còn đến ba vạn con đa phần đàn ma lang đều bị chết là do ngày trước gặp phải cường giả hàng vương cảnh tuy đàn ma sói thiệt hại rất nhiều nhưng xuân đức cũng không có đau lòng dù sao tốc độ sinh sản của đám này cực kỳ nhanh chóng không qua vài chục năm nữa thì bọn chúng lại sẽ một lần khôi phục lại tộc đàn đông đúc như ngày trước khi tiểu bư quay trở về thì thì còn mang theo cái giới bảo ngày trước mà xuân đức đã từng giao cho nó dùng thần nghiệm quét qua xuân đức phát hiện bên trong giới bảo lúc này đã tràn ngập thi thể của vô số ma vật trong đó cũng không thiếu ma vật cấp cao thỏa mãn gật đầu đầu xuân đức mỉm cười rồi nói tiểu bư ngươi làm tốt lắm đây là phần thưởng cho ngươi vừa nói xuân đức vừa lấy ra bộ bảo vật tiên khí c ự c phẩm còn thừa lại đưa cho tiểu bư bộ tiên khí c ự c phẩm này vốn dành cho tiểu y nhưng hiện tại tiểu y đã có một bộ tổ khí nên thành ra thừa ra một bộ với hắn thấy tiểu bư theo mình đã lâu cũng rất trung thành nên tiện thể ban t h ư luôn cũng xem như không bạc đại đối với nó tiểu bư lúc này đang ở hình dạng nhân loại sau khi tiếp nhận bảo vật từ trong tay xuân đức đưa cho thì nó liền túi đầu cảm tạ cảm ơn chủ nhân đã ban thưởng ta tiểu bư sau này sẽ nhất định cố gắng nhiều hơn nữa để không phụ lòng mong đợi của chủ nhân nhẹ gật đầu xuân đức cười nói tốt lắm ngươi cùng với đàn của mình trước hết quay trở vào không gian vong linh tầng hai đi ta còn có việc phải ở ngoài này giải quyết khi khác sẽ cùng mọi người tới nói chuyện cùng với ngươi sau tiểu bư nghe vậy thì gật đầu túi trào thật sâu sau đó tự mình mở ra một thông đạo không gian dẫn theo những thành viên còn lại của đàn ma sói quay trở vào bên trong không gian vong linh tầng hai tiểu bư cùng với đàn của nó vừa đi thì nguyên ma đang đứng ở bên cạnh xuân đức liền hỏi đại ca hiện tại mọi việc đã xong bây giờ chúng ta nên làm gì tiếp theo đây xuân đức suy nghĩ một chút liền nói việc nơi này đã xong cũng đến lúc nên đi tìm địa phương thích hợp để cho ca cùng với lao h ắ c tiến hành thuế biến bây giờ nên đi tìm một địa phương có thiên địa ma khí nồng đậm cùng vắng người có điều hiện tại ca cũng không biết nơi nào như vậy cả trước hết cứ tìm một vài tên ma tộc hỏi thăm một chút xem sao tiếp sau đó xuân đức thu toàn bộ mọi người vào bên trong không gian vong linh trị để lại một mình m ộ n g vân vì để giả trang cho giống ma tộc hắn cùng với m ộ n g vân phải mất một phen công phu hóa trang sau đó lại mượn nhờ khí tức của nguyên ma che giấu đi hơi t h ở tiên giới sau khi đã bị trang thành mà nhân thì hai người liền chọn một phương hướng rồi bay đi trên đường đi bọn họ thi thoảng lại gặp một nhóm tu sĩ nhân tộc đang chiến đấu với ma vật có điều bọn họ chỉ nhìn lướt qua rồi lại bay đi dù sao những người này sống hay chết cũng không liên quan gì đến bọn họ cả Một tuần sau. xuân đức cùng với m ộ n g vân vẫn tiếp tục bay đi nhưng mà những nơi bọn họ đi qua chỉ nhìn thấy một mảnh tiêu điều hoang vắng khắp nơi chỉ là nền đất màu đen s ạ m bên trên không một cái cây n g ọ u cỏ ở nơi này đừng nói là ma nhân cấp cao ngay đến cả một tên ma nhân cấp thấp cũng không thấy bóng dáng xuân đức thấy cảnh tượng như vậy thì không khỏi nhớ mày hắn nói kỳ quái đi lâu như vậy rồi vì sao đến cả một tên ma nhân cấp thấp cũng không thấy không phải mấy hôm trước t h á m báo báo về đám nhân tộc tu sĩ đang cùng với đám ma tộc các chiến hay sao làm sao bây giờ đi mấy ngày trời mà vẫn không thấy một tên chỉ thấy một đám ma vật cấp thấp ngoài ra thì không còn gì cả phải chăng đàm kia chết hết rồi Ngày lúc Xuân、đức、đang nghi lúc Đức phía do phóng xuất gia hồn niệm khiến cho linh hồn lực tiêu hao rất nhiều vì vậy xuân đức cũng không phải lúc nào cũng phóng ra linh hồn lực quan sát phạm vi lớn vì thế lúc này đây hắn mới không thể phát hiện ra ở cách đó không qua xa đang có rất nhiều ma tộc canh phòng xuân đức nhìn thấy r ầ m rạp chẳng chịt ma tộc đang ở nơi xa thì kinh ngạc nói làm sao đám kia lại tập trung ở đó vậy mậu vân cũng nào biết vì sao nàng cũng là buồn bực nói ta cũng nào có biết vì sao ngươi hỏi ta thì ta biết tìm ai mà hỏi bằng không hai chúng ta thử tiến lên hỏi thăm bọn hắn vì sao lại tập trung ở nơi đây vốn là mậu vân chỉ muốn đùa một chút thôi nào ngờ xuân đức vậy mà gật đầu đồng ý nói vậy thì đi ta cũng đang có cái ý này nói xong thì xuân đức liền bay về phía trước hướng về phía đại quân ma tộc mà tới mậu vân thấy thế thì cả kinh nói ta nói đùa tôi ngươi cũng đừng tin là thật chứ này đừng đi ngay h h e được Mộng Vân ở p í sau la a Xuân u lên nhưng xuân đức cũng không Đức co q lại, hắn vẫn tiếp tục tiến hắn phía trước. Vân thấy thế thì vẫn Mộng Vân về tục trước, khi ô n còn cách nào khác cũng nhanh chóng g cách khác bay đ ổ t hai e o n g y k h hai người vừa đi vào phạm vi mười dặm cách nơi dừng chân của đám ma tộc thì liền có một nhóm ma tộc đi ra ngăn cản hai người xuân đức cùng m ộ n g vân xuân đức nhìn thấy đám ma tộc này thì ánh mắt lấp lóe tiếp đó dành t r ư ớ c mở miệng các vị vô duyên vô cơ chặn đường hai huynh mội chúng ta không biết là có điều gì chỉ giáo cầm đầu đám ma tộc ngăn cản đường của xuân đức là một trung niên sau khi quan sát hắn cùng mậu vân một lúc thì cười lạnh lùng nói nhân tộc tu ma giả giả sao hừ cũng không có việc gì Ta chỉ là nhìn hai người các ngươi không vừa mắt nên muốn đánh cho hai người các ngươi một trận thôi làm sao các ngươi có ý kiến mà mỗi mọi ngươi cũng rất non mềm đấy nếu để cho ta ăn thịt nàng thì ta có thể tha cho ngươi một mạng mà v â n nghe vậy thì tức giận không không nàng trước kia có nghe ra ra nàng nói đám ma tộc này ngang ngược c à n g hẳn d ỡ giết người cũng không cần lý do vốn nàng còn không tin nhưng hôm nay thì nàng tin rồi đám này chính là một đám người điên à lúc trước nàng còn nghĩ rằng ngụy trang bại lộ hay là vì lý do nào khác không ngờ tên này muốn giết bọn họ chỉ vì nhìn không t h u mắt về phần xuân đức thì hắn lại không có tức giận hắn cảm thấy như thế này mới thú vị cần gì lý do thích liền dết thôi hắn mỉm cười gật đầu nói nói thật các ngươi rất hợp với khẩu vị của ta đấy mà nói tới ta hình như cũng chưa ăn một tên ma tộc nào thì phải không biết đám ma tộc các ngươi với đám tu ma giả mùi vị có khác biệt thế nào trung niên ma tộc nghe xuân đức nói vậy thì nhớ mày hắn lạnh leo nói ngươi nói vậy là ý gì mỉm cười xuân đức nói ý này nói xong thì cái đầu của hắn thoáng biến hóa hóa thành một cái đầu rồng cực lớn đầu rồng vừa hiện thì liền cắn đến trung niên ma tộc phập răng rắc răng rắc răng rắc trung niên kia không kịp để phòng liền bị xuân đức mất, mất tiếng xương cốt gây nát liên tục văng lên sau khi vừa nuốt vào tên ma tộc trung niên thì cả người xuân đức đột nhiên đưa ra sau đó run lên kịch liệt tiếp đó ánh mắt của hắn trở nên thập phần điên cuồng hắn lúc này quay qua nhìn mộng vân không nói một lời thu nản g vào bên trong không gian vong linh khi mộng vân vừa biến mất thì thân thể của xuân đức cũng nhanh chóng biến hóa vốn đang là nhân loại hình thái lúc này đây liền đã biến thành một con địa ngục thiên long to lớn mặc dù chỉ v ớ i bước vào thời kỳ trưởng thành nhưng hiện tại xuân đức đã dài tới ba trăm mét có hơn tuy không so được với lúc biến thân nhưng cũng đã rất kinh khủng hã g i n g miệng cắn xuống phập, phập phập một đám ma tộc đang ngác lập tức bị cắn đôi sau đó tất cả đều bị xuân đất cùng lúc này thiên đ ị a đột nhiên nổi lên dị tượng khủng khiếp bầu trời bên trên đột nhiên hiện ra một cái vòng xoáy khổng lồ vòng xoáy kia hấp rút toàn bộ thiên đ ị a ma khí bên trong phạm vi không biết bao nhiêu triệu dặm ma vân bên trên bầu trời lúc này cũng bị vòng xoáy kia thôn phệ toàn bộ cùng lúc này từ bên trong thân thể của xuân đức cũng t r u y ề n ra hấp xạ còn khủng khiếp hơn nữa phạm vi mấy trăm vạn dặm x u n g quanh s i n h cơ nhanh chóng bị hắn hút đi đất ai biến thành sa mạc động thực vật biến thành cho t à n đám ma tộc đông như kiến đang ở cách đó không xa lúc này cũng đã bị xuân đức hút đi xinh cơ mấy tên có tu vi yếu một chút chỉ sau một cái hô h l ã o hắc vốn đang an tĩnh nằm ngủ đột nhiên cảm ứng được đ i ề u bất thường hắn mạnh mẽ mở mắt ra tiếp đó hắn thông qua phương thức đặc biệt nhìn ra bên ngoài khi nhìn thấy xuân đức đang điên cuồng hấp thu ma khí cùng sinh cơ khắp nơi thì cả kinh nói bắt đầu thuế biến rồi xem ra lão h u y ễ n nói không sai nơi đây đích xác là nơi thích hợp để hắn thuế biến long s á t ở bên cạnh lo lắng nói hắc lao ca nhanh giúp lao đại đi nếu không có đủ sinh cơ bù đắp thân thể đại ca rất có thể sụp đổ l ã o hắc nghe vậy thì cười nói tiểu tử ngươi không cần lo lắng có ta ở đây mọi chuyện đều thôi về phần sinh cơ sao nếu như thiếu thì cứ dùng đám ma đầu cùng đám tu sĩ tiên gi đáng kia giữ lại cũng không tác dụng gì nhiều cần thiết thì có thể hy sinh tất cả những kẻ khác lao hắc vừa nói xong thì lập tức hành động do không gian vong linh là do hắn cùng với xuân đức và vô địch trưởng quản nên muốn giết hai cũng chỉ là một cái ý niệm tâm niệm vừa động toàn bộ sinh linh ở không gian vong linh tầng một tất cả đều nổ tung hóa thành từng luồng sinh cơ giạt rào bị lao hắc hút đi tiếp đó lao hắc liền mở ra thông đạo không gian nối liền tầng một với ngoại giới lập tức sinh cơ bên trong không gian vong linh tầng một thoáng cái bị lực lượng hấp xạ của xuân đức hút đi ra bên ngoài sinh cơ khổng lồ lộ hình thành một con suối sinh mệnh màu xanh lục phát ra tinh quang huyền ảo trực tiếp rót thẳng lên cơ thể xuân đức trong nháy mắt được đại lượng sinh cơ bổ sung thân thể đang bị hủy hoại của hắn thoáng cái ngừng lại cùng lúc đó xuân đức cũng trở nên yên t ĩ n h lại hắn nằm yên để cho sinh cơ giống như vô tận kia rót lên trên thân thể hắn cùng lúc này vòng xoáy bên trên bầu trời sau khi tích tụ đầy đủ thiên địa ma khí thì hóa thành một cái thác nước to lớn đổ thẳng xuống phía bên dưới đổ thẳng lên trên thân thể xuân đức thân thể xuân đức lúc này giống như cái động không đáy dù là sinh cơ hay ma khí tất cả đều bị hắn cắn mất toàn bộ ngay khi đại lượng ma khí r ó t vào thì thân thể xuân đức liền xuất hiện biến h ó a cực lớn lớp v ả y huyết s ắ c trên cơ thể hắn nhanh chóng biến đổi trở nên tối màu hơn nhưng theo đại lượng ma khí r ó t vào mỗi lúc một nhiều thì lớp v ả y kia dần trở nên đen hơn sau đó dần trở nên đen kịt mời đọc sở trạ tồn mở thần hào đồng nhân lào siêu hải siêu lầy sở trạ tồn mở thần hào Trước 1467, thuế biến một một trước tiến thuế có cách Đức chỉ không hành không Xuân quá biến biến nơi năm đang o ở xa, là và người còn lại là một tên trung niên tuy là trung niên nhưng người này nhìn gầy yếu vô cùng trong mắt lông sâu da rẻ nhăn meo nhìn như không còn sống được bao lâu nhìn không khác gì một lao già sắp vào c n tài có điều khí tức tên người hắn so với tên đại hắn ở bên cạnh thì chỉ có mạnh hơn chứ không yếu hơn trên cổ người này còn có đeo một chuỗi đầu lâu trẻ em được sâu thành vòng đi sau hai người này còn có một nhóm ma tộc c ự n giả g tổng cộng có mười người tất cả đều là nam nhân khí tức trên thân những người này cũng rất mạnh ấy vậy mà tất cả đều đã đạt tới trình độ thiên vương cảnh giới mặc dù chỉ là sơ kỳ nhưng tất cả đều là hàng thật giá thật thiên vương cảnh cực giả v ề phần đại hán dâu rậm cũng lao già khô lâu kia thì đều là cường giả thần vương cảnh lúc này đây nhìn dị tượng khiếp người ở trên bầu trời đại hán dâu rậm quay qua nhìn lao già khô lâu hỏi khô cốt lao ma n g ư ờ i nói chúng ta bây giờ nên làm gì có tiếp tục tiến lên nhìn một cái hay là ở nơi này chờ cho dị tượng kia kết thúc lại tiến tới nhìn khô cốt lao ma nhìn dị tượng bên trên bầu trời thì nhữ mày lại một lúc lâu sau hắn mới mở miệng giọng nói của hắn khàn đặc thanh âm lạnh leo vô cùng tiến lên xem là có chuyện gì lấy thu vi của hai người chúng ta thì ở cái địa phương hoang vu này ai có thể là đối thủ của chúng ta không chừng nơi kia lại có bảo vật xuất thế cũng nên dâu d ầ m đại hán nghe thế thì hơi nhữ m ã y nói nhưng làm sao ta cảm thấy có chút bất an ngươi có chắc nơi kia là có bảo vật xuất thế mà không phải hung vật xuất thế chúng ta tới nơi này cũng chỉ là đồ diệt đám nhân tộc tu tiên g i ả kia đồng thời mang về người kia là được cũng không nhất thiết phải mạo hiểm khô cốt lao ma nói ngươi từ khi nào lá gan lại trở nên nhỏ như vậy á t h ệ t nam không phải ai cũng nói ngươi liều mạng sao vì sao ta lại cảm thấy ngươi giống như đám trích điêu đồng dạng chúng ta đến đây chỉ cần phải đối phó với một tên thiên vương cảnh sơ kỳ mà thôi ai trong chúng ta vươn tay một cái liền có thể bất chết ngươi sợ cái gì chứ chút trích điêu một loài chim nhỏ bé nhắt gan sợ chết số lượng rất đông ở ma giới bị nói thành trích điêu đại hán dâu dậm sắc mặt không chút nào tốt hắn khẽ h ừ nhẹ một tiếng nói đi thi đi chẳng lẽ ta sẽ sợ sao nói xong thì hai người đồng thời bấm n i ệ m pháp quyết đánh vào cốt điêu bên dưới cốt điêu nhất thời vũ cánh hóa thành một luồng ánh sáng trắng bay về phía chân trời nơi xa ở phía sau mấy tên ma tộc nam tử cũng đồng thời hóa thành luồng sáng đuôi theo o k h ô n g o nơi xuân đức đang t h ổ i biến vòng xoáy ma khí phía bên trên lúc này đã biến mất bầu trời lúc này trong xanh vô cùng đối với ma giới nơi mà bầu trời âm vũ quanh năm thì cảnh tượng này có thể nói là kỳ cảnh sinh mệnh từ bên trong không gian vong linh tần một lúc này cũng đã bị xuân đ ứ c h ú t khô dù sao chỉ có mấy triệu m a đầu cùng mấy trăm triệu cường giả sinh cơ cũng là hữu hạn có điều đám kia tu vi cao nên lượng sinh cơ cung cấp cho xuân đ ứ c cũng rất khả quan số lượng vừa đủ cần cho hắn vượt qua giai đoạn đầu lúc này đây xuân đ ứ c đang nằm yên trên sa mạc cát đen nơi đây trước kia vốn là mặt đất bình thường nhưng lúc này đã hóa sa mạc cả thân thể hắn lúc này đang lập lệ quang mang hát đám toàn bộ thân thể hắn từ xương rồng long giác cho đến từng chiếc vẩy lân phiến đều đã biến thành màu đen trên thân hắn lúc này cũng xuất hiện rậm chẳng t r ị những hoa văn cổ xưa từ bên trong n h ư n g hoa văn kiêng ư ờ i ta có thể cảm nhận được một loại v ậ n luật cổ x ư ơ nào g n đó vô cùng kinh người loại v ậ n luật kia mang đến cho người ta cảm giác linh hồn đang bị thiêu cháy khó chịu cực kỳ nhưng ngay vào lúc này bầu trời đang trong sáng như gương đột nhiên trở nên cùng bạo thiên địa trong nháy mắt biến đổi hoàn toàn bầu trời trên cao lúc này không biết từ đâu đi ra vô tận ma vân ma vân đen đặc giống như một chiếc nồi út ngược che kín toàn bộ nơi này ngay đến cả một tia ánh sáng của mặt trời hay t r ă n g sao cũng không cách nào lọt qua được toàn bộ mảnh trời đất cùng lúc này trở nên tối tăm âm u lạnh lẽo thêm vào lúc này trời đột nhiên lại nổi gió lớn khiến cho cả phiến thiên địa nơi đây cả trở nên tiêu điều cô tịch thế nhưng vào lúc này không biết từ đâu lại sinh ra vô tận thiên địa ma khí vốn thiên địa ma khí nơi này mỏng manh vô cùng nhưng lúc này lại tích tụ lại với nhau hình thành như giọt ma thủy những giọt ma thủy kia lúc đầu rất nhỏ nhưng không lâu liền to như h ạ t đậu từ xa xa nhìn lại như một biển không biết bao nhiêu là côn trùng màu đen chúng đang trôi nổi tản ra những tia h ắ c mang tà dị bên trong không gian vong linh lao hắc nhìn thấy thiên đ i ệ biến đổi như vậy thì nói giai đoạn thứ hai thuế biến đến rồi sao xem ra lần này phải hy sinh đám thi đàn kia rồi nhưng đúng vào lúc này Các cá cái cười ác tốt lắm. Đang lúc cần tìm thứ tầm bổ cho củ cải có một đám tự tìm tới chịu chết, cái này hẳn là ông trời đang chiếu phát ma lắm, tìm tầm một đám tìm mà. ra sau đang đang thủ đột thì tài tốt thứ tự tới nhiên hiện hắn khẽ không hẳn đó đây lên, ngờ này ông lại trời cải gì, ổ là bổ ở bên ngoài thiên điệu biến đổi thì trên thân thể của xuân đức cũng lần thứ hai bắt đầu biến đổi thân thể khổng lồ của hắn lúc này vậy mà đang từ từ nhỏ dần lại những ma văn xuất hiện bên trên thân thể hắn bắt đầu di chuyển như vật sống rồi tụ lại tạo thành một trăm cái pháp trận bằng văn tự về nào có độ lớn nhỏ khác nhau chúng đang không ngừng nhấp nháy lúc sáng lúc tối đồng thời từ bên trong thân thể của xuân đức lần thứ hai b ộ c phát ra ra lực hấp xạ kinh thiên động đ i ệ thiên địa ma khí ở gần đó bị lực hút từ bên trong cơ thể của xuân đức tác động tạo nên chấn động kịch liệt bọn nó giống như có linh tính muốn bỏ chạy ra xa nhưng lại không ngừng bị hút vào bên trong thân thể xuân đức ầm ầm ầm đột nhiên một tiếng sấm rền vang tiếp một đạo ánh sáng màu đỏ lóe lên ngay giữa màn mây đen dày đặc một tia chớp khổng lồ thô to như v i nước hóa thành dao l o n g từ không trung bổ thẳng xuống nhưng điều đặc biệt là tia chớp này lại mang theo hỏa diễm bên trong lôi điện bên ngoài hỏa diễm ầm đùng tia chớp to lớn không hề bị ngăn cản đánh xuống phía dưới đánh lên trên thân thể xuân đức nhưng khi nó đánh lên thân thể xuân đức thì liền giống c h â u đất xuống biển biến mất không t a m hơi chỉ có hỏa diễm màu đỏ phía bên ngoài là văn gia bốn phương t á m hướng có điều nó còn chưa kịp rơi xuống đất liền đã bị lực hấp xạ từ bên trong thân thể xuân đức hút vào bên trong thân thể của xuân đức sau khi hấp thụ xong đạo lôi hỏa k i ế p t i ệ t thì tỏa giá hát quan g rực rỡ đồng thời còn có thêm một tầng ma diễm xuất hiện ở phía bên ngoài thân thể nhưng tiếp sau đó bên trong ma vân quần c u ộ n chuyển ra khí tức tịch d i ệ t thương sinh cùng lúc này có thể mơ hồ thấy từng đoàn từng g ả i sáng thất sắc chất động liên tục sau mỗi lần chất động lại lớn thêm không、ít. chỉ trong thời gian mấy nhịp hô hấp đoàn ánh sáng thất sắc đã biến lớn bao trùm cả phạm vi triệu dặm gần như che khuất toàn bộ mây đen bầu trời lúc này chỉ còn lại ánh sáng thất thải kia ở bên trong không gian vong linh lao hát nhìn thấy cảnh này thì có phần kinh dị nói làm sao mới đó lại đã đưa tới vạn kiếp rồi giai đoạn ba sẽ không phải đưa tới hạo kiếp đấy chứ lao hát thấy vậy còn cả kinh thì những người khác không nói tới cũng biết lúc này một đám đều là ngây người lục t u y ế t kỳ nhìn cảnh tượng bên ngoài thì không khỏi nói bên ngoài là đang xảy ra chuyện gì vậy cái này có phải là độ kiếp không nhưng làm sao độ kiếp lại kinh khủng như vậy nếu là ta ở bên ngoài thì chắc lôi kiếp còn chưa tới liền đ ạ hóa thành cho bu không ai trả lời nàng tất cả mọi người lúc này đều chỉ biết ngây ra mà nhìn mặc dù cách một tầng không gian nhưng bọn họ vẫn có thể cảm nhận được á p lực như núi lớn đệ lên ngực mời đọc sở trạ tôn mở thần hào đồng nhân l ã o siêu hải siêu lầy sở trạ tôn mở thần hào t r ư ớ c 1468, ơ i m c ộ n tộc đáng sợ một năm trước có không ng n g ngay khi lão hắc vừa nghĩ tới điều không may thì ở bên ngoài dị tượng tiếp tục xuất hiện chỉ thấy lúc này ở bên trên bầu trời dần ngưng ra một hư ảnh tam đầu địa ngục thiên long ban đầu hư ảnh kia còn vô cùng mở nhạt nhưng tiếp sau đó liền trở nên ngưng thực dị thường ba cái đầu rồng to lớn liên tục dít đạo tiếng giống của ba cái đầu rồng còn áp đi cả tiếng sấm tiếp sau đó ba cái đầu rồng há miệng rộng hết mức có thể rối hút vào ngay lập tức bầu trời đang bị thất thải hào quang do vạn kiếp hình thanh bị ba cái đầu rồng lớn kia cắn nuốt một phần ở bên trong không gian vong linh mọi người nhìn thấy một màn như vậy thì đều là trận tròn mắt mà nhìn đến cả lao h ắ c tuổi thọ lâu nhất nhìn thấy nhiều chẳng cảnh còn kinh tâm động phép hơn lúc này cũng là kinh ngạc không thôi đám cấm tộc k i a thảo nào sinh sản khó như vậy hóa ra là vì thế này đây biến t h a i đến trình độ có thể nuốt lôi kiếp thì còn gì để nói nữa lao hát mà còn như vậy thì không nói đến những người khác rồi đám thành viên của ác ma điện lúc này nhìn thấy tình cảnh bên ngoài thì đều là sợ h ã i không thôi ở bên ngoài chỉ thấy hư ảnh tam đầu địa ngục thiên long sau khi cắn nuốt gần hết biển lôi k i ế p bên trên bầu trời thì bắt đầu mọc ra cái đầu thứ tư có điều cái đầu kia vừa hiện thì liền từ từ ảm đạm đi giống như sắp tiêu tàn đến nơi lao hắc nhìn thấy vậy thì trong mắt lóe lên ánh sáng khắc thưởng hắn thầm nói chính lúc này rồi vừa nói hắn vừa ném ra cái lọ thuốc mà vô địch chế tạo ra bên ngoài ầm ầm cái lọ bé nhỏ kia bên trên không chung nổ tung biến mất không tăm hơi nhưng ngay sau đó cảnh tượng khiếp người sinh ra b i ể nhưng sau vài cái hô hấp thì dù là ma k í c rồi đột nhiên tầng mây đen đang phủ kín bầu trời bắt đầu quay cuồng chúng tách ra hai phía trái phải để lộ ra ở giữa một cái động khổng lồ cái động này rộng khoảng hơn vài dặm từ bên trong nó tràn ra những tiếng nổ ầm ầm lòng trời lỡ đất rồi những dạch chớp nối đuôi nhau lóe lên không ướt tiếp đó là một quả cầu bằng lôi điện màu đỏ được bao phủ bên ngoài một lớp hắc diễm trợt hiện ra hơn nữa nó đang không ngừng p h ì n h to lên thoạt nhìn nó thật giống như một con gà đang đẻ trứng vậy cũng vào lúc này ba cái đầu rồng to lớn giống lên hưng phấn bọn nó hình như cũng không biết sợ hãi lôi k i ế p là cái gì nhìn thấy quả cầu lôi k i ế p có hắc diễm bao quanh kia vừa đi ra thì ba cái đầu rồng liền há miệng cắn đến không khác gì một con đại bàng ăn thịt con mồi ba cái đầu rồng kia cũng xem lôi k i ế p kinh khủng kia như thức ăn bọn nó lao tới từng miếng từng miếng cắn xuống sau đó nó xuống mỗi lần cắn xuống một cái thì quả cầu lôi kép kia lại nhỏ đi một phần sau vài chục lần cắn thì quả cầu lôi k i ế p cũng chỉ còn lại một nữa nhưng vào lúc thời khắc này cái đầu thứ t ư r ố t cuộc cũng sinh ra cái đầu kia vừa sinh ra thì liền gầm lên kinh thiên giống giống giống tiếp đó nó lại cùng với ba cái đầu khác thì nhau cắn nuốt quả cầu lôi k i ế p đang chuẩn bị đi ra kia trong vài chục cái hô hấp thì liền ăn sạch sẽ ngay khi quả cầu lôi k i ế p bị cắn nuốt tất cả thì cái động to lớn bên trên bầu trời lần nữa khép lại sau khi cái động k i a khép lại thì con rồng bốn đầu bên trên bầu trời lúc này dung nhập vào bên trong thân thể của xuân đức đang nằm yên bất động phía bên dưới trong nháy mắt khi hai bên dung nhập vào với nhau thì khí tức trên thân thể xuân đức liền hạ xuống g ã y cốc sinh mệnh cũng nhanh chóng đi qua tùy thời có thể chết đi cũng ngay vào lúc này một tiếng cười quái dị vang lên k h ắ c k h ắ c tốt à, không ngờ nơi này lại đụng phải chuyện tốt thế này nhìn con hung vật này hẳn là sắp chết rồi nội đan cùng ma tinh của nó đều là của ta tiếng cười quái dị vừa vang lên thì ngay giữa bầu trời xám xịt bông hiện ra một khuôn mặt quỷ xanh ánh mắt nó nhìn xuân đức đang nằm phía bên dưới cười đầy ác ý nhưng còn chưa hết vào lúc này ở bên trên bầu trời liên tục xuất hiện không gian vật mẹo vô số bóng người hiện ra những người này khí tức vô cùng tạ ác trên thân ma khí lượt oanh h i ệ n nhiên là người của ma tộc hơn nữa đều là ma tộc cao cấp bên trong đám người này cũng có khô lâu lão ma cùng với đại hán râu rậm h i ệ n nhiên đám người này ở cách xa nơi đây quan sát đã lâu chỉ đợi thời điểm này liền ra tay đánh giết xuân đức nếu như có thể đánh giết được xuân đức an thịt hắn thì tu vi của đám này sẽ lại tăng chưa kể xương cốt của xuân đức còn có thể làm b n h khí vào lúc này khô cốt lao ma cười lạnh nói chỉ là một tên ma quân thôi cũng muốn chia một phần sau đúng là tự tìm cái chết vừa nói thì khô cốt lao ma liền ném ra cái vòng đầu lâu trên cổ đi ra ngoài cái vòng kia ở trên k h u ô n đột nhiên tách rời sau đó hóa thành mười tám cái đầu quỷ dữ t ậ n lao đến cái khuôn mặt quỷ ở giữa bầu trời kia cái mặt quỷ kia nhìn thấy vậy thì quá sợ hãi nó vội kêu lên ta là truyền nhân huyên tích thần vương người không thể a a a a hắn còn chưa nói xong thì liền bị mười tám cái đầu quỷ hung hăng cắt nuốt chỉ trong mấy cái hô hấp thì tên kia liền bị cắt nuốt sạch sẽ chết đến không thể chết thêm sau khi c ắ n nuốt xong cái mặt quỷ kia thì m ộ ư ơ i tám cái đầu quỷ một lần nữa quay trở về trạng thái vòng cổ bay về trong tay khô cốt la ma la ma lúc này nhìn qua mấy người khác nói lập tức c ú c n a y bằng không liền chết những người khác nghe vậy thì sắc mặt đều là khó coi vô cùng trong lòng một trận phất ớt có điều bọn họ cũng biết người trước mắt này không dễ chọc có được tu vi sâu không lường được nếu chọc giận đối phương rất có thể sẽ bỏ mạng nơi này vì t h ế bọn họ lúc này ngoan ngoan rời đi có điều bọn họ chưa rời kịp lời đi thì một âm thanh rung động thiên địa vang lên đến rồi cũng không cần đi nữa các ngươi đều thành thức ăn cho bạn của ta đi thiên địa rung lắc mãnh liệt cùng lúc đó một cái thông đạo không gian khổng lồ đột nhiên mở ra ngay sau đó một loại khí tức khiến cho tất cả mọi người nơi đây dợn tóc gáy từ bên trong thông đạo nơi kia c h u y ể n kia c h u y ể n ta mời đọc sở trạ tồn mở thần hảo đồng nhân hảo siêu hải siêu lầy sở trạ tồn mở thần hảo Trước tâm một trước một vật to lớn từ trong thì toàn bộ thiên ra ra con cánh cổng 1469, lâu ma năm sau gian kia vừa địa đại đó đi đi kiếp sinh ngoài. ngoài khổng Không không khổng bộ lớn Nó bên gó o. lồ bọn họ chỉ thấy ma nguyên bên trong thân thể giống như l ô n g lại vận chuyển cực kỳ khó khăn có điều lúc này bọn họ nào có tâm tư để ý thân thể của mình lúc này đây bọn họ đang trợn tròn trong mắt mà nhìn con sinh vật b á chủ trước mắt toàn thân con sinh vật b á chủ kia được bao phủ bên trong làn xương màu trắng mờ ảo như ẩn như hiện thân thể của nó to lớn nhìn không thấy điểm cối u đám ma tộc ở dưới thân thể kia không khác gì con kiến hôi đứng bên cạnh cự sơn xả i cánh của nó rộng lớn đến nổi c h e lấp cả một phiến thiên địa trên thân thể to lớn kia được bao phủ hoàn bởi những chiếc lân phiến màu lam nhạc nhìn giống như băng tinh vạn năm trên thân thể nó còn có những chiếc gai bén nhọn mang theo kịch độc tứ chi nó thô to như cột trống trời móng đốt sắc bén lấp lóe hàn mang uy áp tư bên trên thân thể của nó tản mạn đi ra khiến cho tất cả những cường giả mà tộc nơi này đều tâm kinh đạm hàn tay chân lạnh ngắt nội tâm chìm xuống đáy cốc lúc này đây đừng nói cái gì phản kháng mà đến cả trốn chạy bọn họ cũng không có dũng khí để bỏ chạy đại hán dâu dầm nhìn thấy lao hát xuất hiện thì j u n j u n nói cấm tộc địa ngục băng long điệu này sao có thể nơi này làm sao lại xuất hiện một con địa ngục băng long trưởng thành nói xong thì hắn đột nhiên ý thức được cái gì đó lúc này không khỏi nhìn về phía xuân nước thoáng đại mặt hắn râu rậm nghe i tại tồn n d vậy thì cũng không có vui mừng mà càng thêm buồn bã nói thứ có thể khống chế cả một con địa ngục băng long dù chỉ là thi thể thôi thì ngươi nghĩ nó đơn giản sao nếu không phải thứ kia khống chế hoàn toàn thi cốt thì chỉ cần linh áp từ thú cốt của địa ngục băng long liền có thể giết chúng ta ngươi cảm thấy chúng ta có phần thắng sao khô cốt lao ma nghe đại hán dâu d i ẫ m nói vậy thì tâm cũng chìm xuống đúng như lời của đại hán nói lấy tu vi của bọn nếu như đứng gần như vậy lại linh cốt của một đầu địa ngục băng long liền bị ép chết nhưng bây giờ bọn họ vẫn sống chứng tỏ cái thứ chiếm hữu bộ long cốt kia cực kỳ kinh khủng suy nghĩ này vừa hiện lên trong đầu thì bọn họ liền cảm thấy toàn thân trở nên lạnh lẽo tiếp đó cả người bọn họ bị cố định lại trên không trùng bên ngoài bọn họ xuất hiện một tầm băng tầm băng kia mỗi lúc một giày cuối cùng hình thành một khối băng lớn bao lấy đám cường giả ma tộc vào băng điệu vỡ nát hóa thành đầy trời tình quang màu lam nhạt soi sáng cả một mả nhưng tinh quang mang lam nhạt kia rơi lên trên cơ thể xuân đức thì liền bị hắn hấp thu đi mất cứ mỗi lần hấp thu đi một ít tinh quang thì khí tức của xuân đức lại khôi phục một phần nhưng nhìn thấy một màn này thì lao h ắ c lại không vui nói mười tên thiên vương cảnh hai tên thần vương cảnh vậy mà chỉ có bấy nhiêu sinh mệnh thôi sao h ừ vậy đành phải hy sinh đám t a n g thi kia rồi vừa có quyết định như vậy thì hắc cá ma thụ liền triệu ra toàn bộ t a n g thi d ư ớ i đẳng cấp hàng vương tiến cảnh mấy trăm triệu con t a n g thi đồng thời xuất hiện sau đó trong nháy mắt đồng loạt tự mình hiến tế sinh mệnh ngay khi đám kia tự mình hiến tế sinh mệnh thì cơ thể bọn nó nhanh chóng ngục nát thoáng cái chỉ còn lại một chút cặn ba hóa thành cho bụi bay lạ tả trên mặt đất cứ như vậy mấy trăm triệu tăng thi tinh vương tiên cảnh liền không còn tất cả đều hóa thành một phần của xuân đức ngay khi có đại lượng sinh cơ cùng hồn phách bổ sung thì khí tức của xuân đức nhanh chóng kéo lên mới vừa không lâu trước đó g i ặ t d ẻ o sắp chết nhưng hiện tại liền đã khôi phục như thường như vậy cũng đủ thấy sức khôi phục của xuân đức cường đại tới mức nào hầu như chỉ cần có đủ sinh mệnh cùng sinh hồn thì hắn liền có thể vô hạn khôi phục vì vậy khi chiến đấu quần thể hắn chính là một cô may rết chóc không mệt mỏi ngay lúc xuân đức vừa khôi phục lại thì bầu trời lần nữa nổi lên dị bi hắn cá ma thụ ngẩng đầu lên nhìn nhìn thấy bầu trời mây đen tắn đi lần nữa lộ ra bầu trời trong xanh cùng lúc đó từ bên trên bầu trời từ tự hạ xuống vô tận hào quang t h á n h khiết vừa nhìn thấy hào quang t h á n h khiết k i a t h ì lao hắc liền như gặp ma hắn không một chút do dự liền nhanh chóng chui vào bên trong không gian vong linh ẩn nấp hắn vừa đi vào bên trong thì vũ y liền sốt ruột hỏi hắc đại ca làm sao vậy ánh sáng kia là cái gì làm sao khiến cho hắc ca sợ như vậy lao hắc nghe vũ y hỏi vậy thì có phần sợ hai nói thứ này gọi là tâm ma đại kiếp cực kỳ khó chơi tâm ma đại kiếp thứ này đối thân sắc không hề có thương tổn nhưng lại trực tiếp mở ra góc tối của tâm linh phóng đại lên vô số lần những trí nhớ kia đều là những điểm yếu trong lòng mỗi người bị khuyết đại lên vô số lần thì sau này sẽ là nhân sinh bóng ma dù là ta khi thấy loại thai kiếp này cũng phải tránh né không dám n g h ị kháng vũ y nghe vậy thì qua mức lo lắng nàng nhìn ra bên ngoài nói như vậy anh hai nên làm sao bây giờ làm sao bây giờ hk ắ c c nhanh n g h ĩ cách đi h ắ c cá ma t h ủ nghe thế thì lại cười nói thứ t hai kiếp này đối với chúng ta chính là cực kỳ nguy hiểm nhưng đối với củ cải thì không đáng sợ chút nào đừng quên củ cải có bóng ảnh rồi tên kia chính là khắc tinh của mấy thứ này cá ma thụ nói như vậy chẳng qua cũng chỉ là để an ủi vũ y mà thôi chứ thực tế hắn cũng không biết bóng ảnh có tác dụng gì không hay lại trực tiếp bị xóa bỏ luôn cũng nên có điều loại thai kiếp này lẽ tránh cũng không phải cách tốt nhất cách tốt nhất chính là tự mình đương đầu với thai kiếp này trải nghiệm qua tất cả những cung bậc cảm xúc đau khổ xấu hổ giận dữ những thứ mà bản thân che giấu chỉ khi chính bản thân vượt qua thì sau này tâm cảnh mới không thể bị lay động đến lần sau có gặp phải loại thai kiếp cũng không cần sợ hãi nói thì đơn giản nhưng có mấy ai làm được nếu như không phải là cái gì đó quá khó chấp nhận thì vì sao lại phải ẩn giấu đi trên đời này không ai là không có n ỗ i đau khổ giấu kín trong lòng liệu có ai lại chưa từng làm việc thẹn với lương tâm mà khó nói thành lời cuộc đời một người chẳng lẽ lại không bao giờ mắc sai lầm ở bên ngoài quan g huy thần thánh từ bên trên bầu trời lúc này rốt cuộc cũng chiếu lên trên thân thể của xuân đức tiếp đó từ bên trong cơ thể xuân đức buộc phát đi ra vân hắc cám quan g mang chiếu vào bên trong quan g huy nhưng hắc cám quan g mang kia sau khi chiếu vào quan g huy thì cũng không có tiêu tán mà hình thành nên một bức tranh đen trắng mời đọc sở trạ tồn mở thần hảo đồng nhân lào siêu hải siêu lầy sở trạ tồn mở thần hảo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 sau một lúc hình ảnh phía bên trên bầu trời lại một lần nữa biến hóa thời gian dần qua xuân đức cũng từ từ lớn lên dần dần trưởng thành nhưng càng lớn hắn càng trầm mặc ít nói thường xuyên ngồi một mình nhìn lên bầu trời ánh mắt hắn thẫn thờ vô thần cho đến một ngày hắn nhìn thấy một cô gái một cô gái tuy không xinh đẹp nhưng lại có phần giống em gái hắn khi còn sống hai người làm quen rồi yêu nhau yêu nhau để rồi một ngày phải chia xa để rồi khi màn đêm vương xuống hắn lại ngồi một mình nhớ về một nửa còn lại trong hắn người hắn dành c h ọ n cả niềm yêu thương nhưng lại nhẫn tâm để hắn lại một mình nơi đây yêu quá chân thành để rồi để lại vết đau không thể hắn gắn hắn từ một người vừa mới trở nên cởi mở lại một lần nữa sống khép kín càng ngày càng trở nên lạnh lùng hơn hắn dần dần trở nên chán ghét nữ nhân hình ảnh lại biến mất lần tiếp theo hiện lên lại là một cảnh tượng khác lần này xuân đức xuất hiện đang ở bên trong một khu rừng trên tay hắn lúc này cũng đang ôm một bé gái bé gái k i a bị đâm thủng ngực mà chết khoe miệng cô bé k i a còn chạy ra một tiêm máu ở gần đó con, có n c một con chim màu đen cũng bị g i ế t ở xung quanh hắn chính là mấy chục người mặc hắc y. y lúc này đầy hai mắt của xuân đức vô thần từ bên trong mắt hắn chạy xuôi hai d ò n g huyết lệ vừa nhìn thấy cảnh này thì vũ y đang ở bên trong không gian vong linh liền che miệng của mình lại ánh mắt nàng cũng trở nên n h ạ t n h ò a nàng tuy chưa từng chứng kiến cảnh tượng trước mắt nhưng lại biết nó đã từng xảy ra lúc đó là đang ở ma linh sâm lâm lúc này đây ở bên ngoài trên nền hình ảnh trắng đen xuân đức cười c ư ờ i một cách thê lương từng giọt nước mắt màu xanh lục từ trong con ngươi của hắn chảy ra khuôn mặt của hắn vặn vẹo biến dạng không ra hình người đột nhiên cả người xuân đức bắt đầu bước lên ánh sáng xanh lục nó lan tràn ra xung quanh như một loại dịch bệnh những thứ tiếp xúc với nó ngay lập tức bị ăn mòn thành những bãi nước mũ đen kịt bộ đồ thiên đạo vốn là màu hoàng kim bây giờ thì đã biến thành đỏ chót nhìn năm mươi người phía trước xuân đức vung tay không gian vạn giảm xung quanh như đông kết lại không một cái gì có thể hoạt động ngoại trừ hắn hắn ra từ trong cơ thể hắn hàng trăm hàng ngàn khuôn mặt dữ tợn lao ra cắn xé những sinh vật sống bên trong không gian vài hô hấp sau đó cả năm mươi tên áo đen đều bị xuân đức rút hồn phách nhìn từng linh hồn đang run sợ kia xuân đức khuôn mặt không biểu tình cầm vài linh hồn bỏ vào trong miệng nhai n g ấ u nghiến tiếp sau đó xuân đức l ế t đi từng bước trong ma linh xâm lâm như một bóng ma tử vong hắn đi tới đâu dù là sinh vật hay đất đá đều nhiễm lên một màu đen chết chóc không còn thứ gì trong khu vực một dặm hắn đứng đi trên đường nếu bị xuân đức phát hiện thì kẻ đó chỉ có con đường chết dù là người của thế lực nào đi chăng nữa cũng bị hắn rút hồn phách ra dù gái hay trai già hay trẻ gì cũng chung một kết cục chết. Mời đọc sở sơ trạ tôn mở thần hảo Trước sát một trước tiếp nhất trong thấy thì trong lòng mỗi người đều không kiềm được một trận sót. thì bất hạnh lại ập tới một trai thường, trở tàn một một trên ra, Rồi bước đường người người được được chưa được người bước đường với với Đức con ức Đức ức chua cuộc của Đức chàng con 1471, Xuân Xuân Xuân đau giấu giấu đều qua vui vui lâu đầu sau lên năm không Liên những kín lòng lần nhìn hắn kín lòng không Nhìn không ngày ngày hạnh hắn, hắn ban đầu là một chàng trai bình thường, hiền lành, dần dần trở nên lạnh lùng, nhẫn.、Rồi、đến một ngày, một người nói với hắn, hắn nên này không đạo đời đi bao là lại là làm o o. sao o o. gợi mà mỗi mọi mỗi kiềm mấy ký khổ ký H ập vẻ, khi đó không gian vong linh còn chưa phân tầng lúc này đây đang có hai thiếu niên một người người nói một người còn lại lắng nghe người nói chính là vô địch tay hắn lúc này đang bóp cổ một nữ nhân nữ nhân kia trong tay hắn đã s ớ m chết có điều vô địch vẫn không có bông u tay hắn lúc này bình tĩnh dị thường nói thế gian này chân lý lớn nhất chính là sát con đường để cho mi đi chính là sát đạo mi hẳn là đang rất khó hiểu vì sao ta lại nói như vậy phải không xuân đức đang ngồi ở bên cạnh nhẹ gật đầu sau đó lại tiếp tục lắng nghe vô địch lúc này nói chúng ta cảm thấy đói bụng muốn có thức ăn thì phải rét con mồi chúng ta có địch nhân dù là nam nữ lao hấu thì cũng đều phải rét để tiêu trừ uy hiếp vừa nói xong thì hắn liền một tay bóp nát đầu nữ tử đang n ắ m trong tay tiếp đó hắn lại nói còn trên đời này không có cái gì đúng hay sai những kẻ được tung hô là anh hùng cũng là do bọn họ giết được rất nhiều đ ị c h nhân giành được chiến thắng thì gọi là anh hùng còn kẻ thất bại chính là bị kẻ khác giết chết mà thôi vì thế d i ệ t thiên d i ệ t địa đồ sạch thương sinh g i ế t cho đến không còn kẻ nào dám lên tiếng nữa thì khi đó mi chính là bá chủ hiểu không xuân đức gật đầu nói hiểu muốn không có đ ị c h nhân chỉ cần g i ế t tất c ả bọn c h ú n g đi là được nếu có kẻ muốn làm hại người bên cạnh ta chỉ cần g i ế t sạch là được vì tránh cho a n loan tương báo nhất định phải n ổ cỏ tận gốc dết không còn người nào dù là nam nữ già trẻ tất cả đều g i ế t sạch quang minh chính đại g i ế t không được thì dùng thủ đoạn ám sát miễn sao có thể g i ế t chết địch nhân ta nói như vậy có đúng không vô địch liếm liếm ngón tay còn dính máu cung óc của nữ tử vừa bị hắn giết nghe xuân đức nói vậy thì gật đầu nói đúng vậy chỉ cần g i ế t hết là xong hiện tại g i ế t không được thì chờ đợi có thực lực lại g i ế t chính diện không được thì dùng âm mưu kỳ kế mượn nhờ tay kẻ khác chỉ cần g i ế t chết địch nhân là được ở bên trong không gian vong linh tất cả mọi người nghe vậy thì đều là nhiệt huyết sôi trào ma tính trong lòng mỗi người lúc này đều bùng lên mánh liệt trong lòng mỗi người đều gieo xuống một cái lý niệm trong thiên hạ không có gì không thể g i ế t lạc thú lớn nhất trong đời chính là sát sinh thiên địa trí cao đại đạo chính là sát đạo ở bên ngoài tâm ma đại kiếp vẫn đang tiếp tục nhưng đúng vào lúc này xuân đức vốn đang nhắm mắt ngủ say đột nhiên mở bừng hai mắt ra lúc này từ bên trong thân thể tản mạn ra khí tức kinh khiếp quỷ thần khí tức diệt thế kia vừa tản đi ra lập tức nghiền nát toàn bộ tâm ma đại kiếp phía bên trên bầu t r ờ i toàn bộ không gian gần đó đ ô n g dưng vang lên từng hồi sấm những đám mây vốn đang lơ lửng bên trên bầu trời lúc này mau chóng tan đi cùng lúc đó một âm thanh dễ nghe vang vọng thi cơn mưa m ả y phạm vi rất lớn lên tới mấy triệu dặm gông mặt đất vốn bị xuân đ ứ c hấp thu tất cả sinh mệnh lúc này một lần nữa khôi phục cùng lúc này ở bên trên bầu trời xuất hiện ra ba mặt trời đen ba mặt trời kia vừa xuất hiện thì liền dung nhập vào bên trong thân thể của xuân đ ứ c thân thể hắn lúc này t h o á n g cái bùng lên ma diễm thao thiên ở bên trong không gian vong linh lao h ắ c nhìn thấy cảnh này thì nở nụ cười nhẹ nhõm nói xong rồi cuối cùng cũng thành công làm lao h ắ c ta tí nữa thì đứng tim mà chết đứng ở bên cạnh nguyên ma kỷ quái hỏi hắc lao ca cũng có tim sao lao hắn nghe thế thì liền cho nguyên ma một cái móng bất ẩm nguyên ma lập tức bị ấn vào bên trong, trong đ mọi người đang đứng ở xung quanh thấy thế một màn thì đều là một trận đổ mồ hôi lạnh lao h ắ c sau khi cho nguyên ma một trận thì cười nói tất cả mọi người đều đi ra ngoài ra ngoài hưởng lộc trời đây là cơ hội vạn năm khó gặp đấy nói xong thì lao h ắ c điều khiển địa ngục băng long thân thể vọt ra bên ngoài mặc kệ những người khác những người khác nghe thế lại nhìn thấy lao h ắ c vốn cả ngày ở bên trong không bao giờ đi ra ngoài vậy mà lúc này nôn nóng đến nổi không kịp chờ đợi liền đi trước thì mọi người đều biết đâu là cực lớn cơ duyên lúc này tất cả mọi người đồng thời đi ra thực ra bây giờ bên trong không gian vong linh cũng không còn mấy người chỉ có hơn vạn con ma lang mấy trăm tên i t i ê n vương cảnh cùng hàng vương cảnh cùng với đàn thái cổ vệ ma trùng nên thoang cái liền đã đi hết ra bên ngoài xuân đức ở dưới thiên địa c h ú c phúc nhanh chóng khôi phục lại có điều lúc này thân thể hắn lại lần nữa thu nhỏ lại chỉ còn có vài mét có điều mỗi khi thu nhỏ hơn một phần thì khí tức của hắn lại mạnh thêm một phần lúc này đây chính thức một chu kỳ mới bắt đầu xuân đức hiện tại đã hoàn toàn chuyển hóa lên hình thái sinh mệnh cao hơn địa ngục ma long mời đọc sở trạ tồn mở thần hào đồng nhân gạo siêu hải siêu lầy sở trạ tồn mở thần hào nơi trước kia chính là một mảnh tử địa lúc này lại biến thành một mảnh phúc đ ị a t â y cối khắp nơi m ọ cung c tùm thiên địa ma khí nồng nặc hơn vài chục lần lúc này đây xuân đức đang cùng với mọi người bên trong gia đình mở tiệc liên hoan nho nhỏ, nhỏ. tiệc liên hoan này là để chúc mừng hắn thành công thuế biến tấn cấp lên địa ngục ma long nơi tổ chức buổi tiệc là ở bên trong thân sắc của lao hát thân thể con địa ngục băng long buổi tiệc cũng không có quá nhiều người bốn đứa em gái ba thằng đệ bốn con s ủ n g thú huyết vợt lao hát m ậ vân à thêm vào tiểu b ư nữa tổng cộng mười lăm người ca cả, cả nhưng cái này là chưa tính đám tiểu khí linh tính thêm đám tiểu khí linh thì trên hai mươi người ch lao h ắ c hiện tại có hai cái thân thể một cái là cắm rễ bên trong không gian vong linh cái còn lại chính là định cư bên trong thân thể của con địa ngục băng long chúc mừng đại ca thành công t h ổ i biến sau này càng trở nên mạnh mẽ hơn đây là lời mà mấy người bóng ảnh long sát nguyên ma huyết vợ nói tiếp đó là tới mấy cô em gái nhỏ chúc mừng anh hai nạn sau là đến sói mập tiểu kim cũng chúc mừng chủ nhân tiếp tới nữa là mấy người an đốc, a gốc Á khờ cùng tiểu bư chúc mừng chủ nhân ngay sau đó là đến đám tiểu khí linh chúc mừng ba ba cuối cùng là tới lao hát củ cải làm tốt lắm không h ư n g công ta mong n ợ i chúc mừng ngươi v ề phần mộng vân thì sau một lúc lâu mới nói chúc mừng n g ươi đón nhận lời chúc mừng của mọi người xuân đức cười lên vui vẻ nói cảm ơn mọi người lần này thành công cũng đều là nhờ mọi người cho ta động lực nào mọi người cùng nhau uống cạn một ly này để gia đình chúng ta càng thêm bền chặt nói xong thì hắn nâng lên bát rượu đang để trước mặt những người khác lúc này cũng là như vậy đến cả lao hát lúc này cũng tạo ra một cái hóa thân để cùng ngồi xuống với mọi người cạn sau một tiếng này thì tất cả mọi người cùng nhau uống cạn bát rượu của mình sau đó uống xong thì mọi người lại ngồi xuống bàn vừa ăn thịt vừa uống rượu vừa cười nói cùng với nhau trong bữa cơm thân mật cả gia đình cười nói với nhau vui vẻ nếu như người ngoài nhìn vào chẳng ai nghĩ rằng tu tập nơi này toàn là siêu cấp đại ma giết người như ngoái cả sau khi ăn uống vui vẻ xong lúc này cả gia đình bắt đầu ngồi lại với nhau thương thảo chuyện sau này lúc này đây xuân đức nhìn cả nhà lên tiếng bây giờ ác ma điện đã phát triển cũng không phải chỉ còn là mấy người như trước kia nữa bây giờ chúng ta cũng nên phân ra nhiệm vụ riêng cho từng người mọi người có đồng ý không mọi người nghe vậy thì đều gật đầu hiển nhiên không ai phản đối cả nhưng tiếp đó xuân đức lại phán một câu xanh dần khiến cho mọi người tí nữa thì tái lăn xuân đức lúc này trịnh trọng nói tất cả mọi người đều chuyên tâm tú luyện việc còn lại cứ để m ộ n g vân lo mọi người cảm thấy có hợp lý không m ộ n g vân là người đầu tiên ném cho xuân đức một cái ánh nhìn không t h i ệ n cảm về phần những người khác thì hai mặt nhìn nhau xuân đức thấy mọi người không phản đối gì thì cười nói như vậy tất cả mọi người đều đã đồng ý rồi m ộ n g vân cô có ý kiến gì hay không mà thôi ý của ta cũng là ý của cô rồi khỏi cần nói ta cũng biết là cô đồng ý rồi mọi người nghe vậy thì hết ý m ộ n g vân nghe hắn nói thế thì tiếp tục túi đầu ăn cơm không thèm nhìn hắn nữa nàng biết bản thân có phản đối cũng vô dụng với lại xuân đức nói cũng không có sai nếu hắn không nói thì nàng cũng làm như vậy tiếp đó xuân đức lại nói hắn lần này là thật sự nghiêm túc cũng không có đùa cợt nữa tiếp theo cần tìm nơi để cho lao h ắ c t ấ n cấp việc lần này cực kỳ quan trọng không thể sai sót đối với việc này mọi người có ý kiến gì không lao h ắ c đang ngồi gần đó nghe vậy thì lên tiếng việc này không gấp lần trước ta tách đôi thân thể sau đó lại dùng đi b ả y thành sinh cơ tích lũy để tái tạo lại thân thể vì vậy sinh cơ giữ chữ hiện tại đã không đủ cần phải bổ súng trước hết phải tích lũy sinh cơ đã rồi mới tính đến chuyện t ấ n cấp Lao h ắ c nói xong thì mộng v â n tiếp l ờ i với theo bội thấy thì việc h ắ c đại ca tấn cấp vẫn là nên chờ huyễn đại ca tỉnh lại như vậy sẽ nắm chắc hơn vài phần không thể giống như c ụ cải được nếu lần này không phải có dự trữ sung túc tế phẩm thì mọi việc liền không xong hát cá ma thụ nghe vậy thì gật đầu đồng ý nói việc của c củ ụ cải là phát sinh ngoài ý m u ố n có điều lần sau không thể không đề phòng trường hợp như vậy có thể xảy ra về việc ta tấn cấp thì theo như tiểu vân nói vẫn là đợi cho lao huyễn tỉnh lại có được lao huyễn cùng c ụ cải ở bên thì ta mới có mười phần nắm chắc xuân đức nghe vậy thì nhìn qua những người khác trong gia đình hỏi cả nhà ai có ý kiến gì khác không mọi người đồng thời lắc đầu h i ệ nghe i ê n hắn nói thì vũ y đắp chúng ta có thể dừng chân nơi này luôn nơi này dù sao cũng là phúc địa cần gì đi tìm nơi nào khác nữa còn kẻ nào tới dám tranh cướp với chúng ta liền giết kẻ đó cũng tiện thể vì hát đại ca thu thập sinh mệnh chi lực mọi người nghe thế thì đầu trầm ngâm suy tư một lúc lâu tiếp đó bóng ảnh nguyên ma long sát huyết vận đồng thời nói tán thành những người khác còn lại nhìn nhau một cái cũng đồng thời nói không có ý kiến tán thành xuân đức nhìn qua lao hát thấy lao hát cũng gật đầu thì hắn nhìn qua mọi người nói thông qua đề xuất của tiểu Y. ỉ từ này chúng ta sẽ lấy nơi này làm nơi đặt chân tại ma giới mời đọc sở trạ tồn mở thần hảo đồng nhân lào siêu hải siêu lầy sở trạ tồn mở thần hảo không khi theo. định chọn nơi đặt chân chính Ngày nơi nơi Xuân o. quyết tiếp đặt tại Sau đã có kiến khi thiết nơi đây trở thành một cái điện, người nào đi vào chồng người đó chết. thành nào chồng Nhưng trở một trước đây đó vào cấm xuân â y dựng điện, liền giúp mọi người trước tiên loại bỏ tất cả những thiên giúp cấm cá trước cả tất ma mọi đ loại hạ thụ bỏ tiên khí ở bên trong cơ thể, sau đó lại chuyển cho mọi người giới. bên chuyển khí cho pháp như thích ở công sống cơ cốt sau ma, tu yếu đó để làm là vậy ma hợp x đức sau này sống ở ma giới cũng không phải ngày một ngày hai mà là trường kỳ nếu hắn đã ở lại đây thì những người khác cũng vậy ma tiên thạch thì có hạn nên tính đến tương lai không thể không cho mọi người chuyển đổi phương pháp tu luyện thực ra thì tu ma hay tu tiên cũng giống nhau cả thôi mục đích cũng chỉ là sống lâu hơn ăn trên ngồi chót thiên hạ tận hưởng hết tất cả lạc thú trên đời sau khi đã giúp tất cả mọi người chuyển đổi phương thức tu luyện xong thì cũng là lúc chính thức bắt tay vào công việc chính diện tích mảnh phúc đ ị a n à y cực kỳ lớn phạm vi lên tới mấy triệu giảm bông mà với nhân số hiện tại của ác ma điện thì không cách nào m ô i thời m ô i khắc chú ý động tinh toàn bộ mảnh phúc đ ị a n à y được nếu như con đàn tăng thi cấp bậc tinh vương cảnh thì việc này không thành vấn đề nhưng hiện tại thì khó may mắn vẫn còn đàn thái cổ p h ệ ma trung hiện tại xuân đức vẫn có thể kiểm soát phạm vi trung tâm của phiến phúc đ ị a n à y đàn ma lang đàn thái cổ vệ ma trùng đám cường giả tinh vương cảnh hàng vương cảnh thiên vương cảnh nhóm thu sủng ngay cả đám tạp dịch mấy vạn người cũng được mang ra bên ngoài thoáng cái bên trong không gian vong linh chỉ còn mình lao hắc cùng với vô địch hai người bây giờ không gian vong linh lại biến thành nơi tập kết tài nguyên vật tư đồng thời cũng là nơi nuôi trồng những loại kỳ hoa dị thảo quý hiếm dưới sự chỉ đạo của lao hắc mọi người bắt đầu phân ra đi bố trí một cái siêu cấp trận pháp lao hắc chính là một lao ma đầu sống từ lâu trận pháp cao siêu tên này biết rất nhiều có điều tài nguyên vật tư không đủ nên tạm thời chỉ có thể bố trí ra một vài cái s á t trận giam ba cái huyết trận thêm vào mấy cái trận phòng ngự lao hắc có thể nhất tâm đa dụng nên việc hắn có thể cùng lúc chỉ dẫn chi mấy vạn người đồng thời bố trí trận pháp cũng không phải là cái gì khó khăn Có điều i d ệ nói tích nơi này rất lớn, bố trí trận chục cái siêu cấp c hơn hình trận pháp nơi này lớn, vài siêu đại bố thể n ó là khó khăn tới r n khăn. Cái khó khăn nhất chính là nhân lực. Vì thế đám cao tầng của ác ma điện g chất Cái lực. cao của khó khó thế quyết đám ác là Vì định ma ư c hết đ bắt người, cũng ó Nói đủ nhân lực rồi lại tính tiếp o không ho lực lại c rồi tiếp tới cũng hay vì có lần thiên địa c h ú c phúc do xuân đức tạo nên vì vậy mà đủ loại kỳ hoa dị thảo quý hiếm mọc lên không những kỳ hoa dị thảo mà còn có rất nhiều mỏ ma tinh lộ thiên càng tới gần nơi xuân đức tiến hành thuế biến thì càng nhiều tài nguyên nhiều như thế dù có ở tiên giới thì cũng là một miếng thịt béo thú gì ở ma giới nơi cho ăn đá gà ăn sỏi này vì thế nơi đây chỉ sau vài ngày liền thu hút rất nhiều ma tộc đi tới tìm kiếm kỳ hoa dị thảo giá trị những kẻ đầu tiên đến nơi này chính là đám ma tu đơn độc tiếp đó là những thế lực vừa và nhỏ cuối cùng là đến những thế lực lớn siêu cấp đại thế lực cũng tham gia việc tranh đoạt chia cắt miếng thịt mỡ này ho không ho lúc này đây ở bên ngoài phiến phúc địa nơi xuân đức chọn làm điểm rừng chân đang có cực kỳ đồng đông đúc ma tộc tụ tập nơi đây nhân số nhiều có chút khiến người ta hoa cả mắt đám ma tộc này hình dạng cũng không có cái gì xấu xí nhìn cũng bình thường chỉ là thân thể nhìn có hơi trúc đen ánh mắt hơi đỏ trên thân tản da khí tức đôi phần tác gác mà thôi thực ra ma tộc thì cũng chia làm nhiều loại ma tộc chính thống kẻ bị ma khí đồng hóa hoặc các tộc quần khác tu luyện ma khí có điều cứ ở bên ma giới tu luyện ma công hấp thụ thiên địa ma khí thì đều gọi chung là ma tộc cả tại bên trên đầu ba con c ố thú t phân biệt có ba người hai nam một nữ hai người nam tử một già một trung niên còn nữ tử còn thì giống một t i ể u nữ lúc này đây ba người đang cùng nhau nói chuyện lao giả mặc huyết bảo ánh mắt long sâu trên đầu không có tóc nhìn về phiến phúc đ ị a trước mắt thì nói lệ hoa đạo hưu kỳ nha đạo hưu bây giờ chúng ta nên làm sao phân chia p h i ế phúc điện à y kỳ nha là tên trung niên cao to hình thể hắn trắng kiện ánh mắt như hưng thú trên mặt rất nhiều vết thương nhìn c ó phần đáng sợ nghe được lao già mặc huyết bảo nói thì đáp không n ổ i không n ổ i trước hết phải tìm hiểu xem nguyên nhân vì sao lại hình thành nên một phiến phúc địa thế này chẳng lẽ hát ma đạo hữu không có hứng thú với điều kia sao biết đâu lại là có bảo vật t u y ệ thế t hát ma lão quái nghe vậy thì n h u n m mày lên tiếp đó hắn nói không cần biết nơi đây đến cùng là cái gì tạo nên nhưng á m ma tông chúng ta muốn bốn thành tài nguyên ở nơi này về phần có bảo vật kinh thiên gì thì dựa vào thực lực cùng cơ duyên của từng người nghe lão già nói vậy thì sắc mặt hai người khắc liền trở nên n g trầm lệ hoa vốn đang yên lặng đột nhiên lên tiếng bốn thành tài nguyên nơi đây sao hát ma lao quái ngươi mồm cũng quá rộng rồi chứ một ngụm lại muốn nuốt bốn thành ngươi không sợ nuốt không vào còn d ụ n g hết r ă n g sao lệ hoa vừa nói xong thì kỳ nha cũng lên tiếng hát ma lao quái ngươi lại có tư cách gì mà dám tranh phân hơn nếu có thì cũng là ta đ â y kỳ nhà đã tới hát ma lao quái nghe vậy thì thản nhiên nói trong ba người chúng ta ta là người mạnh nhất vì thế mà có tư cách n ắ m bốn thành nếu các ngươi a i không phục có thể tới đánh một trận ta tùy thời phục hồi vừa nói xong thì hắn liền thả ra khí tức của bản thân tên này vậy mà đã đạt tới hàng gương cảnh bốn tầng Cảm nhận được khí tức ma nhận trên thân khí thể hát từ lệ á o quái đi nội tản thì tâm mạng ra l hoa cùng kỳ đều là cả Có cười trung nghiên nha kinh, giật mình không thôi. Có điều trong lòng hay người lại cười lạnh. giật thôi. đều điều hay lại kỳ hoa là Lệ sắc mặt có phần khó coi nói ngươi vậy mà đột phá thành công rồi thảo nào lại lớn lối như vậy nhưng mà lão quái nhà ngươi tiến bộ ta chẳng lẽ lại không tiến bộ mời đọc sở trạ tồn mở thần hào đồng nhân gạo siêu hài siêu lấy sở trạ tồn mở thần hào Trước một một năm trước có có xây dựng nơi không đi、so、về lệ hoa vừa thả ra khí tức của bản thân thì kỳ nha cũng vậy hắn cũng đồng dạng thả ra khí tức của bản thân khí tức trên người hắn so với lệ hoa cùng lão giả huyết bảo còn muốn thâm hậu hơn nhiều cảm nhận được điều này lệ hoa kinh ngạc nói không ngờ kỳ nha đại ca vậy mà cũng tiến vào hàng vương cảnh bốn tầng hơn nữa đã củng cố cảnh giới so với tiểu mội vừa bước vào thì mạnh hơn không biết bao nhiêu lần kỳ nha nghe vậy thì mỉm cười thu lại khí tức trên người ánh mắt hắn nhìn về phía lão giả huyết bảo hỏi không biết hắc ma đạo h ư u còn muốn một mình chiếm bốn phần tài nguyên nơi này không bằng không chúng ta lại so đấu một chút quyết định xem ai là người mạnh nhất nhưng ngay vào lúc những người này đang tính toán phân chia lợi ích của cái phúc địa trước mắt thì liên tiếp là tiếng xé gió vang lên cùng lúc đó là kinh thiên uy áp ép xuống uy áp kia vừa ép xuống liền khí cho tất cả ma tộc nơi này đều là nằm trên mặt đất đến ngẩng đầu cũng không thể duy chỉ có mấy người lệ hoa kỳ nha cùng hắc ma lão quái là có thể miễn cưỡng ngẩng đầu nhìn có điều không còn c ò n tốt vừa nhìn một cái liền khiến cho bọn họ trái tim bọn họ tí nưỡi nhảy ra cổ họng bọn họ thấy gì bọn họ thấy một đoàn mấy trăm người từ bên trong mảnh rừng phía trước bay ra ma khí tức trên những người kia phát ra vậy mà không có ai yếu hơn ba người bọn họ nhất là khi nhìn thấy mấy người d ba người liền triệt để sợ ngây người cường giả thiên vương cảnh nơi này làm sao đột nhiên xuất hiện nhiều như vậy cường giả trong lòng ba người đều mắt lạnh lúc này đây cả ba người nào dám còn ngồi trên q u ố c thú nữa cả ba nhanh chóng đi xuống phía bên dưới quỳ lệ lệ hoa b á i kiến các vị đại nhân ký nha tham kiến các vị đại nhân h á c đào tham b á i các vị đại nhân người mới tới không phải là ai khác mà chính là bóng ảnh dẫn theo cao thủ của ác ma điện đi ra ngoài này bắt người vốn đã định ra tay từ mấy ngày trước nhưng mà mấy ngày trước người còn chưa nhiều nên ngại ra tay hôm nay thấy người đã tụ tập lại rất đông nên mới xuống tay bóng ảnh trên cao nhìn xuống ba người ở bên dưới lạnh lùng nói mang theo người của các người đi theo bọn ta một chuyến có việc tốt đang đợi các người đấy ba người kỳ nha lệ hoa hắc ma lao q u á i nghe đối phương nói có việc tốt chờ đợi bản thân thì trong lòng lộ b ộ một tiếng biết là chẳng có việc gì tốt cả rồi có điều lúc này đối diện với toàn cao thủ còn mạnh hơn cả bọn họ thì dù trong lòng có vạn cái không muốn cũng phải đồng ý ba người nhu thuận như mèo nhỏ đồng thời nói vâng thưa đại nhân bóng ảnh hai lòng gật đầu sau đó nhìn qua nguyên ma nói lao tứ để mang đám người này tới gặp đại ca đi trên đường đi tên nào lộn xộn thì rét luôn đi nguyên ma nghe vậy thì cười hỏi lộn xộn thì rét vậy không lộn xộn có giết không lâu này rồi không giết chóc lại cảm thấy n g a tay biết tên này lại đùa thì long s á t nghiêm mặt nói lao tứ không nên đùa bây giờ là đang làm việc nghiêm túc để lão đại biết thái độ của lao tứ ngươi thì liền có việc vui để nhìn rồi vừa nhắc đến xuân đức thì nét mặt của nguyên ma liền trở nên cứng ngắc trong cả cái ác ma điện này hắn không sợ ai mặc dù có đánh không lại cũng không sợ nhưng hắn lại rất sợ xuân đức đệ đùa chút thôi mà có cần đụng cái là mang đại ca ra đe dọa đệ không được rồi đám người này để đệ mang về bóng ảnh thấy thế thì vừa vỗ vai nguyên ma một cái vừa nói tốt lắm lao tứ được rồi đệ mang đám này, về đi, mà cấm lấy đám này ra chút giật đ bây giờ đang thiếu nhân lực bọn ca đi qua nơi khác đây nói xong thì bóng ảnh liền mang một đám cao thủ đi qua nơi khác bắt người dù sao phiến phục địa này phạm vi mấy triệu giảm vung nên mỗi phương hướng lại có một nhóm người hay thế lực nào đó bóng ảnh cùng mọi người đi rồi vẻ mặt tươi cười của nguyên ma liền biến mất ánh mắt hắn băng lánh nhìn tất cả những người nơi đây nếu không phải có việc cần dùng đến đám con sâu cái kiến các ngươi thì ta đã sớm giết tất cả bây giờ các ngươi đi theo ta tên nào lộn xộn liền liền giết hắn vừa nói xong thì tất cả những người đây đều cảm thấy cái cổ mát lạnh bọn họ cứng ngắc từ từ nhìn xuống vừa nhìn xuống thì liền lấy một lưỡi đao gió đang g Cảm nhận được nhận năng kinh khủng uy từ ba ê n trong lưới đ o gió thì tất tộc cả ma người ơ i này đều là trên chán n là chạy đều u x ố mồ hôi h to n dọa Bọn họ bọn đầu. đại luôn biết bộ Ba này cũng biết cái vị đại nhân miệng luôn nói giết giết trước mắt thật có năng lực trong nháy mắt giết toàn n thật họ. lúc lực cái trước có giết giết giết g mắt mắt vị ư kỳ nha hát ma lao quái cùng lệ hoa lúc này sắc mặt cũng tái nhận ba người toàn thân phát l ệ n h một c h u y ể n cử động cũng không dám bọn họ chỉ sợ cử động một chút thì đầu liền bị chém ứng dụng có điều ngay lúc bọn họ cảm thấy khó mà chịu nổi cảm giác này nữa thì rốt cuộc nguyên ma cũng thu lại đao gió hắn lần nữa hỏi mấy triệu người nơi này muốn sống ngoan ngoan nghe lời đừng có hỏi cái gì nghiêm cầm bà tán đám sâu kiến các ngươi hiểu chưa nguyên ma vừa nói xong thì mấy triệu người nơi này liền run lên b ậ n bật hai hàm răng va chạm với nhau phát ra âm thanh c á c h cách tiếp đó bọn họ mới run run nói hiểu rõ thưa đại nhân nguyên ma nghe vậy thì không nói gì thêm hắn quay đầu đi vào bên trong bên khu rừng trước mắt hắn vừa quay người đi thì tất cả ma tộc nơi đây triệu người như một đồng thời đưa tay sờ lên cổ sau đó nhìn bàn tay thấy máu dính đầy thì sắc mặt của mọi người đều là trắng bệnh tiếp đó tất cả những người nơi này đồng thời đi theo nguyên ma tiến vào bên trong mảnh phúc đ i ệ tuy nguyên ma đi tít ở đằng trước cũng không có quay đầu lại nhưng ma tộc nơi này cũng không có một hai dám quay đầu bỏ chạy đừng nói là bỏ chạy mà ngay cả nói chuyện cũng không dám đừng nói là nói chuyện thành l ờ i mà đến cả truyền âm cũng không dám nốt một đám cứ lặng lẽ mà đi không ai nói cái gì mời đọc sở trạ tôn mở thần hảo đồng nhân gạo siêu hải siêu lầy sở trạ tôn mở thần hảo trưng một nghìn bốn trăm bảy mươi lăm xây dựng một nơi có đến mà không có về hai một năm trước go không o hai ngày qua đi do đám người bóng ảnh bắt người kinh khủng quá cơ hồ tất cả người nào đi tới đây đều đi nhóm bóng ảnh bắt đi thành ra những kẻ khác đang có ý định đến đây cũng e ngại không dám tiến tới nữa t h o á người nhát phúc địa a nơi này bị n càng càng càng càng gan là yêu nghe việc này thì đều sợ run tim mất mật nhưng đám liều mạng mấy tên có lá gan lớn sau khi nghe tin thì lại nhanh chóng tiến đến nơi nơi kia nhìn xem nhất là khi nghe bên trong nơi kia có rất nhiều thiên tài địa bào quý giá thì càng làm cho đám người kia thêm điên cuồng không những dân l i ề u mạng đi tới mà những tổ chức lớn thế lực lớn nghe tin này thì cũng đều cử rất nhiều người tới mảnh phúc địa của xuân đức nhìn xem một lần nhìn xem bên trong nơi kia rốt cuộc là có yêu ma quỷ quái lợi nào như thế nào chiếm cứ ho không ho ở bên ngoài thì đang hỗn loạn khắp cả lên nhưng ở sâu bên trong mảnh phúc địa khu vực trung tâm lúc này đây sau khi bắt và gieo xuống linh hồn ấn ký khống chế hơn mười mấy triệu tên ma tộc thì xuân đức cùng lao hắc cuối cùng cũng bắt đầu bố trí siêu cấp đại trận đầu tiên dưới sự chỉ đạo của lao hắc hơn mười triệu ma tộc tu sĩ ngày đêm bố trận dần dần hình thành nên một cái siêu cấp đại trận thông qua lăng kính quan sát tình hình khắp nơi nhìn đám ma tộc đang hăng say làm việc không biết mệnh m ỏ i thì xuân đức có chút buồn bực nói chỉ mới hơn mười triệu tên số lượng này cũng quá ít rồi như thế này muốn bố trí đi ra một cái siêu cấp đại hình trận pháp khoảng triệu giảm chắc mất vài năm q u á nếu muốn hoàn toàn bố trí xong tất cả đại trận trận có khi trăm năm chưa xong bây giờ mà còn đám t a n g thi có phải tốt không h á cá ma thụ nghe hắn nói vậy thì cười nếu lúc đó không hy sinh đàn t a n g thi của mi thì mi còn ngồi ở nói chuyện được sao đừng có mà tiếc của m a i thế mi sống lâu với lao hết lại lấy cái tính keo kiệt của lao ấy rồi bằng không chúng ta sử dụng đám thái cổ p h ma trùng kia cũng được mà tuy bọn nó hơi ngốc nhưng vẫn có thể lấy. xuân đức nghe vậy thì liền bác bỏ nói bọn nó là nhân công chính trong việc thu thập tài nguyên bây giờ nếu không có bọn chúng thì lấy ai đi thu hoạch tài nguyên bên trong phiến phúc địa này bây giờ chỉ còn cách đi ra bên ngoài bắt người thôi nhưng mà ta đang lo lao hắc kỳ quái hỏi lo gì xuân đức nói ta lo lúc ta ra bên ngoài thì nơi đây không có ai c h ấ n thủ rất dễ xảy ra việc nghe băn khoăn của hắn thì lao hắc cười nói cùng lắm ta để lại nơi đây một bộ thân thể là được chứ gì có gì đâu mà đáng lo có ta nơi này tên nào dám tới phá rồi xuân đức nghe vậy thì cau mày lại làm như vậy có ổn không đây không có ta ở đây nếu lao bị đám t r í đạo đại năng suy tính đi ra thì xong đ ờ i đến lúc đó đám kinh khủng kia cử xuống vài chục tên tinh đế cảnh cường giả thì chúng ta liền phải bỏ lại nơi này rồi h á cá ma thụ c ư ờ i gian nói hhh ta quên nói cho c ủ cải mi biết sau khi luyện hóa xong bộ thi cốt của địa ngục băng long thì ta cũng liền có khả năng chống lại suy đoán của đám t r í đạo đại năng kia rồi hhh ắ ắ ném cho lao h ắ một cái nhìn không thiệt cảm xuân đức có phần bất mãn nói vì sao lao không nói sớm đậu đen nhà lão lao mà nói sớm thì ta nào cần phải lo nhiều như vậy mấy ngày trước đá đi ra bên ngoài càn quét ma tộc nơi này rồi、h、cá ma thụ nghiêm túc nói thực ra ta không thích ở bên、ngoài. Ta t h í c h ở t r trong ra o sao ngoài n này hơn, buồn nguyên bên nơi bên gian thân này Xuân g dài đây, yếu thời thì thể dù sẽ ta ở đi đi. đ ứ cá nghe vậy thì hiểu ra, hắn quan thì hiểu vậy tâm ra, ma thụ trầm ngâm một lúc thì mới nói thời gian cũng không lâu lắm nhiều nhất chắc khoảng dăm ba triệu năm còn sau bao nhiêu năm thì suy yếu ấy hả chắc tầm vài trăm ngàn năm liền bắt đầu suy yếu về phần thôi lão nín ngay không đợi cho lão hát nói xong thì xuân đức đã gầm lên sắc mặt xuân đức lúc này y hệt quả cả tím hắn căm tức nói tự dưng ta rất có xúc động tắt lao ra thành nhiều bộ phận rồi đem đi bán lão cũng lời quá mức rồi rút được ta mà không chịu rút thấy xuân đức nổi c á o thì l ã o hắc cũng không đùa nữa hắn lúc này nghiêm túc nói không đùa nữa ta không ra ngoài cũng không phải là không muốn g i ú p m ì mà là như vậy ảnh hưởng đến tốc độ khôi phục của l ã o huyễn mất đi không gian nơi đây cung cấp sinh mệnh chi nguyên thời gian l ã o ấy tỉnh lại sẽ phải kéo dài thêm không ít xuân đức đang phát c á o nghe vậy thì lập tức như quả bóng x ì hơi vẻ mặt căm tức lúc trước cũng biến mất không thấy t â m hơi đâu hắn lúc này lại có chút băn khoăn như vậy à nếu lao ra bên ngoài thì sẽ ảnh hưởng đến lao huyễn như vậy có nên ra ngoài không dù sao lão huyễn quan trọng chứ mấy cái trận pháp kia sống lâu với xuân đức nên cũng quen với tính cách của hắn thấy hắn trong nháy mắt thái độ thay đổi hoàn toàn thì lao hắc cũng không lấy làm kinh ngạc đi nhanh về nhanh g i a m ba ngày thì cũng sẽ không có ảnh hưởng gì nghe lao hắc nói vậy thì xuân đức vẫn có chút bán tín bán nghi hắn hỏi lại thật vậy hả lao hắc cười khổ nói mi bình thường rất lánh tính vì sao cứ dính tới người thân cái là đầu góc liền không dùng được vậy mà thôi đây là tính cách trời sinh của mi rồi cũng không trách được nhưng mà việc này ta nói là thật không có lừa mi đâu g i a m ba ngày quay lại liền không có vấn đề xuân đức nghe vậy thì cũng cười khổ bản tính rồi nhiều năm rồi vẫn vậy sửa không được dù sao lợi ích cũng là vật n mạch thân có cũng được mà chẳng có thì thôi còn người thân lại có mấy người không thể không quý trọng à n g h e xuân đức lại bắt đầu thì lao hắc liền kiên quyết cắt ngang được rồi đi thôi đi nhanh rồi về mời đọc sở trạ tồn mở thần hào đồng nhân lão siêu hài siêu lầy sở trạ tồn mở thần hào trưng một nghìn bốn trăm bảy mươi sáu đi bắt người một năm trước có không n g o sau khi nói chuyện xong với lao hắc thì xuân đức liền đi ra bên ngoài triệu tập cao thủ của ác ma điện gọi là triệu tập cao thủ cho vay thôi chứ giờ cường giả ác ma điện có mỗi mấy trăm người mà thôi k h ô người vừa lên tiếng là nguyên ma sau khi xuất hiện thì hắn liền ném ba người lệ hoa kỳ nha hát ma lao quái đến trước mặt xuân đức ba người l y hoa kỳ nha hát ma lao quái vốn đang cùng những người khác xây dựng đại trận đột nhiên bị nguyên ma đi thì đều là sợ hay không thôi lúc này đây lại nghe hắn xưng hô với một người là đại ca thì đều là trong lòng kem dun có điều cả ba người tuy rất tò mò nhưng không dám nhìn lên sau khi bỏ dậy thì đều là quỵ ở trên mặt đất xuân đức nhìn qua ba người thì lạnh lùng hỏi nghe nói ba người các ngươi đều là chủ có một đại thế lực ở địa nguyên ma châu phải không ba người ngay lập tức đáp lời kỳ nha nói vâng thưa đại nhân tiểu nhân là một trong lục đại lao tổ của kỳ ma môn tiếp đó lệ hoa nói còn tiểu nữ là một trong tứ đại lao tổ của huyết mộc các cuối cùng là h á c ma láo quái tiểu nhân cũng là một trong ngũ đại lao tổ của h á c ma tông xuân đức nghe vậy thì gật đầu nói rất tốt bây giờ cả ba thế lực các ngươi đều bị ta thu phục sau này sẽ là thế lực lệ thuộc ác ma điện bây giờ các ngươi đi trước dẫn đường quay về thế lực của các ngươi còn các ngươi cần phải làm gì thì trên đường đi sẽ có người nói cho các ngươi biết ba người kỳ nha lệ hoa h á c ma lao quái nghe vậy thì trong lòng lại khẽ run lên có điều bọn họ cũng không cảm thấy buồn ngược lại còn vui mừng dù sao làm thế lực phụ thuộc cho một thế lực mạnh hơn cũng không phải điều gì xấu hổ hơn nữa thế lực này còn mạnh quá mức bọn họ mong đợi tiếp đó xuân đức lại nhìn qua chúng cường giả ác ma điện hỏi thiên giới bảo đã mang đầy đủ chưa chúng cường giả đồng thời đáp đã đủ rồi thưa địa chủ nhẹ gật đầu xuân đức nhìn qua mọi người phân phó ảnh sẽ mang theo một nửa cường giả đi cùng với cô gái nhỏ này xuân đức vừa nói thì chỉ về phía lệ hoa vì không biết tên nên hắn gọi nàng là cô gái nhỏ bóng ảnh nhìn qua lệ hoa nói đi theo ta lệ hoa nghe vậy thì đứng dậy đi tới bên cạnh bóng ảnh nàng cùng với bóng ảnh sau khi nói vài câu thì liền cùng một nửa cường giả nơi này rời đi bóng ảnh rời đi xuân đức lại nhìn qua long s á t nói lao t a m mang theo những người khác cùng lao giả này về phần k sẽ cùng với lao tứ đi với tên này long sắt sau khi nghe xong phân phó thì liền gật đầu tiếp đó liền rời đi lúc này đây nơi này chỉ còn có ba người xuân đức nguyên ma cùng kỳ nha nhìn thấy long sát đi xa nguyên ma hỏi đại ca làm sao không để đệ đi thế tam ca tam ca chậm c h ạ m suy nghĩ cứng nhắc không thích hợp làm việc một mình đâu xuân đức nghe vậy thì không khách khí nói lao tam tuy có đần đần ngốc ngốc một chút nhưng ít ra vẫn còn được việc để lao tư ngươi đi một một mình thì đại ca ta mới không yên tâm đây lao tư ngươi mà hứng lên lại đ ổ sạch nguyên tông của người ta đến lúc đó lại mang đống thi thể về giao cho ca có đúng hay không nguyên ma nghe vậy thì cười gợm nói đại ca quá lời làm gì đến nỗi như thế ha ha nhìn thấy cái địa bộ này lại nghe được hai người nói chuyện kỳ nha ở bên cạnh trên c h á n cùng sau lưng không ngừng tuân ra mồ hôi lạnh xuân đức ném cho nguyên ma một cái ánh nhìn khinh bị rồi nói đại ca ta còn không biết tính của lao tam ngươi được rồi bây giờ chúng ta đi với thế lực của tên này mà người tên gì xuân đức lúc này mới nhớ ra bản thân còn chưa biết tên đối phương nên không khỏi hỏi kỳ nha nghe hắn hỏi thì lập tức cung kính vạn phần nói tiểu nhân tên kỳ nha gật gật đầu xuân đức nói kỳ nha sao tên rất hay nghe giống như răng con heo vậy kỳ nha chưa hh á t á t được rồi ngươi đi trước dẫn đường đi kỳ nha nghe vậy thì trong lòng không khỏi cười khổ vì ị đại đứng được, lại với người khiến tiếp với người điện người nhân này tính những còn hắn không ngày này hắn cách khác chút thích h trước mắt t có xúc với người của ác mấy ma quá gặp 100 người thì cả thế cần làm trái lời một lần liền xong h khi thấy tính cách có phần thân thiện của xuân đức khiến hắn không thích chứng kịp nhưng hắn nào biết cái tên bộ dạng hiền lành thân thiện kia so với tất cả những tên còn lại bên trong ác ma điện đều phải lạnh lùng hiếu sát hơn kỳ nha mà biết được hẳn sẽ không có cái suy nghĩ kia tiếp đó xuân đức nguyên ma cùng kỳ nha liền hướng về phía kỳ nha môn mà bay đi mời đọc sở trạ tồn mở thần hào đồng nhân hảo siêu hải siêu lầy s ở tra tôn mở thần hảo trụ một một o o. Tại tại ư sở chính của huyễn mộng các cách nơi dừng chân của ác ma điện cũng không phải qua xa lấy tốc độ của đám người bóng ảnh chỉ chưa tới nửa ngày liền đã tới nơi đừng trên trời cao nhìn xuống phía dưới thấy liên miên kiến trúc nối liền với nhau thì bóng ảnh có phần tán thưởng nói cũng không tệ xem ra h u y ế n mộng các ở địa nguyên ma châu sống cũng rất tốt nếu dùng nơi này làm phân bộ sau này của ác ma điện ta cũng tốt lệ hoa nghe vậy thì túi đầu nói cảm ơn đại nhân đã khen ngợi lệ hoa cảm kích vô cùng bóng ảnh gật đầu nói vẫn là nên tiến hành việc chính đi việc phân bộ sau này lại nói người d ẫ n chúng ta đi vào gặp mấy người còn lại ta cũng không muốn đao to bứa lớn làm gì nghe hắn nói vậy thì lệ hoa lần nữa túi đầu nói lời cảm ơn cảm ơn đại nhân tiểu nữ nhất định khẽ khuyên mọi người việc này xin đại nhân giao cho tiểu nữ đi làm bóng ảnh gật đầu nói được làm tốt có thưởng tiếp đó bóng ảnh vận dụng thần thông kinh người của bản thân mang tất cả mọi người đi vào bên trong huyễn m ộ n g cát không có bất kỳ ai phát hiện ra bọn họ cứ như vậy mấy trăm người không một tiếng động tới mật địa của huyễn m ộ n g cát mật địa của huyễn m ộ n g cát nằm sâu bên trong một khu ma thụ đám ma thụ này không phải cây bình thường mà tất cả đều thành tinh bọn nó nhìn giống trúc có điều không lá thân cây đen thui đã vậy còn có mấy khuôn mặt quỷ bên trên thân cây có điều khi bọn nó thấy lệ hoa đi vào thì tất cả đều dẹp đường không qua bao lâu thì nhóm người bóng ảnh đã đi tới khu vực trung tâm của nơi đây vì lúc đến nơi này mọi người cũng không có che giấu nữa nên lập tức bị người phát hiện mấy tiếng quát chói hai đồng thời vang lên người nào dừng lại ngay không biết nơi này là cấm khu hay sao mà dám tự tiện đi vào thanh âm vừa rơi xuống thì hai bóng đen bay ra bên ngoài bọn nó cũng không phải ma tộc mà là hai con g i ế t cực lớn có phần trên là người nhìn thấy hai con g i ế t này thì bóng ảnh nhữ mày nói đi qua một bên chơi hai con g i ế t kia vừa bắt gặp bóng ảnh nhữ mày thì lập tức vẻ mặt hung ác thu lại sau đó ngoan ngoan đứng qua hai bên bọn nó còn không biết trong những người này có lệ hoa bên trong nữa tiếp đó nhóm người bóng ảnh lại tiếp tục tiến lên khi đi qua hai con rết thì mấy tên cường giả ác ma điện cũng không quên vỗ vai an ủi bọn nó có điều mỗi lần như vậy thì hai con rết có phần trên là người kia đều là du lên sau khi mấy trăm người đi qua hai đứa bọn nó liền nằm bẹp trên mặt đất ở cách nơi đám người bóng ảnh không xa đang có năm người đang ngồi cùng với nhau trong năm người thì có hai nam ba nữ hai nam nhân kia một người còn rất trẻ tuổi người còn lại đã là lao đầu về phần ba nữ t ử khác thì đều sinh như hoa như ngọc nhìn chẳng giống như lời đồn ma tộc xấu xí chút nào có điều ba nữ t ử sắc mặt thập phần c â u g nghệ còn hai nam nhân kia thì đang thoải mái uống rượu trò chuyện với nhau đôi khi còn cười lên ha hả nhưng vào lúc này người trung niên sắc mặt đột nhiên biến đổi nhìn về phía nơi xa thanh niên thấy thế thì kinh ngạc hỏi làm sao vậy kha lama trung nhiên nhân có tên kha lama kia nói có người đang đi qua bên này có điều những người kia không biết dùng bí thuật gì mà có thể che giấu hồn niệm của ta mặc dù biết bọn họ nơi đó nhưng lại hoàn toàn không thể nhìn thấy người đến không đơn giản nói xong thì hắn lại nhìn qua ba nữ tử đang ở bên cạnh hỏi giọng điệu có chút bất thiện huyễn mộng các hôm nay có khách quý đến chơi sao vì sao ba người các ngươi không báo cho lão phu một tiếng đúng lúc này một thanh n i ê n có phần kinh ngạc vang lên ấy làm sao nơi này lại nhiều ra một tên tiên h vương cảnh thế này nghe được âm thanh này thì năm người nơi đây tất cả đều nhìn qua bên phía thanh â m vừa phát ra ngay khi nhìn qua thì ba nữ khác đều là kêu lên lệ hoa nhưng rất nhanh ba người liền im b ặ t ba người mở mắt c h ừ n g c h ừ n g nhìn những người đi ở bên cạnh cùng phía sau lệ hoa về phần lao giả sau khi nhìn thấy đám người bóng ảnh xuất hiện thì sắc mặt liền bị biến có điều rất nhanh hắn liền thu lại vẻ mặt kia làm một bộ chấn định hắn lạnh lùng hỏi các ngươi là người nào người đến không ai khác chính là đám người bóng ảnh có điều cũng không ai ngờ rằng nơi này lại còn xuất hiện một tên thiên vương cảnh nghị trọng bóng ảnh nhìn thấy lao giả thì có phần hứng thú đánh giá một hồi sau đó hắn qua hỏi lệ hoa thế lực của các ngươi có cả cường giả bậc này sao còn ai nữa thì đều gọi ra nốt đi sau đó cùng chúng ta đi về ác ma điện lệ h o a nghe vậy thì cười có chút ngượng ngùng nói thưa đại nhân vị tiền bối kia không phải là người của h u y ễ n ngộng c á t mà là đại trưởng lão của thượng tông h u y ễ n ngộng c á t chỉ có bốn người thôi bóng ảnh nghe thế thì cũng hiểu ra hắn lúc này hỏi ra một câu khiến người ở đây đều là không khỏi sửng sốt bóng ảnh nhìn lão giả hỏi ngươi cảm thấy mạng sống đáng quý không lão giả nhìn thấy bộ dạng của bóng ảnh thì trong lòng lạnh leo nhưng mặt ngoài vẫn làm ra vẻ chấn định hắp mắt hỏi ngươi hỏi vậy là có ý gì Bóng ảnh cười nói có đó ảnh cũng không có ý gì sâu cả. Nếu như người cảm thấy mạng sống đáng quý thì tự nguyện thần phúc ta, Còn nếu cảm thấy chán sống thì ta sẽ giết người gì giết cả. cảm cảm thấy thì phúc thấy thì cười sắc ý sâu sẽ quyết sau tự ta. ta lời à chế n g ư t h à này h thôi. con、dối. Đơn giản n dối. Lời vậy vừa ra cả hiện trường liền vắng lặng mời đọc sở trạ tồn mợ thần hảo đồng nhân lão siêu hài siêu lầy sở trạ tồn mợ thần hảo á nói, nói cái n ngây ngốc. Cuộc đời hắn cũng g Cuộc đời là l Không b i ế theo từ đâu tới một con tạp trùng trước mặt đâu dám con cũng Lao ở u khẩu suất Nếu Phu Phu không không kha hôm thì họ thành họ h rút lột t của của của nay Lao da Lao mang nôn. gân ngươi nữa ngươi. mà đổi sẽ lời nói của hắn sắc mặt của lão giả càng lúc càng trở nên âm trầm thoáng cái liền đã âm trầm như nước đồng thời từ trên người hắn tản mạn ra khí tức kinh khủng cùng lúc này trên người hắn b ư ớ c lên ma diễm ngập trời vô số hồn phách ở bên trong ma diễm kia liên tục t h á t đảo mấy nữ tử cùng với thanh niên đang ngồi ở gần lão giả thì lúc này hoảng sợ một đám nhanh chóng lùi về phía sau có điều ánh mắt của bọn họ hoàn toàn khác nhau thiếu niên kia thì vẻ mặt h ư phấn còn ba nữ tử thì sắc mặt chắm bệnh thiếu niên lúc này ô m tay trước ngực cười lạnh nói một đám có mắt như mù vậy mà dám đắc tội với kha la ma trưởng lão ta lại muốn nhìn xem đám ngu ngốc này chết như thế hắn còn chưa nói xong thì thần sắc đột nhiên cứng đờ những lời vừa muốn nói ra lập tức n u ố t xuống không chỉ có hắn mà ba nữ từ bên cạnh hắn lẫn lao giả tên kha la ma kia cũng đều là như vậy lúc này đây bọn họ đột nhiên cảm nhận đến bốn luồng linh áp còn khủng bố hơn cả kha la ma lao giả t à n m ạ n đi ra bốn luồng linh áp khổng lồ kia đến từ đám người bóng ảnh dám n ụ c mạ p h ó điện chủ ngươi lây quả thực chán sống rồi một tên tiên vương cảnh đứng ở bên cạnh nói phó điện chủ không cần ra tay. tên này chỉ cần mấy người bọn thuộc hạ là đủ bóng ảnh trong mắt lóe ra ánh sáng màu tím yếu dị hắn liếm môi một cái rồi nói có chút thú vị người này là của ta lời còn chưa dứt thì thân ảnh của bóng ảnh đã biến mất ngay khi hắn vừa biến mất thì lão giả đối diện lập tức cảm nhận được nguy hiểm trí mạng hắn lúc này đột nhiên xoay người sau đó hung hăng nện ra một quyền quyền kinh dích đạo từ bên trong nắm tay của lão giả bắn ta một cái khuôn mặt quỷ, dữ mặt quỷ dữ tợn há lớn miệng cắn về một phía không gian vô định bên trên không trung phúc có điều lúc này từ trước ngực hắn đột nhiên hiện ra năm cái móng vớt bóng ảnh xuất hiện ở phía sau vẻ mặt của bóng ảnh lúc này có phần cột hưng nói ngươi cũng thật làm ta thất vọng chỉ là một chút tiểu xảo chiến đấu đơn giản vậy cũng khiến cho người mắc lựa ta quả thực lúc trước có chút đã để cao ngươi rồi bây giờ ngươi nói xem nên làm thế nào lão giả từ từ nhìn xuống trước ngực ánh mắt có phần khó tin m a i khi hắn nghe bóng ảnh nói thì mới hồi thật lại lúc này đây giọng điệu của hắn ta trở nên mềm yếu đường i ế t ta đại đại nhân xin đ ừ n g g i ế t ta ta nguyện thuần phục đại nhân xin đại nhân tha ta một mạng bóng ảnh nghe vậy thì cười nham hiểm nếu ngoan ngoãn như vậy từ đầu thì có phải tốt hơn、không? nói xong thì bóng ảnh rút tay ra khỏi lồng ngực lão gi đồng thời một tay khắc điểm lên trên đầu lao ta ngay khi tay trái bóng ảnh vừa điểm lên trên đầu lao ta thì cả thân hình lão giả run lên toàn thân lão ta tràn ra đài lượng h ắ c khí vết thương trước ngực cũng nhanh chóng liền lại tiếp đó hắn quay đầu quỳ gối hướng bóng ảnh túi l ạ i cảm ơn chủ nhân đã không giết thuộc hạ sau này thể sống chết đi theo chủ nhân giọng nói của hắn muốn có bao nhiêu chân thành thì có bấy nhiêu chân thành những người khác không phải thành viên của ác ma điện nhìn qua một màn như vậy thì đều là dựng tóc gáy lúc này đây trong nội tâm của mỗi người đều là kinh hoàng không thôi bóng ảnh nhìn lão giả cười nói từ hôm nay trở đi ngươi sẽ là nô bục thứ hai nằm dưới quyền của ta về sau tên của ngươi sẽ là h u y ế t nhị lao giả cung kính dập đầu nói tạ ơn chủ nhân b a n tên tiếp đó lao giả đứng dậy đi tới phía sau bóng ảnh xử lý xong láo giả rồi thì bóng ảnh nhìn qua phía lệ hoa lệ hoa thấy vậy thì lập tức hiểu ý lúc này nàng tiến lên nói chuyện cùng với ba vị tỷ bội của nàng cũng không rõ là nàng nói cái gì chỉ thấy vừa nói r ă m ba câu thì ba người liền đi tới trước mặt bóng ảnh quỳ xuống tham kiến phó điện chủ bóng ảnh nhìn ba nàng gật đầu nói ba người các ngươi hiểu rõ việc bản thân cần làm chưa ba người đồng thanh đáp bọn thuộc hạ hiểu rõ bóng ảnh lạnh nhạt nói vậy ba người các ngươi cùng với tiểu hoa nhanh chóng làm đi thời gian của ta cũng không nhiều làm càng nhanh càng tốt rõ mấy cô nàng đồng thanh nói tiếp đó mấy cô nàng hội ý với nhau một chút sau liền xin phép rời đi thoáng cái nơi này chỉ còn có nhóm người bóng ảnh cùng thiếu niên mặc bạch đi đang đứng nơi đó không biết làm sao bóng ảnh nhìn qua thanh niên mặc bạch đi lại hỏi một câu giống như lúc trước ngươi cảm thấy mạng sống chính bản thân có quý trọng không thanh niên bạch đi vừa nghe vậy thì không một chút do dự liền quỳ xuống nói thuộc hạ phương hạo tham bái chủ nhân phương hạo biết bản thân bây giờ chỉ có một con đường sống chính là thuần phục con quái vật trước mắt này nếu như làm con quái vật này không vui thì đó chính là tự tìm được chết hắn cũng không muốn gi một tên h nhìn thiên ấ vương cảnh đứng bên cạnh bóng ảnh nghe thế thì cười nhạt nói có cho ngươi thêm mười lá gan cũng không dám ở trước mặt phó điện chủ còn chưa có người nào có can đảm như vậy cả mời đọc sở trạ tồn mở thần hào đồng nhân hảo siêu hài siêu lấy sở trạ tồn mở thần hảo trương một nghìn bốn trăm bảy mươi chín kế hoạch nối tiếp kế hoạch một năm trước o không o ngồi xuống bàn đá bóng ảnh không biết từ nơi nào móc ra một quả tim đầm địa máu tươi vừa cắn ăn vừa nhìn thanh niên bạch tý hỏi người tên là gì nhỉ mới nói mà ta lại quên rồi nhìn thấy bóng ảnh đang gặm trái tim đang còn dính máu tươi từng miếng từng miếng một thì thanh niên bạch tý không khỏi nuốt nuốt nước miếng hắn có chút run run nói thuộc hạ tên phương hạo à bóng ảnh hơi kinh ngạc rồi lại hỏi phương hạo sao tên của ngươi rất giống tên một cựu nhân cụ củ của ta có điều tên kia bị ta ăn sống rồi mà ngươi đi tới nguyễn mộng các làm gì trên trán của phương hạo lúc này bắt đầu lâm tấm mồ hôi hắn dùng và t á o lao đi sau đó nói thuộc hạ đến đây là để cùng lệ hoa tiên tử kết thân. bóng ảnh nghe tới từ kết thân thì có chút không hiểu lắm hắn nhìn qua một tên tùy tùng bên cạnh hỏi kết thân là gì thế tên tùy tùng kia nói kết thân là kiểu như kết bằng hữu vậy thưa phó điện chủ bóng ảnh nghe vậy thì cái hiểu cái không nói về giết người hành hạ người thì hắn thành thạo lắm nhưng mà nói về mấy thư nhân sinh bình thường thế này thì hắn không, không khác gì thẳng t h i ể u năm cả nhìn phương hạo bóng ảnh lại hỏi, tiểu t ử ngươi là từ cái thế lực nào đi ra cái thế lực kia lại là cái dặn gì cường giả đ ỉ n h cấp tu vị thế nào ngươi lại có địa vị gì trong cái thế lực kia ngay xong bóng ảnh hỏi một tràng dài thì phương hạo cũng không có do dự hắn ngay lập tức trả lời thưa chủ nhân thuộc hạ đến từ luyện thần tông bên trong tông môn địa vị thuộc cũng không thấp là một trong mấy nhân tuyển có khả năng tiếp nhận tông chủ vị trí đời tiếp theo bên trong luyện thần tông có ba gia tộc đồng thời nắm giữ kha la gia tộc cũng chính là gia tộc của thuộc hạ hai gia tộc khác phân biệt là định lý ma cùng tây sắc phỉ ma trong ba gia tộc thì đều có một vị lao tổ nữa bước thần vương nhưng theo tin tức thuộc hạ biết được thì lao tổ tây sắc phỉ ma đã bước qua giai đoạn thứ hai bóng ảnh có phần kinh ngạc hỏi lai lịch của tiểu ngươi cũng tạm được đấy thảo nào bên người của một tên thiên vương cảnh đi theo mà luyện thần tông của các ngươi ở thiên n u y ễ n ma vực thì có địa vị thế nào hắn vừa hỏi xong thì phương hạo lại lập tức đáp thư a chủ nhân luyện thần tông ở bên trong thiên huyễn ma vực cũng là cự đầu thế lực cũng không có mấy thế lực có thể so được với nó về phần ở địa nguyên ma châu thì luyện thần tông chính là thế lực đứng đầu bao trùm lên tất cả những thế lực nơi đây nghe hắn nói thì bóng ảnh nghi hoặc hỏi nghe tiểu tử ngươi nói thì ta tự dưng cảm thấy n g ư ơ i đến h u y ễ n mộng các hẳn là có mục đích khác đi chứ không phải chỉ là đơn giản kết thân lai lịch của n g ư ơ i lớn như thế vậy mà còn muốn đi kết thân cùng với một tiểu môn tiểu phái như h u y ễ n n g các làm gì lúc này ở bên cạnh bóng ảnh có một nữ từ nhỏ giọng nói thưa p h ó địa chủ người nói nói là kết thân nhưng chỉ là mặt ngoài. còn thực tế là tiểu tử này đang tìm kiếm người ủng hộ bản thân gây dựng thế lực để tranh đoạt cái chức vị thông chủ một người khác cũng là nhẹ giọng nói do ở bên trong ác ma điện là một thể thống nhất nên không có những kiểu lôi kéo thế lực như vậy nên phó điện chủ không biết cũng là dễ hiểu thường thường khi nói tới chuyện kết thân thì chính là có tương quan lợi ích nên mới kết thân còn hai người kia có lấy nhau hay nhân huynh đệ tỉ mọi gì đó cũng chỉ là hình thức bên ngoài thực chất là tương quan lợi ích liên kết với nhau mà thôi bóng ảnh nghe xong hai người giải thích thì cái đầu của hắn rốt cuộc cũng dạng ra được một chút hắn lúc này cuối cùng cũng hiểu ra hắn gật đầu nói nói thẳng ra thì tên này đến đây là để lôi kéo thế lực ủng hộ. tạo dựng thế lực của bản thân sau này lại dùng những thế lực này đi tranh đoạt chức vị tông chủ còn cái việc kết thân gì đó chỉ là chó mã như vậy có phải không đám cường g i ả ác ma điện lập tức nói phó điện chủ anh minh phương hạo nghe đám cường g i ả ác ma điện không biết ngượng miệng khen bóng ảnh như vậy thì trong lòng thầm khinh bị một phen hắn cảm thấy bóng ảnh t h ậ t ngu nói rõ ràng như vậy mà giờ mới hiểu đúng là so với đám thiểu năng thì không khác là bao hắn không hiểu vì sao một con quái vật ngu ngốc như vậy lại có thể lên làm phó điện chủ gì đó tuy trong lòng hắn nghĩ vậy nhưng mặt ngoài thì hắn cũng không có biểu hiện ra cái gì nhưng mà ở đây toàn là cao thủ một chút nội tâm biến hóa của phương hạo mặc dù không hiện ra ngoài nhưng vẫn là bị những người khác cảm ứng được lúc này đây có ba người hai người là vừa lên tiếng giải thích cho bóng ảnh người còn lại chính là lão giả kha la ma ba người đều dùng ánh mắt s ắ c lệnh nhìn phương hạo tiếp đó ba người đồng thời nói tiêu tử có những thứ dù là suy nghĩ cũng không nên n i ệ m ngươi vi phạm lần đầu chỉ chặt một tay lần sau liền liền giết lời vừa dứt thì kha la ma liền hướng phía phương hạo xuất thủ cánh tay hắn vươn dài ra t r ộ m lấy cánh tay phải của phương hạo phương hạo nhìn thấy vậy thì biến sắc có điều hắn cũng chỉ là một tên tinh vương cảnh bắt trọn mà thôi đứng trước cường giả thiên vương cảnh thì làm gì có sức phản kháng cánh tay phải của hắn bị kha la ma chụp lấy sau đó kha la ma liền giật mạnh một cái phúc cả cánh tay phải đứt lịa máu tươi văng tung tóe phương hạo trong nháy mắt hét thảm a a a đau quá có điều hắn chỉ vừa hét lên một tiếng thì liền bị vô số cặp ánh mắt văng lánh nhìn chằm chằm ngay lập tức phương hạo liền cảm giác tử vong g ậ p tới hắn lúc này học k hôn trong nháy mắt câm miệng lại không dám lan ữ a thực ra vết thương hắn cũng chẳng n ặ n gì g có điều là thiếu da sống sung sướng quay lên rồi từ lúc sinh ra đã được thừa hưởng cuộc sống ăn nhản làm gì có khi nào bị thương kiểu như mất một cánh tay đâu vì thế mà hắn mới hét lên như vậy kha la ma cầm cánh tay của phương hạo sau đó nhét vào trong miệng ăn tươi ngay lập tức tiếp xương cốt răng răng kêu vàng từ trong miệng hắn phát ra vừa ăn hắn vừa dùng ánh mắt không thân thiện nhìn phương hạo bị ăn mắt như sói đói này của kha la ma nhìn thẳng phương hạo chỉ cảm thấy đáy lòng lạnh leo đúng lúc này bóng ảnh lại lên tiếng xem ra ngươi cũng có một chút giá trị đ ấy vốn lúc đầu định hỏi ngươi xong vài vấn đề thì ăn ngươi nhưng hiện hai ngươi có thể sống rồi ngươi hẳn là nên cảm thấy bản thân rất may mắn vì xuất thân của ngươi rất tốt xong việc ở đây thì ngươi theo ta quay trở về bóng ảnh nói chuyện rất bình thản hắn nói chuyện ăn người mà cứ như ăn cơm uống nước vậy cũng vì cái sự bình thản này của hắn mà kha la phương hạo đối với hắn trở nên sợ hãi thêm một phần phương hạo mặc dù bị giật đứt một cánh tay hắn rất đau nhưng cũng không dám trị thương hắn lúc này quỳ xuống mặc kệ cho máu tươi bắn ra khi nghe được bóng ảnh nói thì hắn khé run lên sau đó nói vâng thưa chủ nhân tôn quý mời đọc sở trạ tồn m ở thần hảo đồng nhân hảo siêu hải siêu lầy sở trạ tồn m ở thần hảo trong lúc bóng ảnh đã đến huyện mộng cát đang chỉnh biên thế lực nơi này thì long sắt cùng vũ y và những cường giả khác của ác ma điện cuối cùng cũng đã tới được hát ma tông cũng giống như cách làm của bóng ảnh vũ y cùng long sắt hai người cũng làm tương tự như vậy trước hết bọn họ mang theo chúng cường giả ác ma điện khống chế lại toàn bộ cao tầng của hát ma tông gặp phải cường giả thiên vương cảnh đám cao tầng của hát ma tông không một người phản kháng tất cả đều ngoan ngoãn nghe lời tiếp nhận chỉnh biên đến từ ác ma tông môn đồ trong tông nhanh chóng tụ tập lại một chỗ sau đó bị cường giả ác ma điện thu vào bên trong thiên giới bảo o không o riêng về phần xuân đức thì lúc này hắn còn chưa đến được kỳ ma m ô n nữa cũng không biết ngày hôm nay là có chuyện gì xảy ra hắn liên tục gặp phải rắc rối trên đường đi khi thì đụng phải đại lượng ma tộc đôi khi gặp phải thú đàn cỡ lớn lắm lúc lại bị xét đánh không rõ nguyên nhân giống như cả thiên địa nơi đây đang cố tình chống lại hắn vậy lúc này đây xuân đức nguyên ma cùng kỳ nha lại đang gặp phải rắc rối bọn họ sau khi đi tới một vùng liên miên là núi lượt thì liền bị từng đàn từng đàn phi long bay ra bên ngoài ngăn cản đám phi long này thân như thạch biết phú lửa thân thể cứng rắn vô cùng hơn nữa lại còn có khả năng tái sinh nhìn đàn đàn lũ lũ quần quận không ngừng phi long tử bên trong những ngọn núi lửa bay ra ngoài thì sắc mặt xuân đức có phần khó xem nói lao tứ lần này là lần thứ mấy rồi nguyên ma nhìn thấy cái bộ dạng kia của xuân đức thì có phần vui vẻ nói đại ca lần này là lần thứ mười hai rồi cũng giết sạch sao xuân đức cũng không trả lời câu hỏi của nguyên ma hắn lúc này cao mày trầm tư sau một lúc mới nói lao tứ để nói xem đây có phải là thiên ý muốn chúng ta không nên tới kỳ ma môn hay không chứ làm cái gì có chuyện một ngày không tới liền gặp phải liên miên cản trở như vậy nguyên ma nghe xuân đức hỏi vậy thì có chút mật ra sau đó hắn cười nói tu luyện chính là nghịch thi t h i ê nguyên ý thì lại có làm có sao, nếu n ô trời không m ố n chúng ta đi tới kỷ ma môn thì chúng ta nhất định phải đến nơi nhìn lần nơi có cơ thì phải hồi ta tới ta một biết một ma kia kia đi đâu lại kỷ xem u d thì thì trực tiếp nghe sao. Xuân Đức vậy ma nhốn g cái k ỉ gì m vai nói đệ không biết xuân đức nghe vậy thì nói giết chết chứ còn gì nữa thân làm ấ y con tạp ngư không tự biết thân biết phận cứ thích làm trái nó lại chẳng bỏ hết vào trong trào chiến luôn một lần cho chết cả đám c h ứ ở đó mà người tiên vào rừng mơ mà bắt con tưởng ở đi nguyên ma nghe xong thì thở dài nói ai người ta nói càng có tuổi càng trở nên nhát gan quả là không sai đại ca cũng già rồi xuân đức không chút do dự lập tức cho nguyên ma mười đấm vừa động tay động chân hắn vừa nói già cái đầu đệ ấy để biết cái quái gì mà nói người ta không phải già mà trở nên nhát gan chẳng qua là người ta trải qua nhiều chuyện nên trở nên cẩn thận để mới sống có mấy chục năm làm sao hiểu ở cái thế giới này mỗi bước đều phải cẩn thận không chính là vạn kiếp bất phục bản thân chết thì không sao nhưng kéo theo người thân thì cái kia chính là chết chưa hết tội vừa bị ăn mắng vừa bị đánh như nguyên ma cũng không dám phản kháng hắn chỉ có thể ngoan ngoãn ngồi xuống chịu đòn mà thôi nhưng vào lúc này kỳ nha ở bên cạnh sốt rồi nói hai vị đại nhân ngừng tay à, đám huyết dực phi long kia tới rồi nghe kỳ nha nói vậy thì xuân đức lúc này mới dừng tay lại nhìn thấy đám huyết dực phi long đang như châu chấu bay đến đây thì hắn thì gầm lên một tiếng gào âm thanh từ trong miệng hắn phát ra hóa thành một lồn sóng năng lượng đại nơi sóng năng lượng đi qua hư không gã sóng năng lượng va chạm với đàn huyết d ự c phi long thì trong nháy mắt đàn huyết d ự c phi long liền bị nghiền thành phân vụn hóa thành đầy trời sương máu ầm ầm ầm sóng năng lượng khủng khiếp va chạm với mặt đất phía bên dưới lập tức gây ra những tiếng nổ lớn đồng thời hủy diệt toàn bộ nơi đây khiến cho cả một khu vực liên miên núi lựa trong nháy mắt hóa thành bình địa đám phi long bị diệt toàn bộ trong nháy mắt hóa thành sinh mệnh chi nguyên bay vào bên trong thân thể xuân đức hóa thành hắn một bộ phận lực lượng ở bên cạnh kỳ nha nhìn thấy vậy một màn thì t h o n g cái hóa đá vốn mấy lần trước đều là nguyên ma ra tay hắn đã thấy cực kỳ khủng khiếp rồi nhưng lần này so với nếu như vị này đại nhân đến kỳ ma môn đột nhiên tức giận cũng gầm lên một tiếng thì không phải kỳ ma môn trong nháy mắt liền xong đời nghĩ đến điều này thì hắn không khỏi dùng mình sau khi giải quyết xong đám huyết dực phi long thì xuân đức quay qua nhìn hai người nói đi về nhà nguyên ma nghe vậy thì ngạc nhiên hỏi đại ca không đ a chứ còn một chút chúng ta liền đến nơi rồi xuân đức nghe vậy thì lại dùng tay đập một phát vào sau gót của nguyên ma sau đó nói về tôi h lần sau có cơ hội lại tới nghe xuân đức nói vậy thì nguyên ma làm bộ bất đắc d ĩ thở dài cũng không nói gì nữa dù sao xuân đức mới là người quyết định ở đây với trên thực tế thì hắn cũng chỉ là muốn đùa chút với đại ca hắn cho vui thôi còn việc đến cái kỳ ma môn hay kỳ n h à c h ư gì đó hắn mới chẳng thèm quan tâm đây dù sao chỉ là một đám sâu kiến có cũng được không cũng liền thôi tiếp đó ba người quay trở lại phản hồi căn cứ mới của ác ma điện có điều vừa chỉ đi được hai dặm thì ầm ầm ầm liên miên kia xét đánh ngay trước mặt ba người ngăn cản bước đi của bọn họ xuân đức thấy vậy thì hết ý trong lòng hắn thầm rủa quay về cũng không cho ta về con mẹ ngươi quá đáng cũng một vừa hai phải thôi chứ trong lòng thì thầm mắng nhưng xuân đức lại nói đi qua bên phải xem thế nào nhưng mà cũng chỉ vừa đi được một đoạn thì ầm ầm ầm lại là một chàng tia x é t đánh ngay trước mặt ba người ngăn cản bước đi của bọn họ lần này xuân đức quả thật có chút phát khủng có điều hắn vẫn cố gắng nhịn dù sao m a n g chửi thiên đạo cũng không phải cái gì sáng suốt nếu là đám con sâu cái kiến thì không sao nhưng mà tu sĩ cấp cao như hắn thì lại có vấn đề rồi m a n g chửi thiên đạo thì vận khí sẽ t ụ t dốc không thanh mà một khi may mắn mất đi thì thảm cảnh liền tới rồi vì thế hắn nhẫn nhịn đồng thời nói quay lại hai người nguyên ma cùng kỳ nha lúc này cũng đều bất đắc di theo sau xuân đức lúc này đây bọn thực sự cảm thấy thiên đạo là đang có ý gì đó hình như nó Mở thần Hào đồng nhân siêu hài, siêu Sở sau khi đi được nửa cách giờ nguyên ma có phần hoài nghi nói đại ca nói xem ông trời là muốn đại ca đi đâu đây vừa bay nhanh vừa quan sát bốn phía xung quanh nghe được nguyên ma nói thì xuân đức đáp ca cũng nào có biết nhưng mà ca có một dự cảm nguyên ma nghe vậy thì hứng thú hỏi dự cảm gì là tốt hay xấu xuân đức nói tốt một loại dự cảm rất tốt ca cảm thấy nếu chúng ta cứ tiếp tục đi nhất định sẽ đụng phải một hồi cơ duyên kinh người có điều không biết cái thứ kia là gì nữa ca cũng đã rất mong chờ đây nguyên ma nghe vậy thì khe ổ lên ngay vào đúng lúc này vừa khi nguyên ma mới ổ lên xong thì dị biến đột nhiên phát sinh mặt đất bắt đầu rung động nhẹ nhẹ mặc dù rung động này rất nhỏ nhưng xuân đức nguyên ma cùng kỳ nha đều có thể phát hiện ra ngay lập tức xuân đức liền dừng lại quan sát hai người khác lúc này cũng dừng lại theo xuân đức ánh mắt nhìn xuống đại địa trong ánh mắt lóe lên tinh quang khắc thường hắn k h ẽ n ó i xem ra cơ duyên lần này là đến từ phía dưới rồi để ta nhìn xem rốt cuộc là thứ đồ gì nào lời hắn vừa hạ xuống thì mặt đất dần trở nên kịch liệt lay động âm ấm ấm đất rung núi chuyển từng cái khe hở sâu hun hút ở trên mặt đất xuất hiện từ bên trong những khe hở kia phụt lên đại lượng ma khí tinh thuần số lượng ma khí kia bay lên rất nhiều thoáng cái đã biến bầu trời đang âm u bên trên trở nên đen đặc lúc này bầu trời không khác gì lúc cơn mưa sắp đổ một cảm giác đệ nén vô cùng xuất hiện trong lòng mỗi người Tiếp đó, một loại khí tức tà ác vô cùng từ bên dưới lòng đất tán phát đi ra khiến cho ngay đến cả xuân đức cũng phải biến đổi sắc mặt l ô ngày m hắn lúc này không tự chủ được phải n h ă n lại nguyên ma ở bên cạnh hỏi đại ca xuống phía nhìn xem một chút không nhẹ lắc đầu xuân đức có phần nghiêm trọng nói thứ bên dưới kia không bình thường trước hết cứ đợi nhìn xem tình hình phát triển thế nào cái đã nói xong thì ba người lần nữa bay lên cao cao cách xa mặt đất đứng ở trên cao thì xuân đức phát hiện mặt đất trong phương viên mấy triệu dạng vung đều có hiện trạng như vậy đại điệu ứ c g i ma nguyên tinh thuần từ phía bên dưới liên tục phun trào lên ở bên trong ma nguyên tinh thuần này hồn niệm của mỗi người đều bị hạn chế đến đến ngay cả xuân đức cũng cảm bị như vậy dị tượng khổng lồ trải dài trên phạm vi lớn như vậy ngay lập tức thu hút sự chú ý của vô số người vô số thế lực không qua bao lâu thì ở xung quanh các khe nước đã có vô số ma tộc vây quanh có điều tất cả những người này chỉ dám đứng từ bên trên nhìn xuống không người nào dám xuống phía dưới thăm dò thời gian đi qua gần ba canh giờ thì dị tượng mới dừng lại lúc này mặt đất cũng đã dừng lại việc rung lắc ngay khi dị tượng vừa dừng lại xuân đức liền nói xuống xem phía dưới thế nào về phần kỳ nha ngươi không cần đi theo ở trên này đợi đi kỳ nha nghe vậy thì liền đáp rõ thưa đại nhân tiếp đó xuân đức cùng nguyên ma đồng thời hóa thành hai vện ánh sáng lao xuống phía bên dưới mới đầu thì không sạc nhưng càng xuống sâu thì áp lực lại càng mạnh đồng thời hồn niệm cũng nhanh chóng bị áp chế mức độ áp chế kinh khủng đến nổi mà hồn niệm của xuân đức chỉ có thể tản mạn đi ra khoảng cách hai mươi mét nhưng may mắn hắn còn có một đôi tà nguyệt hai con mắt của huế y t lệ tiên tôn xuân đức đạt được bên trong lần nhiệm vụ tổng hợp tại thần võ nguyên tháp mặc dù nơi đ â y ngăn cản hồn niệm nhưng lại không ngăn cản nổi đôi tà nguyện ở trong khói đen dày đặc do ma nguyên tinh thuần hình thành thì xuân đức vẫn có thể nhìn thấy trong phạm vi vài chục g i m một vạn giảm hô h một ngàn vạn dặm phía dưới lòng đất l ò n g ngực như muốn vỡ ra làm từng mảnh một loại áp lực khiến cho cả xuân đức cũng khó lòng chịu nổi rắc rắc rắc xương cốt hắn liên tục kêu vang bộ dạng sắp nát đến nơi rồi cảm nhận được loại áp lực này thì xuân đức không khỏi kinh sợ nói áp lực thật mạnh quá ở trạng thái nhân loại vậy mà không cách nào chống lại áp lực loại này nói xong thì hắn liền q u a y trở về bộ dạng bản thể một con tiểu long sau khi tấn thăng hình thái sinh mệnh lên địa ngục ma long thì xuân đức lần nữa bắt đầu quá trình trưởng thành hắn lúc này lại biến về thời kỳ ấu long ngay khi vừa biến về bản thể thì xuân đức không khỏi kinh ngạc kêu lên một tiếng、ý. làm sao không còn cảm thấy áp lực nữa rồi nguyên ma ở bên cạnh lúc này cũng bị ép cho biến về bản thể nghe xuân đức nói vậy thì hỏi làm sao vậy đại ca xuân đức sau khi cảm nhận thấy áp lực xung quanh thân thể hoàn toàn biến mất thì nói sau khi quay về bản thể thì nơi này không còn áp chế đối với ca nữa rồi đến cả hồn n i ệ m cũng đã khôi phục như thường rồi này mời đọc sở trạ tồn m ở thần hảo đồng nhân lão siêu h ả i siêu lầy sở trạ tồn m ở thần hảo xuân đức vừa nói xong thì một lần nữa kinh biến xuất hiện chỉ thấy ma nguyên tinh thuần khắp nơi nhanh chóng tụ tập đến trước mặt hắn dần dần ngưng tụ thành một cái răng màu đen cái răng kia không dài lắm chỉ tầm g ă n g tay mà thôi sau khi nhìn thấy cái răng kinh hình thành thì xuân đức theo bản năng chộp lấy chiếc răng kia ngay khi hắn vừa chạm vào chiếc răng kia thì cả chiếc răng liền sáng lên tiếp đó bên trên chiếc răng hiện lên một chữ s á t đỏ như máu cùng lúc này ngay khi xuân đức nắm trong tay cái răng n a n h kia thì không biết từ đâu đột nhiên xuất hiện từng cổ pháp tắc trí lực làm biến đổi toàn bộ diện mạo thiên điện ơ i đây cái nơi xuân đức đã đứng lúc trước là vực sâu cùng lúc này ở bên trên thảo nguyên kia bắt đầu hiện lên từng tòa đại môn cao lớn từ bên trong những tòa đại môn kia liên tục phát ra ánh sáng màu tím lập l o ạ bất định có điều những đại môn kia cũng không phải lộn xộn sắp xếp mà là có quy luật cả bọn nó xếp theo thiên canh trật pháp bảy cánh cửa ở bảy phương hướng khác nhau chính giữa của một cột sáng màu tím than yêu dị bùng lên từ cột sáng yêu dị kia xuân đức có thể cảm nhận được lực lượng truyền tống vô cùng mạnh mẽ nhìn thấy một phen biến hóa thần kỳ như vậy thì nguyên ma liền mắc miệng ra đến mang thai nói cái này cái này đây là có chuyện gì vì sao chúng ta đang ở phía bên dưới đáy vực làm sao lại biến thành dạng nhìn cảnh tượng trước mắt xác định nơi đây cũng không phải là ảo giác thì hắn nói kỳ quái vì ca vẫn cảm thấy điểm lành nhỉ hơn nữa cảm giác mách bảo cho ca biết nếu tiến vào bên trong ngọn lửa màu tím kia thì ca nhất định sẽ lấy được vô số chỗ tốt nguyên ma nghe vậy thì thúc giục vậy thì đại ca nhanh tiến vào biết đâu bên trong thực sự lại là một hồi cơ duyên thật thì sao xuân đức lắc đầu nói bên trong ngọn lửa tím kia h ẩn chưa năng lực truyền t ố n g rất mạnh ca cũng không muốn một mình bị truyền t ố n g đi để lại mọi người ở nơi đây trước hết chúng ta quay về nguyên ma nghe vậy thì sửng sốt hỏi quay về làm sao lại quay về bảo tàng trước mắt làm sao lại muốn rút lui trước hết mang bảo tàng này đoạt tới tay rồi lại quay về. xuân đức tiện tay cho hắn một phát vào đầu rồi nói để ý kiến cái gì chúng ta quay trở về mang theo mọi người rồi lại tới cũng đâu có một mà lo nói xong thì hắn liền hóa thành một đạo ánh sáng rời đi nguyên ma thấy vậy thì cũng bất đắc dĩ bay theo phía sau về phần kỳ nha thì tên kia lúc này không biết đã mất tích ở đâu rồi cũng không biết có phải xuân đức sốt ruột hay không mà chỉ mất chưa tới n ữ a thời gian thì hắn liền đã quay trở về đến nhà lúc lao h á t nhìn thấy hắn thì có phần kinh ngạc hỏi làm sao đã quay trở lại rồi mà sát mặt của mi làm sao lại có về gấp gáp vậy có chuyện gì sao xuân đức nghe lao hắt hỏi vậy thì lập tức kể lại những chuyện mà bản thân trải qua lão hắc nghe xong thì không khỏi lấy làm kinh ngạc cụ cải ngươi là muốn đi tới nơi kia nhìn xem một chút có phải không xuân đức không do dự chút nào liền gật đầu nói ừng ta tính quay lại thám hiểm nơi kia cũng nhìn xem nơi kia rốt cuộc là có chuyện gì ta cảm nhận một hồi cơ duyên của ta nằm bên trong nơi kia có điều để lão cùng mọi người ở ngoài này ta không an tâm nên trước quay lại đón mọi người lão hắc nghe vậy thì cười nói xem ra ngươi vẫn là đặt gia đình lên trước nhất cơ duyên như vậy mà vẫn có thể nói rời đi liền rời đi liền có điều nhóm người bóng ảnh long s á t muốn quay trở lại phải còn cần ít nhất từ một hai ngày nữa xuân đức nghe xong thì nói dù là cả tháng vất trờ gia đình chúng ta được có mấy người. cơ d u y ê nghe có thể h k ô n có n ư n g lao đ hắc nhất nói thì xuân đức chỉ khẽ gật đầu hà nội với việc này cũng là hiểu rõ dù là ở bên tiên giới bên trong thần võ nguyên tháp nơi kia cũng là tiên đạo nơi khảo nghiệm mà chín mươi chín người cũng chỉ có thể ba người sống sót như vậy ma đạo có thể nghỉ vạn người chọn một cũng không phải cái gì quá ngạc nhiên biết rồi ta sẽ cẩn thận tiếp sau đó xuân đức bắt đầu thu dọn nơi ở hắn thu về đàn thái cổ phẹ ma trùng của mình đám sùng vật cùng đàn ma lang cũng đều bị hắn thu lại gần hai ngày sau sau gần hai ngày chờ đợi thì xuân đức cuối cùng cũng nhìn thấy đám người bóng ảnh quay trở lại bóng ảnh vừa quay về thì long sắt cùng vũ Y sau đó không lâu cũng quay trở lại nhìn thấy mọi người đã quay về thì xuân đức trước tiên là mỉm cười đón chào cả nhà tiếp đó mới là cùng nhau bàn chuyện lúc này đây, Tại t bên r sau khi bóng ảnh báo cáo xong thì tới vụ y kể vũ y so với bóng ảnh thì thông minh hơn nhiều biết cái gì cần nói biết cái gì không cần nói không giống bóng ảnh nói từ đầu tới đôi sau khi nghe xong hai người báo cáo thì xuân đức mới gật đầu tiếp đó hắn ôn hòa nói ảnh cùng tiểu y lần này làm rất tốt mọi người cũng vậy anh có lời khen tới tất cả mọi người về bên phía tiểu y thì không có việc gì còn về ảnh thì lại có một chút cần nói bên phía ảnh bắt được một người tên phương hạo người kia địa vị cả nhà cũng biết rồi tên này có thể là một con cờ rất tốt chúng ta có thể đầu tư vào con cờ này sau đây anh có một vài quyết định tiếp theo mọi người nghe có gì thì bổ sung sau mời đọc sở trạ tồn m ở thần hào đồng nhân hảo siêu hải siêu lầy sở trạ tồn m ở thần hào sau khi sắp xếp hồi hồi từ ngữ xuân đức bắt đầu nói hiện tại anh có ý định đi thăm dò phiến khu vực vừa hiện kia vì vậy toàn bộ lực lượng của chúng ta sẽ rút khỏi nơi này anh tính để lại phương hạo tên kia ở nơi đ â y c h ấ n giữ tên kia có địa vị rất lớn có thể chấn áp được đại bộ phận người có ý đồ rất thích hợp làm người canh giữ nơi này nhưng có một vài nguyên do chúng ta không thể trực tiếp khống chế linh hồn tên kia nên đành phải cho hắn một chút ngon ngọn bóng ảnh ở bên cạnh có chút không hiểu hỏi nguyên do gì lại không thể khống chế hắn một mình đệ khống chế hàng tỷ tên như hắn cũng có thể xuân đức nhìn qua bóng ảnh ôn hòa nói lần sau đại ca nói thì đệ không được sau khi ca nói xong có ý kiến thì nói rõ chưa bóng ảnh nghe vậy thì cười gượng hắn gật đầu sau đó liền học ngoan im miệng lại xuân đức lúc này lại bắt đầu nói ảnh đã hỏi vậy thì ca cũng tiện thể giải thích luôn nguyên nhân nằm ở chỗ bí pháp khống chế của chúng ta rất dễ bị phát hiện mà một khi khống chế thì không thể cởi bỏ vì vậy nếu như khống chế tên kia rồi bị người của luyện thần tông nhìn ra thì hắn không còn tư cách tranh đoạt tông chủ vị trí nữa hơn nữa lại mang tới rắc rối không cần thiết ảnh cùng mọi người hiểu chưa bóng ảnh cùng mọi người lúc này đồng thời gật đầu ý nói đã hiểu tiếp đó xuân đức lại nói vì để khống chế tên kia lúc này chúng ta sẽ cho cái mà hắn muốn đó chính là thế lực trong lưng hỗ trợ hắn chúng ta sẽ để lại toàn bộ đám ma tộc nơi đây hai đại tông là h á c ma tông cùng h u y ễ n ngộng cắt cho hắn quản lý đồng thời phải cho hắn thêm ba tên thiên vương cảnh cùng một trăm tên hàng vương cảnh làm như thế vừa cho hắn thỏa mãn ham muốn bản thân vừa nói cho hắn biết ác ma điện của chúng ta cường đại cũng đồng thời là để giám sát hắn làm như vậy thì tên kia có vạn cái lá gan cũng không dám làm loạn được rồi anh nói xong rồi cả nhà ai có ý kiến gì không hắn vừa dứt lời thì vũ ý ở đối diện nói phải một lúc cho hắn nhiều như vậy cường giả liệu có hơi quá không xuân đức lắc đầu nói tác dụng đám người kia không lớn một mình ảnh tiện tay liền giết chết một đám lớn giữ lại nuôi không tác dụng cũng không lớn tốt nhất nên cho bọn chúng đi làm việc vũ y nghe vậy thì gật gật đầu không tiếp tục nói nữa đợi một lúc không thấy ai lên tiếng thì xuân đức nói nếu như cả nhà không ai có ý kiến gì thì cứ như vậy mà làm làm xong rồi thì chúng ta liền tới nơi kia nhìn xem thế nào vũ y ỉa bé tới nói cho tên phương hạo kia một tiếng vân thì đi chọn lựa ra một ít thiên vương cảnh với hàng vương cảnh những người khác còn việc gì chưa làm thì tranh thủ làm đi vâng đại ca mọi người đồng thanh đắc một tiếng sau đó đồng thời rời đi làm việc của bản thân tại bên trong cung điện được xây dựng giữa mảnh phúc điện ở bên trong chủ điện lúc này đây vũ y đang cùng với phương hạo bàn giao công việc nhìn người thanh niên chỉ hóc tinh vương cảnh trước mắt vũ y lạnh nhạt hỏi người tên là phương hạo có phải không phương hạo vốn đang sốt ruột chờ đợi không biết bản thân được đưa tới nơi đây là có chuyện gì lúc nhìn thấy vũ y mang theo rất nhiều cường giả đến đây thì hắn càng thêm lo lắng lúc này đây nghe được vũ y hỏi thì hắn lập tức q u ị xuống đáp tiểu nhân phương hạo xin ra mắt đại nhân vũ y nhìn bộ dạng mềm nhũng của hắn thì giọng nói b ấ t lạnh đi vài phần nàng lãnh đạo nói bên trên đã có quyết định trợ giúp người trở thành tông chủ luyện thần tông hôm nay ta đến đây là để thông báo cho ngươi biết một tiếng đồng thời trao quyền lực cho ngươi nghe vũ y nói như vậy thì phương hạo thoáng cái ngây ngẩn cả người hắn giống như là đang nằm mộng hắn run run hỏi đại nhân nói rằng bên trên đồng ý hỗ trợ ta ngồi lên tông chủ vị trí của luyện thần tông tiểu nhân sẽ không phải nghe lầm chứ vũ y hơi nhữu m à y lại bộ dạng có chút không vui nàng nói ngơi không nghe lầm bên trên đã có quyết định trợ giút ngươi ngồi lên tông chủ vị trí của luyện thần tông ngươi bây tất cả thứ này ác ma điện đều có thể cho ngươi chỉ cần ngươi biết nghe lời phương hạo nghe vậy thì dập đầu nói cảm tạ đại nhân cảm tạ đại nhân cảm tạ ác ma điện đã chiếu cố thuộc hạ phương hạo nguyện nghe theo sai sử sau này sẽ cúc c u n g tận tụy phục vụ vì lợi ích của điện phương hạo hắn dù là trong mơ cũng mơ thấy bản thân một ngày ngồi lên tông chủ vị trí có điều hắn biết cái này là hy vọng xa vời nhân tuyển mạnh hơn hắn còn có rất nhiều hắn cũng chỉ là tầng chót mà thôi hắn nhân mạch tuy có nhưng cũng có mạnh so với người khác chính là cặp bã nếu không phải vì thế thì làm sao hắn lại nguyện kết thân để đổi lấy sự ủng hộ của huyết mộng nhưng lúc này đây hắn vốn cứ tưởng là đại họa lâm đầu nhưng nào ngờ lại chính là cơ duyên lớn nhất đời hắn về phần hắn làm chó cho ác ma điện thì lại có sao dù có làm chó nhưng cũng là con chó vi phong còn không phải loại thấp hèn ai cũng có thể đá một ước nhẹ gật đầu vũ y thấy hắn kích động như vậy thì nói ngươi cảm thấy phiến phúc đ ị a n à y như thế nào phương hạo lập tức đáp rất tốt cực kỳ tốt nơi này quả thực so với luyện thần tông cũng không kém bao nhiêu vũ y nói sau này ngươi sẽ là chủ nhân tạm thời ở nơi đây tất cả thành viên của h u y ễ n mộng c ắ c cùng hát ma tông người đều có thể tự do điều động hơn thế nữa bên trên phái xuống cho người ba vị thiên vương cảnh cường giả cùng một trăm hàng vương tiên cảnh làm cận vệ tùy thời điều động tiếp đó còn ban cho ngươi ba viên tịch diệt châu bên trong tịch diệt châu ẩn chứa uy năng vô cùng cường đại không phải lúc có nguy cơ sinh tử không thể sử dụng đồng thời phía trên còn b a n cho người một nghìn đầu thái c ổ p h ệ ma trùng vừa nói thì vũ y đồng thời giao cho phương hạo hai cái lệnh bài cùng ba viên tịch diệt châu tiếp đó nàng lại đưa cho phương hạo một cái túi thu sủng phương hạo tiếp nhận tất cả đồ vật trong tay thì kém trước khóc hắn sinh ra trong gia tộc lớn có điều cuộc sống cũng không phải rất tốt bao nhiêu năm luần túi hắn mới sống và lên tới độ cao như hiện tại cả đời hắn chưa có ai từng cho hắn cái gì tất cả đều là dựa vào c ư ớ p đoạt mà tới mặc dù biết đây chỉ là trao đổi ác ma điện cho hắn lợi ích còn hắn thì làm việc giúp ác ma điện nhưng hắn vẫn rất vui hắn c a m nguyện làm như vậy trong lúc hắn còn chưa thoát khỏi cảm xúc sung sướng thì vũ y lại nói vì không có nhiều thời gian nên bên trên cũng tùy tiện ban cho ngươi một bộ ma bảo thượng phẩm ngươi thấy thích thì nhận lấy không thích thì có thể mang cho người khác thêm một điều nữa ta sẽ để lại bên cạnh ngươi một quân sư nàng là thiếp thân thị vệ của ta nói xong thì nàng ném cho phương hạo một bộ ma bảo đồng thời chỉ lục tuyết kỳ đang đứng phía sau mình bộ ma bảo kia là từ trên người đám thiên vương cảnh mà lao hắc g i t cũng không phải xuân đức làm ra làm xong những việc này vũ y cũng không đợi phương hạo cảm ơn thì đã rời đi lúc phương hạo ngẩng đầu lên thì vũ y đã biến mất nhìn trước mắt bộ ma bảo đang tán phát ma quang thì phương hạo có thể nói là cảm xúc ngổn ngang hắn lăn lộn trong tông môn không biết bao nhiêu năm cố gắng không biết bao nhiêu chỉ có thể đạt được ba món trung phẩm t i ế t bảo còn giờ thì sao thoáng cái có nguyên một bộ ma bảo xuất hiện trước mặt hắn thực sự mà nói hắn cảm thấy ngày hôm nay đúng là ngày vui nhất của đời hắn từ khi sinh ra đến nay mời đọc sở trạ t ô n mợ thần hảo đồng nhân hảo siêu hải siêu lầy sở trạ tồn mợ thần hảo thần bí khu vực hai một năm trước c ó không o. nhìn thấy phương hạo một hồi lâu vẫn cứ ngẩn người ra thì tuyết kỳ không khỏi tiến lại gần ngồi xuống khua khua tay trước mắt hắn đồng thời nói này này ngươi không phải bị hạnh phúc quá mà ngốc luôn rồi chứ làm sao cả buổi rồi mà cứ ngồi dưới đất vậy nhanh đứng lên đi mất hết cả hình tượng phương hạo nghe nàng nói vậy thì lúc này mới phản ứng lại hắn nhận thấy bộ dạng của mình lúc này có chút mất mặt hắn vội cười cười tiếp đó hắn quay qua nhìn tuyết kỳ vừa nhìn thì hắn lại không khỏi ngơi ra nãy giờ nói chuyện với vũ ý hắn chỉ có cúi đầu nên cũng không biết diện mạo vũ ý cùng tuyết kỳ ra sao lúc này đây nhìn thấy tuyết kỳ thì hắn không khỏi nuốt nước miếng. hắn gặp qua nữ nhân x i n h đẹp không ít nhưng nữ nhân vừa x i n h đẹp lại có m ị lực như tuyết kỳ lại chưa thấy nhiều tuyết kỳ thấy hắn nhìn chằm chằm thì sắc mặt liền lạnh xuống bộ dạng nữ ma đầu liền lộ ra ánh mắt nàng chớp động hạ quang nàng lạnh lẽo hỏi ngươi nhìn cái gì có tin ta móc hai mắt của ngươi không phương hạo đột nhiên cảm thấy sống lưng mắt lạnh hắn lúc này lập tức quay đầu đi hắn tuy đang đắm chìm trong hạnh phúc nhưng cũng không có lu ư m ở ý thức hắn cũng biết người con gái x i n h đẹp đang nói chuyện với mình là ai hắn lúc này vội nói không dám không dám tuyết kỳ thấy hắn vậy thì khé hử nhẹ một tiếng sau đó nói gử tha ngơi lần này sau này còn dám đánh chú ý lên người ta thì ngươi liền xác định chết như thế nào đi nhưng mà bên trên cũng có lệnh ngoài ta ra ngươi thích ai thì tùy chọn dù sao nam nhân không thể không có nữ nhân phương hạo nghe vậy thì gật đầu như gà mổ tóc không dám nhất định không dám nữa tuyết kỳ thấy hắn vậy đột nhiên n h o ẹ n miệng c ư ờ i duyên sắc mặt trở nên mị mị nàng k h ẽ thổi một hơi vào thái phương hạo nói n g o n lắm ta bắt đầu thích ngươi rồi đấy bây giờ thì nhanh đứng dậy đi nào từ hôm nay ta sẽ dạy ngươi làm sao trở thành một người đứng đầu phương hạo cảm nhận mùi thơm trong hơi thở của tuyết kỳ thì trong lòng nhộn nhạo không thôi hắn lúc này đang thầm mắng yêu nữ đáng chết yêu tinh đ a n g chết đã không cho ta ăn lại còn câu dân ta đợi một ngày nào đó có cơ hội ta sẽ cho ngươi b i ế t tay hắn tuy là nghĩ như vậy nhưng là mắt ngoài vẫn tất cung tất tính vô cùng nghe lời nói vâng mà không biết đại nhân tên gì tuyết kỳ nhấp nháy con mắt nhìn hắn nàng cười duyên nói ta sao ta tên lục tuyết kỳ ngươi cũng có thể gọi ta là tuyết kỳ nghe như vậy cũng tăng thêm phần thân mật giữa hai chúng ta bộ dạng của tuyết kỳ cùng hành động của nàng lúc này kết hợp với nhau đúng là hấp dẫn vô cùng đến ngay cả đám cường giả phía sau còn bị hấp dẫn chứ không nói gì tới phương hạo là thanh niên khí huyết phương、cương. phương hạo nhìn thấy một màn như vậy thì trong lòng lại mắng yêu nữ đáng chết lại dụ dô ta yêu nữ ngươi đợi đấy một ngày ta nhất định sẽ phải lộ t sạch ngươi sau đó lại hành ngươi sau khi vũ y thu xếp công việc hoàn tất thì liền quay trở về bên cạnh xuân đức tiếp đó nhóm người xuân đức ngay lập tức xuất phát đến nơi mấy ngày trước xuất hiện mấy cánh cổng không gian huyền bí cũng không mất bao lâu thời gian thì xuân đức đã quay trở lại nơi kia có điều lúc hắn đến nơi đây thì kinh ngạc không thôi nơi đây không biết từ lúc nào mà đã trở nên đông như kiến đâu đâu cũng là ma tộc cường giả tất cả đều đang chờ đợi cái gì đó v ề phần mấy cánh cửa không gian to lớn kia lúc này cũng không hiểu vì sao lại từ mặt đất mà di chuyển lên bên trên bầu trời rồi có điều xung quanh mấy tấm cửa không gian kia có một tầng không gian pháp tắc bao lấy không người có thể vào ngay khi xuân đức vừa hạ xuống thì liền có một nam tử bộ dạng cao lớn tên này phải cao hơn xuân đức mấy cái đầu tên này vỗ vai xuân đức một cái sau đó cởi nói huynh đệ ngươi cũng muốn đi vào thất mạch t ử địa sao xuân đức nhìn tên ma tộc nam tử này một chút thấy tên này cũng thuộc dạng tôm k é p nhại nhép không đáng tính tiền nên cũng cởi nói ta là chỉ đến nhìn xem mà thôi cũng không có ý định tiến bảo mà nghe đạo hưu nói thì có vẻ như đạo hưu rất am hiểu nơi này thì phải. tại hạ mới đến không biết mong đạo hữu chỉ giáo đôi điều tên nam tử thấy bộ dạng xuân đức như vậy thì cảm thấy có phần thú vị h ắ n cười nói nhân tộc tại ma giới không thiếu nhưng ta thấy ngươi so với những tên khác thật đặc biệt ngươi rất hợp mắt ta đã vậy ta cũng nói cho ngươi một chút về thất mạch t ử điện thực ra thì ta cũng không biết gì nhiều chỉ biết nó là nơi tuyển đệ tử chân truyền cho một vị đế cảnh c ư ờ n g giả còn người kia là ai thì ra cũng không rõ ràng lắm ta nguyên ngươi vẫn làn tên vào trong thử một lần dù sao bên trong thí luyện khá ôn hòa không hề có nguy hiểm gì nhiều xuân đức vừa nghe tới đi làm đệ tử cho người khác thì liền cảm thấy chắn ngắt việc đầu tiên hắn nghĩ tới chính là giết chết tên đế cảnh kia sau đó chiếm đoạt đế tinh của hắn v ừ t vào xuân đức tuy nghĩ thì nghĩ như vậy nhưng mặt ngoài vẫn là nói cảm ơn đạo hưu đã cho biết ổ hình như mở cửa rồi kia xuân đức đang nói chuyện thì liền nhìn thấy bảy cánh cửa khổng lồ đồng thời mở ra tiếp đó một ít cường giả cao cấp gào thét xông vào vòng xoáy thần bí phía trước mấy cánh cổng không gian và nhanh chóng biến mất không thấy tăm hơi ngay sau đó đằng sau những cường giả khác cũng nhao nhao đi theo xiu xiu xiu từng nhóm cường giả nối đuôi nhau bay vào tựa như dòng sông trên bầu trời cứ trôi vào vòng có điều cánh cổng mặc dù lớn nhưng người vẫn là quá nhiều vì để tranh vào đi trước không ít người liền trực tiếp xuất thủ giết chết kẻ cản đường ầm ầm ầm a a lập tức có kẻ hết thảm nhiều tên i bị đánh cho thành thịt nát hóa thành mưa thịt rơi xuống phía bên dưới tình trạng trong nháy mắt trở nên hỗn loạn vô cùng xuân đức nhìn thấy cảnh này thì lại là liếm môi một cái hắn mang ra quỷ kiếm sau đó nhảy lên cao cao tùy tiện chém ra nhất kiếm kiếm quang đen kịt vạch phá trời cao rào sát toàn bộ kẻ cản đường phúc phúc phúc máu thịt văng ra bụt phía vô số ma tộc trong nháy mắt chết thảm đ á n còn sống thấy vậy một màn thì kinh hồn tăng đảm tình trạnh một kiếm vừa ra xuân đức liền có một con đường để đi hắn không nhanh không chậm bước đi người khác thấy hắn đi tới thì liền lui sang hai bên những kẻ đang định đi vào lúc này cũng dừng lại đứng qua hai bên đợi xuân đức vào trước sau đó mới đi vào ngay khi bước vào bên trong vòng xoáy thì xuân đức liền nhìn thấy có vô số cảnh tượng bay vụt qua trước mắt khắp nơi đều là cảnh tượng thê lương mênh mông bắt ngát hoang nguyên nằm nổn ngang thi h ả i trong đó không thiếu thi h ả i của những loài mạnh mẽ đối với những cảnh tượng này thì xuân đức cảm thấy khá hứng thú vì bọn nó rất thật không biết là có tồn tại trên đời hay không nếu mà tồn tại tìm đến nơi thì lại phát tài rồi một lát sau xuân đức rút cuộc n ừ n g lại hắn xuất trên một cái địa phương nhìn có vẻ không mấy tốt lành bầu trời thì ưu ám tối tăm mặt đất thì nứt ra vô số khe hở mà gọi là khe hở thì có chút sai sự thật cái này phải gọi là vực thảm mới đúng mời đọc sở trạ tôn mở thần hảo đồng nhân lão siêu hải siêu lầy sở trạ tôn mở thần hảo t r ư ớ c 1485, ngũ vực cộng chủ một năm trước c o không o lưu ý ngày trước có một chương giới thiệu về tiên giới mình đã có nhắc qua rồi nhưng bây giờ nhắc lại khái niệm ma tộc tất cả những kẻ sinh sống bên trong ma giới hấp thu thiên địa ma khí nhiễm trên thân thể ma giới khí tức thì đều gọi chung là ma tộc Ma máu đám ma mạch ma một mạch của hay pha tộc thuần chủng là bên trong cơ thể xuôi dòng máu của đám thủy tổ、ma、tộc huyết mạch thuần khiết những tên ma tộc nhưng lại có một phần huyết trùng tộc khác pha tạp cũng không được tính. chủng cơ chạy có khác cũng được những nhưng phần nhân không bên dòng là lại loại xôi ở ma giới không chỉ có ma tộc thuần chủng bá chủ tất cả tộc đàn khác đều kém hơn những tộc đàn khác thường là đồ ăn cho ma tộc thuần chủng nhưng điểm mấu chốt chính là thực lực có món ăn cũng phải có thực lực quan sát bốn phương tám hướng thì phát hiện nơi đây rầm rạp chẳng trị cường giả các tộc như yêu tộc tu la tộc mộc tộc nhân tộc ma tộc thuần chủng nhưng nhiều nhất vẫn là ma tộc chủng hơn nữa vẫn còn có rất nhiều cường giả đang không ngừng xuất hiện có điều rất nhiều tên cường giả vừa mới vào đến nơi này thì liền tránh xa xuân đức không dám tới gần nếu có ai muốn lại gần xuân đức thì liền bị người khác kéo lại thì thầm to nhỏ chút gì đó mấy người kia lập tức nhìn về phía xuân đức với ánh mắt khiếp sợ tiếp đó mấy người kia liền nhanh chóng lùi ra xa xa cho dù là đám ma tộc thuần chủng hay đám các loại tuy nhìn xuân đức với ánh mắt không thiện cảm nhưng không bất kỳ người nào dám tới gần tho xuân đức liền như chim h ạ c lạc giữa b ầ y gà ngay vào thời điểm xuân đức đang quan sát bốn phía thì phía bên trên bầu trời t r ầ m rã hiện ra mấy trăm đạo thân ảnh những kẻ này mặc áo giáp thân hình cao tới ba mét sau lưng mọc ra hai đôi cánh cực lớn màu đen tạo thành một loại áp bách vô tận khi mấy trăm người này xuất hiện thì một loại khí chàng khủng khiếp áp xuống ép cho tất cả người ở phía dưới không nói được lời nào xuân đức lúc này cũng n g ẩ g đầu lên nhìn ánh mắt hắn có chút h i p lại trong lòng hắn thẩm tính toán hai trăm ba mươi mốt tên không tên nào dưới thiên vương cảnh xem ra cái thế lực kia cũng không phải hạng dễ trêu và rồi trước hết yên tính xem kỷ bên vậy đúng vào lúc này, hai trăm ba mươi mốt tên cường giả có cánh kia đồng thời nói âm thanh của đám kia lạnh leo vô cùng nghe vào trong thai không khỏi khiến người ta cảm thấy một hồi tim loạn nhịp cảm giác chúng ta mới vừa từ ngũ vực liên minh nhận được mệnh lệnh của vô niệm đế quân theo nhiều lần tuyển chọn trước kia không chết người nào khiến cho tính cạnh tranh của thí luyện không cao nhưng mà lúc này đây chúng ta sẽ có một chút khảo thí đặc thù năm nay thí luyện không những sẽ chết người hơn nữa còn sẽ chết rất nhiều người tên nào sợ chết có thể có về nghe được những lời này trên mặt cường giả các tộc đều toát ra thần sắc lo sợ bọn hắn tới tham gia tuyển chọn vô niệm đế quân đệ tử tự biết sẽ rơi vào nguy hiểm thật lớn có điều không chết người thì bọn họ cũng không sợ nhưng lần này thay đổi phương thức khảo thí không những chết mà còn chết rất nhiều như vậy trong lúc khảo thí không may một cái chính là vạn kiếp bất phục ó điều cũng không ai lùi bất cả được làm đệ tử của một vị đế cảnh thì cái giá dù có đánh đổi tính mạng bọn họ cũng căm lòng lúc này thì khỏe miệng của hắn có chút nít lên toát ra một loại tà dị ý cười trong lòng hắn thì thầm nghĩ hay rồi đây bao nhiêu vạn năm tên kia tuyển đồ thì vẫn luôn giữ thái độ ôn h ò a không người nào chết làm sao ta vừa tham gia cái liền chuyển qua chế độ địa ngục rồi trừ cái đó ra bên trong những người ở nơi đây có rất nhiều tên có thực lực cao cường nghe xong thì cũng cảm thấy kinh ngạc tuyển môn đồ có người chết là sự việc bao nhiêu vạn năm chưa từng xảy ra ấy vậy mà lần này lại thay đổi khảo thí có điều bọn họ cũng không mấy quan tâm cuộc sống của bọn họ cũng là ở trên lưới dao liếm máu mà sống cũng không phải cái loại ở trong nhà ngồi ăn rồi chờ chết nên đối với sống chết cũng không phải quá đặc nặng trong lòng sau một hồi vắng lặng tiếp sau đó đám đông bắt đầu bàn tán Cũng không biết lời vừa rơi xuống tất cả mọi người đồng thời nhìn về một cô gái cô gái kia có một dáng người khá nhỏ nhắn toàn thân toát ra hương vị thiên nhiên vừa nhìn qua thì liền biết nàng là người một tộc tướng mạo của nàng so với nhân tộc cũng không khác biệt bao nhiêu toàn thân nàng được che phủ bởi một bộ áo quần bằng lá cây nhất là trước ngực thì được che bởi hai cái lá nhìn như lá sen vì nàng ta mặc đồ bằng lá cây nên có gì đều lộ ra ngoài hết bờ mông căng tròn cặp đùi vừa dài vừa trắng vừa nhìn liền khiến cho người ta nổi lên tà h ỏ a trong lòng còn chưa hết nếu chỉ như vậy thì cũng thôi đằng này khuôn mặt của nàng ta thì như thiếu nữ ngây tơ h đôi mắt to tròn hai má hồng nhuận thơn phất nhất là hai cái bánh bao lớn trước ngực vừa nhìn liền muốn phạm tội nhưng ai muốn phạm tội chứ riêng xuân đức thì không có ánh mắt của hắn lúc này cũng nhìn về phía hát liên hoa trong đôi mắt hắn cũng hiện lên sự tham、lam. có điều sự tham lam kia cũng không phải là cái loại dục vọng m u ố n quan hệ kia mà hắn lúc này chỉ muốn ăn thịt cô nàng kia hắn cảm thấy nếu nuốt sống nàng thì đối với hắn có chỗ tốt rất lớn khe liếm môi trong lòng xuân đức thần nghĩ một đoá hắc liên yêu hoa sao có cơ hội nhất định phải nuốt nó ngay lúc xuân đức đang nổi lên tâm tư tà ác thì một âm thanh nam t ử ở bên cạnh hắn vang lên đạo hữu ngươi cũng đừng có đánh chú ý lên cô nàng kia cô nàng kia nhìn nhu nhu thuận, thuận vậy thôi nhưng chính là một con yêu nữ giết người như ngoé đấy thực lực không thể xem thường không những thực lực mà hậu trường nàng ta cũng rất mạnh ngay đến cả đám thiên vương cảnh thánh tộc ma tộc thuần trùng nghe nói ngày trước có mấy tên muốn đánh chú ý lên nàng ta đều biến mất một cách bí ẩn nghe nói nàng ta thích nhất là dùng chân kẹp nát đầu người khác nữa đấy xuân đức nghe vậy thì không khỏi kinh ngạc quay sang người vừa lên tiếng vừa quay sang thì hắn liền nhìn thấy một tên nam tử tu la tộc tên này tướng mạo bình thường có đ i ề u cái khí tức cơ thể tên này tản mạn đi ra khiến cho xuân đức hơi cảm thấy khó chịu hai người nói chuyện cũng không che giấu những người khác vậy thì thoáng cái lạnh cả s ố n g lưng một đám nhanh chóng rời mắt khỏi cặp giờ giải miên mang kia mời đọc sở cha tôn mợ thần hào đồng nhân gạo siêu hải siêu lầy sở cha tôn mợ thần hào Trước 1486, lần đầu tiếp xúc đến mấy thứ kỷ quái một năm trước đó không n g đúng vào lúc này mấy tên người chim phía bên trên bầu trời lại nói đầu tiên trước hết làm một chút kiểm tra nhỏ nhỏ loại bỏ bớt đám cặn bã lẫn vào trong này đây là pháp tắc chi cầu các người đem linh hồn lực hoặc là pháp tắc chi lực rót vào bên trong thủy cầu sau đó kéo dài dây nhỏ tại trung ương ra nếu như dây nhỏ thoát ly khỏi thủy cầu mà nó không đ ư ớ c đồng thời kéo dài nửa mét thì x lập tức cút vừa nói đám người chim kia đồng thời phẩy tay một cái chỉ thấy pháp tắc chi lực trong hư không phân làm hàng triệu đạo bay đến trước mặt tất cả mọi người sau đó chậm rãi ngưng tụ ở trước mặt mọi người thành một cái thủy cầu to bằng cái đầu người viên thủy cầu này trong suốt nhưng ở giữa có từng đạo dây nhỏ tinh mịn phát ra ánh sáng thất thải nhìn đẹp vô cùng năng lực khống chế với linh hồn lực cùng pháp tắc chi lực càng mạnh thường sẽ có thể lấy yếu thắng mạnh lấy ít địch nhiều hơn nữa đối với sự cảm lộ linh hồn lực và pháp tắc chi lực cảm lộ thiên địa cũng càng sâu khác thành thụ tương lai cũng hơn những người khác thời điểm pháp tắc chi cầu xuất hiện đã có không ít cường giả không thể chờ đợi được mà bắt đầu thử sức mình họ đưa tay đặt trên pháp tắc chi cầu một cố linh hồn lực từ trong lòng bàn tay hướng phía dây nhỏ bên trong thủy cầu bắt tới sau đó kéo dài ra ngoài. nhưng không lâu lắm thủy cầu bụt một tiếng bạo liệt nổ tung trên mặt của bọn họ hiện ra thần sắc mờ mịt không rõ rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì và cũng chưa kịp hiểu ra chuyện gì thì xèo xèo xèo thứ nước kia dính lên trên thân thể bọn họ trong nháy mắt ăn một đám người kia thành vũng máu đỏ tươi thoáng cái nhân số nơi đây giảm đi phân nửa nhưng người khác thấy vậy một màn thì quá là sợ hãi không ít người lúc này trực tiếp xin bỏ cuộc ta không muốn tham gia kiểm tra nữa ta xin rút lui những người này vừa la lên thì liền bị ánh sáng màu trắng bao phủ vào trong rồi vèo một tiếng thân ảnh của những người này đều biến mất không thấy tăm hơi gì nữa cứ như vậy từng thân ảnh hóa thành bạch nhân số thoáng cái giảm xuống chỉ còn không đến ba thành xuân đức nhìn cái đồ chơi trước mắt thì không khỏi kỳ quái nào nặn mấy lần tiếp đó hắn trực tiếp t h ò tay vào bên trong kia lôi cái sợi dây ra nhìn sợi dây thất thải đang cầm trong tay xuân đức không khỏi nói cái thứ đồ chơi này cũng gọi là pháp tắc chi l ự c à, một kia pháp tắc cũng không có chỉ có một chút ngụy pháp tắc vậy mà cũng nói là pháp tắc chi lực thảo nào đám kia vừa kéo cái liền nước đám người chim ở bên trên nhìn thấy một màn như vậy thì đồng tử thoáng co rút lại lúc này đây bọn họ nhanh c h ó n g cảm ứng tu vị của xuân đức không cảm ứng thì thôi vừa cảm ứ n g sắc mặt bọn họ liền khó coi bọn họ chỉ cảm thấy hồn lực như c h â u đất xuống biển mấy trăm người đồng thời dùng bí pháp h ò a hồn n i ệ m thành một thể sau đó thăm dò xuân đức vậy mà không ngờ không dò ra bất kỳ thứ gì nhìn xuân đức đang dùng tay kéo kéo bị pháp tắc chi lực thì khỏe miệng không khỏi co giật một hồi trong lòng một đám thầm mắng lão quái vật nơi nào chạy tới đây giả trang thiếu niên ngươi thiếu việc làm rồi phải không nhưng còn chưa hết đúng lúc này x giả trang thiếu n i ê i ngươi thiếu việc làm vậy rồi phải không Nhìn tất h y m ộ màn vậy thì tất cả mọi người đều ngây ra như phóng. Những tiếp sau đó Xuân đức đột nhiên phun mắng thủy ra ra sau sau phi tiếp đó đột cầu Đức đó mẹ không còn gì để nói ngay đến cả mấy tên người chim phía bên trên cũng là như vậy bọn họ xem như vậy là đủ rồi tên này không biết từ đâu tới lóc ái tạo nghệ linh hồn kinh người hơn thế nữa không sợ tố bọn họ xem ra người có thể trở thành đệ tử của vô niệm đế quân không phải người này thì không còn ai khác người ở nơi này không có một ai có thể so sánh với xuân đức tất cả đều tự cảm thấy mặc cảm không bằng Không Kiểm thấy như người này xin ít tra lúc cuộc. mà vậy vì mở bỏ đối ầ u sau cuộc, vẫn liền có đại lượng người chết đi cùng đại lượng nhân tiếp tục, chết mỗi cái đại đi đại hấp cứ có s hô kẻ bỏ cuộc. Nhân số lúc trước lên trước ước thế đến hàng h mà ệ n tại với ạ n không t Tất cả những kết ẻ khác hoặc h c là chết hoặc là rời đi. Đối với kết quả này mấy tên người chim vô cùng hài lòng bọn hắn lúc này gật đầu cười nói với nhau rất vui vẻ đợi khi người cuối cùng tiến hành kiểm tra xong thì đám kia lại đồng thanh nói chúc mừng các người đã thông qua bây giờ các ngươi theo đường này đi tới điểm thí luyện chính thức vừa nói mấy trăm tên người chim đồng thời cùng nhau bấm n i ệ m phát huyết ngay lập tức một cánh cổng không gian màu đen hiện ra tiếp đó tất cả mọi người người đồng thời phi thân mà lên bay vào bên trong cổng không gian rất nhanh nơi này đã không còn một bóng người ngay khi tất cả mọi người đều đi vào bên trong cổng không gian thì nơi này đột nhiên lại hiện ra hai người hai người này đều là nữ tử sắc đẹp nghiêng nước n g h i ê n g thành một người bạch tí phiêu giật một người hồng y bắt mắt vừa nhìn thấy hai người này đám người chim lập tức quỷ xuống đồng thanh hô tham bái chủ nhân tham bái chủ nhân tham bái chủ nhân tham bái chủ nhân tham bái chủ nhân hai nữ tử đối với đám người chim hành lễ thì không có để mắt tới các nàng lúc này ánh mắt phức tạp nhìn vào bên trong cổng không gian nữ tử áo hồng lúc này nhìn nữ tử áo trắng hỏi đối với tiểu tử kia ngươi cảm thấy sao nữ tử áo trắng cáu mạnh nói tiểu tử kia quả thực còn rất trẻ không phải lão quái giả dạng hơn nữa ta cảm nhận được nguy hiểm khí tức từ trên người tên kia nữ tử áo hồng nghe vậy thì lại hỏi vậy ngươi có ý định tiếp tục thu h ắ n không nữ tử bạch t i gật đầu trước khi ma huyền đại sư qua đời đã dùng tính mệnh còn lại bói cho ta một quẻ quẻ nói kiếp nạn của ta phải dựa vào đệ tử lần này ta thu nhận người này tuy cổ quái nhưng trước hết cứ thu sau đó lại nhìn xem biết đâu người này chính là người ứng trong kiếp linh thở dài nữ tử áo hồng nói kiếp nạn của ta cũng sắp tới rồi chỉ còn hai trăm năm nữa thì vạn ma kiếp của ta cũng tới không biết lần này ta có thể chống đỡ qua được không đây nữ tử bạch tí cũng thở dài nói cái này chỉ có thể từ từ lại tính ta đang liên hệ với bên một ma linh rồi nếu có thể đổi lấy hai tấm lôi tán huyền ma phụ thì tỷ lệ vượt qua vạn ma kiếp của chúng ta lần này sẽ tăng lên hai thành nữ tử áo hồng thở dài hy vọng bọn họ bán cho hai người chúng ta mặt mũi mời đọc sở trạ tôn mở thần hào đồng nhân gạo siêu hải siêu lầy sở trạ tôn mở thần hào mọi người thông cảm cho mình né h cảm ơn cả nhà o、oh、không o、oh. sau khi đi vào bên trong vòng xoáy không gian kia mấy chục vạn người đồng thời xuất hiện trên một nơi nhìn giống thảo nguyên mà không nhìn giống biển lửa thì đúng hơn một biển lửa đen trải dài phương viên không biết bao nhiêu vạn rằng nữa sóng nhiệt kinh khủng b ố c lên lập tức thiêu cháy không ít người tham gia thí luyện lần này a、ah、a、ah、a、ah、a、ah、a、ah. a、ah、a、ah、a、ah、a n g cứ mạng cứ mạng cứ mạng c mạng cứ mạng cứ m n g cứ mạng l ứ m n g cứ mạng cứ mạng cứ mạng c m ạ n cứ mạng cứ mạng cứ mạng cứ mạng cứ mạng cứ mạng cứ n g cứ mạng cứ mạng cứ mạng cứ mạng cứ m n g cứ mạng n g cứ m cứ m ạ n c mạng c cứ m ạ cứ n g cứ n g c n g cứ m n m ạ cứ m ạ duy chỉ có có tinh vương cảnh cựu trọng trở lên là còn có thể sống có điều sống cũng không khá đi nơi nào đúng lúc này một âm thanh có phần băng lanh vang lên xem ra phế vật đi vào trong này vẫn còn rất nhiều ạ chỉ một chút h ắ c viêm mà thôi cũng liền không chịu được rồi bản lĩnh không có lại còn gian ngoan mất linh nghe được âm thanh này tất cả mọi người đồng thời nhìn lên khi thấy một tên h ắ c giáp nam tử đang đứng giữa trời thì không khỏi biến sắc tên này cũng không phải là cái gì thật thể mà là một kẻ do h ắ c viêm biến thành cảm nhận nhận được sóng nhiệt khủng khiếp như muốn đốt sạch thiên địa thì mọi người đều là tâm kinh đ ẳ n h ẳ n trong đám người duy chỉ có xuân đức là khác hắn lúc này quả thực đã có xung động đi lên nuốt hết tên nam từ kia có điều hắn lúc này vẫn là kiếm chế bản thân lại có điều nhìn thấy thức ăn ngon trước mắt mà lại không thể ăn khiến hắn khó chịu vô cùng từ khi tần thăng hình thái lên đẳng cấp cao hơn địa ngục ma long thì hắn có nhu cầu đối với hỏa diễm tăng mạnh cũng giống như lúc ở địa ngục thiên long hắn có nhu cầu với độc tố với thiên phú của địa ngục ma long chính là hỏa diễm vì thế hắn cần phải cắn n u ố t hỏa diễm của kẻ khác để tự thân lớn mạnh Thấy phía mấy vạn người còn sống dưới ở bên ị mình chấn nhiếp. nam chấn nhếp, tử t r bầu trong ờ người i nói hai lạnh lùng nói tuy rằng lần là lớn rằng này tuyển trọn không ít người, nhưng mà cửa thứ hai này chính là cơ duyên lớn nhất chết thứ tuy ít mà cửa cơ đời được. người của các người gặp được. Bên trong biển ê n trong b lửa này có một tòa h a t ma viêm tòa tháp này chính là do một vị ma tôn lưu lại tòa tháp này ẩn chứa vô thượng h a t ma viêm của h a t ma long bên trong sẽ xuất hiện các loại ma thú vô cùng mạnh mẽ do h a t ma viên lực lượng biến thành có điều nếu có thể đánh chết được bọn nó các ngươi liền n có thể đoạt được lực lượng trên thân bọn nó nhưng mà nhiều nhất chỉ có thể hai người liên thủ nhiều hơn liền không được một cái lưu ý cuối cùng Các nhưng g trong ư i ở bên á tháp nhất định phải đột phá một cái tiểu cảnh giới, đột phá t nhất đột một tiểu đột chết. Đột phá thành tính ma qua qua. định phải cảnh không phá thông Những liền công liền n giới, g ờ i c ò s ố n nghe song kiện thì đều là ngây ngẩn cả người, thì đi vào điều đều đi là cả bọn ê n trong phải đột phá một cái tiểu cảnh giới không liền、chết. Nhưng đột một tiểu chết. giới phải phá cái b họ rất nhanh thì hiểu ra bọn họ đã nắm được điểm mấy chốt của vấn đề đó chính là ma thu ở bên trong hát ma tháp đánh giết bọn nó đạt lực lượng lực lượng này hẳn là lực lượng q u ả n t r ú suy nghĩ đến điểm này thì mọi người đồng thời hiểu ra tiếp sau đó tất cả mọi người đồng thời hướng ra xa nhìn lại ở phần cuối biển lửa đằng kia có một tòa tháp cao đứng xứng xứng bước lên ma viêm màu đen thân ảnh h ắ c ma tháp đứng sừng sững từng đạo hỏa d i ễ m tỏa ra khiến cho không gian xung quanh cũng trở nên v ặ t mẹo đám cường giả nhìn thấy vậy thì liền cảm thấy chân tay lạnh ngắt bọn họ đều có một cái ý tưởng đi vào trong kia có thể còn sống sao có điều kẻ tài cao gan lớn cũng rất nhiều sau khi do dự một chút liền hóa thành đạo ánh sáng bay đi s i ê u s i ê u s i ê u ngay sau đó tất cả các cường giả còn sống cũng lập tức lao thẳng tới tòa hát tháp càng tiến tới gần tòa hát tháp kiệt thì càng cảm giác được lực lượng c u ồ n bạo từ của tòa hát tháp tỏa ra trái với suy nghĩ của mọi người lực lượng hát ma viêm này cũng không có tác động đến thân thể bên ngoài mà càng kinh khủng hơn nó hoàn toàn bỏ qua tu vi mà tấn công thẳng vào bên trong thế giới linh hồn của mọi người một vòng sóng năng lượng quét qua bịch bịch bịch đang bay tới hát tháp vô số người bị sóng năng lượng đánh chúng không chịu nổi lập tức tử vong đương trường rơi thẳng xuống biển lửa phía bên dưới hóa thành thịt nướng tâm h p h ứ c thoáng cái người còn sống lại chỉ còn vài ngàn có một số người cảm giác được cỗ hát ma viêm này căn bản không phải là thứ mà bọn hắn có thể ngăn cản được thì ngay lập tức lùi lại không dám tiến thêm có điều bọn họ vừa dừng lại thì liền bị lực hốt kinh khủng của hát tháp kéo về phía trước đám kia thấy vậy thì đều là thất thanh là lên. không muốn không muốn ta muốn bay a tiếng h é t không bao lâu thì liền im mặt kết quả không nói cũng biết những người kia toàn thân liền bị hát ma viêm tiêu đốt thoáng cái biến thành trò tàn rơi xuống phía bên dưới nhìn thấy màn này xuân đức không khỏi cười nhạt ma đạo trung quy vẫn là ma đạo một khi đã bước đi lên làm gì có chuyện quay đầu trở lại hoặc làm đại ma đầu người người khiếp sợ h a y là chết nhìn sinh tử đã quen thấy người bên cạnh mình chốc chốc lại có tên bỏ mình nhưng xuân đức chẳng thay đổi sắc mặt hắn vẫn cứ bình tĩnh như không có chuyện gì bay đến tòa tháp đen túi kia sau khi đi tới chân tháp thì xuân đức cũng thấy rõ được tòa hát tháp này cả tòa hát tháp này có tổng cộng bảy tầng nối liền nhau. hỏa điểm ở dưới đ ấ y có màu đen càng lên cao thì màu sắc hỏa diễm càng trở nên sáng hơn ở tầng cao nhất hỏa diễm có màu sắc trắng tinh nhìn như bông tuyết vừa thấy loại hỏa diễm màu trắng kia trái tim xuân đức không khỏi nhảy bị bịch trong nội tâm hắn vui mừng không tôi băng sát ma diễm một trong mấy loại dị t r ù n g hỏa diễm cực kỳ kinh khủng loại này đốt rụi không gian đế cảnh bị dính vào cũng không dễ chịu không ngờ ở đây lại có thể nhìn thấy nếu ta nuốt tất cả vào thì không phải hắc hắc vừa nghĩ đến đây thì xuân đức liền cười hắc hắc điệu cười của hắn vô cùng muốn ăn đòn có điều lúc này cũng không ai d à n để tâm đến hắm tất cả mọi xuân đức sau khi cười một hồi cũng liền tiến vào bên trong vừa tiến vào bên trong thì hắn liền thấy một mảnh sắt chết nằm la liệt kéo dài từ ngoài cửa đến cầu thang tầng hai nhìn xung quanh hắn phát hiện ở tầng một nơi này đã không còn một bóng người ngoại trừ hắn mời đọc sở trạ tồn mở thần h à o đồng nhân lào siêu hải siêu lầy sở trạ tồn mở thần hảo à một một o đạo Trước ma k h nghiệm năm không chẳng còn ai Xuân đức lúc này lại chú ý một chút bên ngoài, tiếp đó hắn không kiêng rẻ gì Thấy chú chút hấp ai lại tiếp một một một mà trước bắt rẻ có Đức lúc đó o. đầu ý Cắn nuốt tất cả còn có của rực đặc Đức cắn của có được cố, cả có nuốt người thứ xung quanh, không những là -ma -viêm mà còn có thi thể của những người nơi đây. -ma -viêm đen ngỏm, nóng mang theo đặc tính thiêu đốt linh hồn nhưng lại đơn giản bị Xuân đức cắn nuốt. Không gian tầng một của tòa -tháp này có được trận pháp không gian gia cố. bên ngoài nhìn tuy bé nhỏ nhưng bên trong rộng cả vài giảm có hơn. thiêu tuy đốt tất thứ hát thi thể Hát theo tòa hát tháp mọi ma viêm mà ma viêm giảm lại gia vài pháp là đây. bị bé sau khi c ắ n nuốt toàn bộ hát ma viêm bên trong tầng một nơi đây xuân đức không khỏi cảm thấy vui mừng ma diễm của hắn vậy mà có hiệu tăng cường dù không qua nhiều nhưng đây là một cái dấu hiệu tốt nhìn không gian chống chân một mảnh xuân đức không khỏi thẩm nghĩ cũng không tệ hà sau khi cắn nuốt toàn bộ nơi này rồi lại ra ngoài ăn con hỏa chúng kia thôn vệ được nó có khi ma diễm của ta lại đột phá đến cấp hai về phần làm đệ tử của tên vô niêm đế quân gì đó thì dẹp đi ta mới chẳng thiết làm đệ tử cho người khác có suy nghĩ như vậy xuân đức lập tức đi lên tầng hai càng đi tới gần cầu thang tầng hai thì xuân đức không khỏi cảm thấy quái lạ bởi vì hắn cảm nhận được bên trên tầng hai kia cũng không có cái gì sóng nhiệt kinh người như hắn tưởng tượng đang thắc mắc vì sao lại như vậy nhưng rất nhanh hắn liền đã có câu trả lời vừa đi lên tầng hai thì hắn liền nhìn thấy một mảnh tu sĩ đang ngồi điều tức ở cách đó không xa thì lại nhìn thấy một đám ma thú do hát ma viêm biến hóa m à thành đám kia đều là bị xích cả lại chỉ có thể hoạt động trong phạm vi nhất định vừa nhìn thấy đám ma thú này thì xuân đức liền đưa ra một cái phán đoán tất cả hát ma viêm đều bị lực lượng của tháp này chuyển hóa thành đám ma thú kia thời điểm xuân đức bước lên tầng thứ nhì thì cũng không có ai thèm nhìn hắn lấy một cái hát ma viêm bên trong tầng thứ nhất thực sự đã khiến bọn hắn thương tổn không nhẹ nhiều tên linh hồn bị đốt cho c h ỉ còn hai ba vì vậy bọn hắn lúc này đều chăm chú chị thương cùng khôi phục cũng không ai muốn phí tâm tư đi điều tra thân phận một kẻ đến sau cùng cả nhưng mà cái gì cũng có ngoại lệ giống như là cảm gi xuân đức hướng ánh mắt về một chỗ cách đó không xa chỉ thấy ở nơi đó đang có một thanh niên yêu dị ngồi xếp bằng sắc mặt tái nhuận khiến người khác nhìn vào có cảm giác giống như đang mắc bệnh trong người hai con ngươi của hắn xích hồng bên trong con ngươi xuất hiện đầy tơ máu từ trên người thanh niên yêu dị này xuân đức cảm nhận được một một loại khí tức khiến hắn không thoải mái nói đúng hơn là chán ghét ở phía bên kia thanh niên yêu dị cũng đang hướng ánh mắt về phía xuân đức nhìn lại hắn lúc này còn không ngừng liếm môi bộ dạng thèm lớn xuân đức thấy vậy thì ánh mắt hắn chấp động hạ quang cả người hắn bắt đầu tràn ra khí tức nguy hiểm nếu là đặt tại hoàn cảnh này lúc bình thường thì rất hiếm khi phát sinh đánh nhau bởi vì đối phó với h ắ c ma viêm đã là kiện sự tỉnh khó khăn rồi giờ mà đánh nhau nữa sẽ chẳng có lợi cho ai nếu có thể thì tất cả đều cố gắng tránh để phát sinh xung đột với nhau có điều cái này chỉ là dành cho người khác thôi riêng xuân đức thì không nằm trong số đó hắn cảm thấy tên thanh niên ma tộc thuần c h ù n g kia rất có ác ý lẫn sát ý đối với hắn còn vì sao tên kia có ác ý với bản thân thì xuân đức cũng nào có nhiều thời gian quan tâm kẻ có địch ý với hắn thì phải chết ngay lúc trên thân thể xuân đức bắt đầu tràn ra khí tức nguy hiểm thì tất cả người ở phụ cận đều cả kinh nhao nhao n h a khi nhìn thấy xuân đức cùng thanh niên ma tộc thuần chủng đang nhìn nhau thì một đám đều khó hiểu có điều lúc này một người lại quát nơi này nghiêm cấm động thủ ngươi nào làm cản d á m ở nơi đây động thủ quáy dày ta khôi phục ta liền giết người đó xuân đức quay qua nhìn sang kẻ vừa phát ngôn tên kia cũng là một tên nam tử bộ dạng anh tuấn phi phạm cũng là một tên ma tộc thuần chủng xuân đức nhìn hắn lạnh lẽo nói vậy thì ngươi chết luôn đi cũng khỏi cần sống làm gì vừa nói xong thì trong tay hắn l ó e lên quỷ kiếm quỷ kiếm vừa hiện hắn liền nhanh như chấp giật chém ra nhất kiếm kiếm mang kinh khủng lõe lên một cái liền biến mất tên thanh niên anh tuấn kia còn chưa ph từ bên trong thi thể hắn máu tươi chảy ra đ ầ y đất lúc chém đôi dạ dày của tên này ra thì phát hiện bên trong có rất nhiều chân tay tim mắt mọi người thấy thế thì một trận kinh hãi một đám người đều là nhao nhao rút lui qua hai bên tránh xa xuân đức về phần tên ma tộc thuần trùng lúc trước nhìn thấy một màn như vậy thì trong nháy mắt sắc mặt hắn đã trắng lại càng thêm trắng hắn thoáng cái đứng dậy sau đó quay người bỏ chạy xuân đức thấy vậy thì lạnh lùng nói chạy ta lại muốn nhìn xem n g ư ờ i chạy thế nào vừa nói xong thì thân ảnh của xuân đức thoáng cái trở nên mờ nhạt sau đó hoàn toàn biến mất lúc thân hình hắn hiện ra thêm một lần nữa thì đã ở ngay phía sau tên thanh niên ma tộc thuần chủng kia. bị xuân đức nghe tay ắ n l o tên này t ê u xin tha thứ thì kinh ngạc nói đám ma tộc thuần chúng các ngươi không phải có câu thà chết cũng không cầu xin địch nhân đó sao ngươi cầu xin ta không phải đánh mất hết mặt mũi của đám ma tộc thuần chúng các ngươi sao tên kia lúc này đã sợ đến sắp tiểu tiện không kiểm soát rồi làm gì còn để ý đến mặt mũi hay thanh danh hắn lúc này cầu xin nói đừng đừng có giết ta xuân đức nghe thế thì mỉm cười hắn lúc này đặt tên kia xuống đất sau đó dùng tay bắt đầu d ạ c h bụng hắn ra móng nuốt của xuân đức sắc bén vô cùng đơn giản có thể mổ bụng tên kia vừa mổ bụng tên kia ra xuân đức vừa cười lạnh nói lúc trước ta thấy ngươi hình như rất thích ă n ta thì phải để ta thử xem trong bao tử của ngươi có những gì mặc kệ cho tên ma tộc thuần chúng thanh niên la hét thế lương xuân đức vẫn như áp dụng dùng tay mổ bụng tên kia ra mọi tất cả tim gan lòng mề phèo phổi của tên kia ra ngoài. cuối cùng là đến bao tử xuân đức khé rạch một cái bao tử của tên kia lập tức vỡ ra sau đó từ bên trong cái bao tử kia tràn ra đại lượng thi thể nhân tộc ma tu có nam có nữ có già có trẻ có kẻ bị tiêu hóa chỉ còn lại chút xương có kẻ thì mới vừa bị ăn không lâu nên vẫn còn rất tươi bao tử của đám tu sĩ dù là ma tộc hay nhân tộc đều giống như một cái nhẫn không gian vậy vì thế mà tên ma tộc thuần trùng này ăn nhiều như vậy nhân tộc ma tu mà vẫn không vấn đề gì nhìn thấy mấy trăm cái xác nhân loại ma tu bên trong bao tử của tên ma tộc thuần trùng thì xuân đức cười nói thảo nào ngươi nhìn ta có vẻ thèm khát như vậy Hóa ra, ngươi thích thịt nhân tộc tu như chọn có ra gan ma ta rồi. ngươi bọn lần này ngươi điều sai mục tiêu tộc tu mục à xuân đức nói xong liền hạ xuống mực nước đạp nát đầu tên ma tộc thuần trùng thanh niên kia trong n g á y mắt đầu tên kia biến thành một bãi bệnh nhảy linh hồn tên kia vừa bay ra ngoài thì liền bị xuân đức mất xuống mời đọc sở trạ tồn mở thần hảo đồng nhân lão siêu hải siêu lầy sở trạ tồn mở thần hảo Trước giết thú một năm trước Giết chém hắc không ma viêm năm xong o o. xuân đức ánh mắt đảo qua những người nơi đây nói thực hiện tại xuân đức đang rất có xung động đem người bên trong nơi này g i ế t sạch có điều g i ế t xong cũng chẳng được gì ngoài một chút sinh mệnh c h i lực nên hắn lại cảm thấy lười ở bên trên bầu trời hai nữ t ử lúc trước lại xuất hiện sắc mặt của hai nàng lúc này không tốt đẹp đi nơi nào nữ t ử hồng y lúc này có chút thất vọng nói còn nghĩ rằng tên kia sẽ g i ế t luôn một lượt đâu nếu tên kia g i ế t hết tất cả những kẻ bên trong kia liền xong rồi khảo nghiệm ở nơi đây liền kết thúc bạch y nữ tử lúc này khép cười nói tên tiểu từ này cũng khá thú vị đấy chứ mặc kệ hắn thích làm gì thì làm đi nhìn thấy bạch y nữ tử như vậy hồng y nàng hỏi tâm tình n g ư u i hình như trở nên rất tốt làm sao vậy phát hiện ra chuyện gì sao bạch y nữ tử cười nói xem ra chúng ta cũng không cần đi nơi khác tìm người nữa rồi hồng y nữ tử nghi hoặc hỏi vì sao bạch y nữ tử m ỉ m cười nói long sát ma nanh đang trên người tên kia n g h e vậy thì hồng y nữ tử thoáng cái ồ lên hắn là người ứng trong kiếp linh của ngươi bạch y nữ tử gật đầu nói không sai vì thế cũng không cần đi nơi khác nhìn xem nữa có điều ta nhìn t i ể u tử này cũng không phải cái dạng gì dễ bảo hả hơn nữa t i ể u tử này mang đến cho ta cảm giác nguy hiểm như có như không vì vậy đối xử với kẻ này không thể theo lẽ thường về phần hắn tới nơi này t h í luyện hẳn là vì mục đích khác mà không phải muốn bái chúng ta làm sư phụ ta cảm thấy hơi nhức đầu ngươi nói nên làm gì hồng y nữ t ử nói trước thăm dò hắn một phen sau đó lại tính sau ta cũng muốn nhìn xem át chủ bài của người này bạch y nữ t ử hơi cau mày nói vậy được rồi để ta đi ăn bài ó không ó ở bên trong hát tháp tầng hai sau khi giải quyết mấy tên thánh tộc ma tộc thuần trùng có ác ý đối với bản thân thì xuân đức cũng không có để ý tới những người khác nữa mà nhìn về đám ma thú do hát ma viêm hóa thành cất đi quỷ kiếm tay xuân đức hóa long trào cả người hắn bùng lên diện hồn diễm tiếp đó hắn đi tới con viêm tú h gần nhất con viêm tú h ma viên tú h này phát hiện có người liền điên cùng d ã y r u a để thoát ra ngoài nhưng ngay lập tức bị lực lượng kỳ bí trên khóa s á t chế trụ đem thân thể khổng lồ của nó bắn lên đâm mạnh vào vách tường h ố n g hồng hồng con viêm tú h điên cùng g à o rú thanh â m kinh khủng k i a u chuyển vào trong thai mỗi người khiến cho tất cả những ai ở nơi đây đều không khỏi biến sắc mà nghĩ n dường như đều muốn bị c h ấ n nát nhiều tên tu v i yếu một chút bị c h ấ n đến nội t h ư ơ n g phun ra một b ù n máu lúc bọn hắn quay đầu nhìn qua chỉ thấy trên vách tường hắt tháp khóa sắt r ầ m rạp chẳng c h ị t giống như mạng nghệ tại trung tâm của những khóa sắt là thân ảnh một đầu viêm t h ú cực lớn đang không ngừng phẫn nộ g ạ o thét con viêm thú này bộ dạng rất quái dị người thì giống rắn mà đầu thì giống cá trên người lân phiến đen k ị t xung quanh cơ thể nó thì lại có một tầng hắc ma viên vật quanh chứng kiến cảnh này xuân đức không khỏi mỉm cười đối diện với uy thế kinh người từ con viêm thú này tản mạn đi ra hắn cũng không có cảm thấy áp lực gì nhìn nó đang bị xiềng xích quấn quanh thế kia thì xuân đức không khỏi cười nói cái này là đợi ta đến làm thịt đây sao cũng có chút thú vị à không biết là người nào lại có lòng tốt như vậy rồi thức ăn đã dâng tới miệng thì không thể tiến không không Đức ăn ăn. dâng miệng Xuân đã lúc ê viêm n tiến công t vi vào phạm vi công kích h của viêm thú. ngay lập t ứ c o nhìn viêm t ú n h như rắn lai cá kia lập kia cá thấy ứ c n à o tới, hướng thẳng t hướng phía đầu hắn nhìn h cắn đến. đầu Lúc nhìn thấy con rắn lai cá này cắn tới xuân đức không hiểu nghĩ sao đột nhiên lại triệt đi diệt hồn diễm hắn cũng không làm ra phản kháng cứ mặc kệ con quái vật kia cắn lên người phúc con viêm thú ngay lập tức cắn lên trên bả vai xuân đức có điều nó vừa cắn lên trên thân thể xuân đức thì cơ thể nó nhanh chóng nhỏ lại lúc ban đầu có ít nhất mấy dặm chiều dài vậy mà chỉ sau vài cái hô hấp liền chỉ còn vài mét sau thêm một cái hô hấp liền biến mất không thấy tăm hơi người ở đây nhìn thấy một màn quỷ dị như vậy thì đều lau lau mắt mà nhìn bọn họ sợ là bản thân hoa mắt rồi cảm nhận được hắc ma viêm tinh thuần chuyển vào bên trong thân thể giống như lòng một dòng nước cấm chạy khắp toàn thân khiến cho xuân đức cảm thấy thoải mái không thôi sau khi hấp thụ xong một đầu viêm thú xuân đức liền nhanh chóng đến đầu viêm thú tiếp theo hắn cũng không cần phải làm gì cứ mặc đám k i a cắn lên người hắn là được có điều mấy con k i a đôi khi cứ thích cắn chỗ h i ể m vậy là xuân đức đành phải dùng tay ngăn bọn nó lại rất nhanh toàn bộ hắc viêm thú bên trong không gian tầng hai này đều bị hắn một người g i t sạch lưu ý xuân đức sau mỗi lần tấn thăng hình thái sinh mệnh sẽ có thêm năng lực mới nhưng vẫn giữ lại ưu điểm của hình thái sinh mệnh trước kia ví dụ lúc trước xuân đức là địa ngục băng long có khả năng phun băng tấn công kẻ địch đồng thời thân thể có được kháng tính với băng hàn cực kỳ mạnh mẽ sau khi tấn thăng lên địa ngục thiên long thì năng lực dùng băng tấn công vẫn còn kháng tính với băng hàn vẫn còn như lúc trước đồng thời có thêm năng lực dùng độc của địa ngục thiên long cùng kháng độc tính của địa ngục thiên long tiếp đó sau khi tấn thăng đến địa ngục ma long thì hắn lại có khả năng sử dụng ma diễm đồng thời có kháng tính với ma diễm c ư ờ n g kháng tính này phụ thuộc vào độ mạnh yếu của ma diễm xuân đức luôn có ý định dung nhập thuộc tính băng độc hỏa vào trong đòn đánh nhưng lâu rồi vẫn chưa thành công mời đọc sở trạ tồn mở thần hào đồng nhân lào siêu hải siêu lầy sở trạ tồn mở thần hào c h é m g i ế t hát ma viêm linh một năm trước có k h ô n g o cắn nuốt đại lượng hát ma viêm tinh hoa từ hát viêm thú xuân đức lúc này cũng ẩn ẩn cảm thấy ma hỏa bản nguyên sắp đến tình trạng thăng hoa tiến thêm một bước hít vào một hơi thật sâu hắn cố gắng kiềm lại kích động trong lòng có điều mặc dù đã cố kìm nén nhưng khát khao mong muốn đạt được sức mạnh lớn hơn giống như là một ngọn lửa mánh liệt thiêu đất khiến hắ tiếp đó hắn mặc kệ những người khác ở nơi đây một mình đi thẳng tới bậc thang đi lên lầu ba bước chân của hắn mỗi lúc một nhanh thoáng cái đã đạp bước đi lên cầu thang thông hướng tầng ba biến mất trong tầm mắt của mọi người hắn đi rồi tất cả mọi người nơi đây đều là hai mặt nhìn nhau trong ánh mắt của nhau bọn họ nhìn thấy sự khiếp sợ cùng chân kinh lúc này đây trong lòng tất cả mọi người nơi này đều liệt xuân đức vào danh sách những kẻ nguy hiểm cần tránh xa hắt tầng h á p t ba ầm ầm ầm vừa mới đi lên bên trên tầng ba thì nơi đây thì xuân đức không biết bị cái gì đánh lén hắn chỉ cảm thấy có cự lực khổn nện trúng được hắn tiếp đó hắn liền như rượu đứt dây bay ngược ra xa xa. và chạm phải một vách núi trực tiếp đụng nát vách núi kia đánh lén hay lắm có điều đánh lén mà không thể giết chết được ta vậy thì kế tiếp người chết chính là người rồi một âm thanh lạnh lẽo từ bên trong đống đất đá v ọ n g ra tiếp đó vụ ầm ầm một vệ ánh sáng từ bên trong lao ra ngoài ánh sáng tán đi lộ ra thân ảnh của xuân đức mặc dù là bị đánh lén không kịp trở tay nhưng có đối phương giống đã xem thường lực phòng ngự của xuân đức một k í c h đánh lén kia tuy rất mạnh nhưng còn chưa mạnh đến mức có thể làm bị thương xuân đức xuân đức lao ra ngoài nhìn thấy khắp nơi là hát ma viên cháy rừng rừng không cảm nhận được bất kỳ cái gì thì hơi nhữ mày lại tiếp đo hắn hứ l có thể dung nhập thành một thể với không gian nơi đây thì ngươi hẳn cũng là hỏa linh giống tên bên ngoài rồi để ta luyện hóa toàn bộ nơi này lại nhìn xem ngươi hẩn giấu đi đâu vừa nói tay hắn vừa bắt t ấ n quyết đến cuối cùng hắn quát lạnh một tiếng thiên địa vô cực c à n k h ô n tá pháp sâm la v ạ n trượng ma long hẳn thế thanh em vừa hạ xuống một cái siêu cường huyễn ảnh kết giới lấy trung tâm từ xuân đức sau đó tản mạn ra xung quanh bao trọn hát tháp, tháp tầng ba xuất hiện một cái hư ảnh bốn đầu địa ngục ma long bốn đầu rồng cùng lúc mở ra há miệng hút vào ngay lập tức hát ma viêm bên trong không gian hát tháp tầng ba liền bị hút đi một phân nửa Đủ cùng á dáng i gian nơi viêm. hô hấp không gian tầng 3 nơi này hoàn toàn không hát tầng này toàn còn bóng dáng của、H、ma c lúc đó thân ảnh của con hỏa linh cũng hiện ra ở cuối nơi chân trời nó lúc này đang muốn bỏ chạy tiến lên tầng bốn của không gian hth t á p xuân đức nhìn thấy nó bỏ chạy thì cười lạnh nói ngươi chạy chậm rồi băng lao lời vừa dứt thư ảnh bốn đầu địa n g ụ c ma long bên trên đột nhiên có một cái đầu há to miệng từ bên trong cái miệng kia phát ra băng hàn tri lực khủng khiếp trong nháy mắt cái miệng kia phát ra băng hàn tri lực khủng khiếp trong nháy mắt cái miệng kia phát ra băng hàn tri lực khủng khiếp t ừ n g tầng băng mỏng nhanh chóng hiện ra rồi bị nung chảy bốc hơi hơi nước vừa bốc lên thì lại ngưng băng tuần hoàn l ặ p lại thoáng cái liền tạo nên một băng lao giam cầm h ỏ a linh vào bên trong l ầ g ầm h ỏ a linh chỉ vừa bị giam cầm chưa tới một cái hô hấp liền đã có một cái đầu khác của địa ngục ma long cắn tới một phát cắn này lập tức nuốt gọn cả cái băng lao vào bên trong h ỏ a linh bị nuốt vào lúc đầu còn la hét g i a m ba tiếng nhưng rất nhanh liền im bặt xuân đức thấy đã giải quyết xong địch nhân thì nhanh chóng thu về ma long pháp tướng ngay khi vừa thu về hư ảnh bốn đầu địa ngục ma long thì hắn liền cảm thấy một trận suy yếu có điều ngay sau đó hắn lại cảm thấy một luồng năng lượng tôn tr cùng lúc đó ma hỏa bản nguyên cũng đạt được thăng hoa một loại cảm giác thoải mái không nói nên lời chạy dọc khắp thân thể hắn hỏa chi bản nguyên đạt được thăng hoa từ màu đen nhạt trở nên đen xạo cùng lúc này toàn thân xuân đức ở bên ngoài cũng bùng lên ma hỏa ma hỏa ngập trời bùng lên đốt rụi hư không đốt sạch v ậ t vật cảm nhận được lực lượng thăng hoa bên trong thân thể xuân đức không khỏi n g ử a đầu cười lớn nói cấp hai cấp hai vậy mà trong thời gian ngắn như vậy đã lên đến cấp hai ma diễm rồi ha ha ha xuân đức tâm tình lúc này có thể nói là vô cùng vui mừng trước kia hắn tốn hao không biết bao nhiêu năm bỏ ra bao nhiêu đại giới mới có thể tấn thăng băng chi bản nguyên cùng mấy chục năm qua đi bọn nó vẫn chỉ ở tầng hai nhưng giờ đây hắn mới tấn thăng lên địa ngục ma long chưa được bao lâu thì hỏa chi bản nguyên của hắn vậy mà tấn thăng đến tầng hai rồi cái này nói làm sao hắn không vui mừng cho được trong lúc xuân đức c ư ờ i như điên như dại thì ở bên ngoài hư vô đế quân cùng hư niệm đế quân sắc mặt khó coi đến cực điểm nữ tử hồng y gì hư vô đế quân sắc mặt khó coi nói người này tạo nghệ huyễn thuật vậy mà đã cao tới trình độ này nếu không phải vì hỏa ma linh chết đi thì chúng ta còn không biết đây tất cả chỉ là huyết cảnh bạch ý nữ tử hư niệm đế quân trầm lâm một lúc sau đó hỏi như vậy chúng ta là nên lấy thái độ nào đến đối đ nữ tử hồng y dì hư vô đế quân suy nghĩ một chút rồi nói người kia đến đây là vì hát ma viêm hắn nhất định sẽ đi lên tầng cao nhất nơi kia ta đã mời một người đến đối phó hắn chỉ cần hắn có thể đánh bại người này thì chúng ta sẽ dùng lễ tới đối đại hắn bạch n i nữ tử hư n i ệ m đế quân gật đầu nói chỉ dựa vào hắn có thể cắn n u ố t hát ma chi viêm thì bản lĩnh đã không tầm thường theo ta thấy dù hắn có không đấu lại người kia thì chúng ta vẫn nên dùng l ễ tới đối đại với hắn dù sao người này rất có thể là người giúp chúng ta sống qua vạn ma kiếp lần này vốn nàng đang định nói cái gì đó nhưng đột nhiên ánh mắt nàng co g ụ c lại trong miệm thì thảo không thể nào ánh mắt nàng gắt gao nhìn về phía hát tháp tầng ba mời đọc sở trạ tồn mở thần h ả o đồng nhân gạo siêu hải siêu lầy sở trạ tồn mở thần h ả o t r ă m chín mươi mốt ầ n g kế tiếp một năm trước có không o xuân đức tạo kết giới chẳng qua chỉ là để che giấu ma long pháp tướng mà thôi về việc hắn có khả năng cắn nuốt hát ma viêm thì ai cũng biết cũng không cần che giấu làm gì đến ngay cả ngoài kia có hai con chuột luôn nhìn chằm chằm hắn thì hắn cũng biết có điều vẫn giả bộ như không biết mà thôi ban đầu hắn là đang từng bước thăm dò mục đích của đối phương sau khi đã đoán được ra được vài phần mục đích của đối phương thì xuân đức ngược lại cứ việc thẳng tay mà làm hắn biết sau khi bản thân cắn nuốt tất cả hát ma viêm nơi đây thì cũng là lúc đi bàn điều kiện với hai tên kia bây giờ có được lao hát trợ giúp lòng tự tin của hắn tăng nhiều nhất là vô địch tên kia vậy mà cũng đã tỉnh lại rồi điều này khiến cho lòng tự tin của hắn bành trướng hơn gấp đôi có được vô địch cùng lao hát đồng hành một tên có chiến lược siêu việt một tên có thể đ o á n trước không c á c xuân đức tự tin bản thân có thể bước rất dài rất dài trên con đường tu đạo của mình ho không o tầm ba đã không còn thứ gì tốt để xuân đức phải lưu luyến hắn lúc này trước tiếp đi lên tầm thứ tư nói không còn thứ gì tốt cũng không phải nơi đây sau khi hắn giết chết hắc ma viêm linh thì để lại đại lượng hỏa hệ pháp tắc đức gãy loại pháp tắc này đối với xuân đức nắm giữ ma diễm cấp hai thì tính là thứ gì có hấp thụ vào cũng chẳng có tác dụng tí nào có điều đối với hắn không có tác dụng nhưng đối với người khác chính là vật đại bổ thiên địa kỳ nộ g khó gặp hắn chỉ vừa đi lên tầng thứ tư không qua bao lâu thì ở tầng ba lúc trước xuất hiện mấy bóng người nhìn khắp nơi đều là hỏa hệ pháp tắc đức gãy tản dư bay lượn bất định khắp nơi thì một người trong số đó nhìn không được kinh sợ nói quả nhiên tầng một cũng là do người kia làm ra người kia bản lĩnh thật khiến người ta khiếp sợ người này vừa dứt lời thì một cô gái bên cạnh hắn khẽ nói quan tâm nhiều như vậy làm gì tranh thủ hấp thụ những p h á p tác hỏa hệ còn lưu lại này một khi cảm nộ g đầy đủ chúng ta không chừng lại có thể dựa vào nó mà tấn cấp cũng là có khả năng sau này có khi lại thành đệ tử ký danh của vô niệm đế quân những người khác nghe vậy thì nhao nhao gật đầu đồng ý tiếp đó mấy người này đồng thời ngồi xuống tu luyện tranh thủ hấp thu những hỏa hệ pháp tắc đứt gãy còn lưu lại trước khi bọn nó tiêu tan mấy người này vừa ngồi xuống không được bao lâu thì ở tầng ba lại liên tiếp xuất hiện những thân ảnh mới những người kia vừa xuất hiện thì cũng nhanh chóng ngồi xuống tu luyện hấp thu phát tác hỏa hệ tàn dư đi lên trên tầng 4, lần này xuân đức có đề phòng làm chuẩn bị chém giết kẻ đánh lén hắn cũng không muốn giống lần trước bị người ám toán đi ám toán người khác thì rất thú vị rất kích thích nhưng nếu bị người khác ám toán thì không vui một chút nào hết nhưng mà lúc không phòng thì bị đánh lén còn lần hắn phòng thì lại bình an vô sự hắn đi lên tầng bốn cũng không có gặp phải tên nào đánh lén tầng bốn c ũ n g giống tầng hai trên này không phải biển l ư n g mà chỉ có hát viêm thú có điều khi lên tầng bốn nơi đây thì xuân đức khá ngạc nhiên khi thấy một vài người những người kia khi thấy hắn cũng là ngạc nhiên không thôi một đám mắt lớn chừng mắt nhỏ có điều rất nhanh hai bên liền thu hồi lại ánh mắt dù sao nhìn qua nhau một chút thì không sao nhưng mà nhìn chằm chằm là biểu hiện của sự khiêu khích đến lúc đó là có chuyện rồi đấy bỏ qua mấy người nơi này xuân đức tiến thẳng đến một con hắc viêm thú cách đo xa xa có điều khi hắn vừa đi tới gần liền có hai người gầm lên t i ể u tử ngươi muốn cái gì muốn đánh chú ý lên chiến lợi phẩm của bọn ta ngươi muốn chết của phải không xuân đức nghe xong thì thoáng kinh ngạc cũng không có vội vàng hắn quay lại nhìn qua hai tên kia hỏi các ngươi nói con hắc ma viêm thú này là chiến lợi phẩm của các ngươi hai người kia đều còn rất trẻ một nam một nữ bộ dạng nhìn giống một đôi lúc này đây nghe xuân đức hỏi vậy thì nữ tử kia lên tiếng đúng vậy. con h ắ c viêm thú này đã bị hai người bọn ta đánh sắp chết rồi ngươi xuân đức vừa nghe đến đó thì đã hiểu hắn nâng tay lên ra hiệu cho cô gái ngừng lại cô gái thấy hắn làm động tác vậy thì cũng ngừng nói đã biết rồi ngoài trừ con h ắ c viêm thú này là của hai người các ngươi thì còn có con nào nữa không nữ tử kia lúc này cũng không rõ vì sao mà nghe xuân đức hỏi vậy thì nàng nhu thuận nói còn có hai con ở gần đó tất cả đều bị sáu người chúng ta đánh gần chết cả rồi đạo h ư u ngươi nếu muốn thì nên tìm một con khác mà đánh hoặc có thể đợi bằng hữu khác đi lên mà liên thủ nghe cô gái nói như vậy thì xuân đức không khỏi cảm thấy hứng thú nhìn nàng nhiều hơn vài lần hắn không hiểu vì sao có cảm giác muốn ăn thịt nữ t ử này nữa cảm thấy nữ t ử này rất hợp khẩu vị của hắn trong lòng hắn thầm nghĩ thôi chỉ là một con mục linh hóa hình m à t h ô i hôm nay đang vui tha nó khỏi chết vậy hắn khẽ lắc đầu sau đó tiến hành đ ổ sát tập thể đối với đám hát viêm thú mới đầu sáu người kia còn nhìn xuân đức như kẻ điên nhưng rất nhanh ánh mắt của bọn hắn liền muốn rứt ra bên ngoài bọn họ nhìn thấy cũng không phải là chiến đấu kinh tâm động phép gì nhưng so với chiến đấu ác liệt thì xuân đức thể hiện ra lúc này còn đáng sợ hơn vài lần chỉ thấy hắn đi tới bên cạnh đám hát viêm thú mặc kệ cho bọn nó cắn lên người xuân đức thì không làm sao còn đám nửa canh giờ qua đi toàn bộ hắc viêm thú liền bị xử lý sạch sẽ bên trong tầng bốn lúc này cũng chỉ còn lại có ba con hắc viêm thú khi trước có lẽ vì đột phá ma diễm cấp hai tầm tình xuân đức cực kỳ tốt nên lúc chuẩn bị đi lên tầng năm thì nhìn qua sáu người khác đang ngây ngốc nhìn hắn vậy vây tay nói lên tầng năm chơi đây mọi người ở lại vui vẻ nhé nói xong thì hắn liền bắt đầu đi lên tầng năm nhưng vừa cất bước bước đi lên bậc bậc thang thứ nhất lập tức cảm giác được một cỗ sóng nhiệt nóng bỏng đập vào mặt hắn mởng đầu nhìn lên nhìn về phía trên không khỏi kinh ngạc nói cường độ cách biệt cũng thật lớn không khác gì thiên với đ i ệ mời đọc sở trạ tồ sở trạ tôn mở thần hảo